Trước một đạo thanh thúy cơ giới âm thanh tại cố trường ca bên thai vang lên làm đến vốn đang tại trên lớp học x ứ n g sở cố trường ca nhất thời lấy lại tinh thần thân là xuyên việt giả ngón tay vàng rốt cục hàng lâm tại ta trên thân a cố trường ca trên mặt lộ ra một vệ vẽ kích động xuyên việt đến hiện tại cái này thế giới đã khoảng chừng mười tám năm thời gian mấy trăm năm trước linh ký khôi phục làm đến lam tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất võ giả sinh ra cũng là tại linh ký khôi phục trăm năm về sau lam tinh đại hạ chính thức tiếp xúc vũ trụ sinh mệnh chủng tộc thế lực hiện nhân loại liên bang tại hao phí rất nhiều thuế nguyệt về sau lam tinh đại hạ cũng là thành công tại ba năm trước đó gia nhập hiện nhân loại liên bang mà hiện nhân loại liên bang thì là chỉ vũ trụ tinh hà bên trong tất cả nhân loại chủng tộc hoặc là loại người chủng tộc liên hợp cùng một chỗ một cái vũ trụ thế lực trong học phòng ó học một cái mang theo kính lão lao giả đối với trong phòng học mọi người chậm rãi mở miệng cố trường ca trong lòng hơi đậu một chút võ đạo ban cố trường ca hiện nay vị trí là lam tinh đại hạ một tòa tên là giang nam thành phố thành thị liền đọc tại giang nam nhất trung lớp một mươi hai ba mươi tám tại bây giờ cái này tinh tế vận chuyển thời đại bên trong lam tinh cùng vũ trụ tinh hà nhiều chỗ chủng tộc nối tiếp đồng thời gia nhập hiện nhân loại liên bang nhưng lại cũng không là tất cả lam tinh đại hạ người đều có thể gia nhập hiện nhân loại liên bang trở thành chính thức thành viên muốn muốn gia nhập trong đó nhất định phải tại cao khảo bên trong lấy được ư u dị thành tích thi vào võ đạo học phủ cũng lại trở thành võ đạo bên trong học phủ người nổi bật mới có thể chính thức gia nhập hiện nhân loại liên bang có thể nói chỉ muốn gia nhập hiện nhân loại liên bang trở thành chính thức thành viên mặc kệ là tại toàn bộ lam tinh đại hạ vẫn là hiện nhân loại liên bang phạm vi bên trong trong chủng tộc địa vị đều cực kỳ siêu nhiên cơ hồ là đại bộ phận loại người chủng tộc sinh linh đều cấp thiết nghị muốn gia nhập thánh điệp ba ngày sau cũng là chia lớp khảo hay ta cố t r ư ở n g ca nghe vậy lâm vào trầm ngâm bên trong võ đạo ban là giang nam một bên trong chuyên môn vì những cái kia có tiềm lực học sinh mở một cái đặc thù lớp học tại cái lớp này bên trong có giang nam nhất t r u n g trình độ lớn nhất tài nguyên nghiêm vệ chính là vì bồi dưỡng được nhiều thế năng đầy đủ tại cao khảo bên trong lấy được y ê u dị thành tích học sinh đây cũng là vì sao cố t r ư ở n g ca chủ nhiệm lớp sẽ nói võ đạo ban cực kỳ nguyên nhân trọng yếu chỉ là muốn gia nhập võ đạo ban liền cân bước vào khí huyết cảnh trở thành một tên chân chính võ giả mà ta hiện tại vẹn vẹn chỉ là chuẩn võ giả thôi cố trường ca nhẹ giọng nói ra theo linh khí khôi phục võ giả sinh ra qua nhiều năm như thế lam tinh đại hạ cũng là vì võ giả hệ thống định ra một loạt cảnh giới chuẩn võ giả khí huyết cảnh luyện huyết cảnh đoàn cốt cảnh hiện nay cố trường ca liền là ở vào chuẩn võ giả cảnh giới khoảng cách khí huyết cảnh còn có một đoạn ngắn khoảng cách nếu là không có hệ thống nói không chừng ta còn thực sự chưa hẳn có thể gia nhập võ đạo ban nhưng là hiện tại nhà cố trường ca khỏe miệng b ộ c vòng quanh một vệ tường còn chờ chủ nhiệm lớp nói sau khi tan học cố trường ca nắm lên túi sách thì hướng về trong nhà phương hướng chạy tới chuẩn bị tốt tốt nghiên cứu một chút chính mình vừa mới kích hoạt võ học sông sáo hệ thống về đến nhà cố trường ca ngồi xếp bằng ở trên giường cố trường ca phụ mâu ở tại lúc còn rất nhỏ thì chết tại hung thu trong tay đến mức từ nhỏ đến lớn cố trường ca đều là một người tới ngồi xếp bằng ở trên giường cố trường ca tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt b ả n g thu vào trong tầm mắt của hắn ký chủ cố trường ca thu vi chuẩn võ giả tháng bảy năm một không hám s â n quyền l v một bảy mươi tám một trăm sông sáo số lần một mỗi bảy ngày gia tăng một lần sông sáo số lần có thể sông sáo thế giới quần hiệp thế giới vậy nếu như nói như vậy ta thậm chí đều không cần tu luyện liền có thể để thăng công pháp võ học cấp bậc dựa theo hệ thống phía trên đến xem lờ vơ một đối ứng hẳn là nhập môn để thăng đến lờ vờ hai về sau thì là tiểu thành cảnh giới tại hiểu rõ cái này một điểm về sau cố trường ca ánh mắt cũng là lập tức thì biến đến sáng ngời lên ánh mắt không khỏi rơi vào chính mình nắm giữ công pháp phía trên hám s ứ n quyền coi là một cái cực này cơ sở công pháp thuộc tại giang nam nhất trung đại bộ phận học sinh đều chọn tu luyện cơ sở công pháp cái môn này công pháp tuy nhiên cơ sở nhưng là chỉ cần có thể tu luyện tới tiểu thành liền có thể làm cho tu luyện giả bước vào v õ giả thành cựu khí huyết cảnh nghĩ tới đây cố trường ca không khỏi xoa xoa đôi bàn tay vừa v ậ n thử một chút cái này võ học đi ra ngoài sông sáo hệ thống năng lực hệ thống sử dụng sông sáo số lần theo cố trường ca trong lòng mặc n i ệ m não hải bên trong cũng là tùy theo mà vang lên hệ thống thanh n m đinh Khấu trừ một l ầ ngay s ô n s sau ố lần, sơn hám đó tại cái kia một chỗ trống không khu vực trong nhạy tới ngay sau đó tại cái kia một chỗ trống không khu vực trong dần dần diễn biến ra một vài bức hình ảnh trong tấm hình đương nhiên đó là có quan hệ với quần hiệp thế giới tình huống hãm sơn quyền hóa thành diêm tiểu nhân tiến vào quần hiệp thế giới bắt đầu ở còn hiệp thế giới bên trong sông sáo lên cố trường ca tò mò nhìn trước mắt tình cảnh này cái đồ chơi này lại có một chút cùng loại với mấy trăm năm trước l à m tinh một số cổ hiệp phim hoạt hình cố trường ca hứng thú cẩn thận nhìn lấy cái k i a m ộ t bức tranh trong tấm hình hám sơn quyền một đường lên không ngừng du đãng ma luyện tự thân mà tại hám sơn quyền ma luyện tự thân đồng thời cố trường ca cũng có thể thấy rõ ràng nao hải bên trong có từng đạo từng đạo phụ đ ề hiện hiện hiện hiệp hám sơn quyền ma luyện tự thân tiến độ một theo phụ đề hiện hiệp cố trường ca cũng có thể nhìn đến tại hệ thống mặt bảng bên trong thuộc về hám sơn quyền cái k i a m ộ t cột võ học tiến độ cũng bắt đầu từng điểm từng điểm tăng trưởng lên chương hai k ẹ p lại cảnh giới du đã kết thúc kỳ l â n quả chương hai k ẹ p lại cảnh giới du đã kết thúc kỳ l â n quả ta võ học c ả n g lộ vậy mà thật tại gia tăng cố t r ư ở n g ca nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên số liệu biến hóa rõ ràng cũng là có thể cảm nhận được chính mình đối với hám sơn quyền c ả n g lộ vậy mà cũng tại từng điểm từng điểm làm sâu sắc rất hiển nhiên theo hám sơn quyền tiến nhập quần hiệp thế giới bên trong sông sao bắt đầu chính mình cũng đã bắt đầu tăng lên cố trưởng ca hai con mắt bên trong có h à o quang nhàn nhạt, nhạt đang lõi lên ánh mắt rơi vào cái kia một bức tranh bên trong thời khắc này hám sơn quyền tựa hồ tại sông s á o quá trình bên trong gặp cùng loại với mã phỉ đồng dạng cản đường người muốn đem hám sơn quyền thứ ở trên thân cướp đi hám sơn quyền tự nhiên không n g u y ệ n ý trong nháy mắt chính là cùng những cái kia mã phỉ chém g i ế t ở cùng nhau theo chém g i ế t bắt đầu cố trưởng ca có thể rõ ràng cảm nhận được phụ đ ề bắn ra tốc độ cũng ở thời điểm này tăng nhanh hám sơn quyền cùng địch chém g i ế t trong chiến đấu có ngộ hiểu tiến độ một hám sơn quyền cùng địch chép viết trong chiến đấu có ngộ hiểu tiến độ một từng đạo từng đạo phụ đ ề hiện hiện làm cho cố trường ca đối với hám sơn quyền cảm nộ còn đang không ngừng gia tăng cái này tốc độ tăng lên cố trường ca nhìn lấy mặt bảng lại là phát hiện theo hám sơn quyền tiến vào quần hiệp thế giới bắt đầu đến bây giờ đã c h ọ n vẹn tăng lên năm sáu điểm tiến độ ấn cứ theo tốc độ này không quá ba ngày hám sơn quyền tất nhiên có thể bước vào tiểu thành đến lúc đó ta cũng có thể mượn hám sơn quyền cảm nộ đột phá vó giả cố trường ca trong lòng thoáng có chút kích động bất quá cảm nộ về cảm nộ chỉ có đem cảm lộ triệt để tiêu hóa về sau mới có thể hóa thành ta tự thân năng lực hám sơn quyền đi ra ngoài sông sáo ta cũng không thể lạc hậu à trước đem những thứ này cảm lộ chuyển hóa tự thân năng lực lại nói nói xong cố t r ư ở n g ca theo trên giường đứng dậy bày ra hám sơn quyền thức mở đầu bắt đầu tiêu hóa não hải bên trong cảm lộ theo cảm lộ dần dần bị cố t r ư ở n g ca tiêu hóa cố t r ư ở n g ca dần dần thích h ư n g càng cao tầng thứ hám sơn quyền nhưng cũng là có thể phát hiện tự thân khí huyết cũng là theo hám sơn quyền để thăng từng chút từng chút tăng lên rất nhiều phát giác được cái này một điểm cố trường ca tu luyện càng thêm tràn ngập đ ộ n lực thời gian phi tốc trôi qua rất nhanh hai ngày thời gian trôi qua trong phòng cố trường ca quần áo trên người đã bị mồ hôi làm ớt loan thoáng buộc vòng quanh cái kia cường tráng bắp thịt đường cong hô cố trường ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng đông nhiên hiện hiện ký chủ cố trường ca tu h vi chuẩn võ giả tháng chín năm một mươi h á m sân quyền lv một chín mươi chín một trăm l sông sáo số lần sông sáo bên trong có thể sông sáo thế giới quần hiệp thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca mi đầu hơi hơi một đám、Kể、tại một điểm cuối cùng tiến độ đã có một đoạn thời gian rất dài hám sơn quyền cũng vẫn luôn kẹt tại chín mươi chín điểm tiến độ một mực không cách nào bước vào tiểu thành cảnh giới cái gì tình huống cố t r ư ở n g ca trong lòng thoáng có chút không hiểu tại hôm qua thiên lúc buổi tối cố t r ư ở n g ca khí huyết thì đã đi tới chín thẻ hám sơn quyền tiến độ cũng tăng lên tới chín mươi chín điểm thế nhưng là hết lần này tới lần khác hôm nay lại tu luyện thời gian lâu như vậy vẫn không có bất kỳ đ ể thăng như thế để cố t r ư ở n g ca trong lòng thoáng có chút không hiểu ngay tại cố t r ư ở n g ca suy tư thời điểm lại là chú ý tới hệ thống mặt bảng bên cạnh hình ảnh khi nhìn đến trong tấm hình tình huống về sau cố trường ca lại là trong lòng hơi hơi run lên hám sơn quyền tại bị người đổi u giết chỉ thấy trong tấm hình hám sơn quyền hóa thành diêm tiểu nhân giờ phút này chính tại điên cuồng gặm bệnh tại hám sơn quyền sau lưng càng là có vài đạo thân ảnh phi tốc truy kích hám sơn quyền muốn đem hám sơn quyền bắt giữ cái gì tình huống c h ắ c không được không có tăng lên tại bị người đổi u giết tình huống phía dưới nơi nào còn có tâm tình ma luyện tự thân Cố trưởng ca thoáng có chút bất đắc trưởng thoáng bất mắt rơi vào trong tấm mệt rơi ánh hình. Nhìn lấy hám sơn quyền hám vào lấy dĩ, h á m sơn quyền đã ngừng lại bước tiến của mình nhìn trước mắt sâu không thấy đáy vết núi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt đang muốn lui lại thời điểm sau lưng kẻ đuổi g i ế t lại là đã đem h á m sơn quyền đường lui triệt để phong t o a ngăn n cản làm cho h á m sơn quyền căn bản không có bất kỳ đường lui tại loại tình huống này cố trưởng ca đều coi là h á m sơn quyền không có, có bất kỳ cơ hội nào mà cũng là ở thời điểm này h á m sơn quyền lại tựa như đột nhiên làm ra cái gì quyết định đồng dạng đột nhiên ở trước mặt tất cả mọi người hướng thẳng đến cái kia sâu không thấy đáy thâm lên nhảy xuống thấy cảnh này cố trưởng ca cũng là bị giật này mình liền vội vàng đứng dậy gắt gao nhìn chăm chú lên hình ảnh tìm lấy hám sơn quyền vị trí rất nhanh cố trường ca chính là tại cái k i a đen nhánh trong khe núi tìm được rơi xuống tại một khối vách đá phía trên lại là đã hấp h ố i hám sơn quyền hô cái này v ậ n khí coi như không tệ khoảng cách cao như vậy n h ả y đi xuống vậy mà không có chết cố trường ca thở dài một hơi chỉ là tại cảm nhận được hám sơn quyền sinh mệnh trạng thái thời điểm nhưng vẫn làm i đầu n h ự chặt mặc dù không có tử nhưng là loại trạng thái này lại là tại loại này sâu không thấy đáy không cách nào leo vị trí cũng không kiên trì được thời gian quá dài a xem ra lần này xông xáo phải kết thúc cố trường ca không khỏi lắc đầu ngay tại cố trường ca đều cảm thấy lần này xông xáo sắp lúc kết thúc đột nhiên theo cái kia ham sơn quyền ánh mắt lại là có thể nhìn đến vách đá phụ cận lại có một viên cực kỳ ung t ù n nhánh cây theo cái kia cứng rắn trong vách đá mọc ra nhánh cây cối u càng là treo nguyên một đám đỏ rực trái cây trái cây chi bên trên có hoa văn phức tạp đây là vật gì cố trường ca đánh giá trong tấm hình trái cây trong lòng có chút không hiểu mà lúc này đây ham sơn quyền lại là dãy rồi lấy dùng hết tất cả khí lực hướng về cái tia cây ăn quả nhánh cây nhảy lên mà đi một cái tay gắt gao bắt lấy nhánh cây muốn để cho mình không rớt xuống đi một cái tay khác, lại là hướng về cái kia quả thực bắt tới vốn là hấp hối hám sơn quyền vốn là không có bao nhiêu khí lực tại đem trên nhánh cây ba viên trái cây màu đỏ n ắ m trong tay thời điểm hám sơn quyền cuối cùng vẫn là hao phí tất cả khí lực nắm lấy nhánh cây tay nhịn không được bung ô ra cả người nhanh chóng hướng về khe núi chỗ sâu nhất rơi xuống dưới t h ẳ n g đến cái kia hắc á m triệt để đem hám sơn quyền chìm ngập về sau hình ảnh cũng là ở thời điểm này im bặt mà dừng nhìn trước mắt đen nhánh hình ảnh cố trường ca chậm rãi lấy lại tinh thần mà cũng là ở thời điểm này một đạo phụ đề lạc yên ở giữa tại cố trường ca trong tầm mắt hiện lên đi ra hám sơn quyền rơi vào khe、núi. lần này sông sáo kết thúc hám sơn quyền sông sáo trở về mang về kỳ chân dị quả kỳ lân quả chứ ba nghịch thiên kỳ lân quả khí huyết ba tầng chứ ba nghịch thiên kỳ lân quả khí huyết ba tầng kỳ lân quả đây là vật gì cố trường ca nhìn trước mắt phụ đề không khỏi s ư n sờ mà lúc này đây tại cố trường ca trước mặt lại là đột nhiên bỗng dưng nổi lên ba cái màu đỏ trái cây mà cái này quả thực bộ dáng đương nhiên đó là cố trường ca tại hệ thống trong tấm hình nhìn đến cái kia sinh trưởng tại vách đá phía trên, trên nhánh cây kết xuất đem kỳ lân quả cầm vào tay cố trường ca thậm chí có thể cảm nhận được kỳ lân quả bên trong có một cỗ cực kỳ nóng rực ba động c h u y ể n đến phảng phất có được dòng nước gấm tại quả thực chi bên trong chạy sôi đ ồ n g dạng kỳ chân dị quả cái này kỳ lân quả bên trong lại có một cổ lực lượng c ư ơ n g đại cố trưởng ca thoáng có chút kinh ngạc nhìn trong tay kỳ lân quả trầm ngâm một phen cố trưởng ca tìm tới trong nhà một cái bình thường kiểm tra dụng cụ mặc dù nói trực giác nói với chính mình hám sơn quyền mang về cái này kỳ lân quả không phải cái gì phổ thông đồ vật đối với mình có rất nhiều c h ỗ t ố t nhưng là cái này không biết cái gì tình h u ố n đồ vật cố trưởng ca vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn dù sao vạn nhất cái này kỳ lân quả có độc chính mình chẳng phải là song đời đem kỳ lân quả để đặt tại máy móc phía trên kiểm chất một phen về sau nhìn lấy trên dụng cụ số liệu một vệ tinh quăng cũng là tại cố trường ca hai con mắt bên trong t r ợ t lóe lên kỳ lân quả bên trong nồng độ năng lượng vậy mà so với một cái khí huyết đan còn muốn càng thêm nồng đậm cố trường ca hơi kinh ngạc dù sao trong miệng hắn khí huyết đan đây chính là chuyên môn vì khí huyết võ giả chuẩn bị tu hành đan dược khí huyết võ giả ă n bảo hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng giá cả càng là cực kỳ đắt đỏ tuyệt không phải cố trường ca có thể mua được t nếu là như vậy hám sơn quyền đây là cho ta mang về đồ ta cố trường ca hít vào một n g ụ n khí lạnh ánh mắt có chút sáng ngời mở miệng nói mình bây giờ cắm ở chuẩn võ giả cảnh giới không cần nói kỳ lần quả cái này khí huyết nồng độ so với khí huyết đan còn muốn nồng đầm độ tốt cho dù là cho mình một cái khí huyết đan đều có thể tùy tiện để cho mình đột phá khí huyết cảnh đồng thời đem hám sơn quyền tiểu thành Tài、nguyên. Tại võ đạo tu trong rất trọng trường trường thể thu là gia Gia liền nguyên luyện bên cũng muốn muốn gia nhập võ đạo ban nguyên nhân、gia、nhập võ đạo ban yếu Đây đạo phía trên, đi càng xa, thi vào võ đạo đạo hoạ võ vị vì võ võ địa sao có Cố ca Cố ca có không có chút do dự nào cố trường ca trực tiếp bày ra hám sơn quyển thức mở đầu bắt đầu đánh ra hám sơn quyển chiêu thức dùng làm hóa giải trong cơ thể kỳ lân quả dược lực thời gian từng chút từng chút trôi qua chờ cố trường ca đem một cái kỳ lần quả dược lực triệt để tiêu hóa về sau một cố cường đại khí huyết cũng là theo cố trường ca thể nội trong nháy mắt gào thét mà ra loáng thoáng ở giữa tựa như có thể nhìn đến tại cố trường ca dưới da thịt có huyết sắc tiểu xà giấu kín ở trong đó không ngừng bơi lượt qua là cái này khí huyết cảnh cảm ra ca thật cương đại cố trường ca mở to mắt mừng rỡ không thôi không chỉ có bước vào khí huyết cảnh thậm chí thẻ ta một ngày hám sức quyền cũng đ ư ơ n g tựa theo kỳ lần quả dược lực vọn thẳng đến tiểu thành cảnh giới cố trường ca mừng rỡ mở miệng tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng cũng là ở thời điểm này chậm rãi hiện lên đi ra ký chủ cố trường ca thu vi khí huyết cảnh một mươi chín một trăm h á m sân quyền lv hai một ư ơ i một một trăm sông sáo số lần làm lạnh bên trong có thể sông sáo thế giới quần hiệp thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca hai con mắt bên trong có một vệ vẻ kinh ngạc hiện lên đi ra cái này kỳ lân quả dược lực quả nhiên khủng bố vậy mà trực tiếp đem ta khí huyết theo chín thẻ tăng lên tới một ư ơ i chín thẻ trọn vẹn tăng lên một ư ơ i thẻ khí huyết hiện tại ta muốn đi vào vo đạo ban cơ hồ là vắn đã đóng thuyền Cố trường ca trưởng tiến rỡ ra, mừng nói v à o đạo võ b a n c ũ n g không khó, khí phải chỉ thành huyết cần là rất khó, chỉ cần trở vạn õ giả là đủ. Nhưng là là đủ. muốn t i võ đạo o t r g năng ban tài suất còn h thậm chí là rút đến thứ nhất, vẹn vẹn chỉ là mới vào khí huyết cảnh có thể ú rút n đến vẹn vẹn g mới có c là là vào thiếu rất nhiều vạn, à. Với bạn, còn có ò n c còn lại hai cái kỳ lân quả cùng một chỗ nuốt về sau hẳn là có thể đầy đủ để thăng không ít đến thời điểm phân ban khảo hạch thời điểm cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chú ý tiến vào võ đạo ban về sau cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên nghiêm vệ cố trường ca nói lấy ra còn lại kỳ lân quả trực tiếp lại lần nữa nuốt vào một cái chuẩn võ giả tại bước vào khí huyết võ giả cảnh giới thời điểm sẽ có một đoạn ngắn tăng lên thực lực thời kỳ vàng son tại thời kỳ này bên trong sông vào cảnh giới càng cao hơn làm ít c ô n g to phối hợp kỳ lân quả cùng sông vào thời kỳ vàng son đủ để cho cố trường ca để thăng rất nhiều tu vi quen thuộc hỏa nhiệt cảm giác tại thể nội bắn ra cố trường ca bắt đầu đánh hám sơ quyền luyện hóa thể nội dược lực rất nhanh làm mặt trời chiều ngã về tây quýt ánh sáng màu đỏ phủ lên toàn bộ chân trời một khắc này cố trường ca mới cuối cùng là đem hai cái kỳ lân quả dược lực triệt để luyện hóa minh mông khí huyết tại cố trường ca thể nội không ngừng chạy xuôi theo c á i thế giới ra thị t khí huyết hóa thành huyết sắc tiểu x à ở thời điểm này vậy mà tráng kiện mấy phân thậm chí thì liền cố trường ca trên thân tỏ khắp đi ra khí tức ở thời điểm này vậy mà đều đạt được tăng cường cố trường ca chậm rãi mở ra hai con người hệ thống mặt bảng tự động h i ệ n h i ệ n ký chủ cố trường ca thu vi khí huyết cảnh ba mươi bảy một trăm h á m sức quyền lv hai bốn mươi một trăm l sông sáo số lần làm lạnh bên trong có thể sông sáo thế giới q u â n hiệp thế giới ba mươi bảy thẻ khí huyết nhìn lấy hệ thống mặt bảng cố trường ca n h t miệng gửi một tiếng ba mươi bảy thẻ khí huyết hiện tại ta đã là khí huyết cảnh ba tầng v õ giả muốn là lại cho ta một chút thời gian hoặc là một cái khí huyết đ ăn ta thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến khí huyết bốn tầng cố trường ca hưng phấn trong lòng không thôi ba ngày theo một cái khoảng cách v õ giả cảnh giới cũng còn có mấy bước đường chuẩn v õ giả n ả y lên trở thành khí huyết ba tầng khí huyết v õ giả cái này tốc độ phóng nhãn toàn bộ giang nam thành phố cũng có thể xương yêu nhiệt g kể từ đó ngày mai phân ban khảo hạch cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó khăn cố trường ca mỉm cười có điều vẫn là muốn điều chỉnh một chút trạng thái tối nay thì nghỉ ngơi thật tốt một chút ngày mai phân ban khảo hạch thời điểm lấy tốt nhất tinh thần diện mạo đối mặt khảo hạch cố t r ư ờ n g ca nói đơn giản rửa mặt một phen về sau chính là nằm ở trên giường nặng nghề ngủ thiết đi hôm sau ánh sáng mặt trời vừa mới thông qua cửa sổ huy sái tại cố t r ư ờ n g ca trên mặt thời điểm cố t r ư ờ n g ca chính là mở mắt theo trên giường đứng dậy tại phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen chính là hướng về trường học đi đến trực tiếp hướng về võ đạo huấn luyện quán đi đến phân ban khảo hạch địa điểm chính là giang nam nhất trung võ đạo huấn luyện quán chương bốn khảo hạch bắt đầu lịch tiên thành tích mới công pháp chương 4, khảo hạch bắt đầu. làm cố trường ca đi vào huấn luyện quán thời điểm lớp m ộ ư ơ i hai ban tám phần lớn người đều đã đến đầy đủ trừ ra tám ban bên ngoài còn có người ban cấp khác đã bắt đầu phân ban khảo hạch kiểm chắc triệu danh khí huyết chín thẻ chuẩn võ giả không hợp cách vương vĩ khí huyết tám thẻ chuẩn võ giả không hợp cách mạc t ử hiến khí huyết một ư ơ i một thẻ khí huyết một tầng hợp cách từng đạo từng đạo thanh âm không ngừng tại võ đạo huấn luyện quán bên trong vang lên những cái kia không có đến khí huyết cảnh học sinh tại biết được chính mình thành tích về sau nguyên một đám cũng là lộ ra chán trường tri sắc dù sao không cách nào gia nhập võ đạo ban đối tại giang nam thành phố phổ thông gia đình học sinh mà nói muốn tại cao khảo bên trong thu hoạch được hữu dị thành tích không có một chút kỳ n g ộ cơ hội là không thể nào mà những cái k ê u bước vào khí huyết cảnh học sinh thì là nguyên một đám trên mặt tràn đầy nụ cười s á n l ạ cố trường ca ngồi tại lớp m ộ ư ơ i hai ban tám vị trí bên trong mỹ mắt nhẹ rủ xuống chờ đợi lấy khảo hải đến bên hai không ngừng chuyển đến đồng học thanh âm muốn trở thành khí huyết võ giả nào có dễ dàng như vậy à một ban hơn bốn mươi người cuối cùng thành công bước vào khí huyết cảnh tiến vào võ đạo ban tổng cộng cũng chỉ có bốn người cái tỷ lệ này quá nhỏ đúng vậy à phổ thông gia đình cũng không đủ tài lực trèo trống muốn tại khoảng thời gian này thành t i ể u khí huyết võ giả không có điểm nhi thiên phú cơ hội là không thể nào cũng không biết chúng ta tám ban có thể có bao nhiêu người tiến vào võ đạo ban từng đạo từng đạo thanh âm xì xào bản tán vang lên không không biểu hiện lấy muốn đi vào võ đạo ban là khó khăn d ư n g nào ngay tại cố trường ca nhắm mắt dưỡng thần thời điểm đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên triệu trí kiệt khí huyết hai mươi mốt thẻ khí huyết hai tầng hợp cách theo khảo hạch lão sư sắp thành tích đọc ra một khắc này nhất thời đưa tới từng đợt tiếng kinh hô không ít người hướng về khảo nghiệm kia phương hướng nhìn sang lại là có thể nhìn đến một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên lẳng lặng hai tay khoanh trước ngực mang theo một cương quyết chi sắc lẳng lặng đứng tại máy móc bên cạnh t lại nhưng đã khí huyết hai tầng cái này triệu trí kiệt sợ là tại võ đạo ban bên trong đều có thể bài danh phía trên đi chật chật chật khí huyết hai tầng tu vi ta đến cao khảo có thể hay không đến khí huyết hai tầng cũng là một cái vấn đề có người dùng lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía cái kia triệu trí kiệt vị trí rất hiển nhiên triệu trí kiệt thanh tích đã để hắn tại một đám học sinh bên trong hạc giữa bể gà bất quá cái này cuối cùng cũng chỉ là phân ban trong khảo hạch một cái nho nhỏ gợn xong thôi rất mau theo lấy những học sinh khác ra sân mọi người chú ý điểm cũng là rơi vào những cái kia khảo hạch học sinh trên thân thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh chính là đến phiên lớp 12 ba n 8 học sinh trong lúc nhất thời cố trường ca thậm chí có thể cảm nhận được bốn phía bầu không khí đều biến đến có chút khẩn trương theo nguyên một đám lớp 12 ba n 8 học sinh tiến lên chắc tí h thế mà cũng không có một người có thể thành tựu khí huyết cảnh tiến vào võ đạo ban cái này cũng làm cho lớp m ộ ba m ư chủ nhiệm lớp vương chấn thần sắc đều biến đến có chút khó coi dù sao đối với những thứ này chủ nhiệm lớp mà nói trong lớp nếu là có học sinh tiến vào v õ đạo ban đối bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt rất nhanh một thanh â m vang lên đem cố trường ca theo nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong tỉnh lại Cái kế tiếp, cố ca. Cố ca cụ có cố ca Cố ca cũng thuộc ngược cũng có chú ánh quá tiếp, đi người rơi tại đối nổi người, lại nhiều người kế khí huyết khảo không không huyết đến, trường trường to mắt, tĩnh thí ít mắt trường trên thân. trường thường trong tương ít phía lớp bốn hướng bình dụng bình danh mở vào về về là là ý g i á n tại dụng cụ phía trên ngay sau đó thôi động thể nội khí huyết rót vào máy móc bên trong ẩm nương theo lấy một đạo trầm đục nổ tung nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý lực mặc kệ là lớp mười hai ba n ư tám vẫn là các lớp khác cấp học sinh hào hào đem ánh mắt rơi vào cố t r ư ở n g ca nơi này chỉ thấy r ồ i dào khí huyết chú nhập khí huyết khảo thí dụng cụ khí huyết khảo thí dụng cụ vậy mà nhỏ nhỏ run dày lên Ngay sau đó, tại cái kia to lớn đó, hiện hiện. cái hình, đột nhiên chấn động. l i ê n mang theo chất thí dụng cụ bên cạnh khảo hạch lao sư cũng là khi nhìn đến cái này thành tích thời điểm sửng sốt một chút toàn bộ võ đạo huấn luyện quán cũng là ở thời điểm này đột nhiên biến đến yên tĩnh trở lại sau một lát khảo hạch lao sư lấy lại tinh thần nhìn lấy trên màn hình con số cơ hồ là khó nén nội tâm kích động mở miệng cố t r ư ừ n g ca, khí huyết ba mươi bảy thẻ khí huyết ba tầng hợp cách theo khảo hạch lao sư thanh âm quanh quần ra võ đạo huấn luyện quán bên trong nhất thời vang lên từng đạo từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm t khí huyết ba tầng đây chính là so với triệu chí kiệt tu vi cao hơn a vê đốt có vê đốt cố trường ca cái này ra hỏa lại là một thiên tài vì sao ngày bình thường đều không có nghe hắn nói qua nguyên một đám học sinh thấy cảnh này hào hào không nhịn được mở miệng mà tại võ đạo huấn luyện quán một chỗ trên k h á n đ à i giang nam nhất trung trường học lãnh đạo cũng là khi nhìn đến cố trường ca thành tích về sau trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ bọn hắn điều tới cố trường ca tư liệu nhìn thoáng qua về sau một cái trường học lãnh đạo không khỏi vừa cười vừa nói không nghĩ tới cái này cố trường ca lại còn là hậu tích bạc phát thiên tài trước đó vẫn luôn là bình bình đạm đạm lần này phân ban khảo hạch lại là cho chúng ta như vậy nhiều kinh hỷ a ba ngày tại h chuẩn e o giang nam t nhất trung trường học lãnh đạo trong mắt cố trường ca rất hiển nhiên cũng là thuộc về hậu tích bạc phát thiên tài tốt tốt tốt không hổ là ta vương chấn học sinh lớp một mươi hai ban tám trong đội ngũ vương chấn mang theo kính lão nhìn lấy cố t r ư ở n g ca thành tích có chút kích động nói trước đó bởi vì tám ban không có người thành công bước vào khí huyết võ giả cảnh giới mù mịt cũng là theo cố t r ư ở n g ca thành tích xuất hiện quét sạch sành xanh dù sao một cái khí huyết ba tầng học sinh thế nhưng là so ra mà vượt mấy cái mới vào khí huyết cảnh học sinh cái này tại võ đạo ban bên trong cũng coi là không tệ thành tích cố t r ư ở n g ca nhìn lấy chính mình thành tích lại là cũng không ngoài ý muốn hệ thống tồn tại làm đến cố t r ư ở n g ca sớm liền hiểu chính mình thành tích theo chắc thi máy móc sau khi trở về vương chấn lại là tìm được cố t r ư ở n g ca vừa cười vừa nói không nghĩ tới ngươi vậy mà cho lão phu mang đến một kinh hỉ khí huyết ba tầng gia nhập võ đạo ban dư xài đối mặt với vương chấn cố trường ca mỉm cười mà lúc này đây vương chấn lời nói xoay chuyển lại là chậm dại nói ra người tiến vào võ đạo ban đã là ván đại đ ó n g chuyển mà mỗi một cái tiến vào võ đạo ban người đều có thể trong trường học miễn phí thu hoạch một môn công pháp t trường trường ban ban, trường trường ban ban, khi nghe t ư ờ thấy vương chấn mà nói về sau cố trường ca cũng là thần sắc hơi hơi nghiêm lại chuẩn võ giả giai đoạn bình thường chỉ cần tu luyện một số cơ sở loại quyền pháp kiến pháp cũng hoặc là, là một số đứng như cọc gỗ loại hình cơ sở võ học thối luyện tự thân lớn mạnh khí huyết là đủ n công pháp. Công, pháp công pháp và võ học đối với phổ thông người cùng chuẩn võ giả mà nói muốn thu hoạch độ khó khăn cố nhiên là rất cao nhưng là chỉ cần trở thành võ giả về sau thu hoạch độ khó khăn đối lập liền sẽ giảm xuống rất nhiều chỉ cần ngươi có thể học đại hạ bình thường đều sẽ không hạn chế võ giả nhưng cũng cần phí tổn tiền tài mới có thể mua được những thứ này võ học công pháp đối với cố t r ư ở n g ca mà nói hắn vốn là không có bao nhiêu tài phú có thể trong trường học miễn phí đổi lấy một môn tự nhiên là không thể tốt hơn lúc này vương chấn đã nhấc lên cổ tay của mình trên cổ tay đồng hồ nhất thời bắn ra một đạo hình ảnh trong tấm hình bất ngờ liệt kê từng môn giang nam nhất trung võ học công pháp nơi này võ học công pháp ngươi đều có thể miễn phí chọn lựa một môn chọn lựa về sau sẽ có chuyên gia đưa đến nhà của ngươi vương chấn đối với cố t r ư ở n g ca nói ra cố trưởng ca nhẹ gật đầu nhìn về phía cái kia võ học công pháp danh sách bên trong rất nhanh cố trưởng ca chính là khóa chặt chính mình trong suy nghĩ công pháp trường thanh công trường thanh công xem như đại hạ trên thị trường thường thấy nhất công pháp loại công pháp này ý tứ là nhẹ nhàng kéo dài tu luyện cũng sẽ không có khó khăn quá lớn trọng yếu nhất chính là trường thanh công tu luyện cực kỳ nhẹ nhàng đến tiếp sau cũng có càng nhiều công pháp tiến dai lộ tuyến thích hợp nhất hiện nay cố trưởng ca đánh cơ sở đồng thời cũng là trước mắt đại hạ nắm giữ tu luyện cảnh giới nhiều nhất công pháp nhìn lấy cố trưởng ca lựa chọn trường thanh công vương chấn cũng không có nói cái gì chỉ là dặn dò cố trường ca ngày mai nhớ đến đúng giờ tiến về võ đạo ban về sau chính là g i a hiệu cố trường ca có thể đi về cố trường ca tự nhiên vui vẻ như thế dù sao ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì còn không bằng trở về đợi đến trường thành công đưa đến về sau thật tốt nghiên cứu một chút tranh thủ sớm một chút nhập môn dù sao võ học s ô n g sáo hệ thống tuy nhiên có thể cho võ học công pháp tự chủ tu luyện nhưng là cũng cần ký chủ đem nhập môn mới được về đến trong nhà về sau không bao lâu liền là có người đem trường thành công đưa đến cố trường ca trong nhà cầm lấy trường thành công cố trường ca liền bắt đầu nếm thử tu luyện theo cố trường ca bắt đầu tu luyện thời gian cũng phi tốc trôi qua rất nhanh một đêm thời gian liền là đi qua cố trường ca ngồi xếp bằng ở trên giường trên người có một cỗ kéo dài không dứt khí huyết chậm rãi chạy xuôi tại cố trường ca thể nội sau một lát cố trường ca mở ra hai con ngươi cuối cùng là đem trường t h a n h công nhập môn không hổ là công pháp vẹn vẹn chỉ là nhập môn ta thậm chí đều cảm giác ta khí huyết chất lượng so với hôm qua mạnh hơn nhiều cố trường ca mỉm cười lại là có chút hài lòng nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng cố trường ca lắc đầu đáng tiếc sông sáo số lần sử dụng hết lần tiếp theo sông sáo còn cần chờ phía trên ba ngày bất qua vấn đề không lớn vẫn là đi trước võ đạo ban đưa tin đi cố t r ư ở n g ca nói đơn giản rửa mặt một phen về sau chính là hướng về giang nam nhất trung đi đến võ đạo ban địa chỉ đêm qua vương trấn liền đã phát đưa đến cố t r ư ở n g ca đồng hồ phía trên cố t r ư ở n g ca đối với địa chỉ tìm được võ đạo ban phòng học đến cùng là không giống với cái khác phổ thông ban cấp võ đạo ban phòng học diện tích cũng là cái khác phổ thông ban cấp gấp b ộ i làm cố t r ư ở n g ca đi vào võ đạo ban thời điểm phát hiện võ đạo ban bên trong đã có không ít người ừ m lại còn có ngày tinh nhân cố t r ư ở n g ca nhìn quanh một tuần sau không khỏi xứng sờ chỉ thấy trong phòng học một cái da thịt lược hơi mang theo màu ưu lam hảo quang thanh niên chính vanh vang đắc ý ngồi tại trên vị trí của mình bốn phía có cái khác củng cố trường ca một dạng lam tinh đại hạ người túi đầu không l ư n g đối với người kia nói lấy thứ gì thiên tinh tộc tại lúc trước lam tinh đại hạ gia nhập hiện nhân loại liên bang thời điểm đã từng ra qua không ít lực về sau thiên tinh tộc bị cái khác vũ trụ chủng tộc xâm lấn hơi kém hủy diệt về sau một bộ phận thiên tinh người bị lam tinh đại hạ t h i ế t quản an trí tại lam tinh bên trong thiên tinh người thân thể đặc thù cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác nhau ngoại trừ da thịt bày biện ra màu lam bên ngoài cái khác ngược lại là cùng nhân loại không k Rất nhiên, trước mắt t hiển nhiên, hỏa gia này cũng là đã ừng đại hạ nạn tiếp kia tinh thu những ngày dân cái kia đ ồ này g b o mà tại một người ngoài tại tinh t người hành ra ư c cố c mặt túi đầu không lưng, trường bao n hỏa i nói như mày, nhưng không mày, là cũng có cái ai đến, lại là đưa tới lúc đó tinh nhân chú ý lực. Ừm. cũng là phân ban trong khảo hạch khí huyết ba tầng tiểu t ử kia thiên tinh người nhìn lấy cố trường ca không khỏi tới một chút hứng thú hướng về phía cố trường ca nói ra uy mới tới tiểu tử kia ta cái này trong chén không có nước nhanh cho ta rót một ly năm mươi hai độ nước đến người này mặc dù là thiên tinh nạn dân con nối roi nhưng đã từng tổ tiên đến cùng là rộng rãi qua lại thêm bốn phía những cái tia đại hạ người thường thường đều là lấy lòng chính mình làm đến hắn trời sinh đối với một bộ phận đại hạ người có chút xem thường thậm chí trong lòng của hắn những thứ này đại hạ người cùng hắn nô lệ không sai biệt lắm trọng yếu nhất chính là thiên tinh người ngoại trừ có thể cùng đại hạ người tộc một dạng tu luyện võ đạo bên ngoài còn nắm giữ một chủng loại giống như niệm lực đồng dạng chủng tộc thiên phú cùng cảnh giới bên trong chiến lực thường, thường so với đại hạ võ giả mạnh hơn、nhiều. cái này cũng làm cho hắn càng thêm xem thường cùng tuổi võ giả cố trường ca tự nhiên nghe thấy được người này lời nói vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua lại là lạnh lùng thu hồi ánh mắt của mình ngốc tiếu cố trường ca nhàn nhạt nói một câu cũng không lại phản ứng đối phương tại cố trường ca xem ra dù là cái này ra hỏa là thiên tinh người nhưng là đều cũng giống như mình tại giang nam nhất c h u n g đi học cho dù là gia nhập võ đạ o ban cũng chẳng mạnh đến đâu chính mình cần gì phải đối một người ngoài hành tinh túi đầu không lương lấy lỏng thiên tinh người tự nhiên cũng là nghe thấy được cố trường ca thanh âm sắc mặt nhất thời trầm xuống đang muốn phát tác lại là nghe thấy được phòng học bên ngoài có một đạo tiếng bước chân chầm ổ n chậm d ã i chuyển đến nhất thời định trụ chính mình thân thể đối với bên người tiểu đ ệ thầm nói cha cho ta cha một cái g i a hỏa này nội tình ta ngược lại muốn nhìn xem cái này g i a hỏa đến cùng có năng lực gì cũng dám không nhìn ta thân là thiên tinh người hắn theo xuất sinh liền mang theo một loại cảm giác ưu việt cái gì thời điểm tao nổ qua như vậy mắt lạnh cùng nhục mạ n tự nhiên ở trong lòng ghi hận cố trường ca mấy cái tiểu đ ệ ngay vậy cũng là móc ra đồng hồ chuẩn bị điều tra một chút cố trường ca bối cảnh mà lúc này đây tại võ đạo ban cửa phòng học một đạo thân ảnh khôi ngô thu vào tất cả mọi người trong tầm mắt chương sáu võ đạo ban an bài mất đi c h ú ý cố trường ca Chương ban an võ đạo ban ăn bài. mất đi c h ú ý cố trường ca chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen khôi ngô trung niên nhân đại cất bước đi vào võ đạo ban trong phòng học theo người này xuất hiện lại là có một cố khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ phòng học làm cho trong phòng học nhất thời biến đến lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều rơi vào khôi ngô trung niên người trên thân cố trưởng ca cũng không ngoại lệ tự giới thiệu mình một chút ta gọi cao long là các ngươi võ đạo ban chủ nhiệm lớp cao long một đôi sắc bén con ngươi quét qua mọi người ánh mắt trổ đến những n à y võ đạo ban thành viên lại là cũng không dám cùng cao long đối mặt nhìn không được rụt rụt cổ của mình nói đơn giản một chút võ đạo ban cùng cái khác phổ thông ban cấp không giống nhau hết thể lấy tu vi thực chiến làm chủ võ đạo ban bên trong mỗi thứ tư thiên thực chiến khóa trình thời gian còn lại các ngươi cũng sẽ ở trường học chuyên trúc tu luyện thất bên trong v ư ợ t qua đồng thời ta sẽ căn cứ các ngươi tu hành tình huống chế định khác biệt tu hành kế hoạch mà thực chiến quá trình đối cho các ngươi tới nói mới là trọng yếu nhất mỗi tuần thực chiến khóa kết thúc về sau ta sẽ căn cứ các ngươi tại thực chiến trong khóa học biểu hiện chế định xếp hạng thực chiến quá trình xếp hạng đem liên quan đến các ngươi tại võ đạo ban tài nguyên phân phối nghe rõ a cao long t h a n h â m q u a n quẩn trong phòng học nghe thấy được mọi người trả lời về sau cao long cũng không nói nhảm trực tiếp mang theo mọi người rời phòng học đi tới giang nam nhất trung chuyên môn cho mọi người chuẩn bị võ đạo ban chuyên trúc tu l u y ệ nhất trên đường cái kia thiên tinh người ngưu lượng ánh mắt hơi hơi nhau lại đánh giá cố trường sinh bóng lưng đối với tiểu đệ của mình nói ra thế nào cái này ra hỏa nội tỉnh đánh tra rõ ràng không có một tiểu đệ vội và nói ngưu ca cái này ra hỏa nơi đó có cái gì nội tỉnh ta hỏi ta tám ban những bằng hữu kia cái này cố t r ư ở n g sinh cũng là một đứa cô nhi tại phân ban trước khảo hạch vẫn luôn là phi thường đ i ệ u thấp người cô nhi ừ một đứa cô nhi cũng dám ở lão tử trước mặt như thế cản rỡ khi nghe thấy cố t r ư ở n g sinh tình huống về sau ngưu lượng nhất thời cười lạnh một tiếng cả người cũng là khôi phục lực lượng cái này ra hỏa ta rất khó chịu a thực chiến q u a đúng không đến thời điểm ngươi sẽ biết tay ngưu lượng cười lạnh một tiếng nhìn hướng cố t r ư ở n g sinh bóng lưng ánh mắt có chút không tốt rất nhanh tại cao long dẫn dắt phía dưới võ đạo ban mọi người cũng là hào đi tới giang nam nhất chúng chuẩn bị tu luyện thất bên trong tu luyện thất đều là giống nhau Mỗi ngay ư ờ i cái tìm tìm một cái có đánh dấu chính mình tên huấn luyện thất, mình có chính đánh hướng luyện dấu về s u m ấ ngày nay thời gian lên lớp đều ở nơi này tu hành là được. Cao Long nhàn nhạt mở miệng.、Cố、trưởng ca có chút hiếu kỳ đánh giá những phòng tu luyện này, tìm được một cái tiêu chú chính mình tên tu luyện thất, mở ra tiến vào bên trong. Ngay giá là vào Cao ca ra thời tu chút tu tìm một tiêu tu thất, hiếu chú cái lớp đều được. được ở mở mở Cố có kỳ sau đó cố t r ư ở n g ca thì có chút kinh ngạc phát hiện tu luyện thất bên trong thiên địa linh khí lại là ngoại giới hai lần ở chỗ này tu luyện hiệu suất cũng tất nhiên sẽ so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều không hổ là v õ đạo bạn a lớn như vậy thủ bút tu luyện thất vậy mà mỗi người đều trang bị một cái Cố thời r gian phi tốc b trôi o n g t n qua trong nhánh mắt cố trường ca gia nhập võ đạo ban cũng đã có bốn ngày tại cái này bốn ngày bên trong cố trường ca giờ đi học trên cơ bản đều phao tại tu luyện thất bên trong mượn nhờ tu luyện thất thiên địa linh khí đ ề thăng chính mình thực lực mà giờ khác này tại tu luyện thất bên ngoài cao long ngồi tại một cái ghế phía trên trong tay cầm một phần bản g danh sách ánh mắt lại là rơi vào cố trường ca chỗ tu luyện thất bên trong cao long đánh giá cố trường ca tình huống mi đầu nhịn không được hơi hơi nhăn lại cái này đều đã qua bốn ngày tiểu gia hỏa này tại trường thanh công phía trên tạo nghệ lại còn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhập môn trình độ trước đó trường học lãnh đạo không phải nói tiểu gia hỏa này là hậu tích bạc phát loại thiên tài a làm sao cái này đều bốn ngày trôi qua đề thăng biên độ cũng không phải là rất lớn cao long trần c h ờ một phen sau đó ánh mắt rơi vào cái kia trên danh sách trong danh sách phân chia mấy cái khu vực trong đó tại trọng điểm chú ý khu vực trong bất ngờ có cố trưởng ca tên tại trầm ngâm một phen về sau cao long đem cố trưởng ca tên hoa rơi ngược lại tại phổ thông chú ý trên khu vực viết lên cố trưởng ca tên xem chừng cũng là vận khí tốt đi dù sao đột phá võ giả về sau sẽ có một cái hoàng kim thời kỳ thừa dịp cái này hoàng kim thời kỳ để thăng nhanh một chút nhi cũng rất bình thường chỉ là kể từ đó thì không cần thiết trọng điểm chú ý cao long lầm bầm lầu đầu nói sau đó lắc đầu cũng không còn quan tâm cố t r ư ở n g ca ngược lại chú ý tới cái khác trọng điểm quan sát học sinh rất nhanh tan học tiếng trung vang lên tu luyện thất cửa lớn từ từ mở ra cố t r ư ở n g ca một mặt bình tĩnh đi ra tu luyện thất hướng về phía cao long lễ phép lên tiếng chào hỏi về sau cố t r ư ở n g ca chính là ngựa không ngừng vó hướng về trong nhà phương hướng đi đến đáng tiếc mặc dù có tu luyện thất nhưng là chính ta tu luyện tăng lên tần suất vẫn là không có võ học tự chủ tu luyện đến nhanh cố t r ư ở n g ca có chút bất đắc dĩ chính mình thiên phú vốn là không tốt bằng không mà nói cũng không có khả năng tại võ đạo ban khảo hạch tức đem lúc mới bắt đầu đều còn chưa trở thành khí huyết vó giả bất quá có hệ thống tồn tại cố trường sinh ngược lại cũng không cần lo lắng những thứ này hôm nay cũng là ngày cuối cùng xông s a o số lần đổi mới thời gian cố trường ca hai con mắt bên trong có một vệ ánh sáng sáng tỏ sáng trói đang l ó e lên sau đó nhanh chóng về tới chính mình trong nhà ngồi xếp bằng ở trên giường cố trường ca tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng chậm rãi hiện lên đi ra ký chủ cố trường sinh thu vi khí huyết cảnh ba mươi bảy một trăm h á m s ứ n quyền lv hai bốn mươi một trăm trường thanh công lv một một ư ơ i một một t r ă m xông xao số lần một có thể xông xao thế giới Quân hiệp thế giới. nhìn i giới. ệ p thế h n trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca thoáng có chút bất đắc dĩ bốn này vẫn là tại giang nam nhất t r u n g chuẩn bị tu luyện thất bên trong lúc này mới để thăng mười một điểm tiến độ có thể nói là phi thường chậm chạp bất quá còn tốt số lần đổi mới lần này s ô n g sáo thì trường thanh công đi cố trường ca rất nhanh chính là làm ra quyết định trường thanh công dù sao cũng là tu luyện công pháp phẩm giai tại hám sơn quyền phía trên trường thanh công tăng lên cho cố trường ca mang tới chỗ tốt tự nhiên cũng là càng nhiều hệ thống bắt đầu xông sáo theo cố ca trường tâm n hệ i thống i âm thanh vang lên rất nhanh tại hệ thống một bên trống không khu vực trống cũng là bỗng nhiên nổi lên một cái hình ảnh trong tấm hình trường thanh công hóa thành diêm tiểu nhân chậm rãi hiện lên ở quần hiệp thế giới bên trong chỉ là so với hám sơ n quyền trường thanh công rõ ràng liền muốn lộ ra ổn trọng một số xuất hiện tại quần hiệp thế giới về sau trường thanh công cũng không có như cùng hám sơn quyền đồng dạng trực tiếp bắt đầu xông sáo giang hồ ngược lại là tìm một cái ẩn nấp địa phương trực tiếp bắt đầu khổ tu lên khác biệt công pháp võ học hóa thành tiểu nhân tính cách cũng là có chỗ khác biệt sao cố trường ca tại thấy cảnh này thời điểm rõ ràng hơi kinh ngạc bất quá nghĩ lại về sau nhưng cũng là minh bạch cái này một điểm cũng là hám sơn quyền dù sao cũng là quyền pháp quyền pháp muốn muốn tăng lên không thể thiếu cùng những người khác chiến đấu cho nên hám sơn quyền hóa thành tiểu nhân xúc động một số cũng bình thường Mà trường thanh công vốn là công pháp hóa thành tiểu nhân không có võ học như vậy phong mang tính cách ổn trọng một số ngược lại cũng bình thường cố trường ca nhìn lấy trường thanh công bắt đầu khổ tu không khỏi mỉm cười lúc này cố trường ca đã có thể nhìn đến tại hệ thống mặt b ả n g bên trong có từng đạo từng đạo phụ để hiện lên đi ra trường thanh công khổ tu công pháp tiến độ một trường thanh công khổ tu công pháp tiến độ một trường thanh công khổ tu công pháp tiến độ một theo thời gian trôi qua không bình luận không ngừng toát ra cố trường ca cũng có thể cảm nhận được có một cố dòng nước ấ m tại chính mình thể n ộ i chạy xuôi theo liên đối lấy đối trường thành công cảm nộ g cũng là theo những thứ này không bình luận hiện hiện mà không ngừng làm sâu sắc cái này tốc độ thế nhưng là so với ta tại tu luyện thất bên trong tự chủ tu luyện còn nhanh hơn không y ta đến đón lấy thì chỉ cần mỗi ngày tiêu hóa một chút trường thành công tu luyện cảm nộ g là được đến lúc đó tu vi tự nhiên là có thể tăng lên cố trường sinh nhìn trước mắt tình cảnh này không khỏi mỉm cười sau đó chính là nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút dù sao ngày mai cũng là võ đạo ban thực chiến khóa thực chiến khóa bên trong biểu hiện thế nhưng là liên quan đến lấy cố t r ư ở n g ca đến đón lấy tại võ đạo ban bên trong tài nguyên phân phối cái này có thể không qua loa được hôm sau cố t r ư ở n g ca thật sớm tỉnh lại đơn giản nhìn thoáng qua hệ thống về sau lại là kinh ngạc phát hiện vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian trường thành công tiến độ lại nhưng đã tăng lên tới hai mươi điểm một đêm thì tăng lên chín điểm tiến độ cái này tốc độ có chút nhanh a cố t r ư ở n g ca có chút mừng rỡ phải biết hắn tại giang nam nhất trung tu luyện thất bên trong tu luyện bốn ngày cũng bất quá tăng lên mười điểm tiến độ mà trường thành công tự chủ tu luyện lại là cho mình tăng lên chín điểm nhìn tới không bao lâu liền có thể đột phá khí huyết b ố tầng theo trường thành công tiến độ gia tăng cố trường ca cũng là cảm giác chính mình thể nội khí huyết lớn mạnh hơn không ít chắc hẳn không bao lâu liền có thể để thăng một thẻ khí huyết khoảng cách khí huyết bốn tầng cũng càng ngày càng gần sau đó cố trường ca đi ra khỏi nhà tại ven đường tùy tiện mua một phần bữa sáng vừa đi vừa ăn rất nhanh chính là đã tới giang nam nhất trung võ đạo huấn luyện quán nếu là thực chiến khóa tự nhiên là tại võ đạo huấn luyện quán bên trong tiến hành chờ cố trường ca đến về sau võ đạo huấn luyện quán bên trong đã có không ít thân ảnh rất nhanh cao long thân ảnh cũng là xuất hiện ở võ đạo huấn luyện quán bên trong hắn nhìn quanh một phía phát hiện người đến đông đủ về sau nhàn n h ạ t mở miệng từ hôm nay trở đi về sau hai ngày đều là các ngươi thực chiến khóa nếu là thực chiến khóa vậy liền tránh không được cùng những người khác giao thủ tiếp đó ta sẽ an bài cho các ngươi khác biệt đối thủ đương nhiên đối thủ thực lực cũng sẽ cùng các ngươi tương đương ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi cùng tu vi xác định ra một tuần xếp hạng cao long nhàn n h ạ t nói một câu về sau cầm lấy bảng danh sách trực tiếp phân phối lên như lượng đối chiến triệu vô cực la thành đối chiến lý hoa theo cao long thanh âm rất nhanh cũng là đến phiên cố trường ca cố trường ca chỉ là cao long thanh n â m vừa mới vang lên lại là có một cái nhuộm mái tóc màu đỏ thanh niên cười ha hà nói lão sư ta muốn củng cố đồng học g i a o thủ cao long mi đầu hơi hơi một đám nhìn về phía tóc đỏ thanh niên lại là nhìn đến tóc đỏ thanh niên cười ha hà nói ta cũng là khí huyết ba tầng cố đồng học cũng là khí huyết ba tầng ta tu vi cùng hắn tương đương cần phải có thể làm đối thủ của hắn đi cố trường ca không khỏi nhìn về phía tóc đỏ thanh niên lại là nhìn đến đối phương hướng về chính mình q u ă n g tới một v ẹ vẽ trầm trọng thậm chí tại tóc đỏ thanh niên về sau cố trường ca càng là có thể nhìn đến n ư u lượng vị này thiên tinh người hướng về phía chính mình lộ ra nụ cười dữ t cái này ra hỏa là ngưu lượng tiểu đ ệ cố t r ư ở n g ca nhận ra đối phương lúc trước ngưu lượng chỉ huy cố t r ư ở n g ca thời điểm cái này ra hỏa thì đứng tại ngưu lượng bên người lấy lòng cũng được cao long trần c h ờ một phen về sau nhẹ gật đầu dù sao giữa hai người tu vì không kém bao nhiêu cũng không tính phá hư q u ý củ cũng chính là đồng ý tóc đỏ thanh niên t ì n h cầu thấy thế tóc đỏ thanh niên nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc chỉ là đang nhìn hướng cố t r ư ở n g ca trong ánh mắt nhiều một vệt vẻ dữ tợn tiểu tử không có bất kỳ cái gì bối cảnh cũng dám trêu chọc lão đại nhà ta không thật tốt thu thập thu thập ngươi thật không biết cái này vo đạo ban người đó định đ o ạ ta tóc đỏ thanh niên đi tới t cố r ư n g ca trước cười tóc khích, cố thanh mặt, tợn một tiếng. mặt trường với giữ Đối niên đỏ khiêu sở có điều rất nhanh lại là khôi phục vẻ dữ tợn đã nhanh như vậy muốn muốn tìm chết thì nên trách không được ta lên lôi đài nói xong tóc đỏ thanh niên dẫn đầu đi lên lôi đài cố trưởng ca theo sát phía sau cách đó không xa ngưu lượng ngồi tại vị trí trước n h i ề u hứng thú nhìn lấy lôi đài phía trên cố trưởng ca cùng tóc đỏ thanh niên ngưu ca ngươi nhìn kỹ đi vương kiệt tuy nhiên cũng là khí huyết ba tầng nhưng khí huyết đã đạt đến ba mươi chín thẻ khoảng cách khí huyết bốn tầng cũng không xa t h ú n g chi vương kiệt một tháng trước cũng đã là khí huyết võ giả cái này cố trường ca bất quá là vận khí tốt mấy ngày trước đó vừa mới đột phá khí huyết võ giả thôi như lượng bên người một cái tiểu đệ cười ha hả mở miệng không sai vương kiệt lập tức muốn đột phá khí huyết bốn tầng lại tại như ca thủ hạ lăn lộn một đoạn thời gian không phải bình thường khí huyết ba tầng võ giả đối phó một cái cố trường ca dư xài ai bảo ra hỏa này cũng dám trêu chọc như ca hôm nay không cố gắng giáo hấn một chút một chút hắn thật không biết trời cao đất rộng như lượng bên n ờ i nguyên một đám tiểu đệ lạnh mở miệng cười dường như đã có thể nhìn đến cố trường ca tại vương kiệt trong tay bị trả đạp hình ảnh mà lúc này đây lôi đ à i phía trên vương kiệt cũng là trong nháy mắt đối cố trường ca xuất thủ tiểu tử hôm nay liền để ngươi biết biết cái gì gọi là chân chính võ giả mánh hổ quyền vương kiệt quát lên một tiếng lớn cả người giống như mánh hổ đồng dạo trong nháy mắt hướng về cố trường ca đánh g i ế t mà đi chương tám bại vương kiệt kẻ này đúng là thực chiến thiên tài võ đạo ban một hai tên chương tám bại vương kiệt kẻ này đúng là thực chiến thiên tài võ đạo ban một hai tên vương kiệt đến cùng là sớm liền trở thành khí huyết võ giả người một tay manh hổ quyền tại hắn vận hành phía dưới giống như hóa thành một cái chân chính manh hổ đông nhiên thẳng hướng cố trường ca vẹn vẹn chỉ là xuất thủ trong nháy mắt cách đó không xa cao long nhìn lấy tình cảnh này chính là nhịn không được lắc đầu cố trường ca dù sao cũng là mới trở thành khí huyết võ giả không lâu căn bản cũng không có kinh lịch qua thực chiến cái này cố trường ca phải thua cao long nói đang muốn tại trên danh sách viết những gì thời điểm lại là đột nhiên khỏe mắt hơi động một chút lại lần nữa nhìn về phía lôi đài đây là cao long ánh mắt hơi hơi n h a o lại có một vệ vẻ kinh ngạc hiện lên đi ra chỉ thấy tại lôi đài phía trên cố trường ca thân ảnh vẹn vẹn chỉ là hướng về nghiêng người vừa đứng vậy mà dễ dàng thì tránh qua tránh né vương kiệt nằm đấm Ừm, là vật khí vẫn là cái gì bất thình lình biến hóa làm cho cao long trong lòng cũng đã tới một chút hứng thú để cây viết trong tay xuống lại lần nữa quan sát mà giờ khắc này lôi đài phía trên cố trường ca cũng là có chút mơ hồ vừa mới vương kiệt đối với mình ra tay thời điểm không biết vì cái gì cố trường ca bản năng liền muốn hướng về bên cạnh né tránh giống như là tao nộ qua tình huống như vậy đ ồ n dạng Đây đ là. là ộ có có trước đó một mực không có phát hiện là bởi vì ta còn không có kinh lịch qua thực chiến những thứ này kinh nghiệm thực chiến đối với ta mà nói tự nhiên là không có ích lợi gì nhưng là thật làm ta thực chiến thời điểm những thứ này trôn giấu tại chỗ sâu kinh nghiệm thực chiến thì có đất rụng võ cố trường ca nhất thời phản ứng lại bắt đầu chậm rãi tiêu hóa não hải bên trong kinh nghiệm thực chiến ngươi mà lúc này đây vương kiệt nhìn lấy cố trường ca đột nhiên t r á n h qua tránh n ẽ chính mình sắp phạt cũng là xứng sở ngay sau đó chính là cảm nhận được từng đợt mất mặt thính ngươi vẫn khí hảo nhưng có thể tránh thoát một lần ngươi chẳng lẽ lại còn đều có thể tránh thoát đi không được vương kiệt thẹn quá hóa giận lại lần nữa hướng về cố trường ca đánh giết mà đi chỉ là theo cố trường ca đem não hải bên trong kinh nghiệm thực chiến tiêu hóa về sau tự thân đối với thực chiến cảm nộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc h á m sơn quyền đến cùng là kinh lịch qua sinh tử c h é m g i ế t mà cái kia vương kiệt tuy nhiên thật sớm thì thành tựu võ giả nhưng là tại kinh nghiệm thực chiến phía trên lại là còn kém rất rất xa h á m sơn quyền kinh lịch ta theo cố trường ca không ngừng tiêu hóa kinh nghiệm thực chiến vương kiệt sát phạt tại cố trường ca trong mắt lại là dần dần biến đến có chút non nứt lên ngay tại lúc này đột nhiên cố trường ca bắt lấy vương kiệt sát phạt bên trong một lần dừng lại cả người trong nháy mắt hướng về vương kiệt vừa xài b ư ớ c ra khí huyết tại trên nắm tay lưu chuyển hãm sơn quyền sau một khắc nắm nấm hung hăng đập vào vương kiệt bụng dù là vương kiệt khí huyết còn tại cố trường nhưng là đột nhiên tao nổ một quyền này cả người sắc mặt trực tiếp vào mẹo ôm lấy bụng kia trực tiếp co q u ắ p tại lôi đài phía trên thân thể run dậy không ngừng t h ắ n g cố trường ca đứng tại lôi đài phía trên bình tĩnh nhìn lấy trước mắt đây hết thảy cố trường ca vậy mà chiến thắng vương kiệt cái này sao có thể theo cố trường ca thắng lợi bốn phía cũng là có võ đạo ban cái khác học sinh nào hào h ư ớ n g về bên này nhìn lại bất ngờ thấy được ngã xuống đất không dậy nổi vương kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vương kiệt cũng coi là sớm đã đột phá khí huyết cảnh người lại còn không phải cố trường ca đối thủ mất mặt như vậy sao t ừ n từng, đạo từng đạo thanh âm xì xào bản tán văng g đạo đạo xào âm xì lưu ê n vốn thống không làm là cho c khổ h lượng kiệt, tâm nội cũng lạnh n n lấy hư liệt một tiếng trực tiếp quay người rời đi mà một bên khác cao long nhìn lấy lôi đài phía trên cô trường ca hai con mắt bên trong lại là có một vệ tinh quang đang lợi lên vừa lúc mới bắt đầu còn hơi có vẻ nó nớt thậm chí cũng không biết như thế nào xuất thủ nhưng là theo cùng vườn kiệt ở giữa giao thủ cái này cố trường ca động tắc cùng thân pháp lại là dần dần biến đến thành t h ủ loại này thực chiến tốc độ phát triển hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh người a cái này ra hỏa chẳng lẽ là một cái thực chiến thiên tài cao long não h ả i bên trong không khỏi nổi lên ý nghĩ này trong lúc nhất thời cao long lại bắt đầu do dự có phải hay không muốn đem cố trường ca theo phổ thông chú ý khu vực trong khôi phục lại trọng điểm chú ý khu vực cố trường ca theo lôi đài phía trên phía dưới đến về sau cả người hai con mắt bên trong có một vệt ánh sáng sáng tỏ sáng chói đang l ó i lên tiêu hóa hám sơn quyền kinh nghiệm thực chiến về sau thậm chí ngay cả mang theo hám sơn quyền tiến độ cũng tăng lên một số không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch quả nhiên võ học chính là muốn tại trong thực chiến mới có thể tiến bộ càng mau một chút cố t r ư ở n g ca mang trên mặt một chút nụ cười ngay tại cố t r ư ở n g ca đắm chìm trong hám sơn quyền kinh nghiệm thực chiến cùng hám sơn quyền tiến độ gia tăng trong vui sướng thời điểm lại là đột nhiên nghe thấy được từng đạo từng đạo tiếng hoan hô vang lên cố trường ca vội vàng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua lại là có thể nhìn đến tại một chỗ lôi đài phía trên có hai đạo cực kỳ bóng người xa lạ chính tại bất đoạn giao thủ bọn hắn hai người trên thân vẹn vẹn chỉ là tỏ khắp đi ra khí huyết ba động thì cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố hai người này là cố trường ca có chút không hiểu nhìn lấy hai người kia tìm một cái võ đạo ban học sinh hỏi thăm một phen về sau mới là biết được cái này hai người thân phận hai người này đồng dạng cũng là võ đạo ban học sinh chỉ là bọn hắn hai người thực lực cùng bối cảnh đều cực kỳ tốt ngày bình thường cũng không cần đến võ đạo ban lên lớp tu luyện chỉ có tại thực chiến chắc thí thời điểm mới sẽ tới chắc thí một phen lẫn nhau ở giữa giao thủ nghiệm chứng tự thân sở học cùng trong khoảng thời gian này tiến bộ sở dĩ như vậy cũng là bởi vì hai người này đều là khí huyết cảnh phía trên luyện huyết cảnh võ giả toàn bộ võ đạo ban cho dù là ban đầu xếp hạng thứ ba thiên tinh người n g u lượng cũng bất quá là khí huyết cảnh võ giả thôi cho dù là nương tựa theo thiên tinh người niệm lực thủ đoạn cũng không phải hai người này đối thủ cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là lẫn nhau giao thủ cũng là cùng cái k h á c võ đạo ban học sinh giao thủ quả thực cũng là hàng duy đ ạ c kích hoàn toàn không cần như thế Chương 9, luyện huyết cảnh, chương huyết luyện luận ban hai cái ngay tại giao thủ thanh niên hai con mắt bên trong có một vệ hướng tới chi s ắ t hiện lên đi ra chỉ là luyện huyết cảnh ở giữa chiến đấu lấy c ố trường ca cảnh giới bây giờ mà nói hoàn toàn có chút nhìn không thấu rất nhanh giữa hai người chiến đấu kết thúc chính là vội vàng rời đi đối với bọn hắn hai người mà nói bọn hắn đến võ đạo ban cũng bất quá là một cái lướt qua tôi h chính là vì cùng đối phương giao thủ nghiệm chứng một chút chính mình hiện nay tình huống đến mức cái khác thì không tại bọn hắn cân nhắc bên trong c ố trường ca chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình lại là ở thời điểm này trong lòng hơi động một chút cố trường ca trên mặt lộ ra một v ẹ t v ẻ kinh ngạc theo trường thành công tại quần hiệp thế giới bên trong tu hành cố trường ca trường thành công tiến độ cơ hồ là thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng lấy ở loại tình huống này làm đến cố trường ca khí huyết cũng theo trường thành công tu luyện một mực tại chậm rãi đề thăng mà liên tại vừa mới cố trường ca cũng là cảm nhận được tu vi của mình đã đạt đến đ ỉ n h phong sắp đột phá khí huyết bốn tầng cố trường ca hai con mắt bên trong có một vệ h à o quang nhản nhạt nhạt lợi ra kiềm chế lại nội tâm kích động đợi đến cái tia thực chiến khóa sau khi tan học cố trường ca trước tiên liền rời đi võ đạo huấn luyện oán hướng về trong nhà lao đi nhìn lấy c ố t r ư ở n g ca rời đi, lưu lượng ánh mắt cũng là một mực dói sắt c ố t r ư ở n g ca b ó n g lưng, một đạo băng lanh thanh â m theo trong miệng của hắn văng lên. ngày mai ta không hy vọng nhìn đến gia hỏa này còn có thể bình yên vô sự đi xuống lôi đài. lời này vừa nói ra, lưu lượng sau lưng tiểu đệ liếc nhau một cái lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. sau khi phân phó xong, lưu lượng nhìn hướng c ố t r ư ở n g ca trong ánh mắt cũng nhiều một chút vẻ ghen ép cái này gia hỏa thực chiến thiên phú. h ừ không có để ý những người khác ý nghĩ, cũng không có để ý ngư lượng lòng ghen tị cô trường ca trực tiếp về tới nhà của mình. về đến trong nhà về sau, Cố theo r ư ờ n n g ca xếp b ằ thời gian trôi qua đại khái đi qua sau mười mấy phút một cố, cường đại khí tức, cũng là theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra khí huyết bốn tầng cố trường ca mở ra hai con ngươi có thoáng vui mừng chi sát hiện lên đi ra sau đó hệ thống mặt bảng thu vào cố trường ca trong tầm mắt Chủ, Cố trường Sinh. Thu vi, khí huyết bốn Hám tầng quyển, lv2, trường thanh công, công tiến độ cũng đi tới bốn mươi một điểm khoảng cách tiểu thành cảnh giới cũng chỉ kém sau cùng năm mươi chín điểm tiến độ dựa theo trường thanh công tốc độ tăng lên thực chiến quá trình kết thúc về sau tất nhiên có thể bước vào tiểu thành tiểu thành cảnh giới trường thanh công càng là có thể để cho ta tu hành tốc độ để thăng đến lúc đó ta liền có thể hướng về cảnh giới càng cao hơn xu ố n g thứ cố t r ư ở n g ca nhìn lấy hệ thống mặt bảng hai con mắt bên trong dần dần có ánh sáng sáng tỏ sáng chói lấp lóe lần này thực chiến khóa trình cũng không đến mức xếp hạng quá kém cố t r ư ở n g ca m ỉ m cười trong lòng cũng là nhất định hôm sau như trước vẫn là thuộc về thực chiến khóa trình thời gian cố t r ư ở n g ca thật sớm chính là đi tới cái k i a võ đạo huấn luyện quán bên trong chờ đợi lấy cao l o n g đến có lẽ là hôm qua đánh bại vương kiệt làm đến cố t r ư ở n g ca làm cho những học sinh khác mở rộng tầm mắt không ít người ánh mắt cũng là rơi vào cố trường ca trên thân bốn phía càng là không ngừng có tiếng nghị luận vang lên trừ ra ánh mắt của những người này cố t r ư ở n g ca loáng t h o á n g ở giữa còn có thể cảm nhận được có từng đạo từng đạo ánh mắt âm lánh tại trên người mình loại qua cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi hơi nhăn lại mà lúc này đây cao long đã đi tới võ đạo huấn luyện quán bên trong hôm nay như trước vẫn là thực chiến khóa c h ỉ n h đến đón lấy ta phân phối đối thủ cao long như cũ cho mọi người phân phối một cái đối thủ hôm nay cố t r ư ở n g ca đối thủ là một vị đồng dạng là khí huyết ba tầng học sinh thực lực so với hôm qua vương kiệt còn phải kém một chút cho nên cũng là không có hao phí bao nhiêu khí lực cố trường ca liền đem hắn đánh bại chỉ là ngay tại cố trường ca sau khi thắng lợi lại là có một thanh âm vang lên cao lão sư cao long cố ca trưởng đồng lấy lại tinh thần nhìn lấy mập mạp kia thanh niên lại là nhìn thoáng qua cố trường ca trong ánh mắt nhiều một chút h á n thần sắc của hắn làm võ đạo ban chủ nhiệm lớp lại là một vị cường đại võ giả cao long đã thấy sự tình thật sự là nhiều lắm ngay h ư l ợ n cùng cố c trưởng ở g i ữ vậy mập mạp thanh niên nhìn về phía cố trường ca mở miệng cười cố đồng học thế nào luận bàn một chút dù sao cũng là thực chiến khóa trình a luận bàn mới có thể tốt hơn tiến bộ không phải sao vẫn là nói cố đồng học sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh không dám cùng ta luận bàn một hai cái tiêu tràn ngập khích tướng âm thanh v a n g lên không thể nghi ngờ là đem c ố t r ư ở n g ca thật cao nhất lên c ố t r ư ở n g ca nhìn thật sâu liếp một chút mập mạp kia thanh niên nhàn n h ạ t mở miệng tới đi ngay vậy mập mạp thanh niên trên mặt lóe lên một chút kinh ngạc có điều rất nhanh chính là bị sợ hãi lẫn vui mừng thay thế cứ việc hơi kinh ngạc đối phương thống khoái như vậy liền đáp ứng nhưng là đối với hắn mà nói có thể giáo hấn c ố t r ư ở n g ca mới là trọng yếu nhất mập mạp thanh niên không kịp chờ đợi đi lên lôi lại hôm qua vương kiệt thua với cô trường ca thế nhưng là để n ư u lượng không ít cho bọn hắn cái này chút tiểu đệ phát cáu mặc kệ là vì hoàn thành n ư u lượng yêu cầu vẫn là phát tiết lửa hắn đều ư ớ c gì cố trường ca lên đài bây giờ cái tràng diện này vừa vặn là hắn muốn xem đến mà cái khác học sinh tại thấy cảnh này thời điểm cũng là hào hào lộ ra vẻ kinh ngạc cái này trương minh làm sao cũng để mắt tới cố trường ca rồi hắn một cái khí huyết bốn tầng v õ giả tốt ý tứ cùng cố trường ca giao thủ chẳng lẽ lại là ngưu lượng yêu cầu chật chật chật cái này cố trường ca đắc tội ngưu lượng sợ l à đến đón lấy tại võ đạo ban bên trong không tốt l ắ m à. chương mười giấy chứng minh cố trường ca ý nghĩ chương mười giấy chứng minh cố trường ca ý nghĩ võ đạo ban học sinh nhìn về phía lôi đài cố trường ca vị trí trong ánh mắt mang theo một chút vẻ thương hại lưu lượng thế nhưng là võ đạo ban bên trong trừ ra cái k i a hai cái luyện huyết cảnh gia hỏa bên ngoài tối cường tồn tại càng là nắm giữ đặc thù nhiệm lực cái này cũng làm đến lưu lượng tại võ đạo ban địa vị khá cao không ít võ đạo ban học sinh đều là hắn cho san tại bọn hắn xem ra cố trường ca đắc tội nhu lượng tại võ đạo ban bên trong thời gian tất nhiên sẽ không tốt hơn lôi đài phía trên trương minh cười tủm tìm nhìn trước mắt cố trường ca tiểu tử đừng tưởng rằng hôm qua may mắn thắn g vương kiệt tí ngon tại võ đạo ban bên trong đắc tội nhu ca cũng không phải cái gì lựa chọn sản xuất trương minh tiếng nói vừa ra, bàn chân bỗng nhiên điểm vào trên mặt đất mang theo một cổ lực lượng cường đại hướng về cố trường ca dết tới tốc độ quá nhanh thậm chí so với hôm qua vương kiệt đều muốn m ò hơn rất nhiều đến cùng vẫn là khí huyết bốn tầng v õ giả mặc kệ là khí thế vẫn là tốc độ đều hơn xa hôm qua vương kiệt thế mà chương minh thủ đoạn rơi vào cố trường ca trong tầm mắt lại là lộ ra trăm ngàn chỗ hở Ừm. minh mạnh hám Cái chương chiến với Kiệt nhiều, này nhìn như Vương hơn nhưng luyện sơn quyển là khí thế hóa k ta so đấu đã sau khi đột phá ta cố trường ca trong lòng âm thầm mở miệng khí huyết bốn tầng tu vi tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát ra hám sơ quyền cố trường ca thân ảnh giống như một đạo quỷ mị đồng dạng trong một chớp mắt chính là t r á n h qua tránh né t r ư ơ n g minh sát phạt ngay sau đó một quyển quét ngang mà ra tốc độ quá nhanh thậm chí một số khí huyết năm tầng học sinh đều chưa hẳn có thể thấy rõ ràng ngay sau đó nương theo lấy một đạo trầm đục â m thanh vang lên tấm tiêu kêu cả người thân thể giống như nhận lấy trọng thương vậy mà trực tiếp bay ngược mà ra bay ra lôi đài vị trí chủ nhiệm đập vào đại địa phía trên ẩm trong nháy mắt trong o đạo à n huấn luyện quán bên bộ võ t biến đến ăn tính dị thường. Chứng dị một i bại. n cũng trường tầng. h Khí huyết Vậy mà m Cố ca. Sau một lát mới là có từng đạo từng đạo thanh n â m chậm rãi tại võ đạo huấn luyện quán bên trong vang lên làm cho không ít người tâm thần hơi chấn động một chút nhìn hướng c ố trường ca trong ánh mắt đã mang theo một chút vẻ kinh ngạc không chỉ là những cái kia học sinh thì liền xếp hạng thứ ba ngữ lượng giờ phút này nhìn hướng c ố trường ca trong ánh mắt ngoại trừ che lấp bên ngoài còn có một chút ghen tị với chi xác cái này ra hỏa thiên phú hôm qua đều vẫn là khí huyết ba tầng liền có thể đánh bại vương kiệt hôm nay càng là đột phá bốn tầng liền trương minh đều không phải là cái này ra hòa đối thủ một cái hèn mọn đại hạ người sao có thể nắm giữ dạng này thiên phú nói thật cố trường ca tốc độ phát triển để ngưu lượng ghen ghét vô cùng h ắ n thấy chính mình thân là cao quý thiên tinh người mặc kệ là phương diện gì đều cần phải áp đảo đại hạ người phía trên mà cố trường ca tốc độ phát triển lại là làm cho ngưu lượng trong lòng tràn đầy đố kỵ cách đó không xa cao long giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lôi đài phía trên cố trường ca ngay sau đó rơi vào trong trầm tư kẻ này chiến đấu kinh nghiệm trưởng thành quá nhanh cũng có thể phân chia đến thực chiến thiên tài trong giới h ạ mặc dù nói mấy ngày trước đây tu hành hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng nhưng thực chiến khóa sau khi bắt đầu cố t r ư ở n g ca tốc độ phát triển thì nhanh chẳng lẽ kẻ này là cần trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng lên thiên tiêu cao long trong lòng nghĩ như vậy chấm ngâm một phen về sau cao long hướng về phía cố t r ư ở n g ca vẫy vây tay cố t r ư ở n g ca tới đây một chút bốn phía võ đạo ban học sinh nhìn đến cao long đơn độc chào hỏi cố t r ư ở n g ca trên mặt cũng là tràn đầy hâm mộ ngưu lượng thần sắc càng là có chút khó coi hắn vốn là muốn muốn tiếp tục làm khó dễ cố trường ca nhưng là cao long đem cố trường ca gọi vào một bên lại là làm cho tính toán của hắn thất、bại. cố trường ca chậm rãi đi tới cao long trước mặt cung kính nói cao lao sư có chuyện gì à? cao long sắc mặt phức tạp nhìn lấy cố trường ca nếu như không phải cố trường ca tại thực chiến khóa phía trên biểu hiện chính mình nói không chừng còn thật nếu bỏ lỡ cố trường ca dạng này thực chiến thiên tài bất quá may ra hết thảy đều phát hiện từ lúc cao long ánh mắt xéo qua rơi vào cách đó không sang lưu lượng trên thân nhẹ giọng nói ra ngươi cùng lưu lượng ở giữa ngươi nghĩ như thế nào lưu lượng nhằm vào cố trường ca chuyện này phàm là dùng một chút não tử đều có thể nhìn ra được nếu như có thể mà nói ta có thể xuất thủ ngăn lại hắn hắn mặc dù là võ đạo ban xếp hạng thứ ba nhưng ta dù sao cũng là võ đạo ban chủ nhiệm lớp cao long nhẹ nhàng nói lại là mang theo một cỗ tự tin đối mặt với cao long hảo ý cố trường ca mỉm cười đa tạ cao lão sư chỉ là hắn ngưu lượng còn không đáng cho ta tốn công tốn sức ừ m cao long thoáng có chút kinh ngạc cố trường ca nhẹ giọng nói ra cái này thế giới thậm chí là võ đạo ban thực lực mới là quyết định hết thẻ căn bản thiên tinh người vốn là ngoại lai sống nhờ người nói trắng ra là thì là một đám nạn dân thôi hắn ngưu lượng cho dù là muốn nhằm vào ta cũng chỉ sợ làm không là cái gì huống hồ hắn một cái thiên tinh người đều đã giống như ta tại giang nam nhất trung nói do hắn tại những cái kia thiên tinh người bên trong cũng coi như khó lường cái gì dạng này người còn không đang cho ta đặc biệt chú ý cố trường ca làm cho cao long kinh ngạc vô cùng hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ học sinh cấp ba vậy mà lại nói lời như vậy càng là không nghĩ tới cái này võ đạo ban xếp hạng thứ ba ngưu lượng tại cố trường ca trong mắt vậy mà như thế không chịu nổi như thế ngoài cao long đoạn trước thôi thôi đã ngươi nghĩ như vậy ta cũng liền không đ h ú n g tay vào giữa các ngươi sự tỉnh cao long hướng về phía cố trường ca cười cười cũng không có có bất kỳ tức giận nào ngược lại là rất thưởng thức cố trường ca nói tới những lời này cố trường ca mỉm cười nội tâm lại là mười phần bình tĩnh tại cố trường ca xem ra lưu lượng bản thân thì không có cái gì tốt sợ hãi dù là đối phương thực lực trên mình nhưng đối phương bối cảnh cùng thiên phú đều không cho phép đối phương vận dụng quy tắc bên ngoài thủ đoạn kể từ đó chính mình thì càng không cần sợ hãi đối phương đến mức lưu lượng đám kia tiểu đ ệ càng thêm không có khả năng để cố trường ca để ý thậm chí tại cố trường ca trong mắt đám người này quả thực ngu xuẩn tới cực điểm cùng cao long trò chuyện trong chốc lát về sau chương ó lẽ là kiên Cao Long kiên kỵ tại, tồn n Cao l ư cũng không có tiếp ì mười một trường thanh công tiểu thành khí huyết năm tầng hãm sơn quyền lại lần nữa xung sáo chương mười một trường thanh công tiểu thành khí huyết năm tầng h á m sơn quyền lại lần nữa xung sáo、ừ. trường thanh công vậy mà rời đi vị trí cũ khi nhìn đến hệ thống hình ảnh thời điểm cố trường ca trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc so với hám sơn quyền mà nói trường thanh công rõ ràng muốn lộ ra ổn trọng một số vẫn luôn là tại quần hiệp thế giới nào đó một chỗ ẩn nấp vị trí bên trong tiềm tu sẽ rất ít chủ động đi ra nhưng là bây giờ làm cố trường ca nhìn hướng hệ thống hình ảnh thời điểm trường t h a n h công vậy mà rời đi vị trí cũ xuất hiện ở một chỗ trong sơ n cốc trên sơ n cốc mây đen kéo dài liên đới lấy cả cái trong sơn cốc đều tràn ngập một cỗ khí tức một n g n làng cố trường ca đem ánh mắt nhắm ngay cả cái sơn cốc thời điểm bất ngờ phát hiện cả cái trong sơn cốc xương trắng chất đống phản phất muốn xếp thành một tòa tiểu sơn đ ồ n g dạng sơn cốc vách đá phía trên càng là có lít nha lít nhít đao kiếm dấu vết rất hiển nhiên tại không biết bao lâu trước đó chỗ này trong sơn cốc kinh lịch qua một trận cực kỳ thảm liệt đại chiến mặc kệ là trong sơn cốc bạch cốt vẫn là những binh khí kia đã tại thời gian trôi qua phía dưới bị hủ thực không ít trường thanh công bất ngờ thì xuất hiện ở cái này một cái sơn cốc bên trong tựa hồ ở trong sơn cốc tìm kiếm lấy cái gì cố trường ca lẳng lặng nhìn tình cảnh này cũng không biết đi qua bao lâu đột nhiên trường thành công tựa hồ tìm được cái gì trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ chỉ thấy trường thành công theo xương trắng chất đống bên trong lấy ra một thanh vết dỉ loang lổ kiếm gãy đoạn trên thân kiếm càng là có một tấm lá vàng chế tạo thành mật quyển mật quyển bên trong tựa hồ ghi chép không ít tin tức chỉ là những tin tức kia cực kỳ phức tạp cố trường ca vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái thì nhức đầu không thôi mà trường thành công lại tựa như, như nhặt ư n h được trí bảo đồng dạng đem cái kia lá vàng mật quyển đặt ở trong ngực của mình sau đó nhanh chóng rời đi sơ cốc tại cách cách sơn cốc cách đó không xa tìm được một chỗ địa phương bí ẩn về sau trường thành công đây mới là thận trọng đem lá vàng mật q u y ể n lấy ra ngoài bắt đầu tìm đọc cái kia lá vàng mật q u y ể n bên trong tin tức theo trường thành công bắt đầu tìm đọc lá vàng mật q u y ể n bên trong tin tức đột nhiên cố trường ca bất ngờ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết tốc độ lưu chuyển ở thời điểm này vậy mà tăng nhanh hơn rất nhiều Ừm. từng đạo, từng mi muốn điểm, Cố trường ca cái có c trường thời phát xuất nhíu, đang nói hiện hiện gì hơi lại đầu đạo đạo đề phụ là ở tìm đọc bí tịch trường thanh công có chỗ cảm n ộ tiến độ năm tìm đọc bí tịch trường thanh công có chỗ cảm n ộ tiến độ năm trường thanh công để thăng đến lv hai tu hành hiệu suất gia tăng theo từng đạo từng đạo phụ đề hiện hiện cố trường ca thân thể hơi chấn động một chút ngay sau đó một cố cường đại khí huyết ba động theo cố trường ca thể nội gào thét mà ra trường thanh công vậy mà đột phá tới tiểu thành cố trường ca nhìn trước mắt phụ đề trên mặt cũng là không khỏi nổi lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tiểu thành về sau trường thanh công đủ để cho ta tu hành tốc độ để thăng không b t nghĩ tới đây cố trường ca nhìn về phía một bên hệ thống mặt bảng Ký chủ, cố trường sinh tu h vi khí huyết cảnh bốn mươi ba một trăm h á m sân quyền lv hai bốn mươi năm một trăm trường thanh công lv hai ba một trăm sông sáo số lần làm lạnh bên trong có thể sông sáo thế giới quần hiệp thế giới khí huyết đề thăng tuy nhiên cũng không phải là rất nhiều nhưng là theo trường thành công bước vào tiểu thành cảnh giới khí huyết chất lượng lại là tăng lên không ít mà lại tiểu thành về sau trường thanh công ta có n ắ m chắc lần tiếp theo thực chiến khóa trước khi bắt đầu đột phá tới khí huyết năm tầng cố trường ca nhìn trước mắt số liệu cả người cũng là biến đến kích động mấy phân không nghĩ tới trường thanh công không ra khỏi cửa sông sáo một lần sông lay động vậy mà tìm được dạng này đồ tốt trực tiếp để thăng đến tiểu thành bất quá cố trường ca nhìn về phía một bên hệ thống hình ảnh nhìn lấy hình ảnh bên trong trường thanh công cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại hắn bất ngờ phát hiện một cái điểm nếu như trường thanh công một mực không có ra chuyện nói cách khác vẫn luôn tại quần hiệp thế giới bên trong sông sáo đợi đến mấy ngày sau sông sáo số lần lại lần nữa đổi mới ta chẳng phải là có thể làm cho hám sơn quyền đồng dạng tiến vào quần hiệp thế giới bên trong kể từ đó hám sơn quyền cùng trường thanh công cùng một chỗ sông sáo ta tăng lên tốc độ chẳng phải là biến đến nhanh hơn cố trường ca nói hai con mắt bên trong cũng là có một vệt ánh sáng sáng tỏ sáng chói loay ra trường thanh công một mực bất tử liền sẽ một mực cho ta phản hồi chờ đến dưới lần lượt đ ế m đổi mới thời điểm hám sơn quyền tiến vào quần hiệp thế giới cùng trường thanh công hỗ trợ lẫn nhau thời điểm lại sẽ là dạng gì hình ảnh cố trường ca trong ánh mắt đã bắt đầu có một chút vẻ chờ mong hiện lên đi ra nghĩ tới đây cố trường ca mỉm cười đóng lại hệ thống hình ảnh đến mức đến thời điểm đến cùng sẽ phát sinh cái gì còn là muốn chờ đến khi đó mới biết được sau đó cố trường ca ngồi xếp bằng ở trên giường vận chuyển tiểu thành cảnh giới trường thanh công tăng lên chính mình khí huyết thời gian phi tốc trôi qua trong n y mắt lại là đi qua năm ngày tại ngày cuối cùng thực chiến khóa thời điểm cố trường ca cũng không có bị cái kiêng lưu lượng làm khó dễ nghĩ đến cũng là cùng cao lòng trước đó cùng cố trường ca trò chuyện có quan hệ thực cũng đã cố trường ca dễ dàng vượt qua ngày thứ ba thực chiến khóa thực chiến khóa trình kết thúc về sau nương tựa theo tiểu thành cảnh giới trường thành công và khí huyết bốn tầng tu vi cũng là làm cho cố trường ca tại thực chiến xếp hạng bên trong so với vừa lúc mới bắt đầu xếp hạng cao hơn một chút mà về sau bốn ngày tu luyện chương trình học cố trường ca cũng vẫn luôn tại tu luyện thất bên trong tu hành nương tựa theo giang nam nhất trung tu luyện thất cùng tiểu thành cảnh giới trường thành công cố trường ca cũng là thành công đem tu vi của mình tăng lên tới khí huyết năm tầng cái này tốc độ kỳ thật đã không tính chậm chỉ ít đối tại giang nam nhất trung võ đạo ban học sinh mà nói cái này tốc độ đã không chậm tại đột phá khí huyết năm tầng về sau cố trường ca củng cố tu vi của mình đợi đến sau khi tan học cũng là vội vội vàng vàng về đến nhà dù sao hôm nay cũng là xông xáo số lần đổi mới thời gian cố trường ca cũng muốn xem một chút đợi đến hám sơn quyền tiến vào quần hiệp thế giới về sau công pháp của mình tiểu nhân cùng võ học tiểu nhân ở giữa sẽ cọ sát ra dạng gì tia lửa tới về đến trong nhà ngồi xếp bằng ở trên giường tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng hiện hiện cái kia sông sáo số lần một cột bên trong bất ngờ nhiều một cái một chữ cố trường ca thấy thế trong lòng hơi động một chút hệ thống sông sáo hám sơn quyền theo cố trường sinh trong lòng mặc niệm n á o hải vang lên hệ thống thanh âm đinh khấu trừ một lần sông sáo số lần hám sơn quyền rời đi ký chủ bắt đầu đi ra ngoài sông sáo sông sáo thế giới quân hiệp thế giới ngay sau đó cố trường ca mà có thể nhìn đến tại hệ thống mặt bảng vị trí vậy mà trực tiếp phân ra hai cái hình ảnh tới chương m ư ơ i hai bị trà đạp hám sơn quyền l ã o âm bức trường t h a n h công chương m ộ ư ơ i hai bị trà đạp hám sơn quyền l ã o âm bức trường t h a n h công cố trường ca ánh mắt rơi vào hám sơn quyền chỗ khu vực hình ảnh bên trong chỉ thấy hình ảnh đi tới trước đó hám sơn quyền trở về vách núi vị trí tại cái kia vách núi phụ cận thì là lần trước hám sơn quyền trở về thời điểm ra sức mang về kỳ lân quả trạc cây chỉ là hiện nay trạc cây đã trồi lụi tựa hồ đã mất đi sinh cơ ông long long từng đợt oong long tiếng vang lên hám sơn quyền hóa thành tiểu nhân lại lần nữa xuất hiện ở cái kia vách núi vị trí theo hám sơn quyền xuất hiện hám sơn quyền trên mặt lóe lên một chút vẻ mờ mịt ngay sau đó tựa như cảm nhận được cái gì hám sơn quyền đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn qua mà lúc này đây cố trường ca bất ngờ có thể nhìn đến giờ phút này chính ngồi xếp bằng trong sơn động khổ tu trường thành công tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì hướng về hám sơn quyền vị trí cùng nhau nhìn sang hai cái tiểu nhân ánh mắt tựa hồ ngăn cách không biết bao xa khoảng cách ở thời điểm này đ ụ n g vào nhau ngay sau đó mặc kệ là hám sơn quyền vẫn là trường thành công đều là ảo ảo rời đi chính mình vị trí hướng về đối phương vị trí chạy tới、ừ. võ học cùng công pháp ở giữa lại có chỗ liên hệ nhìn đến trước mắt tình cảnh này cố trường ca trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc kể từ đó công pháp và võ học cùng một chỗ tại bọn này hiệp thế giới bên trong sông sáo thủ đoạn bảo mệnh cao hơn nói không chừng có thể thời gian dài tại quần hiệp thế giới bên trong sông sáo mà ta cũng có thể thông qua võ học cùng công pháp sông sáo nhanh chóng để thăng ta thực lực cố trường ca nói trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vẻ nụ cười sau đó lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào đám tia hiệp thế giới hình ảnh bên trong theo thời gian trôi qua trường thanh công cùng hám sơn quyền ở giữa có nhất định liên hệ rất nhanh hai người chính là tại cái này liên hệ phía dưới cùng đi tới mà cái kia tách ra hai bức tranh cũng là theo hai cái tiểu nhân cùng đi tới cuối cùng dung hợp thành một bức tranh cố trưởng ca vốn cho rằng hai cái tiểu nhân t h ế thế lại là một cái cực kỳ vui sướng hình ảnh nhưng là ai biết làm trường thanh công xuất hiện tại hám sơn quyền trước mặt thời điểm đột nhiên một bàn tay trực tiếp phiến tại hám sơn quyền trên đầu miệng nhỏ không ngừng mở ra tuy nhiên nghe không rõ ràng trường thanh công đang nói cái gì nhưng là từ đối phương cái kia thần sắp đến xem cố trưởng ca cũng có thể nhìn ra được cái này mắng tuyệt đối vô cùng khó nghe bị trường thanh công quạt một mặt a i lại là bị đối phương không ngừng chửi rửa h、so so、tại loại tình huống này trường thanh công cũng là dễ dàng áp chế hám sơn quyền thành công chiếm cứ hai người tiểu đội chủ đạo vị trí dù là hám sơn quyền muốn nói cái gì nhưng thực lực dù sao không phải hám sơn quyền đối thủ tại loại tình huống này tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo trường thanh công mà không dám có chính mình ý nghĩ xác nhận trường thanh công chủ đạo vị trí về sau hai người liền bắt đầu tại bọn này hiệp thế giới bên trong bắt đầu du đãng đại khái là bởi vì hám sơn quyền cái này mãn phu chấu nguyên nhân trường thanh công cũng không có tiếp tục tìm một chỗ khổ tu dù sao đối với hám sơn quyền mà nói khổ tu là không thể nào khổ tu hắn mong muốn là chiến đấu mà trường thanh công cần thì là tu luyện tài nguyên muốn thu hoạch tu hành tài nguyên tự nhiên cũng không thiếu được cùng q u ầ n hiệp thế giới những người khác giao phong kết quả là hai người tiểu đội cũng là có một cái cực kỳ rõ ràng phân công hám sơn quyền thì là phụ trách tay chân vị trí thường thường gặp quần hiệp thế giới những địch nhân khác thời điểm đều là hám sơn quyền xuất thủ trước hấp dẫn những người kia chú ý lực mà trường thanh công thì là làm lao ấm ức phụ trách cầu ở phía sau đợi đến hám sơn quyền đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn về sau hắn mới là l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa xuất thủ giải quyết những địch nhân kia dạng này phân công cũng là làm cho hai người tiểu đội tại quần hiệp thế giới bên trong giải quyết không ít địch nhân cố trường ca nhìn lấy hai cái diêm tiểu nhân bộ dáng không khỏi rơi vào trong c ầ m tư làm sao cảm giác trường thanh công có chút đi l ạ đây cố trường ca gãi đầu một cái trầm mặt một phen về sau cuối cùng cũng không có nói cái gì dù sao trường thanh công cùng hám sơn quyền phối hợp cũng là làm cho cố trường ca đối công pháp và võ học độ thuần thục tăng cường nhanh chóng kết quả là cố trường ca cũng không thèm để ý hai cái diêm tiểu nhân ở còn hiệp thế giới bên trong tình huống chỉ là ngồi xếp bằng ở trên giường yên lặng tiêu hóa lên trường thanh công cùng hám sơn quyền chuyển tới cảm lộ được rất nhanh một đêm thời gian trôi qua đương dương quang nhẹ nhàng chiếu dọi tại đại địa phía trên thông qua cửa sổ rơi vào cố trường ca trên thân thời điểm cố trường ca cũng là ở thời điểm này mở ra hai con người hám sơn quyền nhanh muốn đại thành cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng chậm rãi hiện hiện ký chủ cố trường sinh thu vi khí huyết cảnh 58-100. h á m s ơ n quyền lv hai chín m t r ư ờ n g thanh công lv hai bốn m ư sông sáo số lần làm l ệ n h bên trong có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca khỏe miệng hơi hơi dâng lên ấn cứ theo tốc độ này khả năng ngày mai thời điểm liền v có thể đem hám sơn quyền đề đế thăng đến đại thành đến lúc đó ta chiến lược còn sẽ tăng lên rất lớn một đoạn cố trường ca nhẹ nhàng nói không khỏi nắm chặt nắm đấm sau đó cố trường ca đơn giản rửa mặt một phen về sau chính là hướng về giang nam nhất trung đi đến hôm nay là tuần này thực chiến khóa thời gian cố trường ca đi tới cái k i a võ đạo huấn luyện quán thời điểm đã có không ít người có thể tiến vào võ đạo ban hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiên phú nhưng cũng không thể phủ nhận bọn hắn chăm chỉ cố trường ca đến cũng là hấp dẫn không ít người chú ý lực mặc kệ là cố trường ca đắc tội ngữ lượng vẫn là cố trường ca đầu tuần biểu hiện đều làm đến cố trường ca tại võ đạo ban bên trong danh khí tăng lên không ít theo cố trường ca đến cao long cũng là không có bao nhiêu thời gian cũng là xuất hiện ở võ đạo huấn luyện quán bên trong rất nhanh cao long chính là vì mọi người phân phối mỗi người thực chiến đối tượng lần này để cố trường ca thoáng có chút kinh ngạc là ngưu lượng vậy mà cũng không có để cho mình cái k i a chút tiểu đệ đối với chính mình xuất thủ bất quá rất nhanh cố trường ca chính là phản ứng lại ngưu lượng bên người cố nhiên có không ít tiểu đệ nhưng là thực lực của những người này tối cao cũng bất quá là khí huyết bố n t ầ n g chỉ an cố trường ca đánh bại trương minh đã coi là trong đó k ế t xuất bọn hắn muốn đối cố trường ca xuất thủ chỉ có n ư u lượng tự mình xuất thủ chỉ là n ư u lượng dù sao cũng là võ đạo ban xếp hạng thứ ba cố à là n g khí h u y trường giả, hẳn muốn m u ca đột phá cao long tự nhiên là chú ý tới dù sao tu luyện chương trình học thời điểm cao long làm chủ nhiệm lớp thế nhưng là một mực đều chú ý tới võ đạo ban học sinh biểu hiện đầu tuần cố trường ca tại thực chiến quá trình bên trong biểu hiện đã khiến cho cao long chú ý lực cho nên tự nhiên cũng là đã nhận ra cố trường ca đột phá cho nên cũng liền cho cố trường ca an bài một vị khí huyết năm tầng học sinh coi như đối thủ chỉ là dù là cùng là khí huyết năm tầng tu vi cố trường ca h á m sơn quyền đã sắp tiếp cận đại thành tại loại tình huống nào cơ hồ thì là đối diện một phương diện bị đánh căn bản cũng không phải là cố trường ca đối thủ mà cố trường ca thì là ở vào vào loại trạng thái này lộ ra cực kỳ phấn khởi cả người giống như là tiến nhập mặt khắc một loại trạng thái bên trong h á m sơn quyền không ngừng vung ra lôi cuốn lấy cường đại lực lượng khiến đối phương không ngừng t ê khổ thời khắc này cố trường ca cả người thật giống như tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái đồng đạo đối với ngoại giới hết thạy đều dường như không phát hiện được chỉ là không ngừng xuất quyền không ngừng đánh vào đối thủ trên thân khiến đối phương cả người thân thể đau đớn không thôi chờ một chút cái này ra hỏa cách đó không xa cao long chú ý tới lôi đại phía trên tình huống ngay sau đó hắn hai mắt bên trong thì lộ ra một vệ chấn định tân h sắc đây là muốn đột phá đại thành dấu hiệu làm cao long nói ra một câu nói kia thời điểm trong ánh mắt của hắn cũng là hiện ra một chút kinh ngạc phải biết là cho dù là cơ sở quyền pháp muốn muốn tăng lên đến đại thành cũng là cần phải hao phí chứ nhiều thời gian mới có thể làm được mà cố trường ca theo hám sơn quyền tiểu thành đến bây giờ nương theo lấy một đạo trầm đục gâm thanh nổ tung vị tiết khí huyết năm tầng học sinh bụng bị cố trường ca nằm đấm cả người giống như đường gãy cánh rìu đồng dạng bay ngược mà ra trong nháy mắt bị thua hám sơn quyền đại thành cố trường ca nhất thời cảm giác chính mình cả người đối với hám sơn quyền lý giải càng là lên một t ầ n g lầu tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng xuất hiện ở cố trường ca trong tầm mắt ký chủ cố trường sinh thu vi khí huyết cảnh năm mươi tám một trăm h á m s ơ n quyền lv ba một t r m ộ t trăm trường thanh công lv hai bốn mươi ba một trăm sông s a o số lần làm l ệ n h bên trong có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới đây chính là đại thành cảnh giới hám sơn q u y ề n sao quả nhiên khủng bố cố trường ca nhìn lấy hệ thống mặt bảng khoe miệng không khỏi toát ra một chút ý cười mà giờ khác này tại lôi đài bên ngoài võ đạo ban những học sinh khác nhìn lấy tình cảnh này nhưng trong lòng thì nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn cái này ra hỏa đã mạnh như vậy sao tính cả vì khí huyết năm tầng đồng học đều không phải là cố t r ư ở n g ca đối thủ còn có vừa mới cố t r ư ở n g ca trên thân tán phát ra khí thế khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đi không ít học sinh nhìn lấy cố t r ư ở n g ca chỗ lôi đài phát ra tán thưởng thanh âm cách đó không xa cao long n u ố t ve tầm của mình lại là nhìn lấy cái kia cố trường ca vị trí trầm ngâm một phen về sau đối với cách đó không xa một cái học sinh vẫy vây tay đến ngươi đi cùng cố trường ca giao giao thủ cao long đối với cái này học sinh phân phó nói học sinh kia trên mặt lộ ra một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc lúc này khi nhìn đến lôi đài phía trên cố trường ca về sau cũng là trực tiếp đi đi lên cố đồng học không có ý tứ cao lão sư có ý tứ là để ta và ngươi giao giao thủ luận bàn một chút đa tạ người kia trước là hướng về phía cố trường ca ấy n ấ y cười một tiếng sau đó cả người n g h i m ặ t có một cố cường đại khí huyết ba động theo trên người của đối phương di tản đi ra cố trường ca xứng sở hắn nhận ra thân phận của người đến cũng là võ đạo ban bên trong học sinh mà lại ban đầu xếp hạng cực kỳ tốt thuộc về có thể cũng không có về sở đ ế ngay vị sau đó trên thân chính là hiện ra một cố cường đại khí huyết trí lực hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên hướng về cố trường ca dết tới đến cùng vẫn là khí huyết sáu thành vũ chiến lược so với vừa mới vị k i a khí huyết năm thành võ giả mà tôi nói không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại thì liền tốc độ đều không phải là đối phương có thể so sánh thế mà cố trường ca trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi chỉ là hiện ra một vẻ hưng phấn ẩm vang hướng về đối phương dễ tới hám sơn quyền trong nháy mắt bạo phát đại thành cảnh giới hám sơn quyền lại thêm cố trường ca cái k i a đến gần vô hạn tại khí huyết sáu tầng khí huyết chi lực trong nháy mắt chính là bắn ra cường đại lực lượng ẩm ẩm ẩm từng đạo trầm đ ụ â m thanh tại lôi đài phía trên nổ tung phản phất có được bom tại lôi đài phía trên nổ tung đồng dạng toàn bộ võ đạo huấn luyện quán người đều bị nơi này thanh âm hấp dẫn tới chỉ là khi nhìn đến cố trường ca đối thủ thời điểm trên mặt của bọn hắn vẫn là hiện ra vẻ kinh ngạc cố trường ca lại nhưng đã có thể cùng triệu trí kiệt giáo thủ phải biết triệu trí kiệt thế nhưng là khí huyết sáu tầng phóng nhãn toàn bộ võ đạo ban đều có cơ hội trùng kích mười vị trí đầu tồn tại cố trường ca vậy mà đều có thể cùng triệu trí kiệt giáo thủ không ít người nhìn lấy lôi đài phía trên hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thì liên cách đó không sa ngưu lượng tại nhìn đến đây thời điểm sắc mặt cũng là lập tức thì biến đến âm chầm xuống dù sao hiện tại cố trường ca biểu hiện ra thiên phú và chiến lược càng cao với hắn mà nói thì càng không phải chuyện gì tốt nhất là nhìn lấy cố trường ca cùng triệu t r í kiệt giao thủ thời điểm loáng thoáng ở giữa cố trường ca lại còn chiếm cứ thơ ư phòng càng là làm cho ngưu lượng trong lòng có một cố dự cảm không tốt ngay tại ngưu lượng trong lòng loáng thoáng có chút không tốt thời điểm một đạo trầm đ ủ c c m thanh cũng là theo cố trường ca chỗ lôi đài nổ vang ra tới ngay sau đó mà có thể nhìn đến triệu t r í kiệt thân thể vậy mà trực tiếp tại giữa không trùng trượt ra một cái đường vòng cùng cuối cùng hung hăng ngã rơi xuống đất trong n h y mắt toàn bộ võ đạo huấn luyện quán đều trong nháy mắt biến đến yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều rơi vào lôi đài phía trên cố trưởng ca chiến thân triệu trí kiệt vậy mà bị thua một đạo khó có thể tin thanh âm tại yên tĩnh huấn luyện quán bên trong v a n g lên chương mười bốn một tuần sau phế bỏ ngươi chương mười bốn một tuần sau phế bỏ ngươi triệu đồng học đa tạng lôi đài phía trên cố trưởng ca nhìn lấy bị chính mình đánh bại triệu trí kiệt hãy nay nói triệu trí kiệt v ố t v ố t lồng ngực của mình giờ phút này nếu như cởi y phục xuống càng là có thể nhìn tới đó có một đạo đỏ tươi quần ấn lộ ra cực kỳ dữ tợn triệu trí kiệt cười khổ một、tiếng. tài nghệ không bằng người thôi sau đó chính là nhai răng trận mắt rời đi huấn luyện quán chuẩn bị đi trường học bác sĩ phòng trị liệu một chút dù sao đại thành cảnh giới hám sơn quyền chỗ bạo phát đi ra uy lực vẫn là vô cùng kinh khủng theo triệu trí kiệt rời đi võ đạo huấn luyện quán bên trong cái khác học sinh nhìn hướng cố trường ca ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh không ít biến hóa thì liền cao long hai con mắt bên trong cũng là có vẻ mừng dỡ hiện lên đi ra kẻ này quả nhiên là thực chiến thiên tài vẹn vẹn chỉ là hai lần thực chiến h ó a vậy mà đều đã có thể đánh bại khí huyết sáu tầng triệu trí kiệt muốn là lại cho tiểu gia hỏa này một đoạn thời gian chẳng phải là có thể trùng kích m ư ờ i vị trí đầu thậm chí là trước ba làm cao long phát giác được chính mình nội tâm ý nghĩ thời điểm cả người cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cách đó không xa ngưu lượng nhìn lấy lôi đài phía trên cô trường ca trong lòng cảm giác bất an càng phát ra nồng n ặ n g không biết vì cái gì tại cô trường ca trên thân hắn vậy mà dường như thấy được vũ đạo ban xếp hạng đệ nhất thứ hai cái kia hai cái thiên tri tiêu tử thân ảnh đừng nhìn hiện nay ngưu lượng tại năm đạo trong ban là xếp hạng thứ ba có thể xưng người đứng đầu đồng dạng tồn tại nhưng là tại cùng cái kia hai cái xếp hạng đệ nhất thứ hai thiên tri tiêu tử trước mặt ngư lượng lại chẳng là cái thá gì mà chính là loại cảm giác này làm cho ngưu lượng trong lòng càng bất an không được không thể lại để cho cái này ra hỏa trường t h à n h t i ế p ấn theo tốc độ này sợ là không bao lâu hắn thậm chí đều đã có thể siêu việt ta phải biết trước đó ngưu lượng thế nhưng là vẫn luôn xem thường cố trường ca trong lòng của hắn cố trường ca dạng này đại hạ người liền hẳn là địa vị sơ đẳng tồn tại mà chính mình thân là thân phận cao quý tiên tinh người chuyện đương nhiên cần phải ngự trị ở bên trên bọn họ nhưng là bây giờ cố trường ca triển hiện ra thiên phú làm cho n ư u lượng nội tâm cực kỳ bất an hắn xác mặt u ám nhìn lấy cố trường ca vị trí sau đó vừa xải bước ra Cố t r ư ờ ngươi ca. n g cũng chỉ có thể tại đám rác rưởi này bên trong da làm náo động có bản lĩnh so với ta thử m ộ t hai lưu lượng sắc mặt âm trầm nhìn qua cố trường ca vị trí âm thanh lạnh lùng nói lưu lượng đột nhiên lên tiếng trong nháy mắt làm cho không ít người ánh mắt rơi vào n i ư u lượng trên thân chỉ là khi nghe thấy n i ư u lượng vừa mới cái kia một phen thời điểm không ít người sắc mặt vẫn là phát sinh biến hóa có ý tứ gì hợp lấy bọn hắn tại n g u lượng trong mắt cũng là phế vật cứ việc n g u lượng thiên tinh người thân phận là phải đặc thù một chút nhưng cũng không có nghĩa là võ đạo ban tất cả mọi người là n g u lượng chó săn theo lưu lượng những lời này đi ra không ít người nhìn hướng như lượng ánh mắt đều phát sinh biến hóa cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại nhìn chăm chú lên như lượng vị trí hắn đổ là không nghĩ tới như lượng ở thời điểm này lại có chút ngồi không yên muốn chính mình đối với chính mình xuất thủ còn không có đợi cố trường ca làm ra phản ứng một bên cao long chính là lạnh hừ một tiếng ngư lượng ngươi đem võ đạo ban làm làm cái gì rồi nơi này là giang nam nhất trung võ đạo ban mà không phải là các ngươi thiên tinh người độc đoán ngươi một cái khí huyết tám tầng võ giả tốt ý tứ đối cố trường ca cái này khí huyết sáu tầng võ giả xuất thủ cao long không chút khách khí mở miệm trực tiếp đem như lượng ý nghĩ phản bác làm võ đạo ban chủ nhiệm lớp hắn có tư cách n ú n g tay học sinh ở giữa t h thí mà lại ngưu lượng mặc dù chỉ là khí huyết tám tầng nhưng là nương tựa theo thiên tinh người nắm giữ niệm lực tại võ đạo ban bên trong trừ ra cái kia hai cái siêu v i ệ t khí huyết cảnh thiên tri tiêu tử vẫn luôn là võ đạo ban bên trong người đứng đầu đồng dạng tồn tại ngưu lượng t h ầ n sắc chấm xuống chỉ là ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cố trường ca trên thân làm sao ưa thích trốn ở người khác đằng sau ngươi muốn làm ộ t người nam nhân thì đường đường chính chính cùng ta đánh một chầu mà không phải núp ở phía sau mặt giống một cái phế vật m ộ dạng ngư lượng tiếp tục mở miệng kích thích cố trường ca thế mà cố t r ư ở n g ca nhìn hướng lưu lượng ánh mắt giống như là đối đãi một cái kẻ ngu một dạng có vẹn vẹn chỉ là vô tận vẻ trầm trọng t i ê n tâm ta sẽ cùng ngươi giao thủ cuối tuần thực chiến khóa ta sẽ đích thân đem ngươi phế đi cố t r ư ở n g ca đứng tại lôi đài phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn quang lưu lượng chậm rãi mở miệng thanh âm càng là tràn đầy vẻ bằng lãnh lưu lượng nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một vẹn cười nào phế đi ta chỉ bằng ngươi quả thực cũng là chuyện cười lớn tốt rất tốt vậy ta liền đợi đến ta ngược lại muốn nhìn xem cuối tuần thực chiến khóa đến cùng là ngươi đem ta phế đi vẫn là ta đưa người chém thành muôn mảnh lưu lượng hướng về phía cố t r ư ở n g ca giữ tận cười một tiếng mang theo chính mình mấy cái chó săn chính là rời đi chỗ này lôi đài cố t r ư ở n g ca chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình lại là phát hiện cao long đứng tại cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn chính mình muốn tại một tuần bên trong siêu việc lưu lượng cũng không phải cái gì sự tính đơn giản cao long đối với cố t r ư ở n g ca nói ra cứ việc cao long rất xem trọng cố t r ư ở n g ca nhưng là cao long cũng nghĩ không thông cố t r ư ở n g ca đến cùng từ đâu tới lực lượng cũng dám nói một tuần sau phế đi lưu lượng đối với cái này cố trường ca cũng không có, có giải thích quá nhiều cao long thấy thế cũng không cơ cầu chỉ nói là nói tuần này võ đạo ban tài nguyên đã xuống lấy ngươi hiện nay thành tích có thể nhận lấy ba bình nhất giai khí huyết đan cùng miễn phí chọn lựa một môn công pháp võ học có n g h i kỹ võ học a ca. cao long nói tại chính mình chuyển tin vòng tay phía trên điều ra giang nam nhất trung đổi lấy danh sách cố t r ư ở n g ca m i đầu hơi n h u c h ậ t cũng chính là tại cái k i a đổi lấy danh sách bên trong tìm kiếm rất nhanh cố t r ư ở n g ca ánh mắt chính là rơi vào một môn võ học phía trên liệt địa hành thung cái môn này võ học nhìn như là một môn thung pháp nhưng kỳ thực lại là một môn nhất g i a thân pháp loại võ học l bước, bước trọng, trọng. trọng yếu nhất chính là cố trường ca nhìn lấy phía trên giới thiệu cái này liệt địa hành thung cùng tự thân nắm giữ hám sân quyền có nhất định liên hệ thì cái này đi cố trường ca đối với cao long nói ra cao long nhẹ gật đầu tại danh sách phía trên giúp cố t r ư ở n g ca chọn món về sau lấy ra ba bình khí huyết đ an giao cho cố t r ư ở n g ca thật tốt nỗ lực cái tiêu l ư u lượng không phải cái gì lương thiện cao long vẫn là nhắc nhở cố t r ư ở n g ca một câu cố t r ư ở n g ca mỉm cười sau đó cầm lấy cái tia ba bình khí huyết đ an đợi đến sau khi tan học vội vàng về đến nhà chương mười lăm khí huyết bảy tầng liệt địa, hành thung bắt đầu liệt địa hành thung rất nhanh liền là có người cho cố trường ca đưa tới cố trường ca cũng là tại lấy được liệt địa hành thung trước tiên liền bắt đầu tu luyện chuẩn bị đem nhập môn dù sao muốn trốn đi võ học là cần đem võ học cùng công pháp để thăng đến nhập môn mới được bằng không mà nói cho dù là có sông sáo số lần cũng vô pháp đem đưa vào quần hiệp thế giới bên trong dù là liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền ở giữa có nhất định liên hệ nhưng là cố t r ư ở n g ca cũng là c h ọ n vẹn hao tốn hai ngày mới là miễn cưỡng đem liệt địa hành thung nhập môn cái này liệt địa hành thung nhập môn độ khó khăn nhưng so với hám sơn quyền cùng trường thành công muốn nhiều rất nhiều không gì hơn cái này vừa đến nếu là có thể đem liệt địa hành thung tu luyện đến tiểu thành thậm chí là đại thành đối với ta chiến lược mà nói cũng sẽ có lấy tăng lên rất nhiều ban đêm cố trường ca ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn lấy đã thành công nhập môn tiến nhập hệ thống mặt bảng liệt địa hành thung trên mặt lộ ra một vệ nụ cười đông nhiên cố trường ca ánh mắt rơi vào một bên hệ thống hình ảnh bên trong ừm cố trường ca mi đầu hơi nhữ đây là cố trường ca nhìn lấy hệ thống hình ảnh trong ánh mắt dần dần có một vệ thần sắc quái dị nổi lên chỉ thấy cái kia hệ thống hình ảnh bên trong hám sơn quyền cùng trường thành công hóa thành diêm tiểu nhân giờ phút này đang ngồi trên ghế tiếp nhận cái khác diêm tiểu nhân quỷ bái hơn nữa nhìn hai người này thân sắc rõ ràng cực kỳ hưởng thụ tình cảnh này đây là còn sáng lập thuộc tại chính mình thế lực cố trường ca kinh ngạc nhìn tình cảnh này mấy ngày nay bởi vì liệt địa hành thu nhập môn duyên c ớ cố trường sinh cũng không có chú ý q u ầ n hiệp thế giới bên trong tình huống nhưng là ai biết chờ cố trường ca lại lần nữa nhìn qua thời điểm lại là bất ngờ phát hiện trường thành công cùng hám sân quyền lại nhưng đã tại q u ầ n hiệp thế giới bên trong thành lập thuộc tại chính mình thế lực mà giờ k h ắ c này trường thành công ngồi ngay ngắn ở lớn nhất trên đế ở trước mặt của hắn có một cái đến từ q u ầ n hiệp thế giới diêm tiểu nhân giờ phút này hai tay chính bưng lấy một cái kỳ hình quái dị quả thực cung kính đem phía trên dao cho trường thành công đây là kỳ lân quả cố trường ca khi nhìn đến cái k i a tiểu người trong tay quả thực thời điểm cũng là liếc một chút thì nhận ra được mặc dù nói cái này một trái so với lúc trước hám sơn quyền mang về quả thực muốn nhỏ hơn như vậy số một nhưng là cố trường ca vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái k i a quả thực bên trong lần chứa r ồ i dào năng lượng cho nên cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại cẩn thận tra xét một phen trường thành công cùng hám sơn quyền chỗ khu vực về sau nhất thời minh bạch hợp lấy tại trong khoảng thời gian này trường thành công cùng hám sơn quyền vậy mà trực tiếp đem cái k i a một chỗ vách đá bốn phía cho chiếm lĩnh lúc trước hám sơn quyền rơi xuống vách núi bên cạnh cũng không chỉ một gốc mọc da kỳ lân quả chạc còn có càng nhiều theo trường thanh công cùng hám sơn quyền đem chỗ này khu vực chiếm lĩnh về sau những cái kia diêm tiểu nhân cũng là tại trường thanh công cùng hám sơn quyền điều động phía dưới đi tới trong vết núi lấy kỳ lân quả mà cái này một cái kỳ lân quả đương nhiên đó là hai người cấp dưới hao phí rất nhiều khí lực mới là ngắt lấy trở về trường thanh công có chút hài lòng hướng về phía đối phương gật gật đầu đem kỳ lân quả đặt ở trong tay của mình ngay sau đó liền là thông qua hệ thống tác dụng đem cái kia kỳ lân quả giao cho cố trường ca nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kỳ lân quả cố trường ca nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt mặc dù so với trước đó kỳ lân quả muốn nhỏ một vòng nhưng là so với nhất giai khí huyết đan cũng không xê xích bao nhiêu có cái này một cái kỳ lân quả lại thêm ba bình khí huyết đan lần tiếp theo thực chiến khóa ta tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh cố trường ca hai con mắt bên trong có k h ắ c thần sắc đang loại lên sau đó nuốt vào kỳ lân quả đã vận hành lên tiểu thành cảnh giới trường thanh công theo thời gian trôi qua rất nhanh lại là hai ngày trôi qua giang nam nhất trung tu luyện tất bên trong cố trường ca lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó có nồng đậm tiên địa linh khí theo cố trường ca công pháp vận chuyển tràn vào trong người hắn làm cho cố trường ca thể nội khí huyết cũng là theo thiên địa linh khí tràn b à o mà không ngừng lớn mạnh cũng không biết đi qua bao lâu đột nhiên một cố cường hạn khí tức theo cố trường ca thể nội gào thét mà ra cái tia từng s ợ i khí huyết tựa như hóa thành dây lụa c u ố n quanh ở cố trường ca thân thể bột phía ngay sau đó cố trường ca đột nhiên mở ra hai con ngươi khí huyết bảy tầng cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng rồi giao khí huyết bỗng nhiên quanh của da tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng cũng là hiện lên ở cố trường ca trong tầm mắt ký chủ cố trường sinh tu vi khí huyết cảnh bảy mươi một một trăm hám sơ quyền lv 3 1100. t r ư ờ n g thanh công lv 2 78100. l i t t t i n ệ t địa hành thung lv 1 9100. í sông sáo số lần làm l ệ n h bên trong có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi nhau lại hiện tại ta khí huyết bảy tầng tu vi phóng nhãn toàn bộ võ đạo ban bên trong cũng coi là m ộ ư ơ i vị trí đầu tu vi lại thêm đại thành cảnh giới hám sơ quyền trung kích m ộ ư ơ i vị trí đầu không có có vấn đề gì nhưng nếu như muốn c ù n g l ư u lượng giao thủ đồng thời đem đánh bại liền cần đề thăng một chút liệt địa hành thung dù sao loại này đặc thù tốc độ một khi đem ta thế tăng lên đủ để cho ta buộc phát ra càng thêm cường h ã n lực lượng đánh hắn một trở tay không kịp cố t r ư ở n g ca nhẹ giọng nói sau đó chậm rãi nhắm mắt lại củng cố tự thân tu vi theo thời gian trôi qua đến tan học thời gian về sau cố t r ư ở n g ca đi thẳng tu luyện thất về đến nhà ngồi xếp bằng ở trên giường mà lúc này đây sông sáo số lần cũng đúng lúc đổi mới thành công cố trường ca trong lòng đối với hệ thống yên lặng nói ra đinh khấu trừ một lần sông sáo số lần liệt địa hành thung rời đi ký chủ bắt đầu đi ra ngoài sông sáo sông sáo thế giới quân hiệp thế giới theo hệ thống phụ đề xuất hiện ở cố trường ca trong tầm mắt nhất thời tại cái kia quân hiệp thế giới hình ảnh bên trong liệt địa hành thung hóa thành tiểu nhân cũng là chậm dại hiện hiện có lẽ là lần đầu tiên tiến vào quân hiệp thế giới liệt địa hành thung lộ ra còn có chút mờ mịt bất quá theo liệt địa hành thung xuất hiện ở quân hiệp thế giới trong n g á y mắt trường thanh công cùng hám sơn quyền liền đã cảm nhận được liệt địa hành thung tồn tại thậm chí hám sơn quyền rõ ràng biểu hiện được càng thêm hưng phấn trực tiếp lôi kéo trường thanh công thì hướng về liệt địa hành thung vị trí chạy tới cố trường ca nhìn lấy tình cảnh này cũng là mỉm cười có trường thành công cùng hám sơn quyền hai cái này tại quần hiệp thế giới bên trong sông sáo lâu như vậy tiền bối tại liệt điệu hành thung dùng không được thời gian bao nhiêu liền có thể thích hướng quần hiệp thế giới đến thời điểm nói không chừng có thể mang đến cho mình không nhỏ kinh hỷ chương mười sáu liệt điệu hành thung tiểu thành xếp hạng chắc thí mở ra chương mười sáu liệt điệu hành thung tiểu thành xếp hạng chắc thí mở ra cố trường ca ánh mắt một mực dừng lại tại hệ thống hình ảnh bên trong không có phí tổn thời gian quá dài liệt điệu hành thung đã cùng trường thành công cùng hám sơn quyền hội hợp mà hám sơn quyền khi nhìn đến liệt đ i ệ hành thung thời điểm rõ ràng có vẻ hơi hưng phấn trực tiếp vừa lên đến thì ôm lấy đối phương giống như là thấy được thất lạc nhiều năm huynh đệ mở dạng bất quá đối với tình cảnh này cố trường ca vô cùng rõ ràng tự mình lựa chọn liệt địa hành thung thời điểm bản thân liền là thấy được liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền có chỗ tương tự thậm chí hai người ở giữa càng là có thể phối hợp lẫn nhau từ đó buộc phát ra càng cường đại hơn công k í c h lực hai cái võ học hóa thành tiểu nhân tự nhiên cũng là lẫn nhau ở giữa cực kỳ thân cận tại liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền bởi vì gặp được đối phương mà lẫn nhau vui vẻ thời điểm một bên trường thành công lại là chỉ hai người huyên t u y ê n nói thứ gì chỉ một thoáng hai người giống như là phạm sai lầm tiểu hài từ một dạng túi đầu đứng tại trường thanh công trước mặt rất hiển nhiên cho dù là tại hai người trước mặt trường thanh công chủ đạo địa vị vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào trường thanh công có chút hài lòng nhìn lấy hai người chỉ hai người nói thứ gì chính là mang theo liệt địa hành thung về tới bọn hắn sáng lập thế lực bên trong đồng thời trường thanh công cũng là để liệt địa hành thung đi theo hám sơn quyền cùng một chỗ tu hành cứ việc liệt địa hành thung phẩm giai tại hám sơn quyền phía trên nhưng hám sơn quyền dù sao đã đại thành hai người ở giữa cảng là hỗ trợ lẫn nhau liệt địa hành thung đi theo hám sơn quyền tu hành tất nhiên cũng có thể làm nhiều công í c mà sự thật cũng đúng như cố t r ư ở n g ca suy nghĩ như vậy liệt địa hành tung h tại đi theo hám sơn quyền tu hành thời điểm càng la nhận lấy hám sơn quyền chỉ điểm tu hành tiến độ tăng cường nhanh chóng liệt địa hành thung nỗ lực tu hành tiến độ năm bị hám sơn quyền chỉ điểm liệt địa hành thung rất có cản g n ộ tiến độ năm liệt địa hành thung nỗ lực tu hành tiến độ năm bị hám sơn quyền chỉ điểm liệt địa hành thung rất có cản g n ộ tiến độ năm từng đạo từng đạo phụ đề tại cố t r ư ở n g ca não hải bên trong chậm dãi hiện hiện nương theo lấy liệt địa hành thung cản bộ tràn vào cố trường ca não hải bên trong ngay sau đó cố t r ư ở n g ca chính là tại trong phòng của mình diễn bắt đầu luyện liệt địa hành hung tiêu hóa lấy trong đó c ả n g ngộ thời gian cũng là tại cố t r ư ở n g ca tu hành bên trong phi tốc trôi qua theo bầu trời phía trên luồng thứ nhất ánh dạng đông hàng lầm tại giang nam thành phố cố t r ư ở n g ca đứng trong phòng có một cỗ khí thế cực kỳ mạnh theo cố t r ư ở n g ca trên thân tản mắt ra làm cho cả phòng đều tràn ngập cái này một cỗ khí tức n ộ t ngạt hô cố t r ư ở n g ca chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí khoe miệng cũng là ở thời điểm này hơi hơi dâng lên liệt địa hành hung tiểu thành cố trường ca nhẹ nhàng nói mà hậu tâm niệm hơi động một chút hệ thống mặt bảng cũng là xuất hiện ở cố trường ca trong tầm mắt ký chủ cố trường sinh tu h vi khí huyết cảnh bảy mươi ba một trăm h á m sân quyền lv ba hai mươi một trăm trường thanh công lv hai tám mươi hai một trăm l i ệ t địa hành tung lv hai một trăm sông sáo số lần làm l ệ n h bên trong có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới tiểu t h a n h cảnh giới liệt địa hành t u n g nếu như có thể xúc thế đến cực h ạ n thậm chí có thể làm cho ta công kích lực để thăng gấp bội tại loại này lực lượng phía dưới cho dù là khí huyết tám tầng võ giả ở trước mặt ta đều chỉ có bị thua xuống tràng thậm chí dù là đối phương có n i ệ m lực cũng chưa chắc có thể kháng trụ xúc thế cực hạn trạng thái dưới ta c ả m thụ một phen tự thân tình huống về sau cố trường ca hai con mắt bên trong c ả n g là có một vệ sáng trói quang huy đang lóe lên n h ư lượng cố trường ca nhẹ nhàng nói cái kia một trong đôi mắt lại là đã có một vệ lăng liệt chi sắc t r ợ t lóe lên sau đó cố trường ca đơn giản rửa mặt một phen về sau chính là vội vàng rời đi nhà của mình hướng về võ đạo huấn luyện quán đi đến lần này thực chiến khóa không chỉ là thực chiến khóa đơn giản như vậy càng là một lần thực chiến chắc ký lần này c h ắ c t h í đem về cho võ đạo ban học sinh minh xác định ra xếp hạng về sau tài nguyên phân phối đều sẽ căn cứ lần này xếp hạng mà phân phối có thể hay không thu hoạch được càng nhiều tài nguyên từ đó tại cao khảo bên trong lấy được tốt thành tích lần này xếp hạng phân phối cực kỳ trọng yếu trọng yếu nhất chính là cố trường ca đã sớm nhìn cái k i ê m lưu lượng rất khó chịu a vội vàng đi vào võ đạo huấn luyện quán bốn phía từng đạo từng đạo khuôn mặt quen thuộc thu vào cố trường ca trong tầm mắt theo cố trường ca tiến đến bốn phía võ đạo ban học sinh cũng không khỏi đến đem ánh mắt rơi vào cố trường ca trên thân dù sao lần trước thực chiến khóa thời điểm cố t r ư ở n g ca nói muốn tại lần này thực chiến khóa bên trong khiêu chiến n h ư u lượng a cứ việc rất nhiều người cũng không thích n h ư u lượng càng là chán ghét đối phương loại kia vênh vang đắc ý cảm giác nhưng là cũng không thể không thừa nhận chính là tại võ đạo ban bên trong trừ ra cái kia hai cái siêu việt khí huyết cảnh thiên tri tiêu tử bên ngoài còn thật không có người nào là n h ư u lượng đối thủ thiên tinh người niệm lực vẫn là tương đối kinh khủng cứ việc phần lớn người cũng đã đến đông đủ nhưng là thời khắc này võ đạo huấn luyện quán lại là cực kỳ an tĩnh rất hiển nhiên lần này tức sắp mở ra xếp hạng chắc chí vẫn là để không ít người cảm nhận được khẩn trương tại loại tình huống này càng là không có người ở thời điểm này châu đầu ghé thai tất cả mọi người tại vì tiếp xuống xếp hạng chắc thí làm chuẩn bị lưu lượng tự nhiên cũng là đến có điều hắn cũng không có đến t r e o chọc cố trường ca trong mắt hắn cố trường ca cho dù là lại có thiên phú cũng không có khả năng tại một tuần bên trong siêu việt chính mình chỉ là hướng về cố trường ca ném một cái thần sắc khinh thường rất nhanh cao long thân ảnh xuất hiện ở võ đạo huấn luyện quán bên trong hắn nhìn thoáng qua lưu lượng cùng cố trường ca ở giữa hai tay đặt sau lưng đón ánh mắt của mọi người thản nhiên nói không cần nói nhảm nhiều lời nay thiên bắt đầu xếp hạng chắc thí xếp hạng thấp người có thể hướng xếp hạng cao giả khiêu chiến mỗi một lần khiêu chiến không thể vượt qua ba tên xếp hạng cao giả nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến không thể cự tuyệt nghe rõ a cao long một đôi mắt quét qua mọi người nghe rõ mọi người cao giọng đáp lại nói liền sợ có ít người ngay cả khiêu chiến tư cách của ta đều không có a mà vừa lúc này một đạo trêu tức thanh âm theo trong góc chuyển đến lại là cái t i ê n g lưu lượng hai tay để vào túi một mặt kiệt ngao đứng tại chỗ ánh mắt lại là trường trường rơi vào cố trường ca trên thân trong lúc nhất thời ánh mắt của m ọ i người cũng không khỏi đến rơi vào cố trường ca trên thân cố trường ca đón ánh mắt của mọi người thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn ngưu lượng liếc một chút chỉ là hướng về phía cao long nói ra cao lao sư ta lựa chọn khiêu chiến dương nông lời này vừa nói ra trong đám người nhất thời truyền đến từng đợt tiếng nghị luận không ít người ở thời điểm này càng là lộ ra thần sắc kinh ngạc dương nông thế nhưng là võ đạo ban bên trong xếp hạng thứ tám tồn tại nghe nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá khí huyết bảy tầng chương mười bảy hai liên thắng liệt đ ị a hành thung xúc thế k h ê u chiến ngưu lượng chương mười bảy hai liên thắng liệt đ i ệ hành thung xúc thế k h ê u chiến ngưu lượng Cái này cố này theo r ư ngược ở n g ca, có c lại là ú t tính thì thứ trưởng trí lên đến thì khiêu chiến xếp hạng thứ 8 Dương khỉ khiêu à, mà vậy vừa xếp phá cố trường ca thanh em rơi xuống không ít người ở thời điểm này xì xào bàn tán lên nhìn hướng cố t r ư ở n g ca trong ánh mắt cũng mang theo một chút vẻ tò mò cao long nghe vậy cũng không nói nhảm chỉ là hướng về phía trong đám người nhàn nhạt, nhạt nói một câu dương nông lên lôi lại trong đám người một cái sắc mặt thật thà thanh niên gãi đầu một cái về sau mang theo nụ cười thật thà vừa x à i bước lên lôi đài hướng về phía cố trường ca vừa cười vừa nói cố đồng học bắt đầu đi cố trường ca nhẹ gật đầu cũng là vừa x à i bước lên lôi đài mà ở một bên nhưu lượng sắc mặt t h o á n g có chút tái nhận cố trường ca vậy mà trực tiếp đem hắn không để ý đến cái này khiến vốn là rất quan tâm mặt mũi nhưu lượng càng là cảm nhận được nhục nhã nhưu lượng nắm đấm không khỏi nắm chặt hắn nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý hừ hiện tại p h é lối đứng đến thời điểm liền cơ hội khiêu chiến ta đều không có nhưng là mất mặt n ư u lượng trong lòng lạnh hừ một tiếng mà lúc này đây tại cái kia lôi đài phía trên Cố, cố t dương nông là... đồng tử hơi hơi co giúp lại đang muốn nói cái gì thời điểm lại là phát hiện cố trường ca nắm đấm đã hung hăng hướng về lồng ngực của mình và tới dương nông không kịp phản ứng chỉ là vội vàng ở giữa hai tay ngăn tại ở ngực muốn ngăn cản cố t r ư ở n g ca s ắ p phạt thế mà ẩm nương theo lấy một đạo trầm đục nổ tung dương nông cái kia thân thể khôi ngô vậy mà trong nháy mắt bị cố t r ư ở n g ca đập ra lôi đài phạm vi trong nháy mắt bị thua t bốn phía võ đạo ban học sinh thấy cảnh này thời điểm càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh dương nông vậy mà trong nháy mắt liền bị cố t r ư ở n g ca đánh bại cố t r ư ở n g ca thực lực đã vậy còn quá kinh khủng a mọi người không nhịn được mở miệng mà lúc này đây lôi đài phía trên cố trường ca đã lại vào lúc này lên tiếng lần nữa cao lão sư cái kế tiếp ta muốn khiêu chiến trường thánh t h anh â m nhàn nhạt vang lên trong đám người một cái thon g ầ y thanh niên nhất thời lộ ra một vệt cười khổ trương thánh võ đạo ban xếp hạng thứ năm tồn tại một thân tu vi càng là đạt đến khí huyết bảy tầng đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào khí huyết tám tầng cao long nhìn thật sâu liếc một chút cố trường ca một trong đôi mắt có một vệt vẻ kinh ngạc hiện hiện sau đó nhẹ gật đầu trương thánh ra khỏi hàng trong đám người trương thánh cười khổ đi ra đi tới lôi đài phía trên đón cố trường ca ánh mắt cười khổ lắc đầu nếu như ta không có nhìn lầm đây cũng là liệt địa hành thung đi ngươi vậy mà định dùng chúng ta vì công cụ tích lũy chính mình thế cứ việc bị trương thánh nhìn ra tính toán của mình nhưng là cố trường ca vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh nhìn qua trương thánh trương thánh bất đắc dĩ lắc đầu tuy nhiên ta cũng rất muốn nhìn đến người đánh tơi bởi n g ư lượng hình ảnh nhưng không thể không thừa nhận chính là thực lực của người này thật vô cùng biến thái có thể hay không đánh bại n l ư ợ n g để cho ta thật tốt cân nhắc một chút đi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trương thánh cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh c h ó n g hướng về cố trường ca dết tới khí huyết bậy tầng đỉnh phong khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát nương theo lấy một cố cường đại sát phạt chi lực đột nhiên hướng về cố trường ca dết xuống tới làm võ đạo ban xếp hạng thứ năm tồn tại h ắ n tự nhiên rõ ràng đối phó tu luyện liệt địa hành thung loại này xúc thế võ học người tự nhiên là phải nhanh chóng đem đánh bại nếu không một khi làm cho đối phương xúc thế lên cho dù là tu vi tại đối phương phía trên cũng có chút phiền phức thế mà c h ơ n g thánh cuối cùng vẫn là coi thường cố trường ca thực lực tiểu t h a n h cảnh giới liệt địa hành thung đủ để cho cố trường ca trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tích lũy chính mình thế vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt cố trường ca đã tại lôi đài phía trên bước ra mấy bước toàn bộ người trên thân thế tại thời khắc này lại lần nữa tăng vọt một mạng lớn hám sân quyền cố trường ca thấp a một tiếng trên nắm tay khí huyết lưu chuyển tựa như hóa thành quyển sáo bao phụ tại cố trường ca trên nắm tay làm cho không khí bốn phía đều bị cái t i ê nồng đậm khí huyết chi lực x é rách sau một khắc cố trường ca nắm đấm đột nhiên quét ngang mà ra lôi cuốn lấy toàn thân thế tại thời khắc này đều bạo phát ẩm dù là trương thánh đã trước tiên xuất thủ thế nhưng là làm trương thánh nắm đấm cùng cố trường ca nắm đấm đụng vào nhau thời điểm trương thánh khuôn mặt đã trực tiếp bóp méo xuống tới a trương thánh khuôn mặt đã trực tiếp bóp méo xuống tới a trương thánh khuôn mặt đã trực tiếp bóp méo xuống hắn hoảng sợ nhìn lấy trước mắt cố trường c hai con mắt bên trong tràn đ người cái tên này lại nhưng đã đem liệt địa h à n h thu n g tu luyện thành công trương thánh kinh hô một tiếng sau đó khổ mở miệng cười xem ra ta bị bại không oan ta ngược lại thật ra có chút chờ mong ngươi cùng lưu lượng ở giữa giao phong trương thánh nói sau đó thoải mái nhảy xuống lôi đài hướng về phía cao long nói ra cao lao sư ta thua theo trương thánh nhảy xuống lôi đài toàn bộ võ đạo huấn luyện quán bên trong không khí tựa hồ ở thời điểm này phát sinh một chút biến hóa ánh mắt mọi người bao gồm lưu lượng đều là đồng loạt nhìn về phía lôi đài phía trên cố trường ca chỉ thấy cố trường ca thân thể tại lôi đài phía trên không ngừng cất bước mà ra một cỗ khí thế cường đại gào thét mà ra sau một khắc cố trường ca ánh mắt trừng trừng rơi vào ngưu lượng trên thân tới phiên ngươi thanh âm nhàn nhạt, nhạt bên trong lại là mang theo một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo c h i sắc ngưu lượng sắc mặt âm trầm không thôi trương thanh có thể nhìn ra được cố trường ca liệt địa hành thúng hắn như thế nào nhìn không ra thậm chí ngưu lượng giờ phút này càng là có thể cảm nhận được theo hai cuộc chiến đấu kết thúc cố trường ca trên thân thế đã lại vào lúc này tích lũy đến cực hạn lúc này cùng cố trường ca giao thủ có thể chưa hẳn là một chuyện tốt con a tha cho là chính mình nắm giữ n i ệ m lực thủ đoạn thế nhưng là đối mặt với xúc thế đỉnh phong thời kỳ cố trường ca lưu lượng trong lòng vậy mà hiện ra một chút trốn tránh ý nghĩ võ đạo huấn luyện quán bên trong rất là an tĩnh lưu lượng một mực không có trả lời cố trường ca khiêu chiến một số trời hơi không kiên nhẫn học sinh lại là ở thời điểm này trực tiếp mở miệng uy lưu lượng người đến cùng lên hay không lên a trước đó không phải vẫn rất như bờ ca làm sao hiện tại không nói lời nào đây là sợ chương mười tám cố trường ca v s lưu lượng cúc cho ta xuống tới chương mười tám cố trường kvs lưu lượng cúc cho ta xuống tới đúng đấy dù sao cũng là khí huyết tám tầng có giả mỗi một ngày đem mình là trời tinh nhân treo ở bên miệng không phải thẳng đắc ý a làm sao hiện tại không dám ra tay sợ hãi bại bởi cố trường ca thiên tinh người đều rác rưởi như vậy sao từng đạo từng đạo thanh âm làm cho ngưu lượng cả người sắc mặt nhất thời biến đến tăng đỏ lên hắn căm thức nhìn những cái kia nói chuyện học sinh đang muốn nói cái gì thời điểm cao long băng lanh thanh âm đã vang lên ngưu lượng nhanh chóng lên lôi đ à i ta đã nói rồi bị khiêu chiến giả không thể cự tuyệt ngươi thật sự nếu không đi lên coi như ngươi thua ngươi xếp hạng từ cố trường ca kế thừa lời này vừa nói ra n g u lượng sắc mặt triệt để phát sinh biến hóa Làm theo như n n g i cho lượng à c một n tin tức, đi o ban hạng trọng n kỳ yếu, lên à trước lôi trọng đài n n g một mực chưa từng động đậy cố trường ca lại là ở thời điểm này lại lần nữa bước ra mấy bước làm mọi người thấy cố trường ca động tác thời điểm nhất thời đồng tử hơi hơi co r ụ t lại thậm chí thì liền cao long sắc mặt ở thời điểm này đều phát sinh biến hóa đây là tiểu thanh cảnh giới liệt địa hành thung cao long kinh hô một tiếng trong lòng đã có g i a o động lật dâng lên trước đó cố trường ca mặc kệ là tại đối mặt dương mông vẫn là trương thánh thời điểm tích lũy thế đều chỉ có một tầng cùng nhau cũng chính là hai tầng hai tầng thế tích lũy cơ hồ đã là nhập môn liệt địa hành thung mức cực hạn sở hữu người bao quát cao long đều coi là cố trường ca đã đạt đến cực hạn dù sao cố trường ca đổi lấy liệt địa hành thùng cũng vẹn vẹn chỉ là hai ba ngày thôi ở loại tình huống này cho dù là có rất cao võ đạo thiên phú nhập môn cũng đã là có chút không dễ dàng thế nhưng là hết lần này tới lần khác cố trường ca vậy mà lại làm lấy n h u lượng trước mặt lại lần nữa tích lũy một tầng thế ba tầng thế tích lũy đây rõ ràng thì là tiểu thành cảnh giới liệt địa hành thung mới có thể làm được sự tình theo một cố cường hãn hơn thế theo cố trường ca trên thân bắn ra ra đi vào lôi đ à i phía trên n h u lượng sắc mặt càng trở nên có chút khó coi hai tầng tích lũy t h ế phía dưới hắn đều theo cố trường ca trên thân cảm nhận được một chút uy hiếp bây giờ ba tầng thế tích lũy hắn thậm chí có thể theo cố trường ca trên thân cảm nhận được một chút cảm giác c áp bách loại cảm giác này hắn chỉ ở cái kia hai cái khí huyết cảnh phía trên thiên tri tiêu tử trên thân cảm nhận đ ư ợ c qua không được không thể cùng cái này ra hỏa chém giết gần người nhất định phải trì hoãn thời gian cho dù là liệt địa hành thùng tích lũy thế cũng là có thời gian hạn chế không có khả năng một mực tích lũy không phải vậy thân thể khẳng định chịu không được ta nắm giữ niệm lực đủ để cùng hắn lôi kéo bất quá ngưu lượng ngược lại cũng không phải là cái gì hạ người bình thường chỉ là hô hấp ở giữa trong lòng liền đã có đối sách không có chút do dự nào đây chính là niệm lực ca cố trường ca mi đầu hơi nhũ thoáng có chút hiếu kỳ đây là hắn lần thứ nhất cùng nắm giữ niệm lực võ giả giao thủ bất quá cố trường ca lại không ý kỵ tí nào một quyền quét ngang mà già cái kia niệm lực trực tiếp tại cố trường ca dưới nắm tay hóa thành vỡ nát như lượng thay thế vẫy tay một cái thường trôi cỡ nhỏ trùy thủ lơ lửng tại giữa không trùng tại niệm lực điều động phía dưới hào hào hướng về cố trường ca quấn giết tới thế mà hắn cuối cùng vẫn là xem thường ba t ầ n g xúc thế trạng thái phía dưới cố trường ca dù là niệm lực khống chế phía dưới truy thủ tốc độ rất nhanh thế nhưng là vẫn như c ũ không cách nào nhanh hơn ba t ầ n g xúc thế trạng thái phía dưới cố trường ca trong một c h ư ớ c mắt cố trường ca thân ảnh trong nháy mắt tại lôi đài phía trên lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh nương theo lấy kinh khủng thu khí huyết ba động trong nháy mắt gào thét mà ra bắt lại ngươi cố trường ca thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ngưu lượng trước mặt ngưu lượng sắc mặt nhất thời biến đổi hắn muốn cũng là củng cố trường ca kéo dài khoảng cách lại là không nờ tới đã vậy còn quá nhanh lại là củng cố trường ca cận thân giao phong ở cùng nhau. không có chút do dự nào ngưu lượng thôi động toàn thân nhiệm lực chú nhập trong người chính mình nương tựa theo cái kia thân thể cứ thế mà dẫm lên cái kia hư không thoát ly mặt đất k h ô n g chế ngự không phi hành đây cũng là thiên tinh người niệm lực thủ đoạn một loại nói như vậy mặc kệ là khí huyết cảnh võ giả vẫn là luyện huyết cảnh võ giả đều không thể làm đến ngự không phi hành mà thiên tinh người nắm giữ niệm lực khiến được bản thân trong thời gian ngăn có thể ngự không phi hành đây không thể nghi ngờ là làm cho thiên tinh người tại cùng cảnh giới bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế chỉ là ngay tại n lưu lượng thoát ly dẫn lực trói buộc đang muốn bung lỏng một hơi thời điểm lại là đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người mình ừng m lưu lượng mi đầu hơi hơi nhăn lại theo cái kia một đạo ánh mắt bén nhọn nhìn qua lại là thấy được cố trường ca cái kia một đôi mắt lạnh l e o gắt gao nhìn chăm chú lên chính mình ha ha ha, muốn dựa vào xúc thế đánh bại ta nà mơ n lưu lượng thấy thế không khỏi rêu cợt một tiếng ngay tại lúc n lưu lượng những lời này rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản đứng tại lôi đài phía trên cố trường ca lại là lại lần nữa bước ra mấy bước ẩm một cổ mãnh liệt khí thế bỗng nhiên theo cố trường ca trên thân gào t é t mà ra nước t ự a theo cái kia một cỗ khí thế cường đại cố trưởng ca đột nhiên t r ả đạp tại lôi đài phía trên cứ thế mà đem mặt lôi đài đều dẫm ra một cái hố sâu ngay sau đó cả người liền tựa như một cái như đạp tháo hung hăng v ọ t lên cho ta lăn xuống đến cố trưởng ca quát lên một tiếng lớn thanh â m giống như sấm rền tại toàn bộ võ đạo huấn luyện quán bên trong nổ vang ra đến làm cho không ít tu vi một chút yếu một ít người màng nhi từng đợt nói nói h cố trưởng ca đột nhiên dò ra tay một thanh trực tiếp bắt lấy n ư u lượng mắt cá chân không không muốn như lượng cảm nhận được nhận thân cá c thể n n h bị cố trường ca hung hăng ngã ở lôi đài phía trên kinh khủng lực lượng làm cho lôi đài đều bị đập ra một cái hố sâu to lớn trong một chớp mắt lôi đài phía trên cho bụi tỏ khắp thời gian dần trôi qua làm lôi đài phía trên cho bụi dần dần tiêu tán thời điểm mới là lộ ra cố trường ca cái kia bình tĩnh thân ảnh mà tại lôi đài trong hố sâu như lượng vậy mà thất bại qua một hồi lâu về sau mới là có một cái võ đạo ban học sinh hé miệng thì thào mở miệng cái kia trong ánh mắt càng là có một vệ khó có thể tinh thần xác hiện lên đi ra cứ việc trước đó bọn hắn kinh ngạc tại cố trường ca liên tiếp đánh bại dương h ô n g cùng trương thánh hai người thậm chí cũng chờ mong cố trường ca đánh bại ngưu lượng nhưng khi bọn hắn thật nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm trong lòng rung động lại là vẫn như cũ không giảm thiểu ưng ụt r o n g đám người không biết là người nào nuốt một n g ụ m nước bọn làm cho toàn bộ võ đạo huấn luyện quán bên trong triệt để sôi trào mà trước đó ngưu lượng những cái kia cho săn giờ phút này nhìn lấy ngưu lượng hôn mê tại lôi đài phía trên nguyên một đám cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh thậm chí nhìn về phía cố trường ca trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi gia hòa này cao long nhìn lấy tình cảnh này hai con mắt bên trong cũng là có một v ệ khắc thần sắc đang nói lên t r ầ m n g âm một phen về sau cao long gọi tới trường học bác sĩ đem lưu lượng nhắc số dưới dù sao cũng là võ đạo ban học sinh lại là thiên tinh người vẫn là muốn thật tốt trị liệu một chút bằng không mà nói đối với trường học mà nói cũng không phải chuyện gì tốt cố trường ca thắng lưu lượng xếp hạng từ cố trường ca thay thế không có vấn đề chứ cao long thanh â m ở thời điểm này vang lên đẻ qua những nghị luận kia t h a nhâm cái này ngược lại cũng không có xuất hiện cái gì cái khác thanh âm dù sao cố trường ca vừa mới biểu hiện bày ở chỗ này bọn hắn có thể không cảm thấy mình có thể là cố trường ca đối thủ thấy thế cao long cũng là nhẹ gật đầu ra hiệu cái khác học sinh bắt đầu khiêu chiến mà cao long lại là đem cố trường ca gọi vào một bên sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt cố trường ca cao long chậm rãi nói ra ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ mang đến cho ta lớn như vậy kinh hỷ vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng liền hữu lượng đều không phải là đối thủ của ngươi cao long tán dương cũng không có để cố trường ca bay chỉ là vẫn như c ũ duy trì bình tinh tân sắc nói ra đa tạ cao lão sư tản ấn dương cao long thấy thế nội tâm đối với cố trưởng ca càng phát ra hài lòng vô vô cố trưởng ca bả vai về sau chậm g i i nói ra ngươi cũng đã biết vì sao ngưu lượng sẽ ở giang nam nhất trung võ đạo huấn luyện quán nghe cao long cố trưởng ca thoáng có chút kinh ngạc thậm chí có chút không hiểu bất quá nghĩ lại cố trưởng ca cũng là phát hiện trong đó manh mối đúng vậy a n g u lượng tại sao lại tiến vào giang nam nhất trung võ đạo ban theo lý thuyết n g u lượng là thiên tinh người dù là đã từng gia tộc bị hủy diện nhưng là do ở thiên tinh người từng tại đại hạ tiến vào hiện nhân loại liên bang thời điểm từng góc sức những cái kia bị đại hạ tiếp nhận thiên tinh người tại đại hạ bên trong địa vị còn là rất không tệ cho dù là đã từng ra đạo xa suốt muốn đi vào tốt hơn trường học võ đạ o ban cũng là dư xài đi vì sao nhất định muốn tại giang nam nhất trung võ đạ o ban cố trường ca phát hiện điểm mù như lượng thiên phu không tồi càng là nắm giữ n i ệ m lực dạng này thiên phu không cần nói tại giang nam nhất trung cho dù là tại giang nam thành phố những cái kia so với nhất trung tốt hơn trường học đều có thể nhẹ nhõm tiến vào võ đạ o ban có thể hết lần này tới lần khác vì sao là giang nam nhất trung bởi vì tinh hà huấn luyện doanh ngay tại cố trường ca suy tư thời điểm cao long lên tiếng đánh gãy cố trưởng ca suy tư tinh hà huấn luyện doanh cố trưởng ca có chút mở mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía cao long có chút không hiểu cao long giải thích nói ngươi không biết tinh hà huấn luyện doanh rất bình thường nhưng ta muốn nói chính là nếu như có thể tiến vào tinh hà huấn luyện doanh tất nhiên có thể tại cao khảo bên trong lấy được tốt thành tích ngươi có thể đem tinh hà huấn luyện doanh coi như là một cái tốt hơn võ đạo ban như lượng đợi ở chỗ này nguyên nhân chính là vì cầm tinh hà huấn luyện doanh danh lệch tại chúng ta giang nam nhất trung lần này đem sẽ có ba cái tiến vào tinh hà huấn luyện doanh danh lệ mà cái này danh lệ tự nhiên là rơi vào võ đạo ban xếp hạng trước ba học sinh trên thân đây chính là liên thiên tinh người đều nóng mắt vô cùng đồ vào ta nghe cao long giải thích cố t r ư ở n g ca cũng là ở thời điểm này phản ứng lại một trong đôi mắt có khắc thần sắc đang nói lên tinh hà huấn luyện doanh cho nên cái kiêng ngưu lượng đợi tại giang nam nhất trung chính là vì cái này tinh hà huấn luyện doanh danh lệch nếu như không có ta chứ r a đệ nhất tên cùng thứ hai tên bên ngoài toàn bộ giang nam nhất trung võ đạo ban bên trong còn thật không có người nào là ngưu lượng đối thủ đến lúc đó hắn tự nhiên là có thể tiến vào tinh hà huấn luyện doanh chỉ là sự xuất hiện của ta lại là trực tiếp đánh gây n ư u lượng kế hoạch cố trường ca trong lòng suy tư đ â y hết thảy rất nhanh chính là minh bạch thật tốt cố lên nha nếu như tại kế tiếp nguyệt ngươi còn có thể bảo trì thứ ba tên thành tích nói không chừng cái này tinh hà huấn luyện doanh danh o danh lạch sẽ là của ngươi cao long làm cho cố trường ca hô hấp ở thời điểm này đều biến đến có chút rồn rập tinh hà huấn luyện doanh danh o danh lạch không có người không muốn đi vào tốt hơn phạm vi cố trường ca cũng không ngoại lệ tại không biết tinh hà huấn luyện danh o trước đó cố trường ca khẳng định không có bất kỳ cái gì ý nghĩ nhưng là nếu biết cố trường ca tự nhiên cũng muốn xông một cái cái này cái gọi là huấn luyện doanh danh lạch không nghĩ tới thực chiến xếp hạng bên trong lại còn có dạng này bí mật nếu là như vậy cái này tinh hà huấn luyện doanh làm gì cũng muốn xem thử xem a cố trường ca nắm chặt nằm đấm nhẹ nhàng nói hai con mắt bên trong c à n g là có một chút vẻ mơ ước hiện lên đi ra giang nam thành phố một chỗ bệnh viện trong phòng bệnh lưu lượng hốt hoảng tỉnh lại nhìn lấy bốn phía trắng đoan vết tưởng cả người đều còn có chút mơ hồ ta không phải tại lôi đài phía trên a lưu lượng tự a hồ còn đang tiêu hóa lấy não hải bên trong ký ức làm lưu lượng lấy lại tinh thần mối khắc này cả người sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi cái này đáng chết cố trường ca v là là trong, trong lúc nhất thời hối hận tiếp cận loại hình đủ loại cảm xúc trải rộng tại ngưu lượng trên mặt cố chứng ca ngưu lượng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng cả người liền tựa như cái kia còn loạn giống như da thú hiện tại thấy hối hận rồi không sai mà vừa lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên lại là trong nháy mắt làm cho ngưu lượng giống như một cái quả bóng xì hơi một dạng v u ể v h ả i lên chương hai mươi ngưu thần bị vây công t i ể u nhân nhóm h ỏ a kỳ lân h i ệ n thế chương hai mươi ngưu thần bị vây công t i ể u nhân nhóm h ỏ a kỳ lân h i ệ n thế thanh âm nhàn nhạt bên trong lại là làm cho ngưu lượng cả người lộ ra cực kỳ e ngại ngưu lượng co q u ấ p tại trên giường bệnh thận trọng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy tại giường bệnh cách đó không xa một cái hình dạng cùng ngư lượng không kém bao nhiều thanh niên ngồi trên ghế bắt chéo hai chân nhẹ nhàng tức lấy táo cũng không ngẩng đầu lên nói hiện tại thấy hối hận lúc đó ngươi lại là nghĩ như thế nào ngưu lượng thân thể khẽ run lên đại ca quả thật trước mắt người thanh niên này đương nhiên đó là ngưu lượng thân ca ca ngưu thần ngưu thần chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi bình tĩnh con ngươi trừng trừng rơi vào ngưu lượng trên thân lại là cho ngưu lượng mang đến cảm giác bị áp bách vô tận ngươi hẳn phải biết trong nhà vì để cho ngươi tại giang nam nhất trung hao tốn bao nhiêu đại giới vì có thể làm cho ngươi tiến vào tinh hà huấn luyện danh lại là hao tốn bao nhiều khí lực nhưng là hiện tại ngươi tự tay đem cơ hội này chắp tay nhường cho người ngươi quả thực quá để cho chúng ta thất vọng n h ư u thần để n h ư u lượng thân thể run dày không ngừng nhìn ra được n h ư u lượng rất là sợ hai chính mình vị này đại ca dù là đối phương chỉ là bình tĩnh nhìn n h ư u lượng đều có thể cho n h ư u lượng mang đến cực lớn cảm giác c ác bách đại ca ta n h ư u lượng muốn nói cái gì n h ư u thần lại là trực tiếp đánh gây đối phương ta hiện tại không muốn nghe ngươi lấy cớ dứt khoát còn có thời gian một tháng còn có cơ hội đến đó lấy l i ê n nghe theo sắp xếp của ta tinh hà huấn luyện doanh danh danh ngạch ký vị như thế nào ngươi cần phải rất rõ ràng đã bị người đọc đi vậy thì do ngươi tự tay cho cướp về bằng không mà nói theo i tan học người đã đến giờ về sau cố trường ca nhận lấy tuần này võ đạo ban tài nguyên chính là vội vàng về tới nhà của mình tại biết được tinh hà huấn luyện danh sự tình về sau cố trường ca dường như lại có thuộc tại chính mình mục tiêu về đến trong nhà ngồi xếp bằng ở trên giường hệ thống hình ảnh tràn vào cố trường ca trong tầm mắt chỉ là khi nhìn đến hình ảnh bên trong tình huống thời điểm cố trưởng ca mi đầu không khỏi hơi hơi nhăn lại ừ m chỉ thấy tại cái kia hình ảnh bên trong trường thanh công cùng hám sơn quyền sáng tạo dựng lên thế lực vậy mà gặp phải phụ cận cái khác diêm tiểu nhân thế lực tập kích dù là trường thanh công hám sơn quyền liệt địa hành thung thực lực trong này cũng coi là rất cường đại thế nhưng là đối mặt với phụ cận cái khác diêm tiểu nhân thế lực liên thủ tập kích cuối cùng vẫn là có chút gánh không được càng ngày càng nhiều diêm tiểu nhân chết tại lần này tập kích bên trong đây là cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi nhăn lại nhìn chăm chú lên hệ thống hình ảnh hắn có thể nhìn đến có q u ầ n hiệp thế giới cái k h á c diêm tiểu nhân tựa hồ tại đối với trường thành công bọn hắn nói cái gì nhìn loại kia tư thế có vẻ như là muốn để trường thành công bọn hắn giao ra thứ gì tới đối mặt với bốn phía hùng hổ dọa người diêm tiểu nhân trường thành công cười lạnh một tiếng đột nhiên lấy ra những cái kia kỳ lân quả ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp ném vào trong vết núi sau đó nhanh chóng mang theo liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền hai cái mãng phu rời đi kỳ lân quả rượu dụng bị q u ầ n hiệp thế giới cái k h á c diêm tiểu nhân phát hiện a trách không được nhìn đến đây thời điểm cố trường ca cũng minh bạch đây hết thảy rất hiển nhiên chính là trường t h a n h công bọn hắn bắt đầu làm thế lực ngắt lấy kỳ lân quả thời điểm tin tức tiết lộ ra ngoài làm cho phủ cận cái khác thế lực có chút đỏ mắt thế này mới đúng trường t h a n h công bọn hắn xuất thủ theo cái k i a từng mai từng mai kỳ lân quả bị trường t h a n h công văng ra ngoài những cái k i a quần hiệp thế giới diêm tiểu nhân nào hào lộ ra ánh mắt tham lam hướng về kỳ lân quả vị trí v ọ tới t không thèm để ý chút nào trường t h a n h công bọn hắn cũng là thừa dịp thời cơ này trường t h a n h công đang muốn mang theo liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền rời đi thời điểm một đạo tiếng gạo thét trầm thấp lại là trong nháy mắt theo trong khe núi quanh quần ra hống hứng hống, hống. một cô nóng g ự c năng lượng ba động gào thét mà ra ngay sau đó cô trưởng ca bất ngờ có thể nhìn đến tại khe núi trong v ế t núi một đầu t ắ m hỏa diễm t ư ở n g thụy chi thú trong nháy mắt vỏ lửa a đầu kia t ư ở n g thụy chi thú trong miệng lây dính không ít máu tươi thậm chí còn có quần hiệp thế giới diêm tiểu nhân thân thể tàn lưu tại cái này đầu t ư ở n g thụy chi thú trong miệng đây là h ỏ a kỳ lân cô trưởng ca nhìn lấy đầu kia t ắ m hỏa diễm thân ảnh đồng tử hơi hơi c o r ụ t lại cái này hình ảnh bên trong t ư ở n g thụy chi thú bất ngờ cùng đại hạ trong truyền thuyết thần thoại ghi lại hoa kỳ lân giống như lúc đại khái là quần hiệp thế gi t ỉ khi l nhìn núi chỗ â đến h ỏ a kỳ lân thời điểm liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền hai cái mãng phu lại còn muốn đối hoa kỳ lân xuất thủ nhưng là theo trường thành công hai cái thi đấu túi phiến tại hai người trên nóc hai người cũng là ngoan ngoãn nghe theo trường thành công thừa dịp cái này một mảnh hỗn loạn công phu nhanh chóng thoát đi nơi đây bất quá đang thoát đi quá trình bên trong cố trường ca lại là có thể nhìn đến liệt địa h à n h thùng cùng hám sơn quyền trên thân vậy mà nhiễm phải h ỏ a kỳ lân máu tươi h ỏ a kỳ lân tuy nhiên cường đại nhưng là không khác biệt công kích tất cả diêm tiểu nhân tự nhiên cũng là muốn bị những thứ này diêm tiểu nhân công kích tự nhiên cũng là bị thương chảy máu cũng không biết có phải hay không là h ỏ a kỳ lân máu tươi bên trong năng lượng quá mức cường đại liệt địa h à n h thùng cùng hám sơn quyền tại lây dính h ỏ a kỳ lân máu tươi về sau vậy mà biến đến mơ mơ màng màng trường thanh công thấy thế cũng chỉ có thể c ắ n hẳn r ă n g trực tiếp nâng lên hai người nhanh chóng thoát đi chỗ thị phi này cố trường ca ánh mắt một mực dừng lại tại hệ thống hình ảnh bên trong thẳng đến nhìn đến trường thành công tại mang theo liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền rời đi cái này một mảnh thị phi chi địa về sau đây mới là thở dài một hơi mặc dù nói chỉ cần có số lần liền có thể đem bọn hắn phục sinh nhưng đây không thể nghi ngờ là muốn lãng phí bảy ngày tại cái này bảy ngày bên trong chính mình nhưng là không cách nào đạt được bao nhiêu đề thăng tại loại tình huống này có thể không có chuyện tự nhiên là tốt nhất hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung l â y dính h ỏ a kỳ lân màu tươi sẽ không có chuyện gì a lúc này cố trường ca lấy lại tinh thần nhìn lấy đã hôn mê liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền lại là kinh ngạc phát hiện hám sơn quyền nhiễm máu tươi vị trí là hai tay mà cái kia liệt địa hành thung nhiễm máu tươi vị trí lại là hai chân như thế t r ù n g h ợ p sao chương hai mươi một h ỏ a hành c h i lực năng lực thiên phú kỳ lân tý kỳ lân thối chương hai mươi một h ỏ a hành c h i l ự c năng lực thiên phú kỳ lân tý kỳ lân thối cố trường ca tại thấy cảnh này thời điểm cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc kinh ngạc thế mà loại này thần sắc kinh ngạc còn không có tiếp tục thời gian quá dài ngay sau đó cố trường ca mà có thể cảm nhận được hai cánh tay của mình cùng hai chân giờ phút này lại có một cỗ lửa nóng ba động không ngừng chuyển đến loại kia cảm giác giống như là bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng dù là cố trường ca có khí huyết bảy tầng tu vi thế nhưng là đối mặt với tình huống như vậy vậy mà vẫn cảm giác được từng đợt toàn tâm đau đớn đây là cái k i a h ỏ a kỳ lân máu tươi chi lực cố trường ca sắc mặt hơi đổi không có chút do dự nào lúc này liền là bày ra h á m sơn quyển cùng liệt địa hành thung thức mở đầu chuẩn bị hai cái v õ học cùng nhau tu luyện theo cố trường ca bắt đầu tu luyện không ngừng tiêu hóa lấy tứ chi bên trong hỏa nhiệt năng lượng cố trường ca đây mới là có thể cảm nhận được tứ chi bên trong loại kia lửa nóng cảm giác theo í n đang không ngừng h suy yếu.、Hô. cố trường ca, hơi hơi ca, ca bắt đầu diễn luyện liệt địa hành thông cùng hám sơn quyền cái k a hoạ kỳ lân huyết dịch bên trong lực lượng cũng bắt đầu bị cố trường ca luyện hóa tại không biết đi qua bao nhiêu thời gian về sau đột nhiên cố trưởng ca trên thân thế tại thời khắc này đột nhiên chấn động một cố cảng cường đại hơn thế cũng là theo cố trưởng ca trên thân gào thét mà ra liệt địa hành thung đại thành cố trưởng ca hai con mắt bên trong có một vệ tinh quang nhàn nhạt, nhạt đang l ó e lên tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt b ả n g chậm rãi hiện hiện ký chủ cố trường sinh thu vi khí huyết cảnh bảy mươi năm một trăm h á m sân quyền lv ba bảy mươi tám một trăm trường thanh công lv hai tám mươi hai một trăm l i n địa hành t u n g lv ba một trăm xông x á o số lần làm lạnh bên trong có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới đại thành cảnh giới liệt địa hành thung có thể vì ta tích lũy thế càng thêm cường đại bạo phát ra đến lực lượng cũng liền càng thêm hướng ánh trừ cái đó ra cố trường ca ánh mắt không khỏi rơi vào tứ chi của mình phía trên chỉ thấy cố trường ca vây tay một cái một cô nóng rực năng lượng ba động theo trên nắm tay bắn ra ra cái kia nóng rực thủy chiều nếu như đánh vào trên người một người sợ là có thể trong nháy mắt đem ra thị t i ê u đốt đây là cố trường ca hai con mắt bên trong có một vệ thần sắc nghi hoặc hiện lên đi ra từ khi đem h ỏ a kỳ lân huyết dịch bên trong năng lượng luyện hóa về sau cố trường ca chính là phát hiện mặc kệ là chính mình hám sơn quyền vẫn là cái kia liệt địa hành thung vậy mà đều tràn ngập cái này một c ô nóng rực thủy c h i ề u cái này một cố lực lượng lại có thể để ta công kích lực đề thăng một cái cấp bậc thậm chí đều không cần ta chủ động kích hoạt chỉ là đang sử dụng hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung thời điểm loại này lực lượng tự động liền sẽ bị kích phát ra tới đây là cái gì tình huống chẳng lẽ là hấp thu hoa kỳ lân huyết dịch bên trong năng lượng về sau ta cũng nắm giữ hoa kỳ lân một phần lực lượng cố trường ca lâm vào trong suy tư loại này đặc thù biến hóa làm cho cố trường ca trong lòng mừng rỡ đồng thời nhưng cũng có được một chút vẻ lo lắng cố trường ca cũng không biết mình loại biến hóa này đến cùng là tốt là xấu t r ấ m ngâm một phen về sau cố trường ca mở ra trong nhà q u o n não tại kiểm tra cột bên trong thâu nhập đặc thù năng lực chờ chữ về sau bắt đầu kiểm tra rất nhanh lít nha lít nhít tin tức thu vào cố trường ca trong tầm mắt cố trường ca từng cái đem xem muốn ở trong đó tìm tới mình muốn đáp án rất nhanh cố trường ca tại kiểm tra đại lượng tư liệu về sau cuối cùng là minh mạch trên người mình những biến hóa này cho nên loại này tình huống có thể được xưng là năng lực thiên phú cố trưởng ca mi đầu hơi nhữ tại đại hạ bên trong một số võ giả tại tu luyện công pháp thời điểm sẽ rác tỉnh ra độc thuộc tại chính mình thiên phú năng lực mà những thiên phú này năng lực chủng loại phong phú có người tại tu luyện công pháp thời điểm thậm chí có thể rác tỉnh ra khống chế dòng nước thủ đoạn đặc thù cũng có người tại tu luyện khác biệt công pháp thời điểm rác tỉnh trưởng khống kim loại thủ đoạn đây đều là được xưng là năng lực thiên phú ngược lại cũng có một ít giống như là thiên tinh người đặc hữu n i ệ m lực chỉ bất quá thiên tinh người từ nhỏ đã nắm giữ n i ệ m lực mà năng lực thiên phú muốn rác tỉnh là cực kỳ khó khăn cho tới bây giờ cũng không có một cái nào biện pháp tốt có thể làm cho người một trăm phần trăm giác tỉnh thiên phú năng lực nhưng là có thể khẳng định là giác tỉnh năng lực thiên phú võ giả chiến l ự c thường thường cũng so với cùng cảnh giới võ giả càng thêm cường đại thiên phú cũng là áp đảo cái khác võ giả phía trên cho nên ta cái này hỏa hành chi lực kỳ thật cũng có thể quy tội năng lực thiên phú một cột mặc dù nói đây là hám sơn quyền c u n g liệt địa hành t h u n g tại lây dính h ỏ a kỳ lân huyết dịch về sau mới là nắm giữ thủ đoạn nhưng là hàng thật giá thật xuất hiện tại trên người của ta trở thành ta thủ đoạn cố trường ca suy tư khoe miệm dần dần có một v ệ ý cười chậm g i hiện lên đi ra cố trường ca cũng không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này thu hoạch ánh mắt không khỏi rơi vào hệ thống hình ảnh bên trong tại cái kia hình ảnh bên trong trường thành công mang theo đã hôn mê liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền hai người thoát đi đến một chỗ bí ẩn trong sân động trải qua trường thành công chăm sóc về sau cũng không có phí tổn thời gian quá dài liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền cũng làm mơ màng tỉnh lại sau khi tỉnh lại hai người cũng không có cảm giác cái gì không thoải mái nhưng là cố trường ca lại là có thể nhìn đến hám sơn quyền hai tay vậy mà so với trước đó muốn tráng kiện rất nhiều thậm chí loang thoáng ở giữa càng là có thể nhìn đến trên hai tay có vảy màu đỏ dấu vết mà liệt địa hành thung biến hóa thì là thể hiện tại song trên chân đây là g i á p tỉnh r a kỳ lần tí cùng kỳ l ầ n thối cố t r ư ở n g ca nhìn lấy tình cảnh này yên lặng cười một tiếng lúc này hám sơn quyền cùng liệt địa hành hung rõ ràng cũng là phát hiện tự thân biến hóa càng là cảm nhận được thể nội cái kia r ồ i dào lực lượng nhất thời hai cái mãng phu càng là cười to p h á c h lối lên khí diễm càng là cực kỳ p h á c h lối thế mà cũng không có tiếp tục thời gian quá dài trường thanh công thi đấu túi chuẩn sắc không sai rơi vào hai người chết nốt nhất thời bỏ đi bọn hàn khí diễm ngay sau đó trường thanh công thì đối với hai người triển khai từng đợt chim hót hoa nợ phát ra không cần nghe cố trường ca đều biết trường thanh công đây là tại giáo huấn hai người dù sao liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền hôn mê thế nhưng là hơi kém đem ba người kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục ca nếu như không phải trường thanh công thật sự là quá âm nói không chừng còn thật muốn bị lưu lại nơi đó chương 22, đốt cháy giai đoạn n h ư thần hoa kỳ lân hư ảnh chương 22, đốt cháy giai đoạn n h ư thần hoa kỳ lân hư ảnh tại giáo huấn hai người một trầu về sau trường thanh công nhìn lấy kỳ l â n tý cùng kỳ lân tối nhãn cầu chuyển bóng núp n í c sau đó thần thần bí bí cùng hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung trao đổi cứ việc diêm tiểu nhân ở giữa loại ngôn ngữ cùng đại hạ khác biệt nhưng là cố t r ư ở n g ca dù sao mỗi ngày nhìn lấy tên tiểu nhân này hoạt động cũng là lập tức liền hiểu ba người ở giữa giao lưu ba tên này đây là để mắt tới h ỏ a kỳ lân cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi n h u não hải bên trong không khỏi nổi lên lúc trước h ỏ a kỳ lân theo trong vách núi lao ra bộ dáng vẹn vẹn chỉ là lây dính h ỏ a kỳ lân m u tươi vậy mà liền mang đến cho ta biến hóa như thế nếu như có thể đem h ỏ a kỳ lân huyết dịch triệt để luyện hóa lời nói thậm chí là luyện hóa toàn bộ hoa kỳ lân sẽ không sẽ mang đến cho ta càng lớn chỗ tốt kể từ đó hoa kỳ lân có thể là đồ tốt ta nếu như có thể làm ra nhất định có thể làm cho ta thực lực càng tiến một bước cố trường ca nói trong lòng cũng là có chút ghi nhớ cái kia h ỏ a kỳ lân nhưng là từ trước đó chiến đấu đến xem h ỏ a kỳ lân thực lực cực kỳ khủng bố xa hoàn toàn không phải hiện nay trường thành công ba người có thể so sánh cũng chính là liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền hai cái mãng phu liệu diễu kêu gào muốn trực tiếp đi làm đối phương cái này l ô mãng tính cách cũng là để cố trường ca thoáng có chút đau đầu hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung thật sự là quá lỗ mãng nhất là luyện hóa lửa kỳ lần chi huyết về sau tính cách càng là nóng nảy một số bất quá may ra Cố t r ư ờ nếu g vì hoa công tại, người, kỳ lân cắt đức võ học công pháp tu luyện cái này cũng có chút lãng phí thời gian của mình nhìn lấy hệ thống hình ảnh bên trong ba người cố trường ca lắc đầu sau đó tán đi hệ thống hình ảnh hướng về giang nam nhất trung phương hướng đi giang nam thành phố một chỗ tối tăm gian phòng bên trong như thần ngồi tại một cái ghế phía trên bắt chéo hai chân bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa đứng trong phòng thao túng từng c h ô i thủy thủ nhu lượng như thần sắc mặt cực kỳ bình tĩnh quá chậm vẫn là quá chậm ấn cứ theo tốc độ này cho dù là lại cho ngươi thời gian một tháng cũng chưa chắc có thể đem niệm lực để thăng đến cái kế tiếp giai đoạn đến thời điểm ngươi lấy cái gì đi cùng cái kia cố trưởng ca tranh đoạt tinh hà huấn luyện doanh danh o danh lệch như thần quát lớn lấy sau đó đứng dậy vẫy tay một cái có một cái màu lam đan dược xuất hiện ở ngư thần trong tay như thần đi tới ngư lượng trước mặt đem cái kia màu lam đan dược đưa cho đối phương ăn nó đi tinh hà huấn luyện danh o danh ngạch nhất định phải cầm vào tay như thần đối với ngưu lượng nói lại là cũng không có bất kỳ cái gì giọng thương lượng mà chính là lấy một loại mệnh lệnh ngự khí đối với ngưu lượng nói ra ngưu lượng nhìn lấy cái tiêm màu lam đan dược hai con mắt bên trong có một vệt vẻ không cam lòng nổi lên thế nhưng là đón đại ca của mình ánh mắt lạnh như băng ngưu lượng hít vào một hơi thật sâu về sau vẫn là bắt lấy cái tiêm một cái màu lam đan dược một miệng n u ố t xuống trong một chốc mắt ngưu lượng dường như tao n ộ một loại nào đó cực kỳ bi thảm thống khổ động dạng toàn bộ người trên thân xanh nổi lên liên đới lấy thân thể đều biến đến bóp méo lên à, gào thảm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ tối t â m gian phòng bên trong mang ngưu thần sắc mặt tại ngọn đèn hôn am chiếu rọi phía dưới lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh hắn hờ h ứ n g nhìn lấy đệ đệ của mình thản nhiên nói tinh hà huấn luyện doanh danh n lạch cực kỳ trọng yếu ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi thanh âm rơi xuống rất nhanh chính là bị ngưu lượng tiếng kêu thảm thiết bao phủ liên tiếp bốn ngày cố trường ca vẫn luôn ngâm mình ở giang nam nhất t r u n g trong phòng huấn luyện để thăng tu vi của mình đồng thời cũng tại thử nghiệm triệt để trường không thể nội hỏa hành chi lực chỉ là mặc kệ cố trường ca làm sao nếm thử luôn cảm giác mình tại hỏa hành chi lực trên sự khống chế v ẫ nhưng là kém một c ú t t hỏa hậu. Suy tư một chút t cố về sau, r ư ở ca ra đi tu là u qua y ệ n không ánh thất, mắt khỏi rơi xéo v o cách không đó xa m ộ từ cái Cái cái thiết tu luyện thất. tu thất, luyện luyện là đã n ngưu lượng tu luyện、thất. Nhưng g tu là thất. từ khi lần trước cố t r ư ở n g ca đem lưu lượng sau khi đánh bại lưu lượng vẫn không có xuất hiện tại võ đạo b a n đối với cái này cố t r ư ở n g ca mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng lười để ý những thứ này đi ra tu luyện thất cố t r ư ở n g ca trực tiếp tìm được cao long cứ việc biết được chính mình nắm giữ hỏa hành chi lực rất có thể là năng lực tiên phú nhưng là cố trường ca còn là muốn hỏi thăm một phen cao long dù sao cao long làm võ đạo ban chủ những lớp bản thân liền là một cái cường đại võ giả tự nhiên biết đến so với chính mình càng nhiều hỏi thăm một phen cũng không có cái gì chỗ xấu nhất là chính mình vài ngày như vậy nếm thử phía dưới vẫn luôn cảm giác kém một chút h ỏ a hậu nói không chừng tại cao long trên thân có thể có được mình muốn đáp án năng lực thiên phú cao long khi nghe thấy c ố trường ca thanh â m về sau rõ ràng sửng sốt một chút ngay sau đó cao long nhìn từ trên xuống dưới c ố trường ca có thần sắc hưng phấn tại cao long trên thân hiện lên đi ra ngươi giác tỉnh thiên phú năng lực cao long kích động mà hỏi cô trường ca nhẹ gật đầu dứt khoát phía dưới trực tiếp đánh ra hám sơn quyền một cô nóng dược thủy triệu theo cố trưởng ca trên nắm tay gào thét mà ra cao long cảm nhận được cái t i a nóng dược lực lượng hai con mắt bên trong c à n g là có tinh quang đang l ó e lên quả nhiên là năng lực thiên phú mà lại cao long tự hầu nghĩ tới điều gì đối với cố trưởng ca nói ra đem lực lượng phóng thích đến cực h ạ n ta xem một chút ra tay với ta không cần thủ hạ lưu t ì n h nghe cao long cố trưởng ca cũng không nói nhảm trực tiếp đem liệt địa hành t h ù n g cùng hám sơn quyền thôi phát đến cực h ạ n trong một t r ớ c mắt kinh khủng thế theo cố trưởng ca trên thân gào thét mà ra khí huyết lưu chuyển ở giữa nương theo lấy nóng rực ba động tàn mắt ra làm cho không gian bốn phía nhiệt độ tại thời khắc này đều tăng lên không ít giống giống loáng thoáng ở giữa tựa như có thể nghe thấy có hung thú gào thét thanh âm quanh cổ ra đây là cao long ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cố trường ca sau lưng ngay tại cố trường ca đem cái kia hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung thôi phát đến cực hạn thời điểm tại cố trường ca sau lưng lại có một đạo hư h u y ễ n h ỏ a kỳ lân hư ảnh hiện lên đi ra vừa mới cái kia một đạo tiếng gào thét đương nhiên đó là theo hoa kỳ lân hư ảnh trong miệm tán phát ra t cái này năng lực thiên phú có chút không đơn giản a cao long nhìn lấy tình cảnh này nhất thời nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh nhìn hướng cố trường ca ánh mắt cũng có chút phức tạp với lúc mới bắt đầu cố trường ca biểu hiện còn không có để cao long hài lòng có thể theo thời gian trôi qua cố trường ca biểu hiện lại là một lần lại một lần đổi mới cao long tâm lý mong muốn g 23, n đầu tiên là thể hiện ra phi phạm thực chiến thiên phú võ học tiến độ để thăng cực nhanh Lại là tại thời gian rất trong, gian ngắn bên loại i ê n đánh tục võ đạo ban bên tình r o n những g cái kia tu a trên huống n sinh. học Càng a vẹn này liền lượng bại đánh như n đã cao long trầm ca ca ngâm một phen sau đó tựa như làm ra quyết định gì đó đối với cố t r ư ở n g ca nói ra đi theo ta cao long nói một câu quay người rời đi cố trường ca vội vàng đi theo có thể nhìn đến cao long tựa hồ bấm người nào đó số điện thoại tựa hồ tại thân thỉnh cái gì tại đi qua một loạt cỏ k ẹ mặc cả về sau cao long trên mặt lộ r a đủ cười lúc này mới hướng về phía cố trường ca phất phất tay từ giờ trở đi thực chiến khóa trình ngươi cũng không cùng những cái kia học sinh cùng nhau cố trường ca không khỏi hơi kinh ngạc sau đó càng là tại cao long dẫn dắt phía dưới đi tới giang nam nhất chung một chỗ đặc thù trong kiến trúc tiến hành một loạt thân phận chứng nhận về sau cao long mang theo cố trường ca tiến nhập cái này sở kiến trúc nào đó cái gian phòng bên trong Lại đi v một, một bên cao long vừa cười vừa nói nơi này là giang nam nhất trung hao phí món tiền khổng lồ chế tạo thành nghị thái tu luyện đất tại bên trong này tu luyện có thể căn cứ khác biệt công pháp mô phỏng khác biệt tràn cảnh kể từ đó tu luyện thì làm ít công to ngươi nắm giữ hỏa hành tri lực là năng lực thiên phú một loại cho nên ta thì hướng trường học thân thỉnh cái này nghị thái nơi tu luyện đến đón lấy ngươi thì chỉ cần phải ở chỗ này tu hành không cần cùng võ đạo b à n cái khác học sinh cùng một chỗ tu luyện nghe cao long cố trường ca trên mặt cũng là hiện ra một chút vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới cao long vậy mà nguyện ý cho mình t h i ê n v ị cố trường ca hít vào một hơi thật sâu về sau đối với cao long nói ra đà tạ cao lão sư cao long mỉm cười sau đó nghiêm mặt ta đã đem nghị thái tu luyện thất m ồ p h ỏ n g thành nóng dực trạng thái ngươi nắm giữ hỏa hành chi lực theo ta quan sát không phải phổ thông hỏa hành chi lực đơn giản như vậy như muốn triệt để nắm giữ cũng không phải cái gì sự tình đơn giản cái này nghĩ thái tu luyện thất thì giao cho ngươi sử dụng rất nhanh liền là triệt để xác định tinh hà huấn luyện doanh danh mạch thời gian hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ không khiến ta thất vọng cao long thật sâu đối với cố trưởng ca nói ra dù hắn thân là võ đạo ban chủ nhiệm lớp vì cố trưởng ca thân thỉnh tới một cái nghị thái tu luyện thất cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nếu như không có thành tích hắn cũng là sẽ ăn d ư a rơi đón cao long ánh mắt cố trưởng ca nhẹ gật đầu yên tâm đi cao lão sư ta sẽ không để cho người thất vọng cố trưởng ca nhẹ nhàng nói cao long thấy thế trên mặt cũng là lộ ra hài lòng thân sắc hắn mang theo cố trưởng ca đi vào nghị thái tu luyện thất bên trong đối với cố trưởng ca nói ra căn cứ ta vừa mới quan sát cao long nói xong sắc mặt nhất truyền đột nhiên cực kỳ nghiêm khắc đối với cố trường ca nói ra cố trường ca theo cao long chỉ phương hướng nhìn qua nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt chỉ thấy ở nơi đó có một khối nham thạch sừng sững tại hỏa hải trung tâm dù là chỉ là dùng ánh mắt nhìn đều cao ó thể cảm nhận cảm được cái i k một độ nhiệt châu ngồi n là à cỡ nào nóng trường vẫn dự. Cố ca hít vào một hơi thật sâu về sau, hơi vào về sâu long à hướng khối nham thạch vị trí đi tới. về vị cái c kia đi a một trí l o thấy thế khoe miệng cũng là b u ộ c vòng quanh một vệ đường cong thời gian từng chút từng chút trôi qua nghĩ thái tu luyện thất bên trong cao long nhìn lấy cái k i a sừng sững tại một cái rung nham thạch trụ phía trên cố trường ca trên mặt cũng là lộ ra hài lòng t h ầ n sắc h ả o t i ệ u tử thời gian ngắn như vậy vậy mà liền thông qua ta vì đó bày tam trọng huấn luyện kể từ đó lần này tinh hà huấn luyện doanh danh danh lệch nói không chừng thật sẽ rơi ở trên người hắn cao long hai tay k h a n h trước ngực chậm rãi nói ra Mà lúc này lúc cố đây thế r ư ở n đứng dung n g ca cái kia tại mà cho cao một cô nóng long mang không ngừng tới à n n mát ra. Thể kinh hỷ vẫn chưa hết chỉ thấy cố t r ư ở n g ca đứng tại cái kia dung nham thạch trụ phía trên đột nhiên bày ra hám sơn q u y ề n thức mở đầu vậy mà trực tiếp diễn luyện cao long ánh mắt hơi hơi n h a o lại nhìn chăm chú lên cố t r ư ở n g ca động tắc trong tay đột nhiên một vệ tinh quang theo cao long hai con mắt bên trong chợt lóe lên đây là cao long đồng tử hơi hơi co rụt lại ánh mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú lên cố t r ư ở n g ca trên thân chỉ thấy cố t r ư ở n g ca tại đánh ra hám sơn q u y ề n thời điểm có hơi thở nóng bỏng không ngừng chạy x ô i mà ra vờn quanh tại bốn phía làm cho không khí bốn phía đều rất giống muốn bị bốc hơi thậm chí cố trường ca trên thân càng là có một cỗ cực kỳ huyền diệu ba động tản mắt ra đây là đang phong tạo cực tiểu t ử này vậy mà đem hám sơn quyền tu luyện đến đăng phong tạo cực c h i cảnh cao long tại phát giác được tình cảnh này về sau cuối cùng vẫn là không nhịn được kinh hô lên mà giờ khác này cố trường ca lại hoàn toàn không có để ý cao long tình huống chỉ là đắm chìm trong hám sơn quyền tiểu nhân chuyển đến cảm nộ bên trong thàng đến triệt để đem hám sơn quyền tiểu nhân chuyển đến cảm nộ luyện hóa về sau cố trường ca đây mới là chậm rãi mở ra hai con người hám sơn quyền đăng phong tạo cực cố trường ca nhẹ nhàng nói tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng ở thời điểm này chậm rãi hiện lên đi ra ký chủ cố trường sinh tu vi khí huyết cảnh tám mươi mốt một trăm h á m sân quyền lv bốn một trăm trường thanh công lv hai chín mươi năm một trăm l i ệ t địa hành thung lv ba ba mươi hai một trăm sông sáo số lần làm l ệ n h bên trong có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới ừ m đang phong tạo cực về sau lại còn có tiến độ có thể để thăng chương hai mươi b ố không giới hạn để thăng bất động như sân pháp lần nữa sông sáo chương hai mươi b ố không giới hạn để thăng bất động như sân pháp lần nữa sông sáo cố trường ca khi nhìn đến hệ thống mặt b ả n g phía trên số liệu thời điểm không khỏi sửng sốt một chút phải biết là có thể đem võ học tu luyện đến đăng phong tạo cực cũng chính là l và bốn cơ h ộ i đã là đại bộ phận võ giả mức cực hạn tương đương với cái môn này võ học tất cả tiềm lực đều bị võ giả nắm giữ chỉ có số rất ít võ giả có thể nương tựa theo tự thân cái kiêng lịch thiên thiên phú tại đem một môn võ học tu luyện đến đăng phong tạo cực về sau còn có thể tại cái môn này võ học bên trong gia tăng một số tự thân càng ngộ từ đó làm cho cái môn này võ học trở nên càng thêm cường đại mà bây giờ đẳng cấp phía sau thanh tiến độ lại là tại trần chuổi nói cho cố trường ca sự tính không có đơn giản như vậy nói cách khác cho dù là đem hám sơn quyền tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh ta vẫn như cũ có thể thông qua hệ thống đem đề thăng thậm chí là đi ra thuộc về ta chính mình đạo lộ đến cuối cùng sáng tạo ra một cái độc thuộc về ta tự thân hám sơ n quyền một cái trước nay chưa có hám sơ n quyền cố trường ca lấy lại tinh thần nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh nhìn hướng cái kia hệ thống mặt bảng thời điểm hai con mắt bên trong c à n g là có khắc quang huy đang l ó i lên cố trường ca n h ị n xuống nội tâm kích động ánh mắt trừng trừng rơi vào cái kia hệ thống mặt bảng phía trên hám sơn quyền đã đ ă n g phong tạo cực trường thanh công khoảng cách đại thành cũng đã rất gần thậm chí thì liền liệt địa hành thùng có hám sơn quyền kinh nghiệm về sau chắc hẳn cũng dùng không được thời gian bao nhiêu một d ạ n g có thể để thăng đến l và bốn cố trường ca thật dài nôn thở một hơi cả người dần dần tỉnh táo lại nghĩ thái tu luyện thất bên trong tu hành hiệu suất、so、muốn mau hơn rất nhiều lại thêm trường thành công bọn hắn lại là tại quần hiệp thế giới bên trong sông sáo có lẽ cái kia tinh hà huấn luyện doanh lạch thật sẽ thuộc về ta cố trường ca trong lòng âm thầm nói sau đó hít vào một hơi thật sâu về sau lại lần nữa tiến nhập tu hành trạng thái bên trong nơi xa cao long nhìn lấy cố t r ư ở n g ca động tác cũng là vui mừng nhẹ gật đầu tên tiểu t ử túi h này tính cách coi như không tệ đột phá về sau cũng không có nóng này cao long nói mang trên mặt một chút nụ cười sau đó đi ra nghị thái tu luyện thất bên trong thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh lại làm ấy cái ngày trôi qua cố t r ư ở n g ca ngừng hôm nay huấn luyện xếp bằng ở nghị thái tu luyện thất trên mặt đất trước mặt thì là giang nam nhất trung đổi lấy danh sách tuần này khen thưởng đã bắt đầu cấp cho lấy người xếp hạng có thể tại những công pháp này võ học bên trong chọn lựa một môn bất quá ta cảm thấy ý nghĩa không lớn cao long đứng ở một bên thản nhiên nói dù sao lập tức liền là lần tiếp theo thực chiến khảo hạch hiện tại ngươi cho dù là chọn lựa võ học công pháp cũng rất khó tại trong thời gian thật ngắn đem nhập môn thậm chí là tiểu thành đôi chiến lực của ngươi đề thăng cũng không phải là rất lớn nghe cao long cố trường ca cũng không có nói thứ gì chỉ là ánh mắt không ngừng tại cái k i a đổi lấy danh sách chi bên trong tìm tòi lấy nhìn đến đây cao long mi đầu hơi hơi nhăn lại nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì dù sao đây là cố trường ca lựa chọn của mình hắn thân là chủ nhiệm lớp cũng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một số đề nghị mà không phải cưỡng ép để cố trường ca dựa theo chính mình ý nghĩ tới rất nhanh Cố như như lực lực nhưng là tại đổi lấy phòng sách ngự phía trên thì có vẻ hơi không đủ nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại địch nhân nói tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng thế nhưng là nếu như một lúc sau đối với cô trường ca nhưng là chưa chắc là chuyện gì tốt cho nên chọn lựa một môn phòng ngự loại hình võ học đối với cố t r ư ở n g ca mà nói vẫn là vô cùng có cần phải trọng yếu nhất chính là cái môn này bất động như sơn pháp là có thể cùng liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền hỗ trợ lẫn nhau ba cái ở giữa đều là có nhất định liên hệ ở đây cũng là cố t r ư ở n g ca lựa chọn bất động như sơn pháp nguyên nhân chỗ ba loại võ học phối hợp lẫn nhau đến thời điểm đi ra ngoài sông sáo cũng có thể tăng lên càng nhanh mang đến cho mình để thăng cũng thì lớn hơn một chút thì cái này cố t r ư ở n g ca m ỉ m cười lựa chọn hối đoái cái kia bất động như sơn pháp sau đó mới là đem truyền tin vòng tay trả lại cho cao long cao long thấy thế cũng không có nói cái gì chỉ là dặn dò cố t r ư ở n g ca trong khoảng thời gian này nhất định muốn bảo trì định phong chính là rời đi nghị thái tu luyện thất cố t r ư ở n g ca thấy thế cũng là hướng về trong nhà đi đến làm cố t r ư ở n g ca về đến nhà không có có bao lâu thời gian thì có công tác nhân viên đem bất động như sơn pháp cùng lần này tu hành tài nguyên đưa đến cửa chính miệng cố t r ư ở n g ca cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp bắt đầu tu luyện bất động như sơn pháp chuẩn bị đem nhập môn có lẽ là có liệt địa hành hung cùng đăng phong tạo cực chi cảnh hám sơn quyền cảm ngộ nguyên nhân cố trường ca tại tu luyện bất động như sơn pháp thời điểm ngược lại là đặc biệt thuận lợi vẹn vẹn chỉ là đường à y l i ê ngay thành n c ô đem động bất n sau đó tại hệ thống hình ảnh bên trong bất động như sơn pháp trực tiếp hóa thành diêm tiểu nhân hàng lâm tại quần hiệp thế giới bên trong cùng lúc trước liệt địa hành thung tiến vào quần hiệp thế giới giống như lúc tại bất động như sơn pháp tiến vào quần hiệp thế giới trong nháy mắt trường thành công bọn hàn chính là đã nhận ra bất động như sơn pháp tồn tại sau đó tại trường thành công dẫn dắt phía dưới hào hào hướng về bất động như sơn pháp vị trí lao đi gặp mặt về sau đầu tiên là hữu hào chào hỏi ngay sau đó trường thành công giống như là biến thành người khác đồng dạng đột nhiên có chút nghiêm khắc đối với bất động như sơn pháp huyên thuyên nói thứ gì còn thỉnh thoảng chỉ chỉ một bên hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung mà hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung thì là lộ ra ngạo kiểu thân sắc tựa hồ tại lộ ra được cái gì kết quả là cố trường ca mà có thể nhìn đến bất động như sơn pháp giống như là bị ba người cướp bóc đồng dạng cứ thế mà mang về bọn hắn gần nhất nghỉ lại chi đ i ệ càng là trực tiếp tại ba người giám sát phía dưới bắt đầu điên cùng tu luyện mặc kệ là trường thanh công vẫn là hám sân quyền cũng hoặc là, là liệt l địa hành t h u n g tại thời khắc này giống như là hóa thân thành giám sát một dạng hai mươi bốn giờ không ngừng nhìn chằm chằm bất động như sơn pháp tu hành phạm là đối phương có bất kỳ lười biếng đều lại nhận ba người nghiêm khắc trách phạt mà tại loại này điên cuồng tu hành bên trong cố t r ư ờ n g ca cũng có thể cảm nhận được t ừ n g đợt cảm nộ tràn vào chính mình não hải bên trong Trường một thực trường trường một lần thực chiến hạng đến.、Khiêu、chiến cố trường ca, trường 25, mới mới Khiêu l cố trường ca, xếp bất động như sơn pháp chăm chỉ tu hành đối với mình mà nói cũng là chuyện tốt chỉ bất quá nhìn lấy hệ thống hình ảnh bên trong từng vị võ học công pháp hóa thành diêm tiểu nhân cố trường ca nhưng trong lòng là đã có nhất định ý nghĩ hiện lên đi ra hệ thống sông sáo chỉ cần diêm tiểu nhân không có xuất hiện sinh mệnh nguy cơ không có chết đi cơ hồ có thể vĩnh viễn đợi tại quần hiệp thế giới bên trong chỉ cần bọn hắn đợi tại quần hiệp thế giới bên trong liền có thể ổn định mang đến cho ta để thăng duy chỉ hiện nay tu hành trạng thái mà lại ta võ học cùng công pháp hóa thành diêm tiểu nhân ở cái này quần hiệp thế giới bên trong lẫn nhau ở giữa trời sinh thì tràn đầy hào cảm nếu là như vậy ngược lại là có thể lựa chọn nhiều hơn học tập một số võ học cùng công pháp kể từ đó đối ta để thẳng cũng càng lớn hơn có điều sông s á o số lần dù sao cũng là bảy ngày mới soát mới một lần vẫn là muốn giữ lại nhất định sông s á o số lần phòng ngừa tại cái này quần hiệp thế giới bên trong có diêm tiểu nhân xuất hiện cái gì ngoài ý m ớ n đến thời điểm liền cần dùng mới sông s á o số lần mới có thể để bọn hắn lại xuất hiện tại quần hiệp thế giới bên trong cố trường ca nhẹ nhàng nói trong lòng đã đối tương lai tu hành kế hoạch có một thứ đại khái mục tiêu sau đó cố trường ca ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tiêu hóa não hải bên trong bất động như sơn pháp phản hồi tới càng lộ t hôm e o thời t gian r i Giang qua, a toàn n bộ nay h ấ t t r u vẫn õ đạo b như cũng là thực chiến khóa thời gian đối với cố trường ca xuất hiện một số võ đạo ban học sinh biểu hiện thì là hơi kinh ngạc dù sao từ khi cao long cho cố trường ca thiên vị về sau cố trường ca cũng rất ít xuất hiện tại võ đạo ban bên trong không chỉ có cố trường ca như thế thì liền ngưu lượng cũng một mực không có xuất hiện tại võ đạo ban bên trong hai người tình huống cũng là làm cho võ đạo ban bên trong không ít người n gửi được một chút không thể tầm thường so sánh mùi vị nhưng cũng lại là nói không ra là lạ ở chỗ nào theo cố trường ca xuất hiện lưu lượng thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở võ đạo huấn luyện quán bên trong chỉ bất quá so với nhiều ngày trước đó lưu lượng thời khắc này lưu lượng toàn bộ người trên thân đều tỏ khắp lấy một cỗ khí tức c ấm lãnh cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác cho dù là ngư lượng đã từng t i ể u đệ giờ phút này nhìn đến ngư lượng bộ dáng thậm chí đều có chút không dám tới gần ngư lượng theo tiến vào võ đạo huấn luyện quán bắt đầu ngay sau đó cao long thân hành xuất hiện tại võ đạo huấn luyện quán bên trong theo cao long tiến bảo tại cao long sau lưng còn có một cái hai tay để vào túi thanh niên cười ha hả đi đến cố trường ca ánh mắt lập tức thì rơi vào thanh niên kia trên thân đối với người thanh niên này cố trường ca có thể không xa lạ gì à tại võ đạo ban lần thứ nhất thực chiến khóa thời điểm người thanh niên này thì xuất hiện qua đương nhiên đó là giang nam nhất trung võ đạo ban cái kia hai cái siêu việt khí huyết cảnh thiên tri tiêu t ử một trong là hắn cố trưởng ca khi nhìn đến cao long sau l ư n g thanh niên thời điểm thoáng có chút kinh ngạc bất quá vừa nghĩ tới cao long nói cái kia có quan hệ tinh hà huấn luyện doanh danh o danh n lịch sự t ì n h về sau cũng chính là bình thường trở lại dù sao cho dù là lại yêu nghiệt thiên tiêu đối với tinh hà huấn luyện doanh danh o danh n lịch cũng là nóng mắt vô cùng đỏ à. hôm nay tiếp tục thực chiến quá trình đồng thời cũng là mới một lần thực chiến xếp hạng khảo hạch quy c ủ cũ cùng lần trước một dạng xếp hạng thấp người có thể hướng xếp hạng cao giả khiêu chiến bị khiêu chiến giả không thể cao tuyệt. Theo c long đến, toàn b sau lưng thanh niên thì là nhiều hứng thú nhìn trước mắt tình cảnh này trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy cái gì đối ở trước mắt loại này tình huống mặc kệ là cố trường ca vẫn là cao lòng trong lòng đều đã coi đó trước cho nên cũng, cũng không có quá nhiều kinh ngạc cố trường ca chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến cao long nhìn thật sâu liếc một chút cố trường ca nhàn nhạt mở miệng cố trường ca mỉm cười đi lên lôi đài nhìn lấy lôi đài phía trên cố trường ca lưu lượng hai con mắt bên trong có một vệt nhỏ không thể thấy sát ý trợt l ó e lên nếu như không phải ra hòa này ta làm sao có thể sẽ tao nộ loại kia thống khổ nếu như không phải ra hòa này ta lại làm sao có thể sẽ mất đi tinh hà huấn luyện doanh danh lệch lần này ta nhất định phải để ngươi một trăm l ầ n nếm thử ta trải qua hết thảy lưu lượng trong lòng không ngừng g ấ m thét một cố cường han khí tức trong nháy mắt theo lưu lượng trên thân gạo thét mà ra vẫn chưa đi lên lôi đài Cái kia độc kia、so、t h khí h u u ộ c về y ế thiên tầng n đ ỉ p tinh đã người ra. n n g theo một lấy cố ư niệm lực bản thân thì cực kỳ đặc thù không phải cùng cảnh giới võ giả có thể chống lại bây giờ ngư lượng niệm lực lại lần nữa để thăng một mạng lớn lần này sợ là muốn từ nơi nào té ngã từ nơi nào đứng lên a võ đạo ban học sinh nhìn lấy tình cảnh này ào ào nhịn không được kinh ngạc mở miệng thì liền cao lòng bên người thanh niên đang nhìn hướng ngưu lượng thời điểm trong ánh mắt cũng lóe lên một chút vẻ kinh ngạc cái này cố trường ca sợ là có chút p h i ề n thức lần trước cố trường ca đối chiến n h u lượng thế nhưng là mượn liệt địa h à n h thung s ú c thế đ ỉ n h phong tình huống mới là đem n h u lượng đánh bại lần này n h u lượng tất nhiên sẽ không cho cố trường ca xúc thế cơ hội lại thêm n h u lượng niệm lực tăng lên rất nhiều sợ là cố trường ca không phải n h u lượng đối thủ a có vao đạo ban học sinh nhìn đến trước mắt tình cảnh này không nhịn được nói ra niệm lực để thắng a lôi đài bên ngoài cao long hai tay k h a n h trước ngực thần xác lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh nếu như là trước đó cố trường ca có lẽ còn thật không phải là đối thủ của ngươi chỉ là hiện tại cố trương ca cao long nhẹ nhàng nói cuối cùng mỉm cười ánh mắt rơi vào lôi đài phía trên cái kia một đạo thân ảnh thòn gầy phía trên không giống ngày xưa a chương hai mươi sáu tái chiến nhưu lượng vẫn như cũ miều sát đến từ thứ hai tên nó b ổ chương hai mươi sáu tái chiến nhưu lượng vẫn như cũ miều sát đến từ thứ hai tên nó b ổ theo như lượng cái kia khí tức kinh khủng k h u ấ y động tại lôi đài phía trên toàn bộ võ đạo huấn luyện quán chú ý lực toàn bộ bị hấp dẫn đến nơi này không ít người nương theo lấy mưu lượng bắn ra như thế khí tức kinh khủng trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thậm chí đang nhìn hướng cố trường ca thời điểm trong ánh mắt mang theo một chút vẻ lo lắng rất hiển nhiên tại bọn hắn xem ra hiện nay ngưu lượng không còn là cố trường ca có thể dung chuyển tồn tại thế mà đối mặt với như thế khí tức kinh khủng cố trường ca vẫn như cũng là bình tĩnh đứng tại lôi đài phía trên tại niệm lực điều khiển phía dưới từng đạo từng đạo sắc bén truy thủ trong nháy mắt hướng về cố trường ca dết tới đây lít nha lít nhít trực tiếp phong tỏa cố trường ca tất cả đường lui người cho rằng lần này ngươi còn có thể lấy đỉnh phong xúc thế trạng thái cùng ta giao thủ a ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào n ư u lượng xông lên lôi đài cả sắc mặt ở thời điểm này vậy mà đều có vẻ hơi dữ tợn dưới k h ô n g chế của hắn sắc bén truy thủ lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về cố trường ca giết tới cho dù là cùng là khí huyết tám tầng v õ giả nếu là không cẩn thận bị truy thủ đâm bên trong tuyệt đối sẽ bị thương nặng thế mà đối mặt với lít nha lít nhít truy thủ cố trường ca vẹn vẹn chỉ là vừa xài bước ra vẫn như c ũ là liệt địa hành thung bất quá dù là cũng không có s ứ c thế cố trường ca vẫn như c ũ một quyền quét ngang mà ra hám sơ quyền khí huyết lưu chuyển tại cố trường ca trên năm tay t ả ra một cỗ xí nhiệt trí lực trong nháy mắt đánh vào cái kia truy thủ phía trên nguyên bản còn nhìn qua cực kỳ sắc bén vô cùng truy thủ rơi vào cố trường ca trên nắm tay vậy mà trong nháy mắt sụp đổ hóa thành từng khối thoái phiến chiếu xuống lôi đài phía trên làm sao có thể n lưu lượng nhìn trước mắt tình cảnh này đồng tử nhịn không được hơi hơi co rụt lại phải biết hắn niệm l ự c thế nhưng là tại ca ca của mình như thần trợ giúp phía dưới cưỡng ép tăng lên rất nhiều tại loại này niệm lực khống chế phía dưới truy thủ đủ khả năng bạo phát đi ra h uy lực tự nhiên cũng thì càng thêm cường đại thế nhưng là hết lần này tới lần khác vậy mà không thể dung chuyển cố trường ca mảy may ngay tại ngưu lượng đồng tử co vào thời điểm cố trường ca thân ảnh lại là đã lại lần nữa nhúc đ í c h liệt địa hành thung tiếp tục xúc thế không được không thể để cho hắn xúc thế bằng không mà nói ta trải qua đây hết thảy lại đều sẽ lấy giỏ c h ú c mà múc nước công giả tràng ngưu lượng nhìn lấy cố trường ca cái kia cổ quái tốc độ không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bị cố trường ca cứ thế mà bắt lấy mắt cả chân một màn kia trong lòng khe run lên đồng thời cắn cắn răng một cố r ồ i r à o niệm lực trong nháy mắt theo ngưu lượng thể nội gào thét mà ra vô hình niệm lực tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một đạo vô hình trưởng lớn h ô n g hang hướng về cố trường ca đánh ra cho ta như lượng nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào niệm lực bên trong rất hiển nhiên giờ k h ắ c này như lượng đã trực tiếp thôi phát toàn bộ chiến lược thậm chí còn có một c ố cực hạn sát ý tại thời khắc này trong nháy mắt bắn ra r a đây là niệm lực biến hóa cao l o n g bên người cái kia thanh niên nhìn lấy tình cảnh này ánh mắt hơi hơi nhau lại mang theo một chút vẻ tò mò loại tầng thứ này niệm lực cho dù là tại khí huyết cảnh thiên tinh người bên trong cũng không phổ biến a không nghĩ tới cái này như lượng lại có thể làm đến bước này như vậy cố trường ca lại cái kia ứng đối ra sao đâu thanh niên k h ỏ e môi niết lên một vệ nụ cười nhìn về phía cố trường ca thế mà rất nhanh thanh niên k h ỏ e miệng nụ cười chính là biến mất thay vào đó thì là một vệ chấn kinh c h i sắc đây là thanh niên thanh âm vừa mới rơi xuống lại là có thể nhìn đến lôi đài phía trên cố trường ca lại lần nữa bước ra q u ỷ dị một bước khí huyết điên cùng d ó t vào nắm đấm bên trong vẫn như cũng là hám s â n quyền đang phong tạo cực chi cảnh hám s â n quyền ầm ầm loáng thoáng ở giữa tựa như có thể nghe thấy lôi đài phía trên có tiếng oanh minh nổ vàng nương theo lấy một cỗ cực kỳ nóng rực thủy chiều đông nhiên bao phủ toàn bộ lôi đài hồng hồng hồng từng đợt tiếng gào thét quanh quần ra tất cả mọi người có thể nhìn đến tại cố trường ca sau lưng có một đạo hư h u y ễ n h ỏ a kỳ lân hư ảnh đ ố n g nhiên hiện hiện phát ra linh t hai nhức góc gào rú ẩm vô hình niệm lực t r ư ờ n g ấn cùng h ỏ a kỳ lân hư ảnh đụng vào nhau bắn ra một đạo trầm đục thanh âm cái này làm sao có thể không có khả năng ngươi làm sao có thể giáp tỉnh thiên phú năng lực lưu lượng nhìn trước mắt tình cảnh này cả người tâm đều rất giống bị t ó m lấy nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ không cắm lòng làm thiên tinh người hắn biết đến tất nhiên so với bình thường đại hạ muốn nhiều rất nhiều năng lực thiên phú càng là không xa lạ gì chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính là cố trường ca vậy mà cũng có thể giáp tỉnh thiên phú năng lực trong lúc nhất thời một cố vẻ tuyệt vọng bao phủ ngưu lượng nội tâm vừa mới ngươi muốn giết ta thanh âm nhàn nhạt, nhạt rơi vào ngưu lượng bên thai bên trong đông nhiên nổ tung ngưu lượng đồng tử hơi hơi co dù lại lại là phát hiện không biết cái gì thời điểm cố trường ca đã đứng ở trước mặt mình ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình thậm chí theo cố trường ca trên thân tỏ khắp đi ra khí thế đến xem rõ ràng đã là xúc thế đến cực hạn trạng thái dưới cố trường ca sau một khắc cố trường ca nắm đấm chầm rãi rơi xuống liền mang theo n ư u lượng thân thể trong nháy mắt nhập vào lôi đài chỗ sâu hung hăng đính vào trong đó làm xong đây hết thể về sau cố t r ư ở n g ca đây mới là chậm rãi tán đi trên thân thế chậm rãi nhìn về phía cao long cao long tuy nhiên tự tin cố t r ư ở n g ca có thể đánh b ạ i ngữ lượng thế nhưng là làm cao long nhìn đến cố t r ư ở n g ca chỗ bạo phát đi ra khủng bố chiến lược thời điểm vẫn là không nhịn được thất thần thàng đến cố t r ư ở n g ca ánh mắt rơi xuống cao long mới là lấy lại tinh thần vội vàng tuyên bố cố t r ư ở n g ca thắng lợi đồng thời gọi tới trường học bác sĩ đem cái kia ngữ lượng mang xuống dưới theo cố trường ca thắng lợi những cái kia võ đạo ban học sinh nhìn hướng cố trường ca ánh mắt cũng là càng phát tôn、kính. nhất là xếp hạng thứ năm trường thánh càng la đứng ở trong đám người cười khổ một tiếng hắn vốn còn muốn nếm thử khiêu chiến một phen c ố trường ca nhưng nhìn ngưu lượng cái kia thảm trạng cuối cùng vẫn bỏ đi hắn trong lòng ý nghĩ này hắn đi lên sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn cái này ra hỏa mà giờ khắc này tại cao long sau lưng thanh niên ánh mắt thì là gắt gao nhìn chăm chú lên c ố trường ca nao hải bên trong không khỏi hiện ra cái kia xúc thế đỉnh phong trạng thái phía dưới c ố trường ca cái này ra hỏa tuy nhiên chỉ có khí huyết tám tầng tu vi nhưng là giác tỉnh đi ra năng lực thiên phú cùng cái kia liệt địa hành thung xúc thế tam phúc lại là làm cho người này có thể buộc phát ra viễn siêu cảnh giới chiến lược không không cần nói khí huyết tám tầng cho dù là khí huyết cảnh bên trong cũng không ai có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lược cái này ra hỏa chiến lược đã đạt đến luyện huyết cảnh phạm vi cho dù là ta cũng chưa chắc có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy thanh niên không nhịn được nói chẳng qua là khi kết luận lối ra thời điểm thanh niên cũng không khỏi đến bị chính mình ý nghĩ này giật nảy mình chương hai mươi bảy khiêu chiến thứ hai chín tầng xúc thế liệt đ i ệ hành thung đăng phong tạo cực chương hai mươi bảy khiêu chiến thứ hai chín tầng xúc thế liệt đ i ệ hành thung đăng phong tạo cực ta vậy mà có chút kiên g kỵ ra hòa này thanh niên trong lòng không khỏi xứng sở lại là không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một trận chiến này chính mình lại không sai đã bắt đầu kiên g kỵ trước mắt ra hòa này bất quá mặc dù là như thế thanh niên trên mặt cũng không có hiện ra bất kỳ chán trường c h i sắc ngược lại là có một vệ tinh quang đang nói lên ta vốn cho rằng tại võ đạo ban bên trong trừ ra cái kêu biến thái bên ngoài ta đã tìm không đến bất luận cái gì đối thủ cho dù là ngưu lượng cái này ra hòa ở trước mặt ta cũng không đáng giá nhắc tới không nghĩ tới còn gặp cố trường ca kẻ như vậy có chút ý tứ a thanh niên nói hai con ngươi thoáng có chút cùng n h i ệ t nhìn hướng c ố trường ca trong ánh mắt càng là có một vệt nóng d ự c chi sắp hiện lên đi ra lôi đài phía trên c ố trường ca tự nhiên là đã nhận ra thanh niên ánh mắt không khỏi xoay người lại cùng thanh niên ánh mắt đụng vào nhau là hắn c ố trường ca trong lòng hơi đ ộ n g một chút cái này ra hỏa ánh mắt là có ý gì c ố trường ca mi đầu hơi hơi nhăn lại đang nghĩ ngợi cái này ra hỏa có phải hay không đối với mình có chút không có hảo ý thời điểm lại là nghe thấy được đối phương mở miệng c ố trường ca hai chúng ta giao thủ một hai như thế nào nghe được một câu nói kia cô trường ca không khỏi xứng sở lại lần nữa nhìn về phía đối phương chỉ là khi nhìn đến đối phương cái kia ánh mắt nóng bỏng thời điểm cố trưởng ca cũng minh bạch đối phương tâm tư tại ánh mắt của đối phương bên trong cố trưởng ca cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảm xúc có vẹn vẹn chỉ là thấy cái mình thích là t h è m đối ngang nhau t ầ n g thứ đối thủ khát vọng đối phương là một cái không hơn không kém võ si so với ngưu lượng người như vậy nói thật cố trưởng ca vẫn là càng muốn hơi n hơi dâng lên hướng về phía cao long nói ra cao lão sư ta muốn khiêu chiến một chút la hoa đường học la hoa đương nhiên đó là thanh niên tên làm võ đạo ban duy hai luyện huyết cảnh thiên tiêu cố trưởng ca đối với tên của đối phương tự nhiên là không xa lạ gì cao long tự nhiên cũng là nhìn ra la hoa cùng cố trưởng ca ý nghĩ trong lòng cũng không có ngăn cản dù sao thứ tự đã xuống mặc kệ là cố trưởng ca thắng vẫn là la hoa thắng cái k i a tinh hà huấn luyện doanh danh lạch trung pi là bọn hắn hai người cho nên chỉ là khẽ gật đầu chính là đồng ý t h ế thế la hoa không kịp chờ đợi chạy lên lôi đài là một tên không hơn không kém võ xi hắn thích nhất cũng là cùng cường giả giao thủ vốn là hắn hôm nay tới cũng là muốn cùng cái tia đệ nhất tên giao thủ chỉ là không biết sao đối phương đoạn thời gian trước có đột phá cố h i ế trường ca vậy mà khiêu chiến la hoa đây chính là luyện huyết cảnh yêu người ta cố trường ca cho dù là đánh bạn nhu lượm thế nhưng là cũng tuyệt không có khả năng là la hoa đối thủ a đúng vậy a cảnh giới ở giữa trinh l ệ n h cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bù đắp bất quá nói đến đây cũng là la hoa tại võ đạo ban ngoại trừ cùng vị tia giao thủ bên ngoài lần thứ nhất cùng thứ hai tên về sau người giao thủ đi cái này chẳng phải là nói la hoa đã công nhận cố trường ca từng đạo từng đạo thanh â m tại bốn phía lôi đài không ngừng vang lên mà tại lôi đài phía trên cố trường ca cùng la hoa lại cũng không nhận được bốn phía mọi người ảnh hưởng la hoa hướng về phía cố trường ca vừa cười vừa nói trực tiếp xúc thế đi không xúc thế ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của ta nhưng dạng này khó tránh khỏi có chút quá không thú vị để ta xem một chút ngươi cực hạn chiến lược đi la hoa đối với cố trường ca nóng rực mở miệng là một tên võ si hắn muốn giao thủ chính là cố t r ư ờ n g ca đ ỉ n h phong trạng thái mà không phải còn chưa x u ấ thế t trước đó trạng thái cố t r ư ờ n g ca xứ sở lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như vậy yêu cầu chấm ngâm một phen về sau cố t r ư ờ n g ca thần sắc cũng là biến đến trịnh trọng lên vậy liền đ ã tội cố t r ư ờ n g ca thấp ba một tiếng thân hình trực tiếp bước ra lấy liệt địa hành thùng phương thức hành tàu tại lôi đài phía trên theo từng bước từng bước bước ra cố t r ư ờ n g ca trên thân thế cũng bắt đầu đ i ê n c u ồ n g tăng vọn cố t r ư ờ n g ca thần sắc trịnh trọng ngắm nhìn trước mắt la hoa không thể không thừa nhận chính là la hoa tuyệt đối là cố t r ư ở n g ca thấy qua tất cả võ đạo ban bên trong cường đại nhất một người vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền đã có thể mang đến cho mình nhất định cảm giác c áp bách chính như la hoa nói như vậy nếu như không phải xúc thế đỉnh phong trạng thái phía dưới chính mình còn thật không phải là la hoa đối thủ đối thủ như vậy tự nhiên là đáng giá cố t r ư ở n g ca tôn trọng nếu như thế vậy liền để ngươi nhìn cho kỹ ta cực hạn cố t r ư ở n g ca trong lòng gầm nhẹ một tiếng loáng thoáng ở giữa tựa như có thể nghe thấy kỳ lần nộ hống tại thời khắc này tiếp tục quanh quần ra hòa hành chi lực vờn quanh tại cố trường ca thân thể b ố n phía mỗi khi cố trường ca bước ra chín bước một khắc này một cố càng thêm nóng dược hỏa hành chi lực chính là điệp ra tại cố trường ca trên thân không sai chính là như vậy nhìn lấy khí thế kia không ngừng tăng gọn cố trường ca la hoa trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ có vẹn vẹn chỉ là đối với đối thủ thực lực tăng lên hưng vấn chỉ có dạng này mới có thể làm ta đối thủ ha bất quá vẫn là quá chậm vậy liền để ta giúp ngươi một tay la hoa cười lớn vừa xài bước ra lôi cuốn lấy mãnh liệt khí huyết đột nhiên quét ngang mà ra hướng về cố trường ca dết tới ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo trầm đục cơm thanh nổ tung đều nương theo lấy một cố cường đại khí huyết ba động k h u ấ y động mà ra loang thoáng ở giữa cái kia lôi đài đều theo giữa hai người giao phòng mà nhỏ nhỏ run dày lên theo la hoa xuất thủ cố trường ca tự nhiên cũng là cảm nhận được áp lực lớn lao thế nhưng là tại loại này áp lực lớn lao phía dưới cố trường ca lại là bất ngờ phát hiện chính mình đối với liệt địa hành thùng càng nộ lại là biến đến trước nay chưa có thông thấu một vệ huyền d i ệ u ba động theo cố trường ca trên thân tản mát ra làm cho cố trường ca dưới chân tốc độ biến đến nhanh hơn ba tầng xúc thế bốn tầng xúc thế năm tầng xúc thế cố t r ư ở n g ca trên thân thế càng phát khủng bố điệp ra tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh đến đằng sau thậm chí đã có người thấy không rõ cố t r ư ở n g ca tốc độ rốt cục làm cố t r ư ở n g ca đi ra chín chín t á m mươi mốt bước một khắp này sau lưng cái kia nguyên bản còn có chút hư h u y ễ n h ỏ a kỳ lân tại thời khắp này trong nháy mắt tựa như ngưng tật lên ngửa mặt lên trời gào rú mà ra chín tầng xúc thế liệt điệu hành thung đang phong tạo cực cho ta nệ một đạo quát lớn tiếng vang hoàn toàn lôi đài cố t r ư ở n g ca thanh â m giống như sấm rền một bản cồn cồn mà đến lôi cuốn lấy một cổ lực lượng cường đại trực tiếp tại cái kia lôi đài phía trên bạo phát chương hai mươi tám Bại lôi hoa. Võ đạo ban thứ hai. Lại sáng tạo thế lực. nhân nhóm dự định. 28, bại là hoa. Võ đạo ban thứ hai. Lại sáng tạo thế lực. nhân nhóm dự định. đạo tạo đạo tạo ban ban Võ Võ Lại Bại Lại sáng Trưng sáng Tiểu Tiểu lực. là lực. l dự dự Ấm Ấm. đài phía trên từng đợt tiếng q u a n h minh nổ vàng vẹn vẹn chỉ là tỏ khắp đi ra khí tức ba động liền làm đến những cái kia võ đạo ban học sinh sắc mặt tái nhận dạng này ba động thật là khí huyết cảnh chiến lược a cố t r ư ờ n g ca thật là khủng khiếp võ đạo ban thứ hai tên vị trí đổi ngươi bọn hắn hoảng sợ nhìn qua lôi đài vị trí hai con mắt bên trong hoàn toàn đều là khó có thể tin thân sắc thậm chí thì liền cao long sắc mặt ở thời điểm này cũng nhịn không được thay đổi liên tục làm võ đạo ban chủ nhiệm lớp bản thân liền là một vị tu vi khá cao võ giả càng là có thể nhìn ra được lôi đài bên trong tình huống thật liệt địa hành thung vậy mà cũng bị cố trường ca tu luyện tới đăng phong tạo cực dạng này thực chiến thiên phú quả nhiên khủng bố cũng không hưởng phí ta vì đó thiên vị cao long trong lòng không nhịn được nói có vẻ kích động lộ rõ trên mặt theo tiếng oanh minh dần dần suy yếu cuối cùng là có thể nhìn đến lôi đài phía trên cái kia vết thương một mảnh mặt lôi đài đã hóa thành phế tích cố trường ca cùng la hoa lẳng lặng đứng tại lôi đài phía trên chỉ bất quá loại tình huống này cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu la hoa liền tựa như đã mất đi tất cả khí lực đ ồ n g dạng đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất hắn n g mở đầu lên nhìn hướng c ố trường ca lại l à nhét miệng cười một tiếng ta thua lời này vừa nói ra càng là làm cho toàn bộ võ đạo huấn luyện quán yên t ĩ n h vô cùng tại bọn hắn trong lòng cơ hội là không có thể dung chuyển đệ nhất đệ nhị tên giờ phút này cũng là bị cố trường ca phá vỡ mặc dù là dựa vào chín tầng xúc thế mới là đem la hoa đánh bại nhưng không thể phủ nhận là cố trường ca chiến l ư c đích thật là vô cùng kinh khủng cố trường ca hít vào một hơi thật sâu vươn tay đem la hoa từ dưới đất kéo lên nhìn hướng la hoa ánh mắt cũng là có một v ẹ n v ẹ n khâm phục hiện hiện may mắn cố t r ư ở n g ca nhẹ nhàng nói hai người l i ế c nhau một cái đều là ở thời điểm này lộ ra một v ẹ nụ n cười s á n lạ nhìn hướng ánh mắt của đối phương cũng hoàn toàn đều là cùng trung trí hướng chi s ắ c theo cố t r ư ở n g ca cùng la hoa ở giữa chiến đấu kết thúc võ đạo ban thực chiến xếp hạng chắc thí cũng lần lượt tiếp tục bắt đầu đến mức cố t r ư ở n g ca thì là tại cao long châu đó nhận lấy chính mình tu hành tài nguyên về sau chính là về đến nhà dù sao lấy cố trường ca hiện nay chiến lực còn thật không có người sẽ không có mắt khiêu chiến cố trường ca dứt khoát không bằng về nhà dựa vào những cái k i a tu hành tài nguyên tu hành về đến trong nhà ngồi xếp bằng ở trên giường tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng thu vào cố trường ca trong tầm mắt ký chủ cố trường sinh tu h vi khí huyết cảnh tám mươi năm một trăm h á m sân quyền lv bốn sáu một trăm trường thanh công lv ba một trăm linh liệt địa hành thung lv bốn một trăm bất động như sân pháp lv một bốn mươi năm một trăm sông sáo số lần làm l ệ n h bên trong có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới trường thanh công đại thành liệt địa hành thung đang phong tạo cực hiện tại nếu như ta là đang x u ấ thế t cực hạn trạng thái phía dưới phối hợp hỏa hành chi lực luyện huyết cảnh phía dưới không có bất kỳ cái gì là ta đối thủ cho dù là đồng dạng giác tỉnh năng lực thiên phú khí huyết v õ giả ta cũng không sợ chút nào nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca khỏe miệng không khỏi buộc vòng quanh một vệ tường cong sau đó ánh mắt nhẹ nhàng c h u y ể n rời nhìn về phía cái k i a hệ thống hình ảnh vị trí hình ảnh bên trong theo bất động như sơn pháp gia nhập tiểu nhân đội ngũ cũng là tăng lên một viên đại tướng mặc dù nói bất động như sơn pháp là có thể cùng liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền phối hợp lẫn nhau vó học nhưng là tại trong tính cách lại là cùng liệt địa hành thùng cùng hám sơn quyền hoàn toàn khác biệt cái sau tính tình đều là thuộc về mãn phu loại kia trước người thì là càng thêm ổn trọng một số bất quá cùng trường thanh công cậu khác biệt bất động như sơn pháp tính tình giống như là loại kia thật thà thanh niên một dạng làm lên sự t ì n h đến đâu vào đấy một chút cũng không hấp t ố c cũng chính bởi vì vậy làm đến tiểu nhân đội ngũ cũng tăng thêm không ít niềm vui thú làm cố trường ca lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào hình ảnh bên trong thời điểm lại là phát hiện bốn gái tiểu nhân đã trải qua rời đi lúc đầu nghỉ lại chi địa lại lần nữa sáng tạo lên thế lực trước đó trường thanh công ba người liền đã sáng tạo thế lực nếu như không phải kỳ lần quả r ư ợ u dụng bại lộ lời nói nói không chừng còn có thể dần dần diễn biến thành c à n g lớn thế lực có trước đó sáng tạo thế lực kinh nghiệm lần này như trước vẫn là trường thành công làm trung tâm liệt địa hành thung cùng hám sơn quyền thì là nạp làm tay chân thân phận đến mức bất động như sơn tại bọn hắn bốn người trong đội ngũ thì là ở vào trụ cột vững vàng vị trí cũng chính bởi vì đội hình như vậy lại thêm có trước đó kinh nghiệm trường thành công bọn hắn cũng là thuận lợi đem thế lực sáng tạo lên thậm chí hấp dẫn không ít quần hiệp thế giới tiểu nhân gia nhập làm cho trường thành công bọn hắn sáng lập thế lực đã quy mô khá lớn cố trường ca nhìn đến đây trong lòng cũng là nhịn không được hơi động một chút lấy trường thanh công tính tình thế nhưng là cực kỳ âm hiểm thậm chí là có thủ tất báo lúc này sáng tạo thế lực sợ không phải phải chờ tới thế lực lớn mạnh về sau tìm cái kêu hỏa kỳ lân phiền phức ta cố trường ca trong lòng loáng thoáng ở giữa tựa như đã đoán được trường thanh công tính toán của bọn hắn trong lòng cũng là có chút mong đợi lên dù sao nếu như trường thanh công bọn hắn có thể đem cái kêu hỏa kỳ lân chém giết đồng thời đem hỏa kỳ lân thể nội năng lượng toàn bộ luyện hóa lời nói đối với tự thân cũng là có không tốt chỗ tốt đã các ngươi có quyết định này ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị một chút cố trường ca mỉm、cười. c h u ẩ n bị tích lũy một số sông s á o số lần dù sao sông s á o số lần có thể là có thể để cái này tiểu nhân phục sinh đến thời điểm nếu như có phục sinh số lần cũng có thể để bọn hắn tốt hơn săn giết hỏa kỳ lân sau đó cố trường ca lại là nhìn trong chốc lát chính là lấy lại tinh thần sử dụng giang nam nhất chung những cái kia tu hành tài nguyên bắt đầu tu hành lên đại ca ta lưu lượng q u ị gối một chỗ tối tâm gian phòng bên trong ở trước mặt của hắn ngưu thần bắt chéo hai chân vô tình nhìn trước mắt lưu lượng vẹn vẹn chỉ là cái kia một đôi mắt liền làm đến lưu lượng cả người sợ hãi vô cùng cho nên ngươi cuối cùng vẫn thất bại rồi hả trong nhà bỏ ra nhiều như vậy để ngươi chiếm cứ giang nam nhất trung danh n lạch kết quả ngươi vẫn là chắp tay nhường cho người thậm chí ta đều vì ngươi làm đến b ư ớ c này ngươi vẫn là làm không được ca ngưu thần thanh âm rất là bình tĩnh một chút cũng nghe không ra bất kỳ cảm xúc chỉ có như vậy thanh âm lại là làm cho ngưu lượng trong lòng hoảng sợ không thôi ngưu lượng muốn nói cái gì thế mà ngưu thần lại là cũng không có cho hắn đảm nhiệm gì cơ hội giải thích nghỉ học đi ngưu thần giống như là cái k i a sấm xét giữa trời quang đồng dạng đánh vào ngư lượng náo hải bên trong liền tinh hà huấn luyện danh danh lạch đều nắm chắc không được người Cho dù là trong h a gia m c nhà lãng h thành thành thật, thật bỏ ra nhiều như vậy ngươi vẫn là không cách nào nắm chắc cái kia thì không cần thiết hướng con đường này phía trên cứng răn tiếp cận trong nhà thành thành thật thật sinh hoạt mới là n g ư ờ i cuối cùng được ra đến mức cố trường ca chỗ đó cái này ra hỏa đã lấy được tinh hà huấn luyện doanh danh o danh lạch bất kể nói thế nào tiền đồ tương lai cũng không bình thường trong nhà đã quyết định phái người đưa một ít gì đó giao hảo cố trường ca nghe nhu thần nhu lượng cúi đầu hai tay không biết cái gì thời điểm lại là nắm chặt nhu thần những lời này đối với n h u lượng mà nói không thể nghi ngờ là một cái đà kích cực lớn tên của mình lạch bị cố trường ca cướp đi bây giờ trong nhà người còn phải đưa phía trên một ít gì đó giao hảo cố trường ca đây đối với ngư lượng mà nói là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận chỉ là làm một cái thất bại giả nhu lượng trong nhà đã không có bất luận cái gì quyền lên tiếng cho dù là trong lòng cực kỳ không cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ trước mắt đây hết thảy nhu thần nhìn thật sâu liếc một chút nhu lượng chậm rãi nói ra trong nhà dự định là trong nhà dự định làm ngươi thân ca ca ta tuy nhiên rất chán ghét ngươi cái này vô năng biểu hiện nhưng dù nói thế nào ngươi cũng là đệ đệ của ta mó mủ tình thâm a h ắ n theo trong tay của ngươi cướp đi danh lệch cái kia chính là đánh mặt của ta nếu như thế chờ đến tinh hà huấn luyện doanh về sau ta sẽ xuất thủ nghe nhu thần nhu lượng liền vội và ngẩng đầu lên nhìn h ư ớ n g ngưu thần trong ánh mắt mang theo một chút mừng rỡ thế mà ngưu thần thần sắc lại là vẫn như cũ bình tĩnh cái này không phải là vì ngươi chỉ là vì mặt mũi của ta thôi băng lánh vô tình lời nói lại là làm cho ngưu l ư ợ n g nhanh trong túi lầu xuống không dám mở miệng nhìn lấy ngưu l ư ợ n g bộ dáng ngưu thần hai con mắt bên trong vẻ thất vọng càng phát ra nồng nặc cuối cùng cũng không để ý q u ỷ ở nơi đó ngưu l ư ợ n g chậm dại đứng dậy đi ra chỗ này tối tăm gian phòng cố t r ư ở n g ca nhà cố t r ư ở n g ca còn ngồi xếp bằng ở trên giường chuẩn bị lúc tu luyện lại là nghe thấy cửa phòng không biết bị người nào gõ lúc này ai sẽ gõ nhà ta cửa lớn cố t r ư ở n g ca m i đầu hơi hơi nhăn lại lại cũng vẫn là đứng dậy mở cửa phòng ra lại là nhìn đến tại cửa phòng bên ngoài đứng đ ấ y hai người mặc tây trang thiên tinh người cố t r ư ở n g ca thấy thế không khỏi s ư n g sở mà lúc này đây bên trong một cái thiên tinh người khỏe miệng kéo ra một vệ nụ cười ấm áp là cố t r ư ở n g ca đồng học đi chúng ta là ngưu lượng t ô n nhân trước đó ngưu lượng tại võ đạo ban thực chiến trong khảo nghiệm không có khống chế tốt tính tình của mình khả năng cho ngài mang đến phiền toái không nhỏ cùng một số h i ể u lầm chúng ta lần này đến đây cũng là muốn tiêu trừ loại này hiệu lầm nghe đối phương cố trường ca nhất thời minh bạch trước đó n ư u lượng tại lôi đài phía trên đối sát ý của mình thế nhưng là cực kỳ nồng đậm nếu như không phải thực chiến chắc thì không thể giết người cái kiêng ư u lượng tại cố trường ca trong tay cũng đã làm ộ t người chết có thể mặc dù là như thế cố trường ca cũng không có bỏ đi đối ngưu lượng sát ý dù sao đối phương đều muốn muốn giết mình cố trường ca cũng không phải một cái rộng lượng người đã muốn muốn giết mình như vậy thì phải làm cho tốt bị chính mình giết chuẩn bị chỉ là để cố trường ca hơi kinh ngạc chính là chính mình cũng còn không có thế nào cái này ngưu lượng tộc nhân lại là dẫn đầu lấy lòng là bởi vì ta bày ra thiên phú vẫn là nói tinh hà huấn luyện doanh lệch là Hẳn là t i cho dù là lượng tộc nhân, cũng đối tinh hà h u nên l u y bọn hắn đối với ta lấy lòng cũng là bởi vì tinh hà huấn luyện doanh danh o danh lạch bị ta lấy đi cố trường ca trong lòng suy tư rất nhanh liền đem đây hết thể làm rõ ràng nơi này là chúng ta chuẩn bị lễ vật còn mời cố đồng học nhận lấy dù sao ngài cùng ngưu lượng cũng là đồng học nhưng lượng cái này hài tử tính cách đích thật là có chút thiếu hụt bất quá tại thực chiến xếp hạng kết thúc về sau chúng ta đã thật tốt giáo hấn một chút n h ư lượng ngày mai chúng ta liền sẽ để n h ư lượng nghỉ học để phong ô với cố đồng học con mắt của ngài chuyện này phải chăng có thể như vậy dừng lại đối phương lộ ra rất là có lễ phép thậm chí là đem lễ vật trực tiếp bày tại cố trường ca trước mặt cố trường ca nhìn thoáng qua thành ý của đối phương hai con mắt bên trong lại là nhìn không được có một chút vẻ kinh ngạc hiện lên đi ra Mười một trường dài khí huyết đan. Phải biết là, cố trường tại bình ban bên nhất đan. trong, khí huyết tu là, đạo ca cố võ không thể không nói đối phương vẫn là rất có thành ý chỉ bất quá nhìn lấy cái kia lễ vật còn có hai cái mang theo áy náy nụ cười thiền tinh người cố t r ư ở n g ca lại là không khỏi trầm âm xem ra cái này như l ư ợ n g tộc nhân bên trong cũng là có người thông minh a lưu lượng nghỉ học lại là xuất r a bạo tay như thế lễ vật muốn là đổi lại những người khác có lẽ còn thật thì không truy cứu dù sao đắc tội một cái có tư cách gia nhập tinh hà huấn luyện doanh tiên h tiêu có thể chưa chắc là chuyện gì tốt chuyện này còn thật làm giọt nước không l ọ n chỉ là con người của ta từ trước đến nay có thủ tất báo a cố trường ca trong lòng nhẹ nhàng nói khỏe miệng hơi hơi dâng lên Nếu như theo ế vậy cũng l hai, vừa vừa hai, hai người rời đi cố trường ca nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất dù sao hiện tại ta cũng không có khả năng giết chết ngưu lượng chẳng bằng ghi lại một khoản chẳng trắng đưa tới tài nguyên không muốn nhưng là lãng phí à bất quá cái này ngưu lượng tộc nhân bên trong cố trường ca trầm n g â m một phen lại là có một v ẹ t vẻ băng lãnh nổi lên như lượng đột nhiên niệm lực đề thăng ở trong đó không có như lượng tộc người thủ đoạn cố trường ca quả quyết không tin nói do đối phương cũng hiểu biết như lượng muốn giết chết chính mình thậm chí đều ngầm cho phép chuyện này chỉ bất quá chính mình đánh bại như lượng lấy được tinh hà huấn luyện doanh danh o danh n g ạ c h tư cách về sau bắt đầu có chút luống cuống lúc này mới chuẩn bị dùng tài nguyên ngăn chặn miệng của mình những cái này thiên tinh người cũng không phải vật gì tốt a cố trường ca nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng thì đã đem như lượng cái này một nhà thiên tinh người ghi vào sách nhỏ phía trên cũng chính là ta thực lực bây giờ không đủ chờ ta thực lực đủ về sau một cái cũng chạy không thoát chương ba mươi khí huyết cảnh đ ỉ n h phong săn bắn hỏa kỳ lân chương ba mươi khí huyết cảnh đ ỉ n h phong săn bắn hỏa kỳ lân cố trường ca khép cửa p h ò n g lại xếp bằng ở giường bên trong suy tư một phen sự t ì n h hôm nay đầu tiên cũng là tinh hà huấn luyện doanh danh o danh lệch đã bị ta lấy được tiếp theo chính là ngưu gia người nhìn như giao hảo kỳ thực cũng không có hảo ý bất quá lấy ta thực lực bây giờ còn còn thiếu rất nhiều dung chuyển ngưu ra cấp độ vẫn là đến để thắng chính mình vừa vặn bọn hắn cũng đưa tới tài nguyên cố trường ca mịp cười ánh mắt rơi vào những cái kia khí huyết đan phía trên tính cả cố trường ca tại giang nam nhất trung nhận lấy tài nguyên hiện tại cố trường ca trong tay có thể có chừng mười ba bình nhất dài khí huyết đan chưa từng có nghĩ tới có một ngày tu hành tài nguyên vậy mà như thế sung túc nếu như thế cũng nên thật tốt để thăng một chút tu vi khí huyết tám tầng tu vi cuối cùng vẫn là kém hơn như vậy một số cố trường ca nhẹ g i ọ n g nói sau đó lấy ra một bình khí huyết đan đem đan dược nuốt vào trong bụng sau đó nhanh chóng vận chuyển đại thành cảnh giới trường thành công bắt đầu luyện hóa cái kia khí huyết đan dược lực theo cố trường ca điên cùng tu luyện thời gian cũng bắt đầu từng chút từng chút trôi qua rất nhanh lại là năm ngày trôi qua cố trường ca ngồi xếp bằng ở trên giường có một cố cực kỳ đệ nén khí huyết ba động theo cố trường ca trên thân từng đ i ể m từng đ i ể m tản mắt ra loáng v á n g ở giữa càng là có thể nhìn đến cái kia khí huyết tại cố trường ca dưới da thịt không ngừng quần quận đột nhiên cố trường ca thân thể hơi chấn động một chút một cố cường đại khí huyết chi lực cũng là trong nháy mắt gào thét mà ra bao phủ cả phòng cố trường ca chậm rãi mở ra hai con ngươi có một vệ huyết sắc tại cố trường ca hai con mắt bên trong trợt lóe lên khí huyết chín tầng đình phong cố trường ca nhẹ nhàng nị non tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng bỗng nhiên hiện, hiện. t u vi khí huyết cảnh chín mươi chín một trăm h á m sân quyền lv bốn một ư ơ i một một trăm trường thanh công lv ba một mươi một trăm l i n ệ t địa hành thung lv bốn sáu một trăm bất động như sân pháp lv một tám mươi tám một trăm sông sao số lần một có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới còn thiếu một chút tu vi tiến độ ta liền có thể đột phá khí huyết cảnh đến luyện huyết cảnh nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca hai con mắt bên trong cũng là có một vệt màu nhiệt huyết hiện lên đi ra、ừ. ngay tại cố trường ca chú ý lực rơi vào hệ thống mặt bảng phía trên thời điểm rất nhanh chính là bị một bên hệ thống hình ảnh hấp dẫn lại là không biết cái gì thời điểm trường thanh công bọn hắn lại nhưng đã một lần nữa về tới lúc trước hoa kỳ lần đại khai sát giới vị trí cho dù là đi qua thời gian lâu như vậy vẫn như cũ có thể cảm nhận được tại chỗ này vách núi chi địa có một cỗ nồng đậm máu tanh ngụy vị thậm chí khắp nơi đều có thể nhìn đến trước đó sau đại chiến một số cụt tay cụt chân phân tán tại vách núi mỗi cái vị trí cố trường ca ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn vội vàng nhìn về phía hệ thống hình ảnh trường thanh công bốn n ờ i mang theo gia nhập bọn hắn quần hiệp thế giới tiểu nhân đi tới vách núi c h i địa t r ư ờ n g thành công chỉ vách núi chỗ chít chít oa hoa nói cái gì ngay sau đó l i ề n có quân hiệp thế giới tiểu nhân hướng thẳng đến trong vách núi đi tới cái này tiểu nhân cột dây thừng tại vách núi vách đá phía trên không ngừng chế tạo động tĩnh thậm chí trực tiếp đập ra trên vách đá đá vụn làm cho đá vụn không ngừng rơi xuống vách núi chỗ xấu nhất tựa hồ muốn câu dẫn cái gì đồng dạng đây là chuẩn bị vây quét hỏa kỳ lân cố trường ca nhìn lấy tình cảnh này thân sắc cũng là không khỏi r u lên nhìn thoáng qua còn có một lần sông sáo số lần cũng là thở dài một hơi con tốt Còn có một lần tại loại tình l huống này tăng thêm còn hiệp thế giới cái khác tiểu nhân nói không chừng còn thật sự có cơ hội đem hoa kỳ lân săn giết nghĩ tới đây cố trường ca hai con mắt bên trong cũng là có một vẻ vẻ chờ mong hiện lên đi ra theo vách núi vách đá bột phía không ngừng có động tinh chế tạo ra từng khối đá vụn dường như không cần tiền đồng dạng rơi xuống vách núi chỗ sâu nhất ngay sau đó một cô nóng rực thủy triều nương theo lấy một đạo tiếng gầm gừ p h ấ n nộ theo cái kia vách núi chỗ sâu gào thét mà ra hống hống hống một đầu tắm hỏa diễm h ỏ a kỳ lân trong n g á y mắt theo vách núi chỗ sâu nhảy lên một cái cái kia giống như thâm viên đồng dạng khoảng cách tại h ỏ a kỳ lân trước mặt lại là tùy ý vượt qua trong nháy mắt chính là đã tới đình phong hoa kỳ lân hai con mắt bên trong có lựa dẫn t i ế u đốt lần trước giết hại vốn là làm cho nó nhận lấy thương không nhẹ thật vất và ng làm sao không làm cho h ỏ a kỳ lân trong lòng phẫn nộ theo h ỏ a kỳ lân xuất hiện mai phục tại đỉnh núi trường thanh công bốn người cũng là trong nháy mắt xuất thủ từng đạo từng đạo sát phạt trong nháy mắt rơi vào h ỏ a kỳ lân trên thân trong một c h ư ớ c mắt h ỏ a kỳ lân tao nộ bốn người đ á n h l é n vốn là còn có thương thế thân thể theo bốn người xuất thủ thương thế cũng đã biến đến càng phát ra nghiêm trọng máu tươi cũng bắt đầu d ọ t rơi trên mặt đất hống hống hống h ỏ a kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng có kinh khủng hòa diễm trong nháy mắt gào thét mà ra tựa như muốn đem toàn bộ đỉnh núi đều hóa thành một mảnh hỏa hải đ ồ n dạng trường thanh công thấy thế Đối với Ham hắn Sơn quyền bọn trong h ì liệu dữ mở m tựa một i chỉ huy bọn hắn. trước h o t chỉ mắt chiến trường một lần biến đến vô cùng hỗn loạn trong hỗn loạn trường thanh công cái này lão lục cũng đang không ngừng đánh lén làm cho hoa kỳ lân thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng chỉ là Hỏa hỏa cho kỳ kỳ lân là lân, là cùng vẫn cuối dù theo r ê n người có t ư chưa khỏi hẳn, đối mặt với trường như trước ương ơ n vẫn hẳn, thành công bọn hắn sát phạt, như trước vẫn là có thể ảnh chống g thế mặt sát phạt, thể t khỏi h với có cự. đối là thời gian trôi qua cố trường ca cũng có thể phát hiện trường thành công bốn người khí tức cũng bắt đầu dần dần biến đến người n o à i cho dù là đi qua thời gian lâu như vậy trường thành công đều có chỗ để thắng vẫn như trước không phải hoa kỳ lân đối thủ đại khái là bởi vì trường thành công cái này lão lục thật sự là để hoa kỳ lân quá mức phẫn nộ tất cả sát phạt trực tiếp phát tiết tại trường thành công trên thân vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt trường thanh công thân thể trực tiếp tại hỏa diễm bên trong bị triệt để đốt cháy chương ba mươi một chém giết hỏa kỳ lân luyện huyết cảnh tăng lên điên cuồng chương ba mươi một chém giết hỏa kỳ lân luyện huyết cảnh tăng lên điên cuồng trường thanh công vong tại h ỏ a hải lần này d ù đ ã kết thúc trong n y mắt cố trường ca trong tầm mắt chính là n ổ i lên đạo này phụ đề cố trường ca m i đầu hơi hơi nhăn lại nhìn về phía hệ thống mặt b ả n g cứ việc giết chết trường thanh công nhưng là thời khắc này hỏa kỳ lân cũng đã h ấ hối tựa hồ cũng sắp đến cực hạn chỉ bất quá mặc kệ là hám sơ quyền vẫn là liệt địa hành thùng cũng hoặc là là bất động như s ơ n pháp thậm chí là thế lực bên trong cái khác tiểu nhân cũng đều đã bị h ỏ a kỳ lân trọng thương thấy cảnh này cố trường ca càng là không có chút do dự nào hệ thống trường thanh công tiếp tục s ô n g s á o tâm niệm nhất động ở giữa cố trường ca trực tiếp đem s ô n g s á o số lần dùng tại trường thanh công trên thân ngay sau đó tại cái k i a hệ thống hình ảnh bên trong trường thanh công chết đi vị trí một nói ánh sáng màu trắng t r ợ t l ó e lên ban đầu vốn đã bị triệt để đốt đốt thành cho bụi trường thanh công lại lần nữa hiện hiện đột nhiên xuất hiện một màn càng là làm cho hoà kỳ lân cái tia một đôi mắt chừng lớn lên mặc cho nó làm sao suy nghĩ đều nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng đã chết ra hỏa vậy mà ở ngay trước mặt nó trực tiếp phục sinh chỉ là trường thanh công cũng sẽ không cho nó suy nghĩ thời gian chỉ là tại phục sinh trong nháy mắt hướng thẳng đến hỏa kỳ lân g i ế tới t một lần nữa phục sống lâu sanh công bản thân liền là tột cùng nhất trạng thái lại thêm thời khắc này hỏa kỳ lân càng là hấp hối bản thân thì không có bao nhiêu chiến l ự c tại trường thanh công chém giết phía dưới hỏa kỳ lân cũng là phát ra từng đợt gào thét cuối cùng lại là tại hám sơn quyền bọn hắn tề tâm hiệp lực phía dưới đầu này hỏa kỳ lân cuối cùng vẫn là ngã xuống trường thành công bọn hắn sát phạt p h í a dưới làm xong đây hết trường thanh công bốn người nhất thời có quắp ngồi trên mặt đất h ỏ a kỳ lân thi thể thì đổ vào một bên máu tươi không ngừng chạy xuôi tại đại điệu phía trên nhuộm dần bốn người thân thể theo h ỏ a kỳ lân máu tươi nhuộm dần bốn người thân thể cố trường ca cũng là có thể cảm nhận được toàn thân của mình đều có một cỗ lửa nóng ba động di tản đi ra h ỏ a kỳ lân máu tươi tạo nên tác dụng cố trường ca sắc mặt vui vẻ thể nội truyền đến từng đợt sóng nhiệt đồng thời càng là có từng đạo từng đạo phụ để không ngừng tại cố trường ca não hải bên trong nhiệt hiện, hiện. hiện tại ta nhu i h cầu cấp bách một chỗ luyện hóa thể nội hỏa kỳ lân chi lực cố trường ca sắc mặt thoáng có chút đỏ lên thân thể mỗi một vị trí đều chuyển đến từng đợt nóng dự cảm giác không có chút do dự nào cố trường ca trực tiếp cho cao long nói một câu muốn mượn dùng nghĩ thái tu luyện thất thình cầu chính là hướng thẳng đến giang nam nhất trung chạy tới một đường lên cố trường ca trong lòng loáng thoáng có một cái dự cảm cao ó lẽ, đ ộ long cũng là trước tiên vì cố t r ư ở n g ca mở ra quyền hạn dù sao hiện nay cố t r ư ở n g ca thế nhưng là giang nam nhất trung võ đạo ban thứ hai tồn tại tay cầm tinh hà huấn luyện doanh danh lạch học sinh cao long tự nhiên sẽ đặc thù đối đãi xông vào nghĩ thái tu luyện thất cố t r ư ở n g ca trực tiếp mô phỏng một mảnh hỏa hải tu luyện trường điệp không có lãng phí bất kỳ thời gian theo ể chuyển triển nội vận chuyển trường thanh công đồng thời, hám sân quyền, hành thung, động như sân pháp, giờ phút này trường một một thời, liệt giờ thi thậm chí cố ca hám pháp, phút bất t ra. địa là bị cố trường ca đem những thứ này võ học thi t r i ể n ra từng đạo từng đạo nóng r ự c thủy chiều không ngừng tại cố trường ca thể nội quanh quẩn cường hóa cố trường ca nhục thân đồng thời liên đối lấy khí huyết chi lực cũng bắt đầu đạt được cường hóa vốn là mô phỏng gia hỏa hải tu luyện trường chỗ tại cố trường ca thi t r i ể n phía dưới càng là cuốn lên từng đợt hỏa diễm phong bạo bao phủ toàn bộ tu luyện thất toàn bộ tu luyện thất nhiệt độ tại thời khắc này đều tăng vọt rất nhiều cũng không biết đi qua bao lâu cố trường ca tựa như không biết mệnh mọi đồng dạng tại nghị thái tu luyện thất bên trong không ngừng thi triển võ học đột nhiên cố t r ư ở n g ca thân thể hơi chấn động một chút ngay sau đó một cố cực kỳ cường hãn tu vi ba động cũng là theo cố t r ư ở n g ca trên thân bắn ra ra luyện huyết một tầng cố t r ư ở n g ca thanh â m chậm rãi tại nghị thái tu luyện thất bên trong quanh quần ra theo tu vi đột phá cố t r ư ở n g ca cũng là cảm giác thể nội cái kia một cố nóng rực h ỏ a kỳ lân c h i lực cũng đã nhận được suy yếu tuy nhiên thân thể vẫn như cũng nóng rực nhưng cũng đều còn tại cố t r ư ở n g ca có thể trong phạm vi chịu đựng lại là đem ba môn võ học một vừa thi triển một phen về sau cố trường ca đây mới là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đây chính là luyện huyết cảnh cảm giác ca thậm chí cảm giác so với trước đó khí huyết đ ỉ n h phong chí ít cường hãn không biết bao nhiêu lần cố trường ca nhìn lấy hai tay của mình tâm niệm nhất động ở giữa lại lần nữa đem hệ thống mặt bằng kêu gọi ra ký chủ cố trường sinh thu vi luyện huyết cảnh ba một trăm h á m sân quyền l v bốn năm mươi tám một trăm trường thanh công l v bốn một một trăm linh liệt địa hành tung l v bốn bốn mươi sáu một trăm bất động như sân pháp l v hai sáu mươi bảy một trăm l sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới nhìn lấy số liệu toàn diện tăng lên hệ thống mặt bảng cố trường ca khỏe miệng không khỏi buộc vòng quanh một vệ tường c o n g trường thanh công cũng tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh kể từ đó mà nói ta tu hành hiệu suất nhanh hơn thậm chí thể nội khí huyết chất lượng cũng đã nhận được nhất định đề thăng bất động như sơn pháp cũng tăng lên tới tiểu thành cảnh giới khoảng cách đại thành cũng không có bao xa khoảng cách đến mức hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung đề thăng tuy nhiên tương đối ít nhưng dù sao đã là đăng phong tạo cực chi cảnh về sau đề thăng tất nhiên rất khó khăn bất quá nhìn cái này tư thế cũng tốt vô cùng cố trường ca nhìn lấy hệ thống mặt bảng trong lòng âm thầm nói ra hiện tại ta luyện hóa h ỏ a kỳ lân chi lực về sau có vẻ như thiên phú cũng đã nhận được cải biến nhất định chí ít so với thu hoạch được hệ thống trước đó ta mà nói mạnh mẽ hơn không ít trọng yếu nhất chính là cố t r ư ở n g ca nói không khỏi nắm chặt nắm đấm ngay sau đó sau lưng h ỏ a kỳ lân hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện so với trước đó cố t r ư ở n g ca cần s ú c thế mới có thể triệu hoán đi ra hư ảnh hiện nay cố t r ư ở n g ca tại đối hỏa hành chi lực thậm chí là h ỏ a kỳ lân hư ảnh triệu hoán phía trên rõ ràng càng thêm t í cường độ trưởng không tăng lên rất nhiều hiện tại ta dù là không đi chủ động sử dụng hỏa hành chi lực trong lúc phất tay cũng đều mang hỏa hành chi lực cùng hoa kỳ lân lực lượng ư nhưng g ể so với luyện huyết 9 tầng cực hạn chiến luyện l huyết tầng hạn cực ợ c Hiệu t r ư thất thố, trường thể、so、với luyện huyết 9 tầng cực hạn chiến Hiệu trường thất hạn chiến Hiệu thố, lược. luyện cũng có cực so với không biết hiện nay ta cực hạn chiến lược đến cùng đạt đến cái gì t ầ n g thứ cảm thụ được thể nội cái kê minh mông lực lượng cảm giác cố trường ca trong lòng cũng là có một chút vẻ mơ ước tại chính mình vẫn là khí huyết tám tầng thời điểm xúc thế đỉnh phong trạng thái phía dưới toàn lực nhất kích thậm chí có thể đánh bại la hoa dạng này luyện huyết cảnh thiên tri tiêu tử mà hiện nay chính mình càng là bước vào luyện huyết cảnh trường thành công bất động như sơn pháp đều có chỗ để thắng thậm chí thì liền thể nội hỏa hành trí lực hỏa kỳ l â ngay chi lực c sau đó cố trường ca vừa xài bước ra lại là đã bắt đầu bước ra liệt địa hành thùng điệp ra tự thân thế một tầng xúc thế hai tầng xúc thế chín tầng xúc thế làm chín tầng xúc thế chuẩn bị sẵn sàng về sau cố trường ca toàn bộ người trên thân càng là hiện ra một cỗ cảm giác nột nạt cực kỳ mạnh làm cho toàn bộ nghĩ thái tu luyện thất bên trong đều biến đến có chút áp lực、Đúng. Cố t r ư ở ngay c hai như có hỏa diễm thiếu đốt, sau lưng vô cùng ngưng thực hỏa kỳ lân hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, kinh khủng hỏa hành chi sau giống diễm tiêu lôi con có cùng lực cuốn trong, bên lưng ngưng lân bỗng mắt đốt, l vô kỳ ấ cố ca cố ca trưởng khí huyết, hội tụ tại、cố、trưởng、K、trên tay. nắm Ngay khí hội sau đó hám sơn quyền thi t r n ra trong nháy mắt đập vào lực lượng kia chắc thí dụng cụ phía trên Ẩm. một đạo trầm âm mà Nương thanh nổ tung, toàn độ nghị thái tu luyện thất mà đều rất nhỏ lăng lư. Ngay lư. theo thai tu thất rất đạo lấy độ đục đều đó, cố sau vệ dù là cố trường ca cũng không khỏi đến giật này mình ta toàn lực một k ích thậm chí đều đã tương đương với luyện huyết chín tầng võ giả lực lượng rồi cố trường ca ha hốc mộm lại là không nghĩ tới chính mình lần này để thăng đã vậy còn quá khủng bố mặc dù nói lực lượng chắc thí dụng cụ chắc t h í phạm vi chỉ là thường quy luyện huyết võ giả phạm chủ nhưng cũng phi thường khủng bố có điều muốn buộc phát ra lực lượng như vậy vẫn là quá cần thời gian xúc thế bên ngoài càng là cần thời gian nhất định tụ lực mới có thể buộc phát ra cực hạn nhất một ích cố trường ca nhìn trước mắt lực lượng chắc thí dụng cụ lắc đầu nhưng là khỏe miệng lại là vẫn như cũ treo một vệ nụ cười rất hiển nhiên đối với mình hiện nay chiến lược cố trường ca vẫn có chút hài lòng cùng lúc đó giang nam nhất trung cao long tại nhận được cố trường ca tin tức về sau vì cố trường ca mở ra quyền hạn đồng thời chính mình cũng hướng về nghị thái tu luyện thất phương hướng đi đến cao long cũng có chút hiếu kỳ vì sao cố trường ca lại đột nhiên thân thỉnh địch thiên tu luyện thất chẳng lẽ là có đột phá rồi cao long thầm nghĩ lấy lại là không khỏi ánh mắt sáng lên chỉ là ngay tại cao long hướng về nghị thái tu luyện thất đi đến thời điểm đột nhiên đồng hồ lại chuyển tới một đạo âm thanh trói t a i n g h thái tu luyện thất chuyển đến cảnh báo cao long nhìn về phía đồng hồ ngay sau đó sắc mặt hơi đổi nghĩ thái tu luyện thất có thể nói là giang nam nhất trung quý giá nhất nơi tu luyện toàn bộ võ đạo ban đều chỉ có cố t r ư ở n g ca trong này tu hành qua cho nên giang nam nhất trung tại nghĩ thái tu luyện thất bên trong cũng là lắp đặt một loạt cảnh báo trang bị một khi lực lượng vượt qua nhất định phạm trù thời điểm liền sẽ phát ra cảnh báo cao long vội vàng sử dụng quyền hạn của mình điều ra nghĩ thái tu luyện thất bên trong tình huống chỉ là khi nhìn đến nghĩ thái tu luyện thất bên trong số liệu thời điểm cao long càng làm ở to hai mắt nhìn n h ư không được hít vào một n g ụ n khí lạnh lực lượng có thể so với thường quy luyện huyết chín tầng võ giả cao long thanh e m đột nhiên cất cao không biết bao nhiêu cái điều liên đối lấy cả người hắn sắc mặt đều biến đến có chút quái gì lên cái gì tình huống cao long nhất thời cảm giác đại não một mảnh hồ dán lại lần nữa xem xét tỉ mỉ một phen về sau mới là tìm được cố trường ca chắc thí lực lượng thời điểm hình ảnh nhìn lấy hình ảnh bên trong cố trường ca cái kia kinh khủng một k í c h dù là cao long nội tâm cũng nhịn không được hơi chấn động một chút ai ra vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá luyện huyết cảnh l i ề n có thể buộc phát ra như vậy chiến l ư c cho dù là những cái kia giác tình năng lực thiên phú võ giả cũng chưa chắc có thể làm đến đi cố trường ca cao long lầm bầm lầu đầu nói sau đó tựa như nghĩ tới điều gì hít vào một hơi thật sâu vội vàng tại đồng hồ phía trên tìm được một cái mã số vấm đi qua u i đồng hồ bên trong chuyển đến một đạo thanh â m trầm thấp cao long liền vội vàng đem nghĩ thái tu luyện thất bên trong cố trưởng ca biểu hiện cáo chi đối phương sau đó càng là có chút khó có thể che giấu tự thân kích động nói hiệu trưởng chúng ta giang nam nhất c h u n g lần này sợ là thật muốn sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen về sau mới là chuyển đến một đạo h n trọng thanh â m tiểu c a a ta nói bao nhiêu lần h n trọng nhất định muốn h n trọng người dù sao cũng là võ đạo ban chủ nhiệm lớp sao có thể bởi vì cái này ít chuyện thì khống chế không nổi tâm tình của mình đây cao long trên mặt biểu lộ nhất thời cứng ngắt lại xuống tới được rồi chuyện này ta đã biết ta sẽ trọng điểm chú ý nói xong đối phương cúp điện thoại cao long gãi đầu một cái sau đó vẫn là hướng về nghị thái tu luyện thất phương hướng đi mà giờ khác này tại giang nam nhất trung trong phòng làm việc của hiệu trưởng nhất trung hiệu trưởng lý trường phong trong nháy mắt từ trên ghế đứng dậy cả người trên mặt lộ ra một vệ cực kỳ t h n sắc quái dị kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới ta giang nam nhất trung vậy mà cũng có thể đạn sinh ra yêu nhật như thế xem ra lần này Ta Giang Nam nhất chung tại a a Nam n g trắc h thi g song Nam toàn lực nhất kích về sau cố trường ca lại là liên tiếp trắc thi chính mình phổ thông trạng thái phía dưới lực lượng mà hết thể này đều bị lý trường phong nhìn tại trong mắt chỉ là khi nhìn đến những thứ này số liệu thời điểm lý trường phong trong lòng vẫn là không nhịn được nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn tiểu gia hỏa này dù là không cần liệt địa hành thung xúc thế vẹn vẹn chỉ là thường quy chiến l ư ợ c phía dưới đều có thể sánh vai đồng dạng luyện huyết tầng năm sáu v õ giả cái này chiến l ư ợ c có chút khủng bố a không hổ là giác tỉnh năng lực thiên phú hạt giống tốt chỉ là theo cái này số liệu đến xem cố trường ca giác tỉnh năng lực thiên phú sợ là có chút không tầm thưởng nếu không, không có khủng bố như vậy tam phúc lý trường phong ánh mắt rơi vào cái tia từng chuỗi chắc thí trên số liệu có hào quang nhàn nhạt tại hắn hai mắt bên trong loại da võ đạo ban đệ nhất lâm mạc vân chọn lựa luyện huyết võ học chương ba mươi ba võ đạo ban đệ nhất lâm mạc vân chọn lựa luyện huyết võ học dạng này hạt giống không cố gắng bồi dưỡng một chút vậy coi như thật là m á t vụ a lý trường phong nhẹ nhàng nói sau đó vung tay lên trực tiếp bấm cao lòng điện thoại từ giờ trở đi cố trường ca tài nguyên đái ngộ tăng lên tới đẳng cấp cao nhất tài nguyên luyện huyết võ học công pháp toàn diện đều bị hắn tùy ý chọn lựa đồng thời để hắn cùng lâm mạc vân đạt song song trở thành ta giang nam nhất trung t ự c phẩm hạt giống tiên tiêu đầu bên kia điện thoại cứ việc trong lòng đã có mong muốn Là t hôm sau giang là làm nam g nhất trung võ đạo ban theo một tin tức theo cao long trong miệng truyền ra toàn bộ võ đạo ban lại là trong nháy mắt sôi trào từ giờ trở đi cố trường ca đồng học bị liệt là ta giang nam nhất trung hạt giống thiên tiêu hết thể đãi nộ cùng lâm mặc vân đồng học giống nhau có thể tùy ý chọn lựa giang nam nhất trung luyện huyết cảnh võ học công pháp cùng hưởng thụ tối cao phối trí tài nguyên phân phối giang nam nhất trung võ đạo ban trong phòng học cao long thanh âm chậm rãi rơi xuống trong nháy mắt khắp nơi trong phòng học đ ố n g nhiên thì an tĩnh một cây châm rơi xuống đều có thể rõ ràng nghe thấy tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều chừng lớn cái gì tình huống làm sao đột nhiên thì tuyên bố cố t r ư ở n g ca trở thành giang nam nhất trung h ạ giống tiên tiêu thậm chí còn cùng lâm mặc vân một dạng lâm mặc vân là ai đây chính là giang nam nhất trung đệ nhất thiên tiêu theo võ đạo ban bắt đầu một khắc này vẫn trong h ậ t t cao e ở võ đạo b a đệ nhất tên n o n phòng học từ kia ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cố trường ca trên thân những ánh mắt này bên trong tràn đầy hâm mộ không hiểu thậm chí còn có vẻ đỗ kỵ chỉ là đối với ngoại giới ánh mắt cố trường ca hoàn toàn không thèm để ý chỉ là trong lòng thoáng có chút kinh ngạc vì sao đột nhiên chính mình thì bị liệt là giang nam nhất t r u n g hạt giống tiên h tiêu bất quá tại phát giác được cao long khoe miệng ý cười về sau cố trưởng ca cũng đại khái hiểu mình tại nghị thái tu luyện thất bên trong chắc t h í số liệu sợ là bị giang nam nhất trung trường học lãnh đạo biết được bằng không mà nói không có khả năng đột nhiên như vậy hạt giống tiên h tiêu a cũng là coi như không tệ chí ít có thể hưởng thụ càng nhiều tu hành tài nguyên cùng chọn lựa luyện huyết cảnh võ học công pháp cố trưởng ca mỉm cười được rồi chỉ như vậy một cái sự tỉnh sở hữu người cái kia tu luyện một chút cố trưởng ca cùng ta đi ra cao long nhìn lấy trong phòng học mọi người hướng về phía cố t r ư ở n g ca phất phất tay cao lão sư còn có chuyện gì à cố t r ư ở n g ca theo cao long đi ra phòng học hỏi cao long chậm rãi nói ra dù sao cũng là đột phá luyện huyết cảnh tự nhiên là mang ngươi lựa chọn một chút luyện huyết cảnh võ học mặt khác hiệu trưởng cũng muốn gặp một lần ngươi cố t r ư ở n g ca xứng sở sau đó lấy lại tinh thần theo cao long cùng một chỗ tư nhân tu luyện thất bên trong lâm mặc vân một thân quần áo luyện công lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó đột nhiên lâm mặc vân đồng hồ chuyển đến một đạo thanh em rộn rộn lâm mặc vân mở ra hai con ngươi nhìn thoáng qua d â y số mi đầu hơi hơi nhăn lại nhưng cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại sự tình gì lâm mặc vân thanh â m cực kỳ bình tĩnh không chút nào mang bất kỳ tâm tình c h ậ m trờn ngươi nghe nói à cố trường ca cái này ra hỏa vậy mà giống như ngươi trở thành chúng ta giang nam nhất trung hạt giống thiên tiêu hết thể đãi ngộ vậy mà cùng ngươi giống như l ô ca đầu bên kia điện thoại chuyển đến la hoa thanh â m cố trường ca lâm mặc vân mi đầu hơi nhũ suy tư một phen về sau cũng là lần trước ngươi cho ta nói cái kia người thú vị đúng vậy à tên kia vẹn vẹn chỉ là khí huyết tám tầng thế nhưng là định phong trạng thái phía dưới ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn quả thực cũng là một cái đồ biến thái la hoa cảm khái mở miệng n g h e la hoa lâm mặc vân trên chắn cũng nhiều một chút khác t h ầ n sắc như thế xem ra cũng là một cái người thú vị xem ra lần tiếp theo thực chiến k h ả o hạch có thể đi xem một cái lâm mặc vân nhẹ nhàng nói mà lúc này đây vòng tay bên trong lại chuyển tới la hoa khiếp sợ thanh âm người muốn tham gia lần tiếp theo thực chiến k h ả o hạch ngươi không phải đều không tham gia cái đồ chơi này đến sao ngươi hướng về phía cố trường ca đi lâm mặc vân mỉm cười lại là cũng không có giải thích cái gì trực tiếp cút điện thoại cố ú c Mạc、vân、cũng chuyển công điện đầu thoại lại lại, luyện. Vân lần nữa nhắm mắt lại, vận mắt bắt đầu tu pháp về sau, Lâm là t r ư ở n g ca xuất hiện đích thật là để lâm mặc vân cảm thấy hứng thú một số nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi đến mức cố t r ư ở n g ca đánh bại la hoa thậm chí là bị giang nam nhất trung trường học lãnh đạo liệt vào cũng giống như mình hạt giống thiên tiêu đây hết thể hắn đều cũng không phải là rất để ý dù sao hắn hiện tại chiến lược đã đến hoàn toàn mới tầm thứ nếu như vẹn vẹn chỉ là la hoa tầm thứ còn thật không có bị lâm mặc vân để ở trong lòng ngươi chính là cố trường ca đi lúc trước võ đạo ban phân ban khảo hạch thời điểm ta đối với ngươi có chút ấn tượng trong phòng làm việc của hiệu trưởng lý trường phong nhìn lấy cố trường ca cười ha hả mở miệng như thế muốn nhiều hiền lành thì đến cỡ nào hiền hòa cố trường ca mỉm cười gặp qua lý hiệu trưởng làm giang nam nhất trung hiệu trưởng mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị đều không phải là phổ thông người có thể so sánh cố trường ca tại giang nam nhất trung chờ đợi thời gian lâu như vậy cái này còn là lần đầu tiên đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng cùng đối phương mặt đối mặt nói chuyện với nhau không thể không nói đây chính là thực lực cùng thiên phú mang tới chỗ tốt một số lời khách sáo ta cũng, cũng không muốn nói nhiều người thiên phú đáng giá trường học đại lực bồi dưỡng nơi này là ta giang nam nhất trung luyện huyết võ học danh sách ngươi có thể nhìn một chút chính mình cần đi đâu đầu phương hướng lý trường phong nhẹ nhàng nói sau đó tại đồng hồ của chính mình phía trên điều ra luyện huyết võ học danh sách gửi đi cho cố trường ca đến luyện huyết cảnh về sau tự nhiên là muốn bắt đầu tu luyện luyện huyết võ học chỉ có dạng này mới có thể để chính mình chiến lược trở nên càng thêm cường đại cố trường ca cũng không nói nhảm trực tiếp tại danh sách phía trên tìm kiếm đối với ta mà nói có hệ thống tồn tại võ học cùng công pháp tự nhiên là càng nhiều càng tốt chỉ cần có sông sao số lần tại trên cơ bản đều có thể toàn diện nợ hoa chỉ là thì tình huống trước mắt mà nói hiện tại quân hiệp thế giới bên trong trường thành công hám sân quyền liệt địa hành thùng cùng bất động như sơn pháp đã tạo dựng thế lực càng là tạo thành một cái tiểu đoàn thể như vậy sau gia nhập cái này tiểu đoàn thể công pháp hoặc là liền để cái này tiểu đoàn thể như hồ thiên cánh hoặc lý trường phong theo cố trường ca ngón tay phương hướng nhìn sang bất ngờ thấy được hai môn võ học tên dịch kiếm thuật bất diệt pháp nhìn đến cố trường ca lựa chọn hai môn võ học lý trường phong m i đầu hơi nhữ võ giả đến luyện huyết cảnh về sau liền đã có thể bắt đầu đ ế m thử binh khí loại hình phương thức chiến đấu đương nhiên cũng có thể như là khí huyết cảnh đồng dạng chuyên tinh luyện thể bản thân nhưng mặc kệ là lựa chọn cái nào bình thường đều chỉ chọn một cái phương hướng mà giống cố trường ca đồng dạng lựa chọn một môn kiếm pháp loại võ học còn có một môn luyện thể võ học tình huống cũng rất ít cái này lý trường phong trần chờ một phen nhìn về phía cố trường ca lại là phát hiện cố trường ca thần sắc cực kỳ bình thường lý trường phong không biết là đối với cố trường ca mà nói mặc kệ là binh khí loại võ học vẫn là chuyên tinh luyện thể loại võ học đều là giống nhau dù sao có hệ thống tồn tại những thứ này võ học đi ra ngoài sông sáo về sau tự mình tu luyện đến sau cùng đều sẽ phản hồi đến cố trường ca bản thân đến tại cái gì tham thì thâm sự tỉnh là không thể nào phát sinh ở cố trường ca trên thân lý trường phong trần chờ một lát nhưng là vừa nghĩ tới cố trường ca biểu hiện cuối cùng vẫn không có nói cái gì chỉ là gật đầu đồng ý xuống tới t h ế thế cố trường ca trên mặt cũng là lộ ra một vệ nụ cười trong lòng không khỏi âm thầm nói ra lựa chọn bất di pháp là bởi vì cái môn này võ học bản thân thì thích hợp ta tu luyện dù sao không quản là liệt địa hành t h n g Vẫn động n là bất hiện ư sân cũng pháp, p h ả cần cường thân dựa d tự vào Bất độ. i t thể rất tốt tại pháp p h có ư ơ g d i ệ n này, để thăng để t a tự thân c ư ờ n g độ. Đến mức c d ị hiệp k ế m thuật. h i n nay quần h i ệ thế giới võ học tiểu đoàn thể bên trong trường thanh công làm hậu trường lão đại thân phận hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung chỉ là tay chân bất động như sơn pháp thuộc về trụ cột vững vàng nhưng còn thiếu khuyết dùng đầu vóc ra hỏa dịch kiếm thuật bản thân liền là đánh cược kiếm pháp chắc hẳn hóa thành võ học tiểu nhân về sau nao tử cũng sẽ so với hắn hắn võ học tiểu nhân muốn thông tuệ một số ngược lại là có thể đảm nhiệm tiểu đoàn đội bên trong cố vấn nhân vật cố trường ca đi qua nhiều ngày như vậy quan sát cũng là phát hiện võ học hóa thành tiểu nhân về sau tính cách của hắn thậm chí là một số trí tuệ cũng sẽ cùng võ học bản thân có liên hệ nhất định liền giống với hám s â n quyền cũng là một môn sát phạt loại võ học từ đó hóa thành tiểu nhân về sau cũng là đều là thuộc về mãn g phu loại hình bất động như sơn pháp chuyển hóa làm tiểu nhân về sau tự nhiên cũng là trở m ộ n loại hình lựa chọn xong võ học công pháp về sau lý trường phong đối với cố trường ca nói ra mặc dù nói ngươi hiện nay tại võ đạo ban bên trong bài danh đ ạ nhị nắm giữ tiến vào tinh hà huấn luyện danh tư cách nhưng tiền đề ta vẫn còn muốn nói một chút tư cách này vẹn vẹn chỉ là nắm giữ tham gia tinh hà huấn luyện doanh khảo hạch tư cách có thể hay không tiến vào tinh hà huấn luyện doanh còn phải nhìn ngươi có thể hay không thông qua tinh hà huấn luyện doanh khảo hạch n g h e đến đó thời điểm cố trưởng ca thoáng có chút kinh ngạc hắn vốn cho là mình về sau liền có thể trực tiếp gia nhập tinh hà huấn luyện doanh nhưng là không nghĩ tới cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái khảo hạch tư cách thôi bất quá vừa nghĩ tới ngưu lượng một nhà vì tư cách này đều bố cục thời gian lâu như vậy cố trưởng ca cũng hiểu biết tinh hà huấn luyện doanh chỗ trân quý đã lựa chọn dịch kiếm thuật tự nhiên là không thể thiếu một thanh vũ khí làm ta gi Ta sẽ cho ngươi cung cấp một thành chế tạo riêng trường sẽ cho cung cấp chế ngươi riêng kiếm. lý trường phong vừa cười vừa nói ngay vậy cố trường ca ánh mắt nhất thời thì biến đến sáng n g ờ i lên đa tạ hiệu trường lý trường phong mỉm cười sau đó mang theo cố trường ca tại nghị thái tu luyện thất bên trong đo thử một chút cố trường ca hiện nay tu vi số liệu cùng chiến lược số liệu về sau mới là để cố trường ca mang theo hai môn luyện huyết võ học về đến nhà về đến nhà về sau cố trường ca đầu tiên là thử nghiệm đem dịch kiếm thuật cùng bất diện pháp nhập môn dù sao về sau muốn để cái này hai môn võ học sông sáo nhập môn thế nhưng là ngưỡng cửa lớn nhất tại nhập môn hai môn luyện huyết võ học đồng thời cố trưởng ca cũng là ấn mở hệ thống hình ảnh thuận tiện quan sát q u ầ n hiệp thế giới bên trong tình huống hình ảnh bên trong theo h ỏ a kỳ lân bị trường thanh công bọn hắn hủy diệt về sau trường thanh công bọn hắn đều thu được to lớn để t h ắ n g cũng là mang lấy thủ hạ bọn hắn tiểu lệ một lần nữa chiếm cứ kỳ lân vách núi p h ụ cận vị trí trước đó đối trường thanh công bọn hắn xuất thủ thế lực vốn là lần trước h ỏ a kỳ lân đại chiến bên trong tổn thất nặng nề càng là tại thực lực tăng vọt về sau trường thanh công bọn hắn vây quét phía dưới hào hào lựa chọn thần phục tại trường thanh công bọn hắn dưới trướng liên tiếp nhận rất nhiều thế lực trường thanh công bọn hắn sáng lập thế lực nội tỉnh cũng là càng ngày càng cường đại nhẹ lên trở thành kỳ lân b á c h núi phụ cận thế lực cường đại nhất cũng chính bởi vì vậy trường thanh công càng là vung tay lên trực tiếp vì bọn hắn sáng lập thế lực đặt tên là thiên hạ minh minh chủ tự nhiên là trường thanh công không thể nghi ngờ vì thế trường thanh công càng đem tục danh của mình chuyển phát ra ngoài tên trường thanh theo tin tức truyền bá phụ cận phương viên trong vòng mấy trăm dặm không ít thế lực cũng biết thiên hạ minh chủ trường thanh minh chủ cùng dưới trướng hắn ba đại chiến tướng ham sơn liệt địa bất động trong một chất mắt thiên hạ minh danh tiếng càng là trong nháy mắt đạt được tăng vọt cố trường ca nhìn trước mắt tình cảnh này lại là có chút dở khóc dở cười thiên hạ minh khẩu khí thật lớn bất quá dạng này cũng tốt tạo dựng thế lực về sau m ư ợ n nhờ thế lực nội t ì n h cùng tài nguyên cũng có thể để bọn hắn nhanh chóng đề thăng kể từ đó đến tiếp sau bắt đầu sông sáo võ học cũng có thể trực tiếp gia nhập thiên hạ minh bên trong cũng coi là vì về sau người sáng tạo ra tốt đẹp tu hành điều kiện đến tiếp sau sông sáo võ học cũng có thể tại trường thành công bọn hắn sáng tạo trên bình đài nhanh chóng đề thăng chính mình cố trường ca mở miệ cười không thể không thừa nhận chính là trường thanh công bọn hắn bắt đầu làm thiên hạ minh đích thật là mang đến cho mình không ít chỗ tốt chương 3 a m k ỳ lần con non luyện huyết hai tầng hệ thống tân phát hiện chương 3 a m k ỳ lần con non luyện huyết hai tầng hệ thống tân phát hiện cố trường ca cười lắc đầu kể từ đó đến tiếp sau võ học công pháp sông sáo cũng coi là tiến nhập một cái lành tính tuần hoàn bên trong ta tăng lên tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều cố trường ca nói ánh mắt cũng tiếp tục ngừng lưu tại hệ thống hình ảnh bên trong theo thiên hạ minh bắt đầu làm càng đem phụ cận không ít thế lực lớn nhỏ kéo vào thiên hạ minh bên trong xứ được thiên hạ minh thành viên số lượng rất nhiều tại loại tình huống này trường thanh công tự nhiên cũng là không có quyên kỳ lân vách núi lớn nhất cơ duyên kỳ lân quả cứ việc hỏa kỳ lân đã bị bọn hắn giết chết nhưng là có thể trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng lên thực lực kỳ lân quả cũng còn giấu kín tại kỳ lân vách núi trong góc kết quả là tại trường thanh công vung tay lên phía dưới thiên hạ minh thành viên cũng bắt đầu tiến một bước đối kỳ lân vách núi khai phát kỳ lân trong vách núi càng là khắp nơi có thể nhìn đến có thiên hạ minh thành viên tại vách núi treo leo ở giữa thu thập những cái kia kỳ lân quả đến mức trường thanh công bốn người lại là không biết từ lúc nào lại nhưng đã xâm nhập vách núi chỗ sâu bên trong hoạ kỳ lân bản thân liền là theo vách núi chỗ sâu lao ra cho nên trường thành công bốn người cũng là chắc chắn tại cái này vách núi chỗ sâu bên trong nhất định còn có vật gì tốt bó lúc chiếu sáng đen nhánh vách núi chỗ sâu trường thành công bốn người thận trọng hành tẩu tại vách núi chỗ sâu bên trong bốn phía khe hở càng ngày càng nhỏ nhưng là loại này tình huống cũng không có tiếp tục thời gian quá dài rất nhanh trước mắt tầm mắt chính là sáng tỏ thông suốt ngay sau đó mượn nhờ h ỏ a quang chiếu dọi một đạo ấu tiểu thân ảnh thu vào trường thành công bốn người trong tầm mắt đây là cố trường ca hai con mắt bên trong cũng theo cái kia một đạo ấu tiểu thân ảnh hiện hiện mà có khắc quang huy lấp、lẻ. kỳ lân con non cố trường ca trên mặt lộ ra một vệ vẻ kinh ngạc quả thật xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt đương nhiên đó là lúc trước hỏa kỳ lân con non so với đầu kia thành niên hỏa kỳ lân trước mắt kỳ lân con non tuy nhiên trên thân vẫn như cũ có lên hỏa diễm tiêu đốt nhưng là cực kỳ yếu ớt thậm chí thì liền ánh mắt đều không có mở ra c h ắ c không được lúc trước đầu kia hỏa kỳ lân như thế táo bạo nguyên lai là vừa mới sinh ra con non không lâu trường thành công bọn hắn đại chiến càng là đưa tới hỏa kỳ lân trong lòng cẩn thận cái này mới ra tay tiêu diệt được đến cố trường ca c à n khái ừ n trường thành công cái này ra hỏa chẳng lẽ là có ý nghĩ gì ngay tại cố trường ca lúc c ả n g khái lại là nhìn đến hình ảnh bên trong trường thành công chỉ cái kia kỳ i a k l â n con non bô bô đang nói cái gì sau khi nói xong hám sơn quyền liệt địa hành thung cùng bất động như sơn pháp càng là lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc hướng về phía trường thành công không ngừng tán dương lấy thấy thế trường thành công càng là lộ ra một vệ tự hào thần sắc ngay sau đó cố trường ca mà có thể nhìn đến cái kia trường thành công vậy mà trực tiếp ôm lấy cái kia kỳ l â n con non mang theo hám sơn quyền bọn hắn bắt đầu trở về thiên hà minh đây là cái này ra hỏa vậy mà muốn đem kỳ lần con non mang về b ồ dưỡng tại thấy cảnh này thời điểm cố trường ca tự nhiên là minh bạch trường thành công ý nghĩ vừa nghĩ tới cái kêu hỏa kỳ lân c ư ờ n g đại nếu như không là dựa vào lấy hệ thống sông sao số lần phục sinh trường thành công cho dù là thực lực để thăng một đoạn trường thành công bọn hắn còn thật chưa hẳn có thể đánh giết hỏa kỳ lân kỳ lân c o n non một khi bồi dưỡng lên sau trưởng thành cũng là có cường đại chiến lược kể từ đó càng là có thể tốt hơn che chở thiên hạ minh cái này ra hỏa dự định coi như không tệ a cố trường ca nói trên mặt không khỏi nổi lên một vệ nụ cười xem ra quân hiệp thế giới bên này có trường thành công tồn tại hẳn là sẽ không có dạng gì vấn đề cái này ra hỏa hoặc nhiều hoặc ít là có thấy xa cố trường ca nói khoe miệng ý cười cũng là nồng nặc rất nhiều ngay sau đó làm cố trường ca thu hồi ánh mắt thời điểm lại là phát hiện trước đó trường thành công bọn hắn thu thập được mười bảy viên kỳ lân quả không biết cái gì thời điểm lại nhưng đã phản hồi về tới đối với kỳ lân quả cố trường ca đã không xa l à gì mà lại kỳ lân quả hiệu quả so với nhất giai khí huyết đ an hiệu quả còn muốn càng tốt hơn thay thế cố trường ca cũng là không có lãng phí thời gian nuốt thêm một viên tiếp theo kỳ lân quả bắt đầu tu luyện đồng thời cũng tại thử nghiệm đem dịch kiếm thuật cùng bất diện pháp cùng một chỗ nhập môn theo thời gian trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu một cố cường đại khí tức theo cố t r ư ở n g ca trên thân gào thét mà ra luyện huyết hai tầng cố t r ư ở n g ca ngồi xếp bằng ở trên giường chậm rãi mở ra hai con người tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt b ả n g cũng là thu vào cố t r ư ở n g ca trong tầm mắt ký chủ cố trường sinh tu h vi luyện huyết cảnh hai mươi một một trăm h á m sân quyền lv bốn sáu mươi tám một trăm trường thanh công lv bốn một mươi hai một trăm l i ệ t địa hành thung lv bốn năm mươi sáu một trăm bất động như sân pháp lv hai chín mươi sáu một trăm dịch kiếm thuật l và một một trăm i n bất di pháp l và một một trăm sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca khỏe miệng cũng là không khỏi buộc vòng quanh một vệ tường cong hám s ứ n quyền trường thanh công cùng liệt địa hình dáng đều đã đến đăng phong tạo cực chi cảnh có thể nói là cực hạn của thường nhân bất động như sơn pháp cũng sắp đ ạ i thành đến lúc đó ta chiến lực còn sẽ có tăng lên bất quá cố trường ca nói thu hồi ánh mắt của mình nhìn lấy bên cạnh mình còn xuất lại mấy cái kỳ lẫn quả rơi vào trong chầm tư phục d ụ như g n vậy nhiều kỳ lân quả về sau thân thể của ta tựa hồ đối với kỳ lân quả hiệu quả sinh ra nhất định sức chống cự đại khái cũng là cùng tu vi tăng lên có quan hệ hiện tại tiếp tục nuốt kỳ lân quả hiệu quả đã không lớn những thứ này kỳ lân quả lại nên xử trí như thế nào kỳ lân quả hiệu quả cố trường ca là biết được so với nhất giai khí huyết đ a n hiệu quả còn tốt hơn nếu như xuất r a bán đi tuyệt đối sẽ không thiếu nguồn tiêu thụ chỉ là cái này một điểm cố trường ca khẳng định không sẽ làm như vậy dù sao kỳ lân quả tại hiện nay thế giới bên trong cũng chưa từng xuất hiện chính mình đột nhiên cầm lấy một cái hoàn toàn mới chủng loại ra bán vạn nhất đưa tới một số người chú ý có thể liền p h i ệ n thoái nhưng cứ như vậy thả trên người mình lãng phí cố trường ca cũng là có chút không cam tâm nhìn xem kỳ lân quả có thể hay không trả lại quần hiệp thế giới đi kỳ lân quả tuy nhiên đối với ta không có cái gì quá lớn hiệu quả nhưng là đối với võ học tiểu nhân nhóm vẫn còn là có không ít c h ỗ t ố t nói cố trường ca nếm thử nhìn có thể hay không thông qua hệ thống đem kỳ lân quả đưa trở về chỉ là lần này nếm thử cố trường ca giống như là phát hiện cái gì tân đại lục đồng dạng ánh mắt sáng lên trực tiếp bắt đầu nếm thử phân tích lên đi qua cố trường ca nhiều lần nếm thử về sau một cái kết luận cũng là tại cố trường ca trong lòng hiện hiện võ học sông sáo thời điểm vậy mà có thể mang theo không cao hơn một mờ đồ vật tiến vào quần hiệp thế giới bên trong chương ba mươi sáu bất diệt pháp sông sáo bất động như sơn pháp đại thành chương ba mươi sáu bất diệt pháp sông sáo bất động như sơn pháp đại thành nếu là như vậy đây chẳng phải là mỗi một lần võ học đi ra ngoài sông sáo thời điểm ta liền có thể đem hiện thực thế giới bên trong một ít gì đó đưa đến quần hiệp thế giới bên trong đi cố trường ca tại phát hiện cái này một lúc thời điểm hai con mắt bên trong cũng là có một vệ ánh sáng sáng tỏ sáng trói lấp lóe Quân hiện p thế giới b ê thực r o n g gì một ít tại đó, i ệ n t h thế giới bên bên trong không、có. Nhưng tương、tự. hiện trong tự, thực thế giới bên trong một ít gì đó, tại quân hiệp thế giới gì có. đến ó tại t hiệp quân h giới b ê trong giống nhau không là cùng ó t h vẫn là đã trải qua khoa ký đại bạo tạc thời đại cho dù là đồng dạng phổ thông vũ khí lạnh chất lượng cũng so với quần hiệp thế giới đại bộ phận vũ khí muốn tốt rất nhiều trước đó đ ổ sát kỳ lân thời điểm ta liền phát hiện quần hiệp thế giới bên trong những vũ khí kia chất lượng thật sự là quá kém cố trường c a nói càng là nhịn không được lắc đầu ban đầu ở kỳ lân vách núi thời điểm p h à m là trường t h a n h công bọn hắn có một số tốt vũ khí thậm chí những cái kia cấp dưới mưa tên càng thêm sắc bén một chút đều không đến mức cần t r ư ờ n g thành công từ một lần nếu như có thể đem hiện thực thế giới bên trong một số vũ khí mang cho quần hiệp thế giới cũng có thể khiến được thiên hạ minh nội tỉnh để tham rất nhiều tại quần hiệp thế giới bên trong địa vị cũng liền càng thêm vững chắc nghĩ tới đây cố t r ư ở n g ca nhìn thoáng qua tài khoản của chính mình chấm âm một phen về sau đi ra khỏi nhà cố t r ư ở n g ca tài khoản số dư còn lại đại bộ phận đều là tới từ trường học trợ cấp bất quá theo cố t r ư ở n g ca đột phá luyện huyết cảnh về sau một số tu hành tài nguyên đối với cố t r ư ở n g ca cũng không có cái gì tác dụng quá lớn tại loại tình huống này cố t r ư ở n g ca cũng là đem những thứ vô dụng kia tu hành tài nguyên toàn bộ đổi lấy thành tiền tài lại là dùng số tiền này tại giang nam thành phố một số cửa hàng bên trong mua mua thật nhiều không đồng loại hình vũ khí dù sao linh khí khôi phục võ giả sinh ra làm đến những thứ này vũ khí lạnh q u ả n khống cũng không phải là rất lớn đương nhiên muốn mua sắm vũ khí nóng cũng vẫn là cần nhất định con đường cùng bối cảnh mới có thể mua sắm bất quá đối với cố trường ca mà nói vẹn vẹn chỉ là mua sắm một số phổ thông vũ khí lạnh cũng đã đủ rồi làm xong đây hết thể về sau cố trường ca mang theo những vũ khí này về đến nhà yên lặng chờ đợi lần tiếp theo sông s á o số lần đổi mới rất nhanh lại là hai ngày trôi qua hệ thống sông s á o số lần một lần nữa đổi mới cố trường ca không chút do dự lựa chọn sử dụng sông s á o số lần bất quá tại lựa chọn dịch kiếm thuật cùng bất d i ệ t pháp thời điểm vẫn là để cố trường ca phạm vào khó cuối cùng cố trường ca vẫn là lựa chọn bất diện pháp dù s a o dịch kiếm thuật cần vũ khí phối hợp mới có thể buộc phát ra càng cường đại hơn chiến lược mà cố trường ca vũ khí lý trường phong đều còn không có cho mình đưa tới bây giờ đem bất diện pháp đưa ra ngoài sông sáo mới là phương thức thích hợp nhất hệ thống đem bất diện pháp đưa ra ngoài sông sáo cố trường ca trong lòng đối với hệ thống yên lặng thì thẩm đinh khấu trừ một lần sông sáo số lần bất diện pháp rời đi ký chủ bắt đầu đi ra ngoài sông sáo sông sáo thế giới quân hiệp thế giới theo đạo này phụ để hiện hiện cố trường ca không chút do dự đem những vũ khí kia trực tiếp nhét vào bất diện pháp có thể mang theo không gian bên trong liên đối lấy trước đó kỳ lẫn quả c ũ theo bất diện pháp xuất hiện trường thanh công bọn hắn tự nhiên cũng là trước tiên đã nhận ra giống nhau mấy lần trước tình huống đồng dạng trường thanh công bọn hắn tại phát giác được tân nhân gia nhập thời điểm cũng là vội vàng chạy tới tân nhân vị trí rất nhanh trường thanh công chính là mang theo hám sơn quyền bọn hắn tìm được bất diện pháp vị trí càng là đã nhận ra bất diện pháp mang theo mang tới vũ khí cùng kỳ lẫn quả thấy thế trường thành công bọn hắn tự nhiên là càng phát ra mừng rỡ hám sơn quyền mấy cái m a n g phu càng là trực tiếp xông tới đem bất d i ệ t pháp ô m lấy chỉ là bất d i ệ t pháp cái này ra hỏa tựa hồ có chút kiệt nào đối với hám sơn quyền bọn hắn hảo ý lại là mang theo một chút khinh thường thấy thế trường thành công không có chút do dự nào lúc này liền là đ ộ n thủ hung hăng bạo đánh một trận bất d i ệ t pháp nhất thời cho hải tử dọn dẹp n g o a n n g o ã n căn bản không dám tiếp tục biểu đạt bất mãn thấy cảnh này trường thành công tự nhiên là cực kỳ hài lòng phủi tay cầm lấy cô trưởng ca đưa tới kỳ lẫn quả từng cái phân phối cho võ học tiểu nhân、nhóm. sau đó để bọn hắn phục dụng kỳ lân quả bắt đầu tu luyện h á m sơn quyền bọn hắn đối với trường thành công mệnh lệnh tự nhiên là không có bất kỳ cái gì điều kiện đáp ứng xuống đến mức bất diệt pháp tuy nhiên vừa mới bắt đầu đến thời điểm còn có một số phong mang nhưng là trải qua đánh tơi b ờ i về sau cái kia có phong mang đều bị sa bằng cũng là ngoan ngoãn phục dụng kỳ lân quả bắt đầu tu luyện ngay sau đó cố trường ca trong tầm mắt từng đạo từng đạo phụ đề cũng là chậm rãi hiện hiện Nuốt kỳ lân qu kỳ bất động như sơn pháp tiến độ m ộ ư ơ i bất động như sơn pháp để thăng đến l và ba nuốt k ỳ l â n quả bất d i ệ t pháp tiến độ một ư ơ i từng đạo từng đạo phụ đề hiện hiện c ố trường ca nhất thời có thể cảm nhận được tại chính mình não hải bên trong cũng là hiện ra rất nhiều võ học càng ộ không có chút do dự nào c ố trường ca trực tiếp trong phòng tu luyện tiêu hóa não hải bên trong võ học càng ộ trọn vẹn trôi qua mấy giờ thời gian c ố trường ca đây mới là đem não hải bên trong những cái kia võ học càng ộ triệt để tiêu hóa song song hô cô trường ca đứng trong phòng thật dài phun ra một ngụm trọc khí tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng chậm rãi hiện hiện ký chủ. cố trường sinh thu vi luyện huyết cảnh hai mươi hai một trăm n h á m x u ấ quyền lv bốn bảy mươi ba một trăm trường thanh công lv bốn một trăm l i ệ t địa hành hung lv bốn sáu mươi một một trăm bất động như s ơ n pháp lv ba bảy trăm dịch kiếm thuật lv một một trăm bất di pháp lv một một mươi năm một trăm sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới bất động như s ơ n pháp đề thăng đến đại thành cố trường ca nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng khỏe miệng càng là không khỏi buộc vòng quanh một vệ đường cong quả nhiên ta tuy nhiên đã đ ố i kỳ lần quả sinh ra nhất định khẳng tính nhưng là kỳ lần quả lại còn có thể đề thăng võ học tiến độ kể từ đó thiên hạ minh chiếm cứ kỳ l ầ n vách núi những cái kia thu thập được kỳ l ầ n vách núi những cái k a thu thập được kỳ lân quả toàn bộ cho bọn hắn tiến độ cũng sẽ nhanh chóng đề thăng nói cố trường ca khỏe miệng cũng là không khỏi buộc vòng quanh một vệ đường cong làm cố trường ca lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia hệ thống hình ảnh bên trong thời điểm lại là phát hiện võ học tiểu nhân nhóm đều đã đình chỉ tu luyện những cái kia thông qua bất d i ệ t pháp truyền thống đi qua vũ khí đã bị tiểu nhân nhóm cầm trong tay lẫn nhau ở giữa đã bắt đầu vui cười đánh náo lọt lên nhìn trước mắt ta n lành một màn c ố trường ca mỉm cười nhìn lấy bọn này tiểu g i a hỏa làm sao cảm giác cùng nuôi một đám tiểu sùng vật một dạng lại còn có một phen đặc biệt khôi hài c ố trường ca nói không thể nín được cười cười sau đó c ố trường ca cũng là đóng lại hệ thống hình ảnh không còn quan tâm quần hiệp thế giới bên trong tình huống dù sao có trường thanh công cầm giữ võ học tiểu nhân nhóm đại khái phương hướng biết không nhiều xuất hiện cái gì cái khác tình huống đối với trường thanh công cô trường ca vẫn là vô cùng tin tưởng tiếp xuống một đoạn thời gian cố trường ca phần lớn thời giờ đều dừng lại tại nghị thái tu luyện thất bên trong tu luyện cũng không có đến võ đạo ban bên trong tham dự tu luyện mà liên tại tu luyện sau một khoảng thời gian cố trường ca đột nhiên nhận được cao long điện thoại tiếp thông điện thoại cao long thân ảnh xuất hiện ở đồng hồ phía trên cao lão sư thế nào cố trường ca nhẹ giọng mà hỏi theo mình bị liệt vào giang nam nhất trung hạt giống thiên tiêu cao long trên cơ bản cũng bất quá hỏi mình tình huống tu luyện ngoại trừ ngẫu nhiên hỏi thăm một chút chính mình có hay không gặp phải bình cảnh loại hình lúc khác cũng sẽ không đã quáy g i y cố trường ca hôm nay cao long đột nhiên gọi điện thoại cho mình khẳng định là có chuyện gì cao long nhìn lấy cố t r ư ở n g ca vừa cười vừa nói kỳ thật thì là một chuyện tình ngày mai là võ đạo ban thực chiến xếp hạng theo lý thuyết lấy thực lực ngươi bây giờ cũng không cần thiết tham gia cái gì thực chiến khảo hạnh dù sao cho dù là la hòa cái này ra hỏa cũng không phải là đối thủ của ngươi cố t r ư ở n g ca nghe vậy mỉm cười quả thật lấy cố t r ư ở n g ca hiện bây giờ thực lực đến xem còn thật không cần thiết tham gia cái gì thực chiến chất thí nhưng mà lần này lâm mặc vần cái này ra hỏa sẽ đến lời này vừa nói ra cố trường ca hai con mắt bên t r o n nhất thời có một vệ tinh quang nhàn nhạt, nhạt l ờ ra lâm mặc vân đối với cái tên này cố t r ư ở n g ca thế nhưng là một chút cũng không xa lạ gì h a tại còn không có gia nhập võ đạo ban thời điểm lâm mặc vân đại dành tại giang nam nhất chung bên trong liền đã phi thường vang dội cho dù là tại võ đạo ban bên trong lâm mặc vân ba chữ này cũng đại biểu cho không thể chiến thắng cái này ra hỏa thế nhưng là chúng ta giang nam nhất chung chân chính thiên tri tiêu thự a cao long thanh â m ở thời điểm này chậm rãi vang lên cố t r ư ở n g ca có thể nghe thấy cao long trong lời nói vẻ kiêu ngạo cố t r ư ở n g ca nghe vậy mi đầu không khỏi hơi n h í u chính mình c h i lực cao long cùng lý trường phong đều rất rõ ràng xúc thế đỉnh phong trạng thái phía dưới đây chính là có thể b ộ c phát ra thường quy luyện huyết chín tầng võ giả chiến lược cho dù là tầm thường thời kỳ đều có thể có thể so với luyện huyết tầng năm sáu võ giả chỉ là theo cao long ý tứ đến xem cái này lâm mặt vân vậy mà so với chính mình trước đó chắc thí đi ra số liệu còn muốn càng thêm kinh khủng bằng không mà nói cao long cũng sẽ không dùng dạng này giọng nói trong lúc nhất thời cố trường ca cũng đã tới một số hứng thú dù sao trong khoảng thời gian này t u hành cố trường ca không chỉ có tu vi tăng lên võ học tiến độ cũng tăng lên rất nhiều so với trước đó cố trường ca khẳng định là càng thêm cường đại nếu là như vậy cao lão sư ngày mai ta sẽ tham gia cố t r ư ở n g ca nhẹ nhàng nói cái k i a một trong đôi mắt cũng là dần dần có một chút chiến ý hiện lên đi ra lâm mặc vân giang nam nhất trung c h â n chính tiên kiêu a cố t r ư ở n g ca trong lòng có thần sắc mong đợi nổi lên cùng lúc đó tại giang nam thành phố một chỗ tu luyện thất bên trong lâm mặc vân chậm rãi mở ra hai con người nhìn thoáng qua đồng hồ phía trên thời gian về sau lâm mặc vân khỏe miệng cũng là buộc vòng quanh một vệ đường cong ngày mai cũng là thực chiến c h ắ c thì a lâu như vậy đều không có đi vo đạo ban cái tia cố trường ca lâm mặc vân trầm ngâm một phen ấn mở cùng lá hoa truyền tin mặt bảng phía trên la hoa cho lâm mặc vân gửi đi rất nhiều tin tức những tin tức này bên trong nội dung rõ ràng là trong khoảng thời gian này cố trường ca kinh lịch tại đem cố trường ca kinh lịch từng cái xem hoàn tất về sau lâm mặc vân mỉm cười cái này cố trường ca ngược lại cũng coi là một cái hậu tích bạc phát nhân vật mặc dù nói ta đã tiến vào hoàn toàn mới t ầ n g thứ nhưng là như vậy người cũng là có tư cách đánh với ta một trận hy vọng đừng để ta thất vọng đi lâm mặc vân nhẹ nhàng nói khoe miệng lại là không biết cái gì thời điểm vậy mà buộc vòng quanh một vệ đường cong hôm sau thái dương vừa mới huy sái quan huy rơi vào toàn bộ giang nam thành phố cố trường ca chính là đã mở mắt đơn giản rửa mặt một phen về sau chính là đi đến võ đạo huấn luyện quán đối với sắp đến lâm m ặ c vân cố trường ca trong lòng vẫn có chút có chút mong đợi rất nhanh theo cố trường ca đi vào võ đạo huấn luyện quán bên trong từ n g kia ánh mắt cũng là trong nháy mắt rơi vào cố trường ca trên thân đối với loại ánh mắt này cố trường ca sớm thì đã thành thói quen dù sao theo chính mình lần thứ nhất đánh bại ngưu lượng bắt đầu mình tại võ đạo ban những học sinh này bên trong liền đã có vẻ hơi khác biệt bất quá lần này trong ánh mắt cố trường ca lại là cảm nhận được một vệ cực kỳ thuần tùy ánh mắt theo một màn kia thuần tùy ánh mắt nhìn cố t r ư ở n g ca bất ngờ có thể nhìn đến tại huấn luyện quán một chỗ lôi đài phía trên không biết cái gì thời điểm lại nhưng đã đứng đấy một người mặc quần áo luyện công thanh niên thanh niên khoe miệng ngậm lấy một vệ nụ cười ấm áp hai tay đặt sau lưng ánh mắt trừng trừng rơi vào cố t r ư ở n g ca trên thân người chính là cố t r ư ở n g ca đồng học thanh âm nhẹ nhàng cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác không cần nghĩ trước mắt thân phận của người này đã tại cố t r ư ở n g ca não hải bên trong mở ra quả thật trước mắt cái này người mặc quần áo luyện công thanh niên đương nhiên đó là hiện nay giang nam nhất trung chân chính thiên tri tiêu tử võ đạo ban đệ nhất nhân lâm mạc vân ha, ha, ha. cố trưởng ca ngươi hôm nay thế nhưng là tới hơi trễ lâm mặc vân đều đã đợi ngươi tốt vài phút bên cạnh lôi đài la hoa hai tay để vào túi hướng về phía cố trưởng ca mở miệng cười cố trưởng ca mi đầu hơi nhũ ánh mắt cũng là rơi vào lâm mặc vân trên thân hai người liếc nhau một cái lại là đều là lộ ra một vệ nụ cười rất hiển nhiên đối phương đều rất rõ ràng hôm nay bọn hắn đều là hướng về phía đối phương tới nếu như thế cũng không có cái gì tốt nói nhảm cố trưởng ca m ỉ m cười vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện ở lôi đài phía trên một cố cường đại khí huyết ba động cũng là trong nháy mắt theo cố trưởng ca trên thân gạo thét mà ra võ đạo ban thứ hai tên cố t r ư ở n g ca đến đây l i n h giáo theo cố t r ư ở n g ca thanh em rơi xuống lâm mặc vân thần sắc cũng là nhiều một chút trinh trọng chậm rãi vươn tay ra xin chỉ giáo chương ba mươi tám cố t r ư ở n g kvs lâm mặc vân chương ba mươi tám cố t r ư ở n g kvs lâm mặc vân theo lâm mặc vân thanh em rơi xuống một cố cường đại khí huyết ba động trong n g á y mắt theo lâm mặc vân cái kia nhìn như thon g ầ y trong thân thể gào thét mà ra Xì xì xì. loáng thoáng ở giữa thậm chí có thể nhìn đến lâm mặc vân trên người có lôi quang đang nói lên đây là luyện huyết năm tầng tại cảm nhận được lâm mặc vân trên thân khí huyết ba động thời điểm dù là cố t r ư ở n g ca trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một chút vẻ kinh ngạc không có chút do dự nào cố t r ư ở n g ca cái kia luyện huyết hai tầng tu vi cũng là trong nháy mắt gào thét mà ra tuy nhiên không kịp lâm mặc vân cái kia khí thế kinh khủng nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống cự ở đến từ lâm mặc vân khí tức áp chế luyện huyết năm tầng luyện huyết hai tầng ai ra hai người này quả nhiên một cái so một cái đổ biến t h á i a lôi đài bên ngoài la hoa cảm thụ được trên thân hai người tu vi ba động thời điểm càng là nhịn không được n ẹ n họng nhìn chân trối lên phải biết tại võ đạo ban vừa mới tổ chức thời điểm lâm mặc vân cùng la hoa thì đều đã là luyện huyết cảnh võ giả bây giờ thời gian dài như vậy đi qua la hoa cũng bất quá là vừa vặn đột phá luyện huyết hai tầng mà lâm mặc vân cũng đã là luyện huyết năm tầng tu vi đến mức cố trường ca lần trước c ù n g cố trường ca giao thủ thời điểm đối phương còn vẹn vẹn chỉ là khí huyết tám tầng hiện nay tu vi đã cùng mình tương đương hai người này quả thực làm cho người đáng sợ la hoa không khỏi lắc đầu cảm khái so với la hoa cảm thụ võ đạo ban những cái k i a khí huyết cảnh học sinh tại cảm nhận được hai người khí tức trên thân thời điểm càng là nguyên một đám nội tâm nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn đây chính là ta giang nam nhất trung hạt giống thiên kêu a mặc kệ là lâm mặc vân vẫn là cố trường ca ta cảm giác bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bằng vào tự thân khí thế đều có thể đem ta đẻ sấp phía dưới đem cảm giác bỏ đi bọn hắn thật có thể dùng khí thế đưa ngươi đẻ sấp phía dưới không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy hai cái thiên kiêu hạt giống ở giữa giao phong cũng không biết đến cùng ai có thể thắng lợi mọi người hào hào mở miệng ánh mắt lại là trừng trừng rơi vào cái tia lôi đài phía trên giờ phút này lôi đài phía trên lâm mặc vân cùng cố trường ca đã giao phong ở cùng nhau có thể vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu giao phong cố trường ca chính là phát hiện một điểm ta vậy mà theo không kịp cái này ra hỏa tốc độ cố trường ca thoáng có chút kinh nghiệm mặc dù nói có tu vi t r ê n l ệ n h nhưng cũng không đến mức chính mình một chút cũng theo không kịp đi nhìn lấy lâm mặc vân cái kia giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng thân ảnh loáng thoáng có lôi quang đang lóe lên chẳng lẽ cái này ra hỏa cũng tu luyện đặc thù nào đó thân pháp võ học bằng không mà nói vẹn vẹn chỉ là luyện huyết năm tầng tu vi tốc độ không có khả năng như thế khủng bố cố trường ca trong lòng hơi động một chút không khỏi suy tư lên tốc độ theo không kịp đối phương như vậy thì chỉ có thể một phương diện bị đánh bất quá may ra nương tựa theo liệt địa hành thùng xúc thế c ù n g bất động như sơn pháp còn có bất d i ệ t pháp phối hợp lẫn nhau phía dưới lâm mặc vân công kích tuy nhiên chuẩn xác không sai rơi vào cố trường ca trên thân nhưng cũng còn tại cố trường ca phạm vi có thể chịu đựng được bên trong không được tuy nhiên dựa vào bất động như sơn pháp cùng bất d i ệ t pháp thời gian ngắn có thể ngạnh kháng lâm mặc vân công kích nhưng là nếu như lâu dần sớm muộn sẽ bị đối phương phá vỡ phòng ngự đến thời điểm chờ đợi ta cũng chỉ có bị thua một con đường cố trường ca đại não ở thời điểm này nhanh chóng vận chuyển ánh mắt ngắm nhìn một phía đột nhiên một đạo linh quang tại cố trường ca não hải bên trong lòng lánh lên sợ không tới ngươi là bởi vì không gian quá mức chống không nếu như đem một phương này địa hình phá đi cố t r ư ở n g ca trong lòng nhẹ nhàng nói ngay sau đó hướng về bên cạnh vừa xài bước ra liệt địa hành hung xúc thế mở ra một tầng xúc thế hai tầng xúc thế ba tầng xúc thế theo cố t r ư ở n g ca từng bước một bước ra một cố cường đại khí tức cũng bắt đầu theo cố t r ư ở n g ca trong thân thể t à n mắt ra làm cho cái k i a bốn phía lôi đại khí tức cũng theo cố t r ư ở n g ca cái k i a cường đại khí tức mà biến đến có chút cùng bạo ồ đây chính là la hoa trong miệng xúc thế trạng thái a liệt địa hành hung có chút ý tứ lâm mặc vân hai con mắt bên trong dần dần có một vệt vẻ tò mò hiện lên đi ra vậy liền để ta xem một chút người đỉnh phong chiến lược đến cùng có thể đến cái gì phạm c h ù đi lâm mặc vân mỉm cười cũng là không nóng này đánh gãy cố trường ca xúc thế hắn càng muốn xem một chút vẫn là cố trường ca cực hạn chiến lược đến hắn cái này tầng thứ thiên c h i tiêu tử t h ắ n g bại kỳ thật đã không phải là đặc biệt trọng yếu trọng yếu là bọn hắn cần muốn tìm một cái thích hợp bản thân hiện nay đối thủ xúc thế đỉnh phong trạng thái phía dưới cố trường ca vẫn là rất để lâm mặc vân mong đợi mà giờ khác này tại cái kia vo đạo huấn luyện quán cách đó không xa lý trường phong cùng cao long hai người đứng ở trong góc nhỏ ánh mắt cũng là rơi vào lôi đ à i phía trên nhìn cái này tư thế cố trường ca là phải vận dụng toàn lực ca cao long mở miệng cười lý trường phong mỉm cười cố trường ca toàn lực ứng phó phía dưới chiến l ự c có thể so với thường quy luyện huyết chín tầng võ giả lâm mặc vân đoán chừng cũng là lên hiếu chiến trí tâm muốn xem một chút cố trường ca cực hạn bất quá nếu như vẹn vẹn chỉ là thường quy luyện huyết chín tầng chiến l ự c còn thật không phải là lâm mặc vân đối thủ thì nhìn sau khi đột phá cố trường ca có thể hay không để cho chính mình chiến l ư c càng tiến một bước đi b ằ n không mà nói còn thật chưa chắc là lâm mặc vân đối thủ lý trường phong nhẹ giọng nói ánh mắt lại là trừng trừng rơi vào cái kia lôi đài phía trên giờ phút này cố trường ca khí thế trên người cũng là càng phát ra cuồng bạo lên sáu tầng xúc thế bảy tầng xúc thế tám tầng xúc thế càng ngày càng kinh khủng khí thế không ngừng tản mắt ra thậm chí ngăn cách lôi đài một số võ đạo ban học sinh tại cảm nhận được cố trường ca trên thân tỏ khắp đi ra khí thế thời điểm cũng nhịn không được có chút ngạt thở cảm giác cố trường ca thế càng phát ra kinh khủng còn chưa tới cố trường ca cực h ạ n a từng vị học sinh n o h o mở miệng mà cũng là ở thời điểm này cố trường ca thân thể lại lần nữa động một bước chín tầng xúc thế、Ấm、ẩm ẩm mạnh liệt khí huyết vờn quanh tại cố trường ca trong thân thể giống như có cái gì kinh khủng đồ vật sắp theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra đồng dạng hám s â n quyền sau một khắc cố trường ca quát lên một tiếng lớn kinh khủng khí huyết chi lực nương theo lấy sau lưng kỳ lân hư ảnh cũng là tại thời khắc này ngửa mặt lên trời gào thét mà ra hống hống hống kinh khủng hỏa hành chi lực lôi cuốn lấy cực hạ n khí huyết trong nháy mắt quét ngang mà ra lực lượng kinh khủng kia dĩ nhiên khiến đến mặt lôi đài tại thời khắc này đều rất giống bị một cố không thể ngăn cản lực lượng trực tiếp đẩy ngang lâm mạc vân thấy thế hai con mắt bên trong cũng là dần dần có một chút vẻ hưng phấn hiện lên đi ra tới tốt lắm lâm mặc vân cười lớn một tiếng đồng dạng là vừa xài bước ra nắm đấm quét ngang mà ra ẩm nương theo lấy một đạo trầm đục nổ tung hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau chương ba mươi chín hẹn nhau giang nam doanh khảo hạch sắp đến chương ba mươi chín hẹn nhau giang nam doanh khảo hạch sắp đến kinh khủng lực lượng đụng vào nhau bắn ra manh liệt năng lượng bốn phía lôi đài hết thảy đều tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới trong nháy mắt vỡ nát làm đến cái kia toàn bộ lôi đài đều thẳng tiếp nổ tung hóa thành một vùng phế tích thời gian d cho bùi tắn đi lộ ra hai đạo thân ảnh l n g lặng đứng tại cái kia một vùng phế tích phía trên cố trường ca như trước vẫn là đứng tại chỗ nhưng là lâm mặc vân thân thể lại là không biết từ lúc nào vậy mà lui về phía sau m ấ y b ư ớ c vị trí mọi người thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi chấn động lâm mặc vân bị đánh lui một đạo thì thảo thanh â m c h ầ m rãi trong đám người vang lên lại là khiến đến tinh thần của bọn hắn ở thời điểm này vậy mà đều nhắc lên từng đợt sóng to do lớn lâm mặc vân ba chữ tại giang nam nhất chung bên trong cơ hồ cũng là nhân vật không thể chiến thắng nhưng là bấy giờ tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy phía dưới lâm mặc vân lại bị cố trường ca cứ thế mà b ư ớ c lui m ấ y b ư ớ c vị trí c h ờ một chút lâm mặc vân đã thối lui ra khỏi lôi đài phạm vi bên trong cứ việc hiện nay lôi đài đã tại lâm mặc vân củng cố trường ca lực lượng phía d ư ớ i hóa thành phế tích nhưng là vẫn như cũ loáng thoáng ở giữa có thể nhìn đến lôi đài phạm vi mà giờ khắp này lâm mặc vân bất ngờ một chân giẫm tại lôi đài biên giới cái chân còn lại lại là đã rời đi lôi đài phạm vi cái này chẳng phải là nói cố trường ca thắng lại là một thanh em vang lên ngay sau đó vang lên từng đợt tiếng nuốt nước miếng cố trường ca vậy mà đánh bại lâm mặc vân ha ha không nghĩ tới lại là ta thua lâm mặc vân nhìn thoáng qua chính mình vị trí không khỏi mở miệng cười hắn nhìn hướng cố trường ca hai con mắt bên trong nhiều một chút thưởng thức c h i sắc đồng thời càng là có một vệ chiến ý hiện lên đi ra không nghĩ tới giang nam nhất trung lại còn thật có người có thể đem ta đánh lui thời khắc này cố trường ca nhìn hướng lâm mặc vân trong ánh mắt cũng là tràn đầy n g ư i ê m trọng nội tâm càng là kinh ngạc vô cùng theo ta đem liệt địa hành thu n g tu luyện đến đăng phong tạo cực đến bây giờ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể kháng ở ta toàn lực một cách cho dù là la hoa cũng không được nhưng là cái này lâm mặc vân vậy mà cứ thế mà chống được ta một cách này tuy nhiên t h i lui ra khỏi lôi đài p h ạ m v i đã tính toán thua nhưng muốn là đ ổ i sân bãi ta có thể chưa chắc sẽ thắng a lần này cuối cùng vẫn là vận khí hảo cố trường ca trong lòng âm thầm nói ra không thể không thừa nhận chính là lâm mặc vân thực lực thật sự có chút khủng bố kháng trụ toàn lực của mình một k í c h vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước khoảng cách mặc dù nói có tu vi t r ê n h l ệ n h nhưng có thể làm đến bước này cũng nói lâm mặc vân thực lực không phải đơn giản như vậy nếu như không phải lôi đài phía trên giao đấu nếu như là tại chân thực chém giết chiến trường phía trên ta đối lên lâm mặc mây sẽ chỉ thua rất hàm cố trường ca hít vào một hơi thật sâu lại là không thể không thừa nhận lâm mặc vân cường đại bất quá tuy nhiên cái này ra hỏa rất cường đại nhưng ta cũng không phải ăn chay ta có hệ thống tồn tại chỉ phải cho ta một đoạn thời gian ta tất nhiên có thể truy lên lâm mặc mây cố trường ca nắm chặt n ắ m đấm lại là cũng không có quá mức t r ắ n g trường ngược lại nhiều một chút mạnh mẽ hôm nay chỉ tới đây thôi k h i vọng chờ tiến nhập tinh hà huấn luyện doanh về sau người ta ở giữa còn có giao thủ cơ hội lâm mặc vân nhìn về phía cố trường ca khẽ mỉm cười nói theo cố trường ca bộc phát ra cái kia kinh khủng một kích bắt đầu lâm mặc vân liền đã đánh đáy lòng công nhận cố trường ca nghe vậy cố t r ư ở n g ca m ỉ m cười sẽ hai người l i ế c nhau một cái đều là cười lớn một tiếng sau đó chậm rãi rời đi phế tích chi đ i ệ n lôi đài bị nổ tự nhiên là có trường học công tác nhân viên đem phục hồi như cũ mà cố t r ư ở n g ca đến thực chiến chắc thí mục đích cũng đã kết thúc tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cái gì ý tứ bất quá ngay tại cố t r ư ở n g ca chuẩn bị lúc trở về lại là nhận được cao long tin tức kết quả là cố t r ư ở n g ca lại là đi tìm được cao long cao long hướng về phía cố t r ư ở n g ca vừa cười vừa nói ngươi lại có thể đánh lui lâm mà vân đây là ta cùng hiệu trưởng cũng không nghĩ tới xem ra hiệu trưởng lúc trước làm quyết định không sai đối mặt với cao long tán dương cố trưởng ca ngược lại là lộ ra so sánh khiêm tốn chỉ là hỏi cao lao sư ngài để cho ta tới là có chuyện gì à cao long v ộ i và nói g n gọi ngươi qua đây cũng là nói với ngươi một chút tinh hà huấn luyện doanh sự t ì n h dù sao danh n l ạ c h đã định xuống lại có thời gian một tuần cũng là tinh hà huấn luyện doanh mở doanh thời gian ngay vậy cố trưởng ca hai con mắt bên trong cũng là có một chút tinh quang lấp lóe đến rồi tinh hà huấn luyện doanh đối với cái này liền mưu lượng loại kia thiên tinh người đều cực kỳ khát vọng địa phương cố trưởng ca trong lòng tự nhiên tràn đầy ước mơ cao long chậm rãi nói ra tinh hà huấn luyện doanh chính là đại hạ đẩy ra một cái thiên tiêu bồi dưỡng kế hoạch vì chính là đem đại hạ thiên tiêu hội tụ vào một chỗ thông qua thống nhất huấn luyện phương thức để những thứ này thiên tiêu tại cao khảo trước đó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn từ đó tại cao khảo bên trong lấy được y ê u dị thành tích mà các ngươi muốn đi thì là tinh hà huấn luyện doanh tại giang nam thành phố doanh địa giang nam doanh giang nam doanh mở ra về sau trong vòng chín tháng vừa v ậ n thì là các ngươi cao khảo mở ra thời gian giang nam doanh bên trong đều là tới từ giang nam thành phố mỗi cái trường học đỉnh tiêm tiên tiêu danh l c h có chừng lấy chừng trăm người nghe đến đó cố trường ca cũng không có quá nhiều kinh ngại dù sao giang nam thành phố bên trong không chỉ có riêng chỉ có giang nam nhất trung một chỗ cao t r u n g mà chính là có t r ư ừ n g ba mươi hai chỗ cao trung đừng nhìn ngươi cùng lâm mặc vân tại giang nam nhất trung đều là kiệt xuất nhưng đã đến giang nam doanh về sau nhưng là chưa hẳn dù sao chúng ta giang nam nhất trung xếp hạng tại ba mươi hai chỗ cao chung xếp hạng bên trong còn tính không được cái gì cuối tuần cũng là giang nam doanh tuyển bạc khảo hạch hôm nay gọi ngươi qua đây cũng là muốn để ngươi chú ý một chút thật tốt điều chỉnh một chút chính mình trạng thái tranh thủ lấy trạng thái đỉnh cao nhất tham gia giang nam doanh tuyển bạc ngay vậy cố trường ca nhẹ gật đầu còn còn lại sau cùng thời gian một tuần đối với ta mà nói tăng lên phương thức cũng chính là để võ học sông sáo chỉ là thời gian không nhiều chỉ có thể để dịch kiếm thuật mở ra sông sáo có điều võ học bên này chính mình tu luyện ta ngược lại thật ra có rất nhiều thời gian có thể nhiều nhiều tìm hiểu một chút hắn hắn võ học cố trường ca trong lòng suy tư sau đó ngẩng đầu lên hỏi cao lão sư ta còn có thể chọn lựa bao nhiêu luyện huyết võ học nghe cố trường ca cao long không khỏi xưng sở thần sắc cũng là có chút rất nghi hoặc ngươi không phải mới chọn lựa hai môn luyện huyết võ học ca làm sao ngươi còn muốn càng nhiều theo lý thuyết ngươi có thể tùy ý chọn lựa nhưng là luyện huyết võ học mỗi một cửa tu luyện độ khó khăn đều khá lớn ngươi đều đã lựa chọn hai môn muốn là tiếp tục tu hành cái khác luyện huyết võ học tham thì thấm a cao long nhìn thật sâu liếc một chút cố trường ca chương 40, dịch kiếm thuật sông sáo bồi dưỡng kỷ lân quả phương thức chương 40, dịch kiếm thuật sông sáo bồi dưỡng kỷ lân quả phương thức cao long lo lắng tự nhiên là có đạo lý một người tinh lực cho dù là tiên tri tiêu tử cũng thủy chung là có hạn không có khả năng một người có thể đồng thời tu luyện nhiều môn võ học bình thường đều là tinh thông một cái phương hướng là đủ cho nên cao long mới là cảnh cáo cố trường ca một phen cố trường ca bất đắc dĩ lắc đầu hắn luôn không khả năng đem chính mình nắm giữ hệ thống sự t ì n h cáo chi cao long đi t i ê n tâm đi cao lão sư ta cũng chỉ là muốn thử một chút ta đến cùng thích hợp cái kia phương hướng thôi nghe được lời giải thích này cao long nhiễu chặt mi đầu mới hơi hơi buông l ò n g ra chỉ cần cố trường ca không phải khư khư cố chấp muốn một hơi ăn thành một cái bà t ự vẹn vẹn chỉ là nhìn chính mình thích hợp cái kia phương hướng liền hoàn hảo kết quả là cao long cũng không nói nhảm trực tiếp đem luyện huyết võ học danh sách lấy ra giao cho cố trường ca để cố trường ca chọn lựa đây chính là giang nam nhất trung thiên tiêu hạt giống chỗ tốt tầm thường học sinh đều hết sức không cách nào lấy được luyện huyết võ học tại cố trường ca nơi này lại là có thể tùy ý chọn lựa cố trường ca một hơi trực tiếp tại danh sách phía trên chọn lựa thất môn luyện huyết võ học phân biệt đối ứng thì là đao kiếm phủ kích loại hình thường q uy binh khí võ học tại lấy được võ học về sau cố trường ca chính là cáo tử về đến nhà về đến trong nhà về sau cố trường ca theo thường lệ nhìn thoáng qua quần hiệp thế giới bên trong tình huống tại phát hiện hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển về sau cố trường ca cũng là hài lòng nhẹ gật đầu quân hiệp thế giới có trường thành công tại cơ hồ sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn trừ phi l à như là dài một lần kỳ lân quả sự tình lại phát sinh bất quá l ấ y trường thành công bọn hắn thực lực bây giờ không nói toàn bộ quân hiệp thế giới vẹn vẹn chỉ là kỳ lân vách núi khu vực phụ cận cơ hồ không có người nào là bọn hắn đối thủ ngược lại cũng không cần lo lắng cố trường ca mỉm cười sau đó lấy ra theo cao l o n g cái kia bên trong đạt được luyện huyết võ học từng cái lật xem lên những thứ này luyện huyết võ học đối với cố trường ca mà nói cũng là để thăng chính mình thực lực tư bản dù sao hiện nay quân hiệp thế giới cực kỳ ổ định tự nhiên là phải nhiều hơn trốn đi một số võ học mới là tốt nhất nhiều môn võ học cùng một chỗ đề thăng cho cố trường ca mang tới đề thăng sẽ là cực kỳ khủng bố trọng yếu nhất chính là tu luyện nhiều loại không đồng loại hình võ học cũng có thể để cố trường ca đối với những khác võ đạo phương hướng càng thêm hiểu rõ để bụ tự thân một số khiếm khuyết mà lại còn có thời gian một tuần cũng là tây nam doanh mở doanh thời gian chờ đến tây nam doanh về sau cố trường ca có một loại dự cảm có lẽ mình còn có dùng đến những thứ này võ học thời điểm kết quả là cố trường ca cũng chính là ở nhà bắt đầu tu luyện thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh chính là bốn ngày trôi qua hệ thống sông sáo số lần lại một lần nữa đổi mới Cố theo r ư hệ thống âm thanh vang lên rất nhanh tại hệ thống hình ảnh bên trong dịch kiếm thuật cũng là hóa thành một cái tiểu nhân xuất hiện ở quần hiệp thế giới bên trong giống nhau lúc trước đồng dạng dịch kiếm thuật xuất hiện đưa tới trường thành công bọn hắn chú ý ảo ảo nương tựa theo lẫn nhau ở giữa liên hệ tìm được đối phương không có phí tổn thời gian quá dài dịch kiếm thuật chính thức gia nhập thiên hạ minh có lẽ là để hoan nghênh dịch kiếm thuật đến trường thanh công càng là cực kỳ lớn độ lấy ra rất nhiều kỳ lân quả phân phối cho mỗi cái võ học tiểu nhân có kỳ lân quả mặc kệ là dịch kiếm thuật vẫn là h ắ n hắn võ học tiểu nhân đều là lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc chỉ là cố trường ca tại nhìn đến đây thời điểm lại là không khỏi nổi lên một vệ t h ầ n sắc kinh ngạc ừm cái gì thời điểm thiên hạ minh còn có nhiều như vậy kỳ lân quả rồi cố trường ca trong lòng thoáng có chút kinh ngạc dù sao lần trước thiên hạ minh đem chọn cái kỳ lân vách núi đều tìm tòi một lần về sau đây mới là thu thập đến mười bảy viên kỳ lân quả thôi cố trường ca ánh mắt rơi vào kỳ lân vách núi chỗ sâu nhất cái kêu một khỏa kỳ lân quả trên cây lúc trước thu thập kỳ lân quả thời điểm trường t h a n h công bọn hắn nhưng cũng không có phá hư kỳ lân quả cây mà chính là trực tiếp đem kỳ lân quả cây bảo vệ dù sao trường thanh công là có đ ầ u ó c biết không có thể t á t ao bắt cá cũng chính bởi vì vậy trước đó không lâu thời điểm trường thanh công đột nhiên phát hiện kỳ lân huyết vậy mà đối kỳ lân quả cây sinh trưởng ra lấy chỗ tốt nhất định chỉ cần mỗi tuần cho kỳ lân quả cây tới nước nhất định lượng kỳ lân huyết liền có thể làm đến kỳ lân quả cây nhanh chóng sinh trưởng từ đó kết xuất kỳ lân quả tới mà nhất định lượng kỳ lân huyết đối với hiện nay vẫn là con non hỏa kỳ lân mà nói cũng không có quá lớn tổn hại kể từ đó mỗi tuần gần như có thể kết xuất ba cái kỳ lân quả tại loại tình huống này trường thanh công mới là có thể đại dịch kiếm thuật đến về sau xuất ra như vậy nhiều kỳ lân quả đi ra cung cấp chư vị võ học tiểu nhân phục dụng không nghĩ tới vậy mà để ra hỏa này phát hiện dạng này diệu dụng cũng chính là hiện nay hỏa kỳ lân vẫn là quá nhỏ không thể rút ra càng nhiều huyết bằng không mà nói kỳ lân quả cây sinh trưởng kỳ lân quả số lượng sẽ còn càng nhiều bất quá may ra chỉ cần chờ đến hỏa kỳ lần sau khi lớn lên liền có thể tới nước càng nhiều kỳ lân huyết đến thời điểm kỳ lân quả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cố trường ca thấy thế không khỏi mở miệng cười kỳ lân quả càng nhiều võ học tăng lên hiệu suất cũng liền càng nhanh chính mình tăng lên tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh đây đối với cố trường ca mà nói tự nhiên là một chuyện tốt theo nguyên một đám võ học tiểu nhân phục dụng kỳ lân quả về sau cố t r ư ở n g ca cũng là có thể cảm nhận được chính mình não hải bên trong hiện ra rất nhiều võ học cảm nộ không có chút gì do dự cố t r ư ở n g ca trực tiếp bắt đầu tu luyện tiêu hóa não hải bên trong võ học cảm nộ cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu làm cố t r ư ở n g ca lại lần nữa mở mắt thời điểm lại là có một cố không tầm thường k h í tức theo cố t r ư ở n g ca trên thân di tản đi ra cố t r ư ở n g ca ánh mắt rơi vào hư không bên trên hư không phía trên cũng là nổi lên hệ thống mặt bảng ký chủ cố trường sinh tu vi luyện huyết cảnh hai mươi hai một trăm lv bốn tám mươi một một trăm trường thanh công lv bốn hai mươi năm một trăm l i n ệ t địa hành thung lv bốn bảy mươi bốn một trăm bất động như sân pháp lv ba bốn mươi bảy một trăm dịch kiếm thuật lv một một mươi một trăm bất d i ệ t pháp lv một sáu mươi chín một trăm l sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới coi như không tệ mỗi cái võ học tiến độ đề thăng cũng còn có chút có thể nhìn nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca nhất miệng gửi một tiếng t r ư ờ n g bốn mươi một cố v ẫ n đến phân tán thiên hạ mạng lưới tình báo mở doanh chính ư lưới trưởng ơ rơi n vấn đến. Phân tán thiên hạ mạng lưới tình báo. Mở doanh. Đang song náo bên trong nộ cũng ánh mình lần nữa rơi vào quần hiệp thế giới bên trong. g giới cố học cảm cố ca của c võ về vào đem thế hiệp hạ hóa hải h tiêu mắt báo. lại Mở là sau, như cố t r ư ở n g ca suy nghĩ như vậy dịch kiếm thuật hóa thành tiểu nhân rõ ràng cũng là một cái người tinh minh tại gia nhập thiên hạ minh về sau dịch kiếm thuật càng là vung tay lên trực tiếp đem thiên hạ minh thật tốt sửa sang lại một phen mặc dù nói thiên hạ minh khai sáng thời gian cũng không dài nhưng là trường thành công bọn hắn cái này tiểu đoàn thể ngoại trừ trường thành công hơi có chút não tử nhưng là cũng không nhiều Còn thiên hạ minh tại trường thành công bọn hắn trong tay đã tạo dựng không ít thời gian thậm chí càng là kỳ lân huyền nhai phụ cận thế lực lớn nhất nhưng là thời gian lâu như vậy thiên hạ minh bao quát trường t h a n h công bọn hắn đối với quân hiệp thế giới hiểu rõ chẳng qua là một số gia lông thôi mà theo dịch kết i m h u ậ t tại đến, quả é t thiên hạ mình tích lũy thai hại về sau, càng là trực tiếp cho thiên thành phát một Kết sạch sau, hạ hại hạ càng cho cái mình mình những cái kia thành viên, phân phát một đám mệnh kia viên, nguyên đám lũy là lệ. về u q là cố t r ư ở n g ca mà có thể thông qua hệ thống hình ảnh nhìn đến từng vị thiên hạ minh thành viên nhanh chóng hướng về quần hiệp thế giới mỗi cái phương hướng lao đi giống như là một tấm mạng nghệ l ạ g yên ở giữa đã bắt đầu bố cục toàn bộ quần hiệp thế giới tại này dịch kiếm thuật xem ra hám sơn quyền bọn hắn trấn thủ thiên hạ minh quả thực là có chút lãng phí bọn hắn thực lực chẳng bằng cùng những ngày kia phía dưới minh thành viên một dạng phân tán sau khi ra ngoài c h ấ n thủ nhất phương phòng ngừa mạng lưới tình báo không bị cắt đứt đồng thời cũng có thể ma luyện bọn hắn thực lực dù sao đi theo trường thanh công tuy nhiên có thể tại trường thanh công chỉ huy phía dưới vững bước đề thăng nhưng lại khó tránh khỏi không để ý đến bọn hắn bản thân sát phạt võ học bản thân liền là muốn đang không ngừng sát phạt bên trong mới có thể trưởng thành chỉ là một vị khổ tu đối với bọn hắn mà nói có thể cũng không có quá nhiều để thăng a chỉ là dịch kiếm thuật yêu cầu cũng là bị những thứ này khở hàng trực tiếp tự tuyện càng là nguyên một đám bắt đầu kêu gạo tuy nhiên nghe không hiểu nhưng là cố trường ca loáng t h o n g cũng có thể đoán được ý tứ trong đó t h ư a n h ư là nói ngươi là cái tha gì cái gì thời điểm một cái tân nhân cũng có thể chỉ huy bọn hắn rồi thế mà bọn hắn vừa mới bắt đầu kêu g ạ o trường thanh công thi đấu túi chính là chuẩn sắc không sai rơi vào mỗi người bọn họ trên n ó trong n g á y mắt thì để bọn hắn ngẩm miệng lại trường thanh công đến c ũ n g vẫn là có đầu ó c người tự nhiên sẽ hiểu dịch kiếm thuật an bài như vậy là tốt nhất tại trường thanh công chống đỡ dưới lưng những thứ này mãng phu cho dù là không lớn nhưng cũng không thể không dựa theo dịch kiếm thuật an bài đi ra thiên hạ minh trấn thủ nhất phương theo hám sơn quyền bọn hắn được an bài trường thanh công cùng dịch kiếm thuật một cách tự nhiên thì trấn thủ thiên hạ minh căn cơ tri địa kỳ lân huyền、ai. dù sao kỳ lân huyền nhai bên trong có kỳ lân quả cây tồn tại kỳ lân quả cây có thể khiến đến bọn hắn tiến độ đề thang rất nhiều cái này là tuyệt đối không thể làm mất địa phương nhìn lấy dịch kiếm thuật tắt bài cố trường ca cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu quả nhiên chính như ta c h ấ u nghĩ như vậy trường thanh công thích hợp trở thành lão đại đội ngũ nhưng là thật nếu bản về lên trí tuệ vẫn là ít một chút một số thời khắc gặp phải một ít chuyện vẫn là sẽ hành động theo cảm tính mà dịch kiếm thuật thì là lý trí rất nhiều trở thành đoàn đội cố vấn dư xài đến mức hám sơn quyền bọn hắn thuần một sắc tay chân là được cố trường ca nói sau đó cũng là đem thu hồi ánh mắt lại Hiện tại quân hiệp thế thanh chủ đạo, dịch tại giới, quân trường công đạo, cố là kết i m h không tinh chỉ nhiên thì không thể u mưu ậ t tốt, trường tự Kết làm lo lắng. bày càng ngày càng、tốt. cố cố ca cũng thì không có cái gì có vẫn ngừng kế, gì sẽ quả là cũng là đem hệ thống hình ảnh đóng lại về sau xếp bằng ở trên giường bắt đầu nắm chặt sau cùng thời gian tu luyện thời gian phi tốc trôi qua rất nhanh lại là ba ngày trôi qua chính trong tu luyện cố trường ca bị đồng hồ bên trong trong t r n tin tất đoạn chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i loáng v á n g ở giữa tựa như có thể cảm nhận được cố trường ca trong thân thể có một cố cực kỳ khí tức ngột ngạt di tản ra ngay sau đó tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng xuất hiện ở cố trường ca trong tầm mắt ký chủ cố trường sinh thu vi luyện huyết cảnh hai mươi b ố một trăm h á m sân quyền lv bốn tám mươi bảy một trăm trường thanh công lv bốn ba mươi một một trăm l i ệ t địa hành hung lv bốn tám mươi một trăm bất động như sân pháp lv ba sáu mươi một một trăm dịch kiếm thuật lv một hai mươi ba một trăm i n bất di pháp lv một bảy mươi sáu một trăm sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới khoảng cách luyện huyết ba tầng tiến hơn một bước mỗi cái võ học mặc dù không có đề thăng đẳng cấp nhưng là tiến độ tăng lên không ít cũng để cho ta chiến l ự c tăng lên không ít cố t r ư ở n g ca nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng mỉm cười sau đó đem t ắ n đi ánh mắt rơi vào đồng hồ phía trên nhìn đồng hồ đeo tay phía trên tin tức cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi n h o lại giang nam doanh khảo hạch muốn bắt đầu à đồng hồ bên trong đương nhiên đó là cao long cho cố t r ư ở n g ca gửi đi giang nam doanh mở ra tin tức để cố t r ư ở n g ca tiến về giang nam nhất trùng cùng lâm mặc vân bọn hắn tụ hợp tiến về giang nam doanh đồng thời trước đó lý trường phong hứa hẹn cố trường ca tiếp thân chế tạo trường kiếm cũng đã chế tạo tốt chỉ cần tiến về trường học liền có thể nhận lấy t h ế thế cố trường ca tự nhiên cũng là không có quá nhiều nói nhảm đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen về sau chính là hướng về giang nam nhất trung phương hướng đi đi vào giang nam nhất trung cố trường ca đi trước lý trường phong chỗ phòng làm việc của hiệu trường tới lý trường phong nhìn lấy cố trường ca đến mỉm cười theo về sau đứng dậy theo phía sau mình trong tủ chén lấy ra một cái hộp kiếm cố trường ca ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền bị kiếm k i a hộp hấp dẫn vừa vặn đuổi tại giang nam doanh mở ra trước đó đem một thanh kiếm này chế tạo ra đến rồi lý trường phong nói vươn tay liền đem hộp kiếm mở ra chương bốn mươi hai hiệu trưởng tạp kiếm nhập doanh khảo hạch bắt đầu hùng thú chương bốn mươi hai hiệu trưởng tạp kiếm nhập doanh khảo hạch bắt đầu hùng thú một đạo kiếm quang bén n ọ n theo hộp kiếm bên trong gào thét mà ra vẹn vẹn chỉ là cái này một đạo kiếm quang cố trường ca mà có thể cảm nhận được từng đợt hàn ký ngay sau đó cố trường ca ánh mắt lập tức liền bị trường kiếm kia hấp dẫn trong suốt thân kiếm nhìn qua cực kỳ khinh bạc lưỡi kiếm sắc bén tựa như một cái sợi tóc đều có thể tùy tiện thổi đoạn đồng dạng hào kiếm thậm chí đều không cần vào tay cố trường phong mỉm、cười. trôi kiếm này là ta thông qua lần trước đối ngươi số liệu chắc thí chuyên môn chế tạo mà ra hao phí không ít khí lực tuy nhiên tính không được cái gì đặc biệt tốt thần binh lợi khí nhưng là chí ít đầy đủ ngươi sử dụng đến đoán q u ố c cảnh cố trường ca nghe vậy cũng là đối lý trường phong tràn đầy cảm kích không thể không nói chính là dịch kiếm thuật đi ra ngoài sông sáo về sau cố trường ca thiếu hụt thật sự chính là một thanh thích hợp trường kiếm phổ thông trường kiếm đối với cố trường ca mà nói căn bản không có ích lợi gì mà tốt một chút kiếm giá cả lại là đặc biệt đắt đỏ đối với cố trường ca mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mua được lý t r ư ờ n g phong cho mình chế tạo một thanh kiếm này cũng là đền bù cố trưởng ca một số chỗ thiếu sót đa tạ hiệu trưởng cố trưởng ca hướng về phía lý t r ư ờ n g phong túi đầu lý t r ư ờ n g phong khoát tay áo muốn cảm tạ ta không bằng h ả o h ả o ở tại giang nam doanh bên trong làm một phen đừng đến thời điểm liên nhập doanh khảo hạch đều qua không được thì buồn cười lý t r ư ờ n g phong mặc dù là nói như vậy l ấ y nhưng là cũng minh bạch giang nam doanh nhập doanh khảo hạch đối với cố trưởng ca mà nói cũng không phải là đặc biệt lớn vấn đề chỉ là mở trò đ ư ợ thôi chỉ là một câu nói kia cũng là bị cố trưởng ca ghi vào trong lòng được rồi không có những chuyện khác liền đi cùng lâm mặc vân bọn hắn tụ hợp đi đến thời điểm các ngươi còn cần cùng một chỗ tiến về giang nam danh o cố trường ca nhẹ gật đầu sau đó hướng lý trưởng phong cáo tử hướng về võ đạo huấn luyện quán phương hướng đi đến đợi đến cố trường ca đã tới võ đạo huấn luyện quán thời điểm mới là phát hiện lâm mặc vân bọn hắn lại không sai đã tới không có ý tứ vừa mới đi hiệu trưởng chỗ đó một chuyến lâm mặc vân mỉm cười không có gì đáng ngại chúng ta cũng bất quá là vừa tới một hồi thôi một bên cao long nhìn lấy ba người đến ho khan một tiếng đem đám người chú ý lực lôi kéo tại trên người hắn về sau mới là nghiêm túc đối với mọi người nói Ta nghe m g cao n long a h i đến cố á trưởng k ba người thần sắc cũng là ở thời điểm này biến đến nghiêm túc thật vất vả có tiến vào giang nam doanh tư cách muốn là trực tiếp bị thanh toán mất mặt không nói càng là cũng trắng trắng bỏ lỡ cái này cơ duyên đây không phải bọn hắn muốn xem đến Được rồi, không một u nhau ố đối n lãng phí thời gian, trực tiếp lên đường đi. Cao Long đối với người nói. người liếc phí tiếp thời trực đi. với Cao ba Ba m cái, sau đường ó chóng nhanh h ớ n Giang Nam nhất trung bên ngoài g về đi. lao Một đ ư lên cố t r ư ở n g ca dành thời gian ấn mở giang nam doanh tọa độ lại là phát hiện giang nam doanh tọa độ vậy mà vị tại giang nam thành phố bên ngoài một chỗ ngoại ô khu bên trong giang nam doanh vị trí vậy mà bố trí tại khu vực thành thị bên ngoài vùng đồng n ộ i cố t r ư ở n g ca m i đầu hơi hơi nhăn lại theo linh khí khôi phục nhân loại bắt đầu tinh tế vận chuyển thời đại đồng thời những cái kêu động vật cũng bởi vì vì thiên địa linh khí khôi phục nguyên nhân biến đến càng thêm cường đại những thứ này có tu vi động vật thì là bị nhân loại xưng là hung thú lúc trước linh khí khôi phục với lúc mới bắt đầu hung thú cũng là một lần làm cho nhân loại cực kỳ đau đầu thậm chí còn uy hiếp đến nhân loại tại lam tinh sinh tồn không gian chỉ bất quá theo thời gian trôi qua võ giả càng phát cường đại nhân loại cũng là hao tốn một đoạn thời gian thành công đem hung thú nguy cơ tiêu trừ. có thể hung thú nguy cơ tuy nhiên bị hóa giải nhưng là tại lam tinh khu vực thành thị bên ngoài vẫn là tồn tại lấy nhất định hung thú những cái này hung thú đối với nhân loại thành thị mà nói tự nhiên không có cái gì uy hiếp bình thường đều là bị coi như võ giả đá mài đau thôi tại loại n ngừa cường g hung tình huống này giang nam doanh doanh địa bị thiết trí tại khu vực thành thị bên ngoài khó tránh khỏi để cố trường ca muốn rất nhiều vừa đến đã muốn chúng ta cùng hung thú đối kháng xem ra muốn tiến vào cái này giang nam doanh cũng không phải sự tình đơn giản như vậy a cố t r ư ở n g ca không khỏi cảm khái một tiếng một bên lâm mặc vân nhẹ dọn nói ra có thể tiến vào giang nam doanh đều là tới từ mỗi cái trường học thiên tri kiêu tử ngoại trừ tu vi không có, có nhất định kinh nghiệm thực chiến không thể được đây cũng là vì sao võ đạo ban cũng mở thực chiến khóa nguyên nhân cố trường ca nhẹ gật đầu cùng lâm mặc vân lá hoa hai người rất nhanh chính là đi ra giang nam thành phố nương tựa theo đồng hồ bên trong toa độ nhanh chóng hướng về giang nam doanh phương hướng lao đi ba người đều là luyện huyết cảnh tu vi vẹn vẹn chỉ là khí tức tản mắt ra cũng đủ để làm cho những cái kia nhất giai hung t h ú không dám tới gần nhất giai hung thu đối ứng là khí huyết cảnh võ giả nhị giai hung thu đối ứng thì là luyện huyết cảnh cứ thế mà suy ra bất quá tuy nhiên k h í tức khỏe đ ộ n g ra đủ để chấn nhiếp những cái k i a nhất dai hung thú nhưng là tại khu vực thành thị bên ngoài thế nhưng là không thiếu có nhị giai hung thú tồn tại a vẹn vẹn chỉ là rời đi thành thị không có có bao xa khoảng cách đột nhiên một đầu có trường dài bảy tám mét cự mãng trong nháy mắt theo một mảnh đầm lầy khu vực chi bên trong lao r a mở ra miệng to như chậu máu hướng thẳng đến lâm mặc vân ba người kẹo cắn lâm mặc vân mi đầu hơi hơi nhăn lại đang m u ố n xuất thủ thời điểm lại là nghe thấy cố t r ư ở n g ca âm thanh vang lên để cho ta tới chỉ thấy cố trường ca trên mặt có một chút vẻ hưng phấn hiện hiện trước đó theo lý trưởng p h o n g châu đó thu hoạch trường kiếm đã không biết cái gì thời điểm bị cố trường ca nắm trong tay h u n g thú có thể không so với nhân loại v õ giả bởi vì thân thể cao lớn nguyên nhân thường thường s ử d ụ n g binh khí so với tay không tất sắt lại càng dễ làm bị thương h u n g thú cái này không chỉ là cố trường ca lần thứ nhất cùng h u n g thú giao thủ càng là lần đầu tiên sử dụng trường kiếm dịch kiếm thuật vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt trường kiếm tại cố trường ca trong tay nổi lên từng đoá từng đoá kiếm hoa từng đạo từng đạo lăng liệt kiếm quang l o á a trong nháy mắt cái kia có trường dài bảy tám mét cự mãng trên thân đã đã đất ra từng đạo từng đạo sau một khắc cố t r ư ờ n g ca thân ảnh trong nháy mắt sông ra liên đối lấy cái kia cự mãn g thân thể càng là trực tiếp nổ tung hóa thành từng khối huyết n h ụ vẩy xuống đại điện chương 4 ố n nhị giai hung thú triều trường học xếp hạng thiên khải cao trung chương 4 ố n nhị giai hung thú triều trường học xếp hạng thiên khải cao trung coi như không tệ hiệu trưởng đưa tặng cái này một thanh t r ư ờ n g kiếm quả n h i ê n s ắ c bén cố t r ư ờ n g ca đứng tại chỗ nhìn lấy cái kia đã bị chính mình chém thành từng khối huyết nhục ự mãng khỏe miệng nổi lên một vệ nụ cười nhị giai hung thú đối ta uy hiếp cũng không phải là rất lớn dù là không dùng vũ khí ta cũng có thể đem chém giết chỉ là dùng trường kiếm về sau càng phát ra dễ dàng thôi dịch kiếm thật u dù sao chỉ là nhập môn còn chưa tiểu thành bằng không mà nói chém giết đầu này cự mãn g tốc độ còn sẽ nhanh hơn một số cố trường ca cảm thụ một phen chính mình hiện nay chiến l ự c cũng là có chút hài lòng nhẹ gật đầu mà tại cố trường ca sau lưng lâm mặc vân cùng la hoa nhìn lấy cố trường ca động tác trên mặt cũng là hơi lộ ra một vệt vẻ vệ kinh ngạc ai ra cái này ra hỏa thực lực càng cường á ngươi có phát hiện hay không la hoa hai tay để vào túi hơi kinh ngạc nhìn lấy cố trường ca lâm mặc vân mỉm cười hai con mắt bên trong c à n g là có một chút thưởng thức chi sắc hiện hiện so với cùng ta giao thủ một lần kia cố trường ca thực lực tất nhiên tăng lên không ít bất quá một đầu nhị giai hung thú cũng nhìn cũng không được gì đi thôi tiếp tục đi đường dù sao đây cũng là chúng ta nhập doanh khảo hạch thời gian quá chậm sợ là sẽ phải bị đào thải lâm mặc vân nhẹ nhàng nói la hoa cùng cố trường ca cũng không có lãng phí thời gian tiếp tục hướng về giang nam doanh phương hướng lao đi một đường lên ngược lại là có không ít nhị giai hung thú đối bọn hắn xuất thủ dù sao đến vùng ngoại ô loại này khu vực nhân loại xã hội bên trong trật tự đã hoàn toàn biến mất bọn hắn tại hung thú trong mắt cũng là đồ ăn bất quá may ra lấy ba người thực lực những cái này hung thú cho dù là một số nhị giai hậu kỳ hung thú cũng không làm gì được bọn họ ba người bao nhiêu vẹn vẹn chỉ là hao tốn mười mấy cái phút bọn hắn liền đã đi đến lộ trình một nửa có thể liền tại bọn hắn đi đường đến một nửa thời điểm đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt dối loạn ngay sau đó mà có thể nhìn đến cách đó không xa có bụi đất tung bay mà lên tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phủ đ ồ n g dạng đông đông đông từng đạo trầm từng đạo đủ cơm thanh nổ tung liên đới chạm đất mặt cũng bắt đầu nhỏ, nhỏ run rẩy lên đây là cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại không khỏi nhìn về phía cái kia nhìn phía tung cái bùi về vị trí. bay đất lâm mạc vân nhẹ giọng nói h ẹ giọng n ra, hung trên h ú t hung thân ú độ động đi. khó khăn cũng không phải là rất lớn. chuẩn bị động thủ cũng lớn, là l rất bị m Mạc v â nói, trên thân đã có từng đạo từng đạo lôi quang bắt đầu lấp lóe la hoa nhếch miệng cười một tiếng thể nội khí huyết gào thét mà ra lôi cuốn lấy một cố cường han ba động trong nháy mắt liền xông ra ngoài h u n g thú t r i ề u a cố t r ư ở n g ca mỉm cười vừa sải bước ra lại là có một cố khí thế cực kỳ mạnh bắn ra sau lưng hỏa kỳ lân hư ảnh bỗng nhiên bạo phát hống hứng hống, hống. trong một chớp mắt ba người đối mặt lấy cái k i a hung thú triều đánh tới phương hướng không lùi không cho trực tiếp v ọ tới t ẩm ẩm từng đợt tiếng oanh minh sen lẫn hung thú gào thảm thanh âm quanh quẩn tại bên trong thiên địa càng là l o á n g thoáng ở giữa có thể n gửi được bên trong thiên địa một chút mùi màu tươi cũng không có hao phí thời gian bao nhiêu nhị giai hung t h ú triều đã tại ba người liên thủ phía dưới triệt để được giải quyết nói như vậy nhị giai hung t h ú triều cho dù là luyện huyết bảy tám tầng v õ giả cũng không dám chọi cứng nhưng là ba người đều không phải là cái gì vó giả bình thường cho dù là yếu nhất la hoa đều có thể n g n kháng thường quy luyện huyết tầng năm sáu vó giả chớ đừng nói chi là cố trường ca cùng lâm m ặ c vân ba người liên thủ phía dưới giải quyết một cái nhị giai hung thú triều cũng không phải là cái gì khó khăn sự t ỉ n h thậm chí đều không có lãng phí bọn hắn thời gian đi đường đối với cố trường ca bọn hắn ba người mà nói nhị giai hung thú triều vẹn vẹn chỉ là một cái rất nhỏ phong ba thôi dễ dàng chính là c h â n áp tiếp tục đi đường một đường lên tuy nhiên cũng có đến từ hung thú uy hiếp nhưng tổng thể cũng không có cho bọn hắn mang đến đặc biệt cường đại uy hiếp cũng là vừa nói vừa cười ngay tại cố trường ca bọn hắn một đường vừa nói vừa cười thoải mái đi đường thời điểm đột nhiên có mấy bóng người nhanh chóng theo bọn hắn phía sau đuổi theo ngay sau đó lại là lấy một loại tốc độ cực nhanh siêu việt cố trường ca bọn hắn ba người thậm chí khi đi ngang qua bọn hắn ba người thời điểm cố trường ca càng là có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt bất thiện rơi vào trên người mình、ừ. cố trường ca theo cái k i a một ánh mắt nhìn sang lại là có thể nhìn đến một người mặc một loại nào đó đồng phục thiên tinh người đang dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy chính mình sau đó lại là nhanh chóng rời đi mà ngày hôm đó tinh nhân bên người còn có hai cái thiên tinh người đi theo cái này ba cái thiên tinh người trên thân đều t ả ra một cố cường đại khí tức thậm chí thì liền cố trường ca nhìn qua thời điểm đều có thể theo ba người trên thân cảm nhận được một chút uy hiếp thậm chí cho dù là bọn hắn ba người bên trong yếu nhất một người đều có luyện huyết tám tầng tu vi sở dĩ có thể cảm nhận được tu vi của đối phương cũng là bởi vì cái kia một ánh mắt đương nhiên đó là cái này luyện huyết tám tầng tu vi thiên tinh người q u a n tới đây là cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại nhìn về phía cái kia nhìn về phía mình thiên tinh người không biết vì cái gì cố trường ca có thể cảm nhận được đối phương nhìn về phía mình trong ánh mắt mang theo không tốt cùng để ý trọng yếu nhất chính là cố trường ca có thể phát giác được đối phương hình dạng có chút quen thuộc dường như ở nơi nào gặp qua đồng dạng ngay tại cố trường ca còn đang suy tư thời điểm ba cái kiêm người mặc cái khắc trường học đồng phục thiên tinh người đã nhanh chóng siêu v i ệ t bọn hắn ba người rất nhanh liền biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong ba tên này cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng bên cạnh lâm mặc vân nhẹ g i ọ n g nói ra bọn hắn là thiên khải cao trung học sinh thiên khải cao trung tại giang nam thành phố tất cả cao trung xếp hạng bên trong xếp hạng thứ thứ bảy nghe lâm mặc vân cố trường ca không khỏi nhìn sang xếp hạng thứ bảy lâm mặc vân nhẹ gật đầu giải thích nói giang nam thành phố cao trung tổng cộng có ba mươi hai chỗ ba mươi hai chỗ cao trung ở giữa tự nhiên cũng sẽ có xếp hạng trong đó ngươi vừa mới chỗ đã thấy thiên khải trung học cũng là xếp hạng thứ bảy trung học mà chúng ta giang nam nhất trung vẹn vẹn chỉ là xếp hạng một ư ơ i bảy thôi nghe lâm mạc vân cố trường ca trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc hắn đương nhiên biết được giang nam thành phố có rất nhiều cao trung nhưng lại không nghĩ tới giang nam nhất trung cũng chỉ là xếp hạng thứ m ộ ư ơ i bảy giang nam nhất trung tại giang nam thành phố công lập cao trung bên trong xếp hạng đã thuộc về là rất cao tại đi lên những cái kia càng cao thứ tự cao trung đại bộ phận đều là thuộc về đặc thù cao trung lúc này la hoa hể p ả i mở miệng chúng ta giang nam nhất trung sẽ tuyển nhận đại hạ bình dân học sinh nhưng là những cái k i a đặc thù cao chúng có thể liền sẽ không bọn hắn thường thường phục vụ đều là giang nam thành phố những cái k i a địa vị siêu nhiên t à i phú cực cao quý tộc tử đệ chương bốn mươi b ố đến giang nam doanh xếp hạng bốn mươi hai đệ nhị quan chắc thí chương bốn mươi b ố đến giang nam doanh xếp hạng bốn mươi hai đệ nhị quan chắc thí nói t r ắ n g ra là cũng là một cái là đại hạ quan phương kiến thiết đi ra đối mặt toàn bộ đại hạ nhân tộc cùng với các h ư u hảo chủng tộc chiêu sinh một cái cũng là thuộc về trường tư lập chuyên môn phục vụ tại trong xã hội những cái được gọi là quý tộc thôi nghe la hoa cùng lâm mập vân cố trường ca cũng là dần dần minh mạch những cái kia đặc thù cao trung thường thường đều là tư nhân thành lập đồng thời đối tượng phục vụ cũng là những cảnh giới kia cực cao võ giả h ậ u bối cùng một số trong xã hội t à i phú cực cao thế gia t ử đệ cũng chính bởi vì vậy những thứ này đặc thù cao t r u n g cũng là có thể nương tựa theo những quan hệ này giao hảo những cảnh giới kia cực cao võ giả cùng thế gia thậm chí giang nam thành phố một số đặc thù tư nhân cao t r u n g càng là có đến từ hiện nhân loại liên bang thành viên giúp đỡ lại thêm bọn hắn đối tượng phục vụ thường thường số lượng tương đối ít, phần lớn tài nguyên đều n g h i ê n về tại những người này trên thân s ứ đến học sinh của bọn hắn chất lượng thường thường so với một số công lập cao trung muốn đỡ một ít thì ra là thế thiên khải cao trung a cho nên vừa mới cái kia thiên tinh người cố trường ca nhẹ nhàng nói não hải bên trong lại là không khỏi nổi lên ngưu lượng bộ dáng vậy mà cùng ngưu lượng có chút tương tự chẳng lẽ tên kia là ngưu lượng chỗ thiên tinh người trong gia tộc tử đệ đối với ta sinh ra đại lý cũng là bởi vì ngưu lượng nguyên nhân cố trường ca dần dần lấy lại tinh thần nhất thời minh bạch vừa mới thiên khải cao trung cái kia thiên tinh người tại sao lại đối với mình sinh ra lý có chút ý tứ rõ ràng lưu gia đều đã đưa tặng ta tài nguyên nếu muốn cùng ta giao hảo có thể hết lần này tới lần khác còn đối với ta sinh ra đời ký cố trường ca nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ là cái kia hai con mắt bên trong lại là có một vệ sắc bén chi sắc trợt lóe lên thiên tinh người sự tình đối với cố trường ca bọn hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu nhạc đệm thôi ba người tiếp tục hướng về giang nam doanh phương hướng lao đi đối với bọn hắn ba người mà nói giang nam doanh cái này khảo hạch kỳ thật độ khó khăn cũng không phải là rất lớn chủ yếu cũng là tốc độ vấn đề rất nhanh cũng không có hao phí thời gian quá dài ba người loáng thoáng ở giữa Liền đã cố ó đó có thể trong, một tòa thường trúc. một doanh địa, tại toàn ô khu bên trong lộ ra cực trước mắt. nhìn cách không khu doanh nhân bình chô doanh đến ngoại bên cùng kiến ngoại bên đã địa địa, Cái cực kêu khu kỳ ô xa ra loại loại với u bộ lộ i cùng Cố đến. là trường ca thấy thế mỉm cười sau đó cùng lâm mặc vân hai người liếc nhau một cái sau đó nhanh chóng hướng về doanh địa phương hướng lao đi chờ ba người đã tới doanh địa về sau mới là có thể nhìn đến tại doanh địa cửa đã đứng đây không ít thân ảnh những người này đều mặc lấy khác biệt đ ồ phục mỗi trên người một người đều tản ra một cố cường đại khí tức so với cố trường ca bọn hắn mà nói đều mạnh hơn rất nhiều theo cố trường ca ba người đến về sau Doanh địa cửa, m ộ trong cái cực kỳ tin ê nhân nhàn chờ, chờ n h từng đạo từng đạo tức l qua nội g ư dung đại khái cũng là bọn hắn đã thông qua giang nam doanh đệ nhất hạng khảo hạch cùng bọn hắn tại lần này trong khảo hạch xếp hạng chính như trước đó cao long nói tới như vậy bọn hắn theo giang nam nhất t r u n g xuất phát liền đã tiến nhập giang nam doanh trong khảo hạch đồng hồ của bọn họ cũng đã bắt đầu thống kê bọn hắn một đường lên biểu hiện cá nhân ta xếp hạng thứ 42 cố trường ca nhìn trong tay đồng hồ trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc ta vậy mà chỉ có 49 lâm mạc vân thanh â m ở thời điểm này chậm rãi vang lên có thể nhìn đến lâm mạc vân mi đầu đã lại vào lúc này nhữ lên ngọ o tạo người b ố ơ i c h đều còn khá tốt ta chỉ có 59 tên la hoa nhìn lấy chính mình thành tích càng la nhịn không được đậu đen do muống cố trường ca nghe hai người Mi đ hơi hơi ầ không, không có chuyện lý t t nghe người kia nói đến tiếp sau vẫn còn có chắc thí tại cái khác trong khảo nghiệm đ ể thăng thứ tự của mình là được rồi nghe cố trường ca lâm mặc vân mi đầu đây mới là hơi hơi giãn ra mấy phân sau đó cũng không còn quan tâm chính mình thành tích la hoa bí môi nhưng cũng không có nói cái gì chỉ là yên lặng chờ đợi rất nhanh theo thời gian trôi qua cũng là có đến từ cái khác cao t r u n g học sinh hào hào đã tới giang nam doanh đột nhiên cái tia trung niên nhân chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i một đôi ánh mắt bén nhọn quét qua mọi người cố trường ca vẹn vẹn chỉ là cảm giác mình dường như bị một đầu cực kỳ khủng bố hồng hoang manh thú để mắt tới đồng dạng đã đến giờ còn không có người tới thì không đợi trực tiếp bắt đầu đến tiếp sau chắc t h í trung niên nhân nhàn nhạt mở miệng nghiêng người đi ra một bước lúc này mới là có thể nhìn đến tại doanh địa cửa vị trí lại có một cái cơ giới thông đạo thông đạo bên trong đen nhánh vô cùng dường như một cái vệ nhân hát động đồng dạng sở hữu người dựa theo các ngươi cá nhân xếp hạng theo thứ tự tiến vào khảo hạch thông đạo bên trong đến đón lấy đem sẽ có hai cái cửa ải chờ đợi các ngươi chỉ có thông qua hai cái cửa ải mới có thể thành công tiến vào giang nam danh o đến mức không có thông qua hậu quả chính các ngươi cần phải rõ ràng nói xong liên là có lần lượt từng bóng người hướng về cái kia cơ giới thông đạo bên trong đi đương nhiên đó là tại cái này đệ nhất hạng trong khảo hạch xếp hạng trước mấy cái tồn tại cố trưởng ca yên tĩnh cùng đợi thẳng đến, đến phiên chính mình về sau đây mới là hướng về phía lâm mặc vân bọn hắn hai người nhẹ gật đầu hít thở sâu một hơi hướng về cơ giới thông đạo bên trong đi đến tại đi vào cơ giới thông đạo trong nháy mắt bóng tối vô cùng vô tận phản phất muốn đem cố t r ư ở n g ca chìm ngập đồng dạng rất nhanh bốn phía có màu đỏ quang huy long lánh lên chiếu lộ ra ngay một đầu đỏ tươi con đường đường bốn phía có từng đạo từng đạo lóe ra đỏ tươi quang huy người máy chính nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cố t r ư ở n g ca cho nên cái này đệ nhị quan là muốn tại những người máy này ngăn cản phía dưới thông qua con đường này a cố trường ca nhìn lấy tình cảnh này nhất thời minh bạch cái này đệ nhị quan ý tứ không có chút do dự nào vừa xải b ư ớ ra trong nháy mắt hướng về cái kia cuối con đường lao đi mà tại cố trường ca khởi hành trong nháy mắt những cái kia đứng tại đỏ tươi đường bốn phía người máy cũng là ở thời điểm này trong nháy mắt bạo động hướng về cố trường ca chém g i ế t mà đi chương bốn mươi năm giáo quan chú ý luyện huyết cực hạn chi lực cá nhân xếp hạng hai mươi chín chương bốn mươi năm giáo quan chú ý luyện huyết cực hạn chi lực cá nhân xếp hạng hai mươi chín những người máy này vậy mà đều có thường quy luyện huyết ba bốn tầng chiến lực cố trường ca vừa mới đi đến cái kia đỏ tươi thông đạo thời điểm bốn phía người máy liền đã hướng về cố trường ca rét tới đây tại cảm nhận được người máy lực lượng thời điểm cố trường ca đối với những người máy này thực lực cũng có một thứ đại khái phán đoán đến cùng vẫn là giang nam danh khảo hạch độ khó khăn rất lớn bất quá còn tốt hết thảy đều còn tại ta phạm vi có thể chịu đựng được bên trong cố trường ca mỉm cười sau lưng có h ỏ a kỳ lân hư ảnh trong nháy mắt gào thét mà ra lôi cuốn lấy một cỗ nóng rực thủy triều trong nháy mắt hướng về cái kia đỏ tươi đại đạo cuối cùng lao đi ẩm ẩm trong lúc nhất thời toàn bộ đỏ tươi đại đạo bên trong vậy mà đều vang lên từng đợt tiếng a n h minh những người máy kia thậm chí đều còn không có tới gần cố trường ca đã tại cái kia một cỗ kinh khủng nóng rực thủy chiều phía dưới trong nháy m l i ê n mang theo thân thể đều thẳng tiếp hòa tan l à g cố t r ư ở n g ca đến đỏ tươi đại đạo cuối thời điểm tại tận trên đầu cũng là có một chuỗi chữ số hiện lên đi ra một phần ba mươi sáu giây cái này tốc độ coi như có thể cố t r ư ở n g ca nhìn lấy chính mình thành tích không khỏi mỉm cười ong n ong mà lúc này đây cố t r ư ở n g ca đồng hồ phía trên cũng là t ừ n g đợt chấn động cố t r ư ở n g ca túi đầu nhìn s a n g lại là phát hiện chính mình cá nhân xếp hạng theo đệ nhị quan chắc t h í kết thúc đã đổi mới ba mươi b ố tên trực tiếp theo trước đó bốn mươi hai tên tăng lên tới ba mươi b ố tên tăng lên tám cái thứ tự a coi như không tệ cùng ố t r ư lúc đó tại cái kia doanh địa cửa to con trung niên nhân lẳng lặng đứng tại cửa ra vào chỗ tại đồng hồ của hắn bên trong cũng là có một tấm chắc thí thời gian thực danh sách bài danh ánh mắt của hắn tại thời gian thực danh sách bài danh phía trên không ngừng tìm kiếm lấy đột nhiên trung niên nhân ánh mắt bị một cái tên hấp dẫn cố trường ca tại đệ nhị quan trực tiếp tăng lên tám cái thứ tự thiểu gia hỏa này có chút ý tứ a trung niên nhân khi nhìn đến danh sách bài danh phía trên biến hóa về sau trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc nói như vậy giang nam doanh ba loại chắc thí xếp hạng biên độ cũng sẽ không rất lớn chỉ có một số nhỏ tình huống mới sẽ làm cho xếp hạng chập chúng rất lớn thường thường xuất hiện loại này tình huống đều là sỗi mà cố trường ca xếp hạng biên độ tại lần này trong khảo nghiệm đã tính toán rất lớn cho nên mới là đưa tới trung niên nhân chú ý lực ba mươi bốn tên a cũng không biết có á i này ra hỏa c thể trùng trí Trung hay không kích nhiên nhân k vị đầu. é phải cười tiếng, lại một rất n sau đó là a n Nghĩ chuyện không h thế, thể h lắt trí đầu. đầu gì vị có p dễ dàng n hay ư vậy, này nhất là cái hỏa. nhất bình bình nhập doanh khảo hạch thể h Giang nam trung, trong sông tại con dân Con dân muốn em em trí đầu, u có c à? vào vị ệ n không phải phải như không hay không biết dễ dàng Cũng vậy có là nghĩ tới điều gì trung nhiên nhân trên mặt càng là không khỏi hiện ra một chút phiền muộn c h i sắc cùng lúc đó cố trường ca thân ảnh đã tới đệ tam quan vị trí đệ tam quan vị trí Cũng không có cái gì dư thừa đồ vật, có chỉ không vẹn vẹn gì thừa dư vật, đồ lực à Mà là một máy máy móc chậm tại trên, thì cái đích. của có chữ người nơi người dãi hiện hiện. lẳng lặng đứng không núp đỉnh bốn lớn l đó, ở phía đầu lượng chắc thí nhìn lấy cái kia bốn chữ cố trường ca lập tức liền h i ể u đệ tam quan chắc thí nội dung lực lượng chắc thí a nói như vậy ta có thể vận dụng liệt địa hành thung rồi cố trường ca thấy thế mi đầu hơi n h í u mặc kệ là đệ nhất quan chạy tới giang nam danh o vẫn là đệ nhị quan liệt địa hành thung đều cũng không phải là đặc biệt thích hợp dù sao trước cả hai yêu cầu đều lá tốc độ lấy tốc độ nhanh nhất đến giang nam danh hoặc là thông qua cái k i a đỏ tươi đại đạo mới có thể thu hoạch xếp hạng cao hơn cái này cũng dẫn đến cố trường ca một số cường hạng bị vô hình ở giữa suy yếu mà đến đệ tam quan lực lượng chắc thí nơi này cố trường ca khỏe miệng nổi lên một vệ t đ ư ờ n g cong nơi này thế nhưng là ta thoải mái dễ chịu và nga cố trường ca nhẹ nhàng nói thân ảnh lại là q u ỷ dị bước ra một bước chính là cái k i a liệt địa hành tung mạnh liệt thế không ngừng tại cố trường ca trên thân tích lũy làm đến cố trường ca trên thân thế đang không ngừng gia tăng một tầng xúc thế hai tầng xúc thế ba tầng xúc thế chín tầng xúc thế làm xúc thế cực hạn đến một k h ắ c này cố trường ca sau lưng cái kia h ỏ a kỳ lân hư ảnh đã biến đến c à n g phát ra ngưng thật loang thoáng ở giữa thậm chí có thể cảm nhận được một cố độc thuộc về h ỏ a kỳ lân huy áp bắt đầu tỏ khắp giữa thiên địa hám sân quyền cố trường ca thấp t a một tiếng kinh khủng khí huyết cùng hỏa hành chi lực hội tụ tại cố trường ca trên nắm tay không ngừng tích lũy ba giây đồng hồ thời gian vừa tới cố trường ca nằm đấm cũng là trong nháy mắt quét ngang mà ra hung hăng đập vào người máy kia trên thân tại cố trường ca sát phạt đánh vào người máy trên thân trong nháy mắt máy móc người trên thân cũng bắt đầu có một cố cường đại khí tức không ngừng b luyện huyết một tầng luyện huyết hai tầng người máy trên thân tu vi ba động còn đang không ngừng gia tăng thậm chí một chút đều không có chậm lại xu thế vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt người máy trên thân tu vi ba động đã đạt đến luyện huyết chín tầng thế mà mặc dù là như thế kinh khủng lực lượng vẫn là làm cho người máy thân thể run dày không ngừng tu vi ba động còn đang không ngừng gia tăng loáng thoáng ở giữa giống như hồ đã đạt đến luyện huyết cảnh giới cực hạn lập tức liền muốn đột phá đoán q u t cảnh đến nơi này người máy thân thể rốt c u c ổn định lại nhìn lấy tình cảnh này cố trưởng ca mi đầu hơi n h i u cho nên ta hiện tại toàn lực nhất kích đại khái là là luyện huyết cảnh cực hạn phạm trù bên trong khoảng cách đoán cốt cảnh vẫn có một ít trên người ta cố trường ca nhẹ nhàng nói thân xác lại là cực kỳ bình tĩnh có điều lấy ta hiện tại bất quá là luyện huyết hai tầng tu v i có thể làm đến bước này đã rất tốt có lẽ chờ ta đột phá luyện huyết ba tầng về sau toàn lực nhất kích phía dưới liền có thể miễn cưỡng so đoán cốt lực cố trường ca nói khoe miệng cũng là mang theo một chút nụ cười mà lúc này đây đồng hồ cũng là khẽ chấn động theo cố trường ca đệ tam quan thành tích đi ra cố trường ca cá nhân xếp hạng cũng là ở thời điểm này lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa cố t r ư ở n g ca ánh mắt rơi vào đồng hồ phía trên ngay sau đó một con số thu vào cố t r ư ở n g ca trong tầm mắt 29. c á nhân xếp hạng 29 tên chương 46, triệu thừa phong kinh ngạc chính thức nhập doanh thích phân xếp hạng chế độ chương 46, triệu thừa phong kinh ngạc chính thức nhập doanh thích phân xếp hạng chế độ 29, vọt tới 30 vị trí đầu cố t r ư ở n g ca nhìn lấy cái hạng này mi đầu hơi n h í u khỏe miệng mang theo một vệt ý cười 30 vị trí đầu rồi hả coi như không tệ a đối với mình hiện nay thành tích xếp hạng cố trường ca vẫn là rất hài lòng mà cùng lúc đó theo cố t r ư ở n g ca đệ tam quan chắc thí kết thúc tại cái kia cơ, cơ giới thông đạo một chỗ khác lại là đã có không ít thành viên đã thông qua chắc thí đứng tại đất trống bên trong không ngừng t ắ n gẫu tại cái kia cơ, cơ giới thông đạo cách đó không xa có một cái to lớn màn hình trên màn hình bất ngờ biểu hiện ra thành tích của bọn hắn xếp hạng đột nhiên tại ba mươi vị trí đầu xếp hạng bên trong đột nhiên có một cái tên trong nháy mắt và vào thứ hai mươi chín tên giang nam nhất trung cố t r ư ở n g ca màn biến hóa này cũng là đưa tới không ít người chú ý lực khiến đến bọn hắn nào nhìn sang vậy mà cũng có người có thể vọt tới ba mươi vị trí đầu đến c h ậ c c h ậ c c h ậ c có chút ý tứ một cái bình dân võ giả vậy mà đều vọt tới ba mươi vị trí đầu mọi người tại nhìn đến cái k i a xếp hạng thời điểm không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc dù sao trước đó trước ba mươi tên bên trong toàn bộ đều là đến từ những cái k i a đặc thù cao trung học sinh đến mức trường công lập học sinh còn chưa từng có tiến vào ba mươi vị trí đầu bên trong mà hiện nay cố trường ca cường thế xâm nhập cũng là khiến đến bọn hắn trong lòng có chút chấn kinh cách đó không xa trung n i ê n giáo quan đồng dạng là chú ý tới xếp hạng phía trên biến động khi nhìn đến cố trường ca thành tích thời điểm trung niên giáo quan hai con mắt bên trong cũng là hiếm thấy nổi lên một chút động dung vậy mà thật vọt tới ba mươi vị trí đầu bên trong cái này thật chỉ là một cái bình dân học sinh a trung niên giáo quan hai con mắt bên trong có một chút vẻ phức tạp hiện lên đi ra làm giang nam doanh giáo quan hắn nhưng là quá rõ ràng bình dân học sinh muốn đi vào ba mươi vị trí đầu độ khó khăn lớn đến mức nào những cái kia trường tư lập học sinh theo xuất sinh bắt đầu liền có chuyên gia vì bọn h ắ n chế tạo cơ sở càng là tại bước vào võ đạo về sau t hưởng thụ tốt nhất tài nguyên đây không phải bình dân học sinh có thể hưởng thụ là ngươi vừa mới đứng tại hàng bắt đầu phía trên thời điểm trường tư lập những cái kia học sinh đều đã tại đường chạy phía trên chạy mà ngươi muốn siêu việt bọn hắn chỉ có càng thêm liều mạng thậm chí là so với bọn hắn càng thêm c ố có thiên phú mới được có lẽ tiểu gia hỏa này có thể cường điệu bồi dưỡng một chút trung nhiên giáo quan nhìn lấy cố trường ca tên đã đem ba chữ này t h ầ m nhớ ký tại náo hải bên trong sở dĩ như vậy không chỉ là bởi vì cố trường ca là ba mươi vị trí đầu bên trong duy nhất bình dân học sinh càng quan trọng hơn là hắn cũng là giang nam doanh tất cả giáo quan bên trong một cái duy nhất bình dân xuất thân giáo quan cũng chính bởi vì vậy hắn hiểu thêm bình dân học sinh muốn tại loại hoàn cảnh này phía dưới lan truyền giai độ khó khăn cũng càng thêm biết được cố trường ca có thể đi đến một bước này không dễ dàng nhìn thật sâu liếc một chút cố trường ca xếp hạng về sau trung niên giáo quan cũng là chậm dại đi vào trong doanh đ g h i ệ p lúc này cố trường ca cũng đã đi ra cơ giới thông đạo đang đi ra cơ giới thông đạo thời điểm cố trường ca tự nhiên cũng là đưa tới không ít người chú ý lực bất quá đối với ánh mắt của những người này cố trường ca hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chú ý lực chỉ là tùy tiện tìm một vị trí chờ đợi lấy lâm mặc vân bọn hắn rất nhanh lâm mặc vân bọn hắn cũng là thông qua chắc ký c h vẹn vẹn lâm mạc vân nhìn lấy xếp hạng thần sát thoáng có chút phức tạp dù sao lần trước hắn củng cố trường ca giao thủ thời điểm cố trường ca cũng vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào phá hư địa hình như lợi phương thức đem chính mình đánh bại mà vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày cố trường ca xếp hạng lại là đã vượt qua chính mình thậm chí tiến nhập ba mươi vị trí đầu bên trong cố trường ca m ỉ m cười xếp hạng đại biểu không là cái gì chỉ là cái này kiểm tra đúng lúc đối mặt ta cường hạng thôi cố trường ca ngược lại là ăn ngay nói thật lâm mạc vân cũng không thèm để ý chỉ là trong lòng hạ quyết tâm đến đón lấy phải nỗ lực tu hành tranh thủ cũng c ù n g cố trường ca đồng dạng xông vào ba mươi vị trí đầu bên trong theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người thông qua cơ giới thông đạo không có chờ đợi thời gian quá dài trung niên giáo quan thân ảnh đã xuất hiện ở đất chống một chỗ trên đại cao thời gian kết thúc không có thông qua khảo hạch sau đó tự mình lui về các ngươi mỗi người trường học thanh âm nhàn nhạt lại là một chút cũng không nghề mặt m ũ i đến mức thông qua người đầu tiên hoan n ê n các vị gia nhập giang nam doanh trở thành giang nam doanh cái này một kỳ thành viên ta gọi triệu t h ừ a phong là lần này giang nam doanh giáo quan một trong về sau còn có càng nhiều giáo quan đến thời điểm chính các ngươi đi tìm hiểu ta thì không lãng phí thời gian đi giới thiệu tại giang nam doanh các ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai chuyện xếp hạng t í c h phân xếp hạng cao giả tự nhiên có thể đầy đủ hưởng thụ giang nam doanh càng nhiều tài nguyên n h i ê n g đến mức xếp hạng thấp người ta muốn nói nói xong bây giờ giải tán triệu thưa phong thanh nhâm chậm rãi quanh quẩn tại đất trống bên trong sau đó chính là t h ậ m rãi rời đi bất quá tại rời đi phía trên lại là liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cố trường ca cái này giang nam doanh hình thức còn thật không giống nhau à Tổng có c h ú t cảm giác g i ố n g như là nuôi là thật h học ứ c nói h thức.、La、hoa nhìn lấy triệu thừa phong triệu cái, La không lấy rời đi, không khỏi gãi khái đầu một cái, cảm khái nói một chắn â u thật t nói trắng ra ắ n g r tại giang nam doanh bên trong hết thẻ tài nguyên đều cần dựa vào chính mình tranh thủ mà muốn tranh thủ những cái kia tài nguyên chỉ có không ngừng để thăng chính mình mới được đến mức xếp hạng chế độ chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện à, theo tiến vào giang nam doanh bắt đầu xếp hạng chế độ tồn tại tựa như là một cái vô hình đầy tay đẩy các ngươi không ngừng đi lên phía trước cố trường ca nhỏ mở miệng cười sau đó cùng la hoa bọn hắn đi tìm kiếm mình túc xá rất nhanh Cố trở ư nhưng trường ờ n chính là cùng bọn hắn phân biệt, tiến nhập chính mình trong túc xá. Túc xá không lớn, trang bản thân đối với rừng chân yêu cầu cũng không phải là rất cao, cho nên cũng không thèm để ý những thứ này. g ca túc Túc cái có cố ca cầu cao, cho kia hết thể phải thèm thứ là là là biệt, bị, đối với vật rất t xá. xá đồ đều để yêu ý lại túc xá về sau cố trường ca chính là ngồi xếp bằng ở trên giường tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống hình ảnh cũng là hiện lên ở cố trường ca trong tầm mắt Chương 47, thiên điệu tứ Bạch Hồ ẩn hiện tri địa. Thăng võ học tiểu nhân thực lực. Chương 47, thiên tứ Bạch Hồ ẩn Hiện địa. thăng võ học tiểu nhân Ẩn Điện. 47, Tứ Tri tiểu Điệu Đề Kỳ. võ cũng có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn quần hiệp thế giới hình ảnh làng cố trường ca, là là ca ánh mắt rơi vào trường thành công cùng dịch kiếm thuật trên thân giờ phút này hai tiểu gia hỏa này vừa lúc ở cha xem thiên hạ minh thành viên phản hồi về tới tin tức cứ việc tin tức nội dung có chút tối nghĩa nhưng cố trường ca còn có thể thông qua dịch kiếm thuật cùng trường thành công động tác của bọn hắn phản ứng cũng là dần dần hiểu một bộ phận thiên địa tứ kỳ cố trường ca nhìn lấy hình ảnh bên trong không đoạn giao lưu dịch kiếm thuật cùng trường thành công mi đầu hơi n h í u tỉ mỉ quan sát một phen về sau cố trường ca minh bạch thiên địa tứ kỳ hàm nghĩa cái gọi là thiên địa tứ kỳ chỉ thì là quần hiệp thế giới bên trong bốn đầu cực kỳ đặc thù sinh vật phân biệt là bạch hổ thần long thiên p ư ợ n g cùng hoa kỳ lân tại minh mạch cái này một điểm hàm nghĩa về sau cố trường ca thần sắc nhất thời thì biến đến quái dị lên cho nên trường t h a n h công cùng dịch kiếm thuật đã bắt đầu đánh cái khác thiên địa tứ kỳ chú ý cố trường ca nói có điều rất nhanh thần sắc cũng chính là bình tĩnh lại thiên địa tứ kỳ một trong h ỏ a kỳ lân chính là nương theo lấy kỳ lần quả cây tồn tại như vậy cái khác tam kỳ phụ cận có thể hay không cũng có một chút đặc thù thiên tài địa b ả o có thể làm cho võ học tiến độ nhanh chóng đề thăng thậm chí là để cho ta nhanh chóng đề thăng h ỏ a kỳ lân cùng vì thiên địa tứ kỳ lúc trước trường t h a n h công bọn hắn có thể đánh giết hoa kỳ lân muốn đến cái khác tam kỳ đối với trường thành công bọn hắn mà nói nguy hiểm hệ số cần phải cũng không phải là rất lớn mặc dù nói thiên địa này tứ kỳ có chút cùng loại với đại hạ cổ đại trong truyền thuyết thần thoại một số thần thoại sinh vật nhưng đó là theo trước đó hỏa kỳ lân đến xem thiên địa này tứ kỳ vẹn vẹn chỉ là hình dạng cùng thần thoại sinh vật đồng dạng nhưng chỉnh thể thực lực lại là kém xa tít tắp đại hạ thần thoại sinh vật chỉ là đơn giản có đặc thù nào đó năng lực đặc thù sinh vật tôi h trường thành công bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết đồng thời đem s ă n giết trọng yếu nhất chính là cố trường ca nói hai con mắt bên trong lại là có một vệ tinh quang nhàn nhạt, nhạt đang nói lên trước đó lựa kỳ lân chi huyết để cho ta nắm giữ hỏa hành chi lực này chủng loại giống như năng lực thiên phú thủ đoạn đặc thù làm cho ta chiến l ự c tăng lên không ít nếu như có thể đem m ặ t khắc tam kỳ chém giết có phải hay không cũng có thể làm cho ta nắm giữ cái khắc tam kỳ đặc thù năng lực cố trường ca nói nội tâm lại là đã có chút tâm động thậm chí đều có chút chờ mong cái khắc tam kỳ bị tiểu nhân nhóm chém giết về sau sẽ mang đến cho mình dạng g ì năng lực ngay tại cố trường ca suy tư thời điểm hệ thống hình ảnh bên trong trường thành công cùng dịch kiếm thuật cũng là thông qua thiên hạ minh mạng lưới tình báo bắt đầu điên cùng thu thập thiên địa tứ kỳ tin tức rất nhanh tại thiên hạ minh cái kia kinh khủng mạng lưới tình báo phía、giới. dịch kiếm thuật cùng trường thành công bọn hắn chính là thu được thiên địa tứ kỳ không ít tin tức chẳng qua là khi những tin tức này tụ lại về sau bọn hắn mới là phát hiện thiên địa tứ kỳ bên trong thần long cùng thiên phượng tin tức là ít nhất thậm chí chỉ có một ít đôi câu vài lời bất quá trừ ra thần long cùng thiên phượng bên ngoài bạch h ổ tin tức lại là có không ít thậm chí còn có người tận mắt thấy bạch h ổ tung tích khi lấy được tin tức này thời điểm trường thành công cùng dịch kiếm thuật cũng là mười phần kích động lúc này liền là để thiên hạ minh thành viên trực tiếp phong tỏa bạch hồ ẩn hiện vị trí ý đồ đem tin tức này phong tỏa đi xuống dù sao v thế thế đồng thời dịch kiếm thuật cũng bắt đầu để hám sơn quyền bọn hắn trở về chờ hám sơn quyền bọn hắn trở về về sau dịch kiếm thuật đây mới là cùng trường thành công bọn hắn mang theo hắn hắn võ học tiểu nhân cùng thiên hạ minh thành viên hướng về bạch hồ ẩn hiện tri điệu tiền đến khi bọn hắn đến cái kia bạch hồ ẩn hiện t h i đ i ệ thời điểm lại là bị phụ gần một chút thế lực ngăn cản dù sao dịch kiếm biết bọn hắn người không ít dù là đã tận khả năng lận tàng tin tức nhưng vẫn là bị đã nhận ra tại loại tình huống này vì phòng ngừa bạch hổ tin tức tiết lộ ra ngoài dịch kiếm thuật c ù n g trưởng thành công thương lượng trong chốc lát về sau cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp cưỡng ép đem chung quanh đây thế lực thu phục vừa đến như thế cũng có thể gia tăng bọn hắn thiên hạ minh nội tình thứ hai cũng không biết cái gì thời điểm có thể tìm tới bạch hổ những thế lực này cứ điểm tự nhiên cũng đã thành bọn hắn đặt chân t r i điểm sau cùng càng là có thể nương tựa theo mấy cái này thế lực tại phụ cận ảnh hưởng lực c h i t để phong tỏa nơi đây tin tức phòng ngừa còn hiệp thế giới cái khác thế lực biết được tình huống của bọn hắn tại chế định một hệ liệt kế hoạch về sau dịch kiếm thuật cũng là để hám sơn quyền bọn hắn trực tiếp xuất thủ. ngược lại là không có hao phí quá lớn khí lực chính là thành công đem chung quanh đây mấy cái bản thổ thế lực thành công chấn áp thu phục những thế lực này địa bàn tự nhiên cũng đã thành thiên hạ minh nghỉ chân chỗ tại loại tình huống này dịch kiếm t h u ậ t cũng không có để thiên hạ minh thành viên trực tiếp tùy tiện tiến lên ngược lại là phái ra không ít người tiến vào cái kia bạch h ồ ẩn hiện t r i điệu tìm kiếm bạch h ồ tung tích đồng thời cũng phán đoán một chút bạch h ồ t h ự c lực dù sao thiên điệu tứ kỳ tại quân hiệp thế giới bên trong thường thường đều là có cường đại chiến lực đặc thủ sinh vật lúc trước có thể chém giết hoa kỳ lân đại khá đến cùng vẫn là dịch kiếm thuật nếu như không có g i a hòa này vẹn vẹn chỉ có trường thành công bọn hắn mà nói sợ là đều sẽ trực tiếp xuất thủ cố trường ca nhìn lấy tình cảnh này cũng là không thể nín được cười cười theo sau tiếp tục nhìn xuống theo một đợt lại một đợt thăm dò thiên hạ minh thành viên tổn thất cũng là so sánh t h n g trọng nhìn lấy cái kia kịch liệt thương vong so dịch kiếm thuật mấy người cũng là ý thức được bạch hồ thực lực có lẽ cũng không phải là bọn hắn trước mắt có thể chống lại vẫn là thực lực không đủ a cố trường ca nhìn lấy tình cảnh này mi đầu hơi hơi nhắc lại võ học tiểu nhân thực lực cũng là cùng hệ thống phía trên mặt tiến độ đẳng cấp móc đối xem ra muốn chém giết bạch hổ thu hoạch bạch hổ trên thân đặc thù năng lực vẫn là cần đem võ học tiểu nhân thực lực tăng lên và không mà nói hết thẻ đều là hồn phí cố t r ư ở n g ca chậm rãi lấy lại tinh thần không khỏi trầm tư chỉ là đề thăng võ học tiểu nhân thực lực cố t r ư ở n g ca suy tư đề thăng võ học tiểu nhân thực lực kỳ thật cũng có rất nhiều phương diện trước đó cố t r ư ở n g ca để bất diện pháp mang theo vũ khí tiến vào quần hiệp thế giới cũng là đề thăng võ học tiểu nhân thực lực một loại phương thức chương bốn mươi tám cố trường ca ý nghĩ triệu thưa phong bất mãn t í c h phân đưa tới dao động chương bốn mươi tám cố trường ca ý nghĩ triệu thưa phong bất mãn thích phân đưa tới g i a o động cung cấp tốt vũ khí tự nhiên là có thể làm cho võ học tiểu nhân thực lực để thăng đồng dạng đem một bộ phận tu hành tài nguyên đưa vào quần hiệp thế giới cũng có thể để thăng võ học tiểu nhân thực lực mà lại đây cũng không phải là lãng phí dù sao võ học tiểu nhân thực lực tăng lên chính mình tiến độ tự nhiên đề thăng tiến độ đề thăng chính mình thực lực cũng sẽ tùy theo mà đề thăng chờ chút đột nhiên có một vệ linh quang tại cố trường ca não hải bên trong trận lõi lên võ học tiến vào quần hiệp thế giới về sau hóa thành tiểu nhân thậm chí đều có chính mình năng lực suy tính có phải hay không cũng có thể xưng là một loại sinh linh đâu nếu là sinh linh có phải hay không có thể tu hành võ học cùng công pháp làm ý nghĩ này xuất hiện tại cố trường ca não hại bên trong thời điểm cũng là làm cho cố trường ca tâm thần ở thời điểm này đột nhiên chấn động ngay sau đó cố trường ca hô hấp cũng bắt đầu biến đến r ồ n r ậ p võ học tiểu nhân nếu như có thể tu hành võ học cái này cũng có chút nghịch thiên a có lẽ có thể thử một chút cố trường ca nhẹ nhàng nói hai con mắt bên trong lại là có một vệ tinh quang đang l ó i lên nếu như võ học tiểu nhân thật sự có thể tu hành võ học cùng công pháp như vậy chính mình nắm giữ những thứ này võ học cùng công pháp có phải hay không cũng sẽ biến không giống nhau thậm chí, b i ế n đến n c à g m ạ khí huyết cảnh cùng luyện huyết cảnh công pháp tại giang nam doanh bên trong vậy mà toàn bộ đều là miễn phí Rất nhanh, cố trưởng trên ra trước trung nhất thời mặt một chút biết, tại liệt hạt thiên thời thể thu nhanh, nhìn đến Giang Nam Doanh Phúc Lợi ngộ thời điểm, trên mặt cũng là hiện ra một chút vẻ kinh ngạc Phải biết, lúc trước mình tại Giang Nam nhất trung bị liệt là hạt giống miễn khi Phúc Phải phí hoạch ca Cố lúc có kiêu Lợi đãi điểm điểm mới là là luy vẻ bị vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm đãi ngộ liền có thể treo lên đánh giang nam nhất trung v õ đ ạ o ban không hổ là giang nam doanh a đã như vậy vậy ta có phải hay không liền có thể đổi lấy đại lượng võ học công pháp đợi đến lần tiếp theo võ học ra sau khi đi đem những thứ này võ học công pháp đưa vào quần hiệp thế giới bên trong để võ học tiểu nhân nhóm tu hành Cố khi u nhìn ừ đến tin tức này về sau triệu thừa phong my đầu hơi hơi một đám gia hỏa này nhận lấy như vậy nhiều luyện huyết và khí huyết công pháp võ học làm gì cái này gia hỏa chẳng lẽ lại là muốn toàn bộ tu hành nghĩ tới đây triệu thừa phong trong lòng đối cố trường ca cảm quan nhất thời thì thấp xuống một số dù sao chuyện như vậy tại giang nam doanh bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra một số bình dân thiên kiêu khi tiến vào giang nam doanh biết được khí huyết cùng luyện huyết võ học đều là miễn phí thời điểm lại thêm trước đó khái niệm bên trong đây đều là đặc biệt vật hiếm thấy cho nên lựa chọn đại lượng đổi lấy thậm chí tu hành đại lượng võ học công pháp có thể cuối cùng vẫn lưu lạc làm mọi thứ thông mọi thứ lỏng đông không thành tây chẳng phải dáng vẻ lãng phí một cách vô ích thời gian dài giờ phút này triệu thừa phong nhìn đến tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên cũng là cố trường ca phạm vào sai lầm như vậy trầm ngâm một phen về sau triệu thừa phong đi ra văn phòng thay thế cho c ố trưởng ca đưa võ học công pháp công tác nhân viên chính mình mang theo những công pháp này võ học đi tới c ố trưởng ca bên ngoài cụ họa túc xá gõ vang cửa phòng c ố trưởng ca mở cửa chính là thấy được triệu thừa phong triệu giáo quan nhìn trước mắt triệu thừa phong c ố trưởng ca rõ ràng vẫn còn có chút kinh ngạc triệu thừa phong bình tĩnh khuôn mặt đem những cái kia công pháp võ học giao cho c ố trưởng ca về sau theo mới là chậm rãi nói ra ngươi tại giang nam nhất trung thời điểm lão sư của ngươi chẳng lẽ chưa nói với ngươi tham thì thơ a nhận lấy như vậy nhiều công pháp võ học ngươi muốn làm gì trước đó cố trường ca biểu hiện làm cho triệu thừa phong rất là yêu thích cho nên tại phát giác được vấn đề trong đó về sau triệu thừa phong vẫn cảm thấy chính mình có cần phải nhắc nhở một chút cố trường ca miễn cho cái này ra hỏa tại đường quanh co phía trên càng chạy càng xa cố trường ca tự nhiên minh bạch triệu thừa phong ý tứ khẽ mỉm cười nói triệu giáo quan những thứ này ta đổi ề u biết, ta đ lấy những công pháp này võ học cũng không phải là chính ta tu hành chỉ là từ đây suy ra mà biết một chút tìm hiểu một chút cái k h á c lĩnh vực phương thức chiến đấu thôi cố trường ca lý do này làm cho triệu thừa phong sắc mặt một chút dễ nhìn một số bất quá vẫn là cảnh cáo một f a n cố trường ca về sau mới là lựa chọn rời đi đưa đi triệu thừa phong cố trường ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu khép cửa phong lại nhìn lấy những cái k i a không đồng loại hình võ học khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười hôm sau tất cả giang nam danh o thành viên đồng hồ bên trong đều là nhiều hơn một tin tức mà trong tin tức đương nhiên đó là bọn hắn riêng phần mình tích phân căn cứ nhập danh o khảo hạch xếp hạng không cùng tên là người thu hoạch tích phân đều là khác biệt trong tin tức còn thuận tiện liệt kê mỗi một cái thứ tự mỗi thăng có thể thu hoạch bao nhiêu tích、phân. thuận tiện cũng cáo chi giang nam doanh thành viên lần tiếp theo xếp hạng k hảo hạch cũng là tại sau một tháng cái này một tin tức xuất hiện trong n g á y mắt làm cho toàn bộ giang nam doanh thành viên sôi trào vì cái gì ta xếp hạng người thứ sáu mươi chỉ có một trăm tích phân giang nam doanh bên trong khắp nơi đều cần tích phân ăn cơm đều cần phí tổn tích phân cái này một trăm tích phân đầy đủ cái gì à? chờ một chút vì cái gì không cùng giai đoạn thứ tự tích phân đều là khác biệt năm mươi mốt tên đều còn chỉ có một trăm năm mươi tích phân thứ năm mươi tên cũng là ba trăm tích phân phần thưởng cái này đều còn khá tốt ngươi xem một chút ba mươi vị trí đầu Cái kia t ê n cái h hơn 500 tích phân, nhưng là thứ thể tích phân. ỉ có có trực cầm c tên tiếp tới T. là lại là tích cái này tích phân khoảng cách khó tránh khỏi có chút quá lớn đi từng vị giang nam doanh thành viên nhìn lấy mỗi người tích phân lại là nhìn lấy cái kia xếp hạng tích phân đánh dấu nguyên một đám trong lòng đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu trung kích càng cao thứ tự cũng chính bởi vì vậy cố t r ư ở n g ca làm ba mươi vị trí đầu bên trong một cái duy nhất bình dân học sinh tự nhiên cũng là bị không ít người để mắt tới một cái bình dân ra đời ra hỏa dựa vào cái gì thu hoạch được như vậy nhiều tích phân chương bốn mươi chín lần nữa xung sáo tu hành võ học tiểu nhân nhóm cố trường ca võ đạo c h i lộ chương bốn mươi chín lần nữa s ô n g sáo tu hành võ học tiểu nhân nhóm cố trường ca võ đạo c h i lộ không sai nhập danh khảo hạch mấy cái cổ chắc thí căn bản không thể nói rằng cái gì thật muốn đánh lên hiệu chết vào tay hay còn thật nói không chừng nói không chừng cái này ra hỏa cũng là vừa tốt ba loại đều là hắn cường hạng lúc này mới tiến nhập ba mươi vị trí đầu muốn là thật đánh lên còn thật chưa hẳn còn có thời gian một tháng trước hết để cho cái này ra hỏa hưởng thụ một chút ba mươi vị trí đầu đ á n ngộ tháng sau về sau nhất định phải đem lồi xuống ngựa trước ba mươi tên còn không phải những cái này phổ thông nhân có thể n h ú n g chạm từng đạo từng đạo thanh lâm không ngừng tại giang nam doanh bên trong vang lên thì liền cố trưởng ca cũng không biết theo tích phân cấp cho cùng tích phân cấp cho quy tắc xuất hiện chính mình trong lúc vô hình đã bị không ít người để mắt tới trở thành bọn hắn trong mắt cái đinh bất quá cho dù là cố trưởng ca biết được đây hết thảy cũng cũng sẽ không coi như một chuyện không nói xếp hạng chắc t h í tại sau một tháng một tháng này đều đầy đủ cố trưởng ca để t h ă n g không ít thực lực đến thời điểm không cần nói thứ hai mươi chín tên cố trưởng ca thậm chí cảm giác mình có thể hướng về cảng cao thứ tự trung kích những người này ý nghĩ tự nhiên là muốn thất、bại. cố trường ca xếp bằng ở trong túc xá nhìn lấy mình tới sổ sách 1 ộ 0 n t í c h phân hai con mắt bên trong có khắc thần sắc đang l ó i lên xếp hạng cao quả nhiên có chỗ tốt ta cái này 1.100 t í c h phân đầy đủ ta đổi lấy không ít tu hành tài nguyên cố trường ca m ỉ m cười sau đó không chút do dự mua một tòa nghị thái tu luyện thất thời gian một tháng còn lại tích phân thì là thuần một sắc đổi lấy thành tu hành tài nguyên cố nhiên võ học có thể tự mình tu luyện nhưng mình cũng không thể kéo chân sau không phải kết quả là cố trường ca rời đi túc xá đi đến nghị thái tu luyện thất chuẩn bị thừa dịp xông sao số lần đổi mới trong khoảng thời gian này để thăng một chút chính mình thực lực thời gian phi tốc trôi qua rất nhanh lại là năm ngày trôi qua cố t r ư ở n g ca xếp bằng ở mỹ thái tu luyện thất bên trong nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng ký chủ cố trường sinh tu h vi luyện huyết cảnh hai mươi tám một trăm h á m sân quyền lv bốn chín mươi hai một trăm trường thanh công lv bốn ba mươi sáu một trăm l i ệ t địa hành hung lv bốn tám mươi năm một trăm bất động như sân pháp lv ba bảy mươi tám một trăm dịch kiếm thuật lv một bốn mươi sáu một trăm i n bất di pháp lv một chín mươi sáu một trăm i n cựu trọng phong vân bộ lv một năm một trăm sông sáo số lần một có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới khoảng cách luyện huyết ba tầng cũng không có bao nhiêu tiến độ lần này ra sau khi đi nếu như võ học tiểu nhân nhóm co tăng lên rất nhanh liền có thể bước vào luyện huyết ba tầng cố t r ư ở n g ca nhẹ nhàng nói hệ thống để cựu trọng phong vân bộ đi ra ngoài sông sáo cựu trọng phong vân bộ là lúc trước cố t r ư ở n g ca còn tại giang nam nhất trung thời điểm chọn lựa luyện huyết võ học bên trong một bản tốc độ tăng lên loại võ học rất sớm trước đó liền đem nó nhập môn lần này sông sáo cố trường ca cũng chuẩn bị để cựu trọng phong vân bộ tiến vào quần hiệp thế giới bên trong theo hệ thống âm thanh vang lên cố trưởng ca không chút do dự đem lúc trước chút sớm chuẩn bị tốt khí huyết luyện huyết võ học cùng trước đó tại giang nam doanh bên trong đổi lấy tu hành tài nguyên cũng là toàn bộ nhét đi vào thẳng đến cái tiêm một mợ không gian triệt để nhét không tiến cái khác đồ vật về sau cố trưởng ca lúc này mới phóng khai tâm thần ngay sau đó hệ thống hình ảnh bên trong cựu trọng phong vân bộ cũng là hóa thành tiểu nhân xuất hiện ở quần hiệp thế giới bên trong cựu trọng phong vân bộ vừa xuất hiện thì nhận lấy trường thanh công bọn hắn chú ý hiện nay thiên hạ minh trải rộng không ít khu vực cho nên trường thanh công bọn hắn không có hao phí bao nhiêu khí lực chính là tìm được cựu trọng phong vân bộ khi nhìn đến cựu trọng phong vân bộ mang tới võ học công pháp về sau trường thanh công bọn hắn nhất thời mừng rỡ như đ i ê n vậy mà vọt thẳng lấy bầu trời vị trí trực tiếp quý b á i cố trường ca nhìn trước mắt tình cảnh này đột nhiên có chút b u ồ n c ư ờ i làm sao ta càng ngày càng cảm giác những thứ này võ học tiểu nhân giống như là tại dưỡng sùng vật một dạng a cố trường ca vớt ve cảm của mình nhìn lấy hình ảnh bên trong võ học tiểu nhân vừa cười v theo võ học tiểu nhân phản ứng đến xem bọn hắn có vẻ như đối với những thứ này võ học cũng không phải là rất phản cảm thậm chí rất vui vẻ xem ra suy đoán của ta không có sai những thứ này võ học tiểu nhân thật sự có thể tu luyện hắn hắn võ học cố trường ca nhìn lấy hình ảnh bên trong đã bắt đầu chọn lựa võ học võ học tiểu nhân hai con mắt bên trong có một vệ t h à o quang nhàn nhạt đang l ó e lên hình ảnh bên trong trường thanh công đối với còn tại chọn lựa võ học công pháp võ học tiểu nhân nhóm lại nhải nói thứ gì trực tiếp để bọn hắn mang theo những thứ này võ học cùng tu hành tài nguyên quay trở về thiên hạ minh trở về thiên hạ minh về sau mỗi cái võ học tiểu nhân cũng là tại những thứ này rất nhiều võ học bên trong chọn lựa đến mình thích võ học cầm lấy cố trường ca cho tu hành tài nguyên độc tử bắt đầu tu luyện theo những thứ này võ học tiểu nhân bắt đầu tu hành cố trường ca cũng là có thể nhìn đến tầm mắt của chính mình bên trong có từng đạo từng đạo phụ đ ề hiện lên đi ra hám sơn quyền lĩnh nộ mãng như quyền tiến độ năm liệt địa hành thung lĩnh nộ manh hồ thung tiến độ năm trường thanh công lĩnh nộ trường sinh công tiến độ năm dịch kiếm thuật theo từng đạo từng đạo phụ để hiện hiện cố trường ca cũng có thể cảm nhận được từng đợt võ học c à n nộ trong nháy mắt tràn vào chính mình náo hải bên trong quả nhiên Võ học theo i ể u n â n m đạo này phụ để hiện hiện một cố toàn tân võ học cảm lộ trực tiếp tại cố trường ca não hải bên trong nội tung nguyên bản hám sơn quyền đã tại lạng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh một chút cả biến thế mà cái này còn chưa kết thúc lại là đi qua mấy cái phút lại là một đạo phụ để trở hiện liệt địa hành tung đem m á n h hổ t h u n g tu luyện đến tiểu thành để thăng đến lờ vợ năm rất nhiều tin tức tại thời khắc này một mạch tràn vào cố t r ư ở n g ca não hải bên trong cố t r ư ở n g ca hít vào một hơi thật sâu khó nén nội tâm kích động có lẽ đây chính là thuộc về ta đạo lộ thường uy v õ giả cho dù là những cái kia thiên kiêu v õ giả tại đem một môn võ học tu luyện đến đăng phong tạo cực về sau cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì để thăng cho dù là có tăng lên biên độ cũng không lớn chỉ có thể tu hành h ắ n hắn, hắn v õ học mà ta có hệ thống tồn tại Ta võ h ọ chương k năm mươi cố trường ca phế đi luyện huyết bảy tầng chương năm mươi cố trường ca phế đi luyện huyết bảy tầng là một môn võ học đẳng cấp đạt đến cực cao trình độ một khắc này cho dù là đại hạ cao cấp nhất võ học cũng không sánh nổi ta nắm giữ võ học để ta võ học hấp thu thiên hạ võ học tinh hoa cuối cùng đột phá cuối cùng tiến hành thuế biến đây chính là con đường của ta cố trường ca nội tâm cùng nhiệt vô cùng càng là kích động không thôi thì tình huống trước mắt mà nói tự thân võ học là không có bất kỳ cái gì đẳng cấp hạn chế chỉ cần võ học tiểu nhân đầy đủ nỗ lực như vậy chính mình võ học liền cũng có thể vô hạn biến cường đi xuống mà chính mình cũng lại bởi vì võ học cường đại mà trở nên càng thêm cường đại cố trường ca hít vào một hơi thật sâu về sau bắt đầu tiêu hóa tăng lên đẳng cấp về sau hám sơn quyền cùng liệt địa hành tung lờ vờ năm võ học thì đã không phải là đăng phong tạo cực đơn giản như vậy cái tia đã là thuộc về mặt khắc một loại cảnh giới cố trường ca cũng là dùng thời gian nhất định mới là đem hai môn lờ vờ năm võ học càng ộ t hiện t đ tại i ê u hóa, t ta r t tiêu h n h lại thêm đã lở vờ năm hám sơn quyền cùng liệt địa hành thùng thực hạn trạng thái phía dưới ta toàn lực một cách tuyệt đối có thể đánh ra có thể so với đoán cốt cảnh chiến lược cố trường ca cảm thụ được thể nội lực lượng kinh khủng kia khoe miệng cũng là không khỏi nổi lên một vệ đường cong quả nhiên loại phương thức này có thể thực hiện đề thăng võ học thực lực cũng có thể đề thăng ta chiến l ự c trọng yếu nhất chính là võ học tiểu nhân tăng lên thực lực về sau cũng liền có thể tốt hơn ứng đối bạch h ổ đến lúc đó ta thực lực còn có thể để thăng không ít đến đón lấy trong khoảng thời gian này ngược lại là có thể đều áp dụng phương thức như vậy tu hành tật khả năng đem võ học đẳng cấp đều kéo đi lên cố trường ca nói trong lòng đã đối với kế tiếp tu hành có một cái đại khái kế hoạch thời gian phi tốc trôi qua trong n a y mắt lại là ba tuần thời gian trôi qua tại cái này ba tuần trong thời gian cố trường ca cũng là dựa theo kế hoạch của mình mỗi khi có thể trốn đi một môn võ học thời điểm cố trường ca liền sẽ đổi lấy đại lượng khí huyết luyện huyết võ học thông qua võ học sông sáo thời điểm đưa vào q u ầ n hiệp thế giới bên trong đồng thời cũng là đại lượng mua sắm giang nam doanh tu hành tài nguyên đồng dạng đưa vào q u ầ n hiệp thế giới bên trong hành động như vậy tự nhiên không gạt được triệu thừa phong ánh mắt trước đó cố trường ca làm như thế thời điểm triệu thừa phong liền đã tìm cố trường ca một lần nhắc nhở một chút đối phương vốn cho rằng cố trường ca thì là muốn hiểu rõ một chút nhưng nhìn cố trường ca đằng sau trong khoảng thời gian này vẫn như cũng là làm theo ý mình nhận lấy đại lượng khí huyết võ học cùng luyện huyết võ học cũng là triệt để để triệu thừa phong có chút ngồi không yên hắn muốn lại đi tìm một lần cố trường ca chỉ là cố trường ca vẫn luôn đợi tại n g h ị thái tu luyện thất bên trong không ra được lời nói cho dù hắn là giang nam doanh giáo quan cũng không có khả năng cưỡng ép tiến vào bên trong dù sao vạn nhất nếu là đối phương tại tu luyện thời khắc mấu chốt chính mình cái này đột nhiên xâm nhập nói không chừng sẽ mang đến một chút phiền t o á i gia hòa này đến cùng muốn làm gì triệu thừa phong nhìn lấy cố trường ca chỗ nghĩ thái tu luyện thất mi đầu nhịu chặt Cuối cùng, triệu thừa phong vẫn lắc đầu một cái không tiếp tục chú ý chuyện này trong mắt hắn cố trường ca như vậy tu luyện không thể nghi ngờ là chính mình cho con đường của mình cho gãy mất chính mình cũng đã cảnh cáo qua đối phương không nghe chính mình cho dù là lại nói gì nhiều cũng không có tác dụng gì chứ ra triệu thừa phong phát hiện cố trường ca chỗ quái gì, giang nam doanh cái k h á c thành viên tự nhiên cũng là chú ý tới cố trường ca cái này chỗ đặc thù dù sao theo tích phân cấp cho quy tắc sau khi đi ra không ít người đều để mắt tới cố trường ca thứ tự tự nhiên tại thường ngày tu hành trong sinh hoạt cũng là sẽ thỉnh thoảng tìm hiểu một chút cố trường ca tình huống nhất là hữu thần lúc trước ngư thần bởi vì cố trường ca mà đã mất đi tiến vào giang nam doanh tư cách lại là tại nhập danh o xếp hạng bên trong lấy được hai mươi chín tên thứ tự càng là làm cho ngư thần càng phát ra chú ý cố trường ca cái này ra hỏa nhiều ngày như vậy thời gian một mực đợi tại nghị thái tu luyện thất bên trong đều không sử dụng giang nam doanh cái khác tu hành thiết bị ngư thần giờ phút này đang cùng thiên khải trung học mặt khác hai cái hảo hữu trao đổi bên trong một cái thiên tinh người vừa cười vừa nói ta thế nhưng là nghe nói cái này ra hỏa một mực tại đại lượng nhận lấy khí huyết cùng luyện huyết cảnh võ học muốn ta nói cũng chính là tiểu bình dân chưa từng gặp qua vật gì tốt chúng ta đều t r ư ớ n g mắt đồ vật đến trong mắt của bọn hắn cũng là cái kia hiếm thấy chân bảo dạng này người đợi tại trước ba mươi tên quả thực cũng làm mất đi chúng ta giang nam danh mặt lời này vừa nói ra ngưu thần cũng là không khỏi mỉm cười cũng thế một cái bình thường gia đình người lại có thể có dạng gì ánh mắt chỉ là kể từ đó lần tiếp theo xếp hạng khảo hạch cái này ra hỏa sợ là phiền thoái ngưu thần nói giống như có lẽ đã nghĩ đến cố trường ca lần tiếp theo xếp hạng trong khảo hạch q u â n hình dáng không khỏi cười một tiếng đối với n ư u thần mà nói bởi vì chính mình đệ đệ n ư u thần nguyên nhân hắn tự nhiên vui vẻ nhìn đến cố trường ca ăn quả đắng ngoại trừ ngư cái khác một số đặc thù trường học đi ra học sinh cũng là biết được cố trường ca trong khoảng thời gian này hành động hào hào bật cười một tiếng tại bọn hắn xem ra cố trường ca đây coi như là triệt để phế đi nghĩ thái tu luyện thất bên trong cố trường ca xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt h ấ p thu tu luyện thất bên trong thiên địa linh khí có cường hãn khí huyết ba động vơn quanh tại cố trường ca thân thể b ộ t phía loang thoáng ở giữa có thể nhìn đến cố trường ca sau lưng có một đầu h ỏ a kỳ lân hư ảnh như ẩn như hiện đông nhiên ở giữa cố trường ca mở ra hai con người một cố cường hãn ba động trong nháy mắt gào thét mà ra m á n h liệt khí huyết tội như cái kia lao nhanh dòng sông đồng dạng tại cố trường ca thể nội chạy xuôi theo thậm chí bắn ra từng đợt tiếng oanh minh luyện huyết bảy tầng cố trường ca nhẹ nhàng nói khoe miệng càng là buộc vòng quanh một vệ tường đ c o n g tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng cũng là thu vào cố trường ca trong tầm mắt ký chủ cố trường sinh thu vi luyện huyết cảnh bảy mươi hai một trăm h á m sân q u y ề n lv năm chín mươi hai một trăm trường thanh công lv năm bốn mươi hai một trăm l i ệ t địa hành h u n g lv năm tám mươi năm một trăm bất động như s â pháp lv năm một trăm một trăm linh lv bốn tám m ư ơ t á i n h b t pháp lv bốn bảy m cựu trọng phong vân bộ lv ba bảy m ư r i n h đoạn hồ nao lv ba sáu m n l h ạ c trần h ư ơ n g lv ba ba m ư h i m t n h l thiên côn lv hai c h í mươi sáu h ô n g sao số lần không có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới